Trước ư c 1020, ỡ nhưng g c ế tiêu phí. 1020, cưỡng chế tiêu phí. Nhưng bây giờ liễu xanh cùng kiều ngữ không kịp trao đổi càng nhiều tình báo phía trước cách đó không xa trịnh vạn thọ còn ngăn lấy bụi mù yên lặng chú ý các nàng thế là các nàng cùng đi theo tiến cái này 144 đường chợ đêm bên trong vừa xuyên vào đền t h ở bụi mù nháy mắt t ạ n ra trước mắt là một đầu quả vặt đường phố mặc dù khắp nơi đều là thức ăn hưng khí lại là vắng ngắt ngay cả gào to âm thanh đều nghe không được một câu nếu không phải ngăn lấy cửa sổ mà cửa mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ngồi một thân ảnh cơ hồ coi là ngay cả chủ quán cũng không có nhưng mà đạo kia hình dáng tại ánh đèn bên ngoài đen như mực chỉ có gương mặt dường như đi theo các nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy người bình thường nơi nào còn dám đi vào nhưng là dựa theo quản lý điều lệ nhập thành phố khách hàng cần chỉ ít tiêu phí một lần vì có tốt hơn thể nghiệm xin chớ không đi dạo vượt qua một trăm bốn mươi b ố giây các ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì trương anna chủ động lại gần nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm nước mũi mà tới thậm chí so nơi xa quậy đồ nướng hương vị còn muốn nồng đậm liều xanh bất động thanh sắt lui một bước ta chỉ là nghĩ đến chúng ta tiến đến có bao nhiêu giây mới vừa vào đến còn không cần như vậy gấp nha trương a n na như cười như không mà lại chúng ta nhất định phải dựa theo cái kia điều lệ làm việc sao liêu xanh không nói gì c h í n h vạn thọ vốn là lưu ý lấy các nàng lúc này vậy chống vải trượng chậm rãi đi tới phía trên treo tiền đồng đinh đinh đăng đăng hắn đã một lần nữa đ e o lên kính dâm thấy không rõ thân sắc không biết liêu cô nương thế nhưng là có cái gì ý nghĩ ta chỉ là cảm thấy hay là trước dựa theo điều lệ liêu xanh nói các ngươi hẳn là cũng c o học qua quỷ vực pháp tắc cường đại nếu là còn không có hiểu rõ cái này quỷ vực cường độ cưỡng ép lấy lực phá sợ rằng sẽ chỉ kích phát ra mãnh liệt hơn sức phản kháng có đạo lý trịnh vạn thọ gật đầu mà lại 1 4 t t r giây coi như chính là hai phút hiện tại ngươi nên vậy qua 32 giây liêu xanh nhìn về phía trương anna lại nhìn về phía trịnh văn thọ ngươi qua 28 giây n g ư ơ i thế nào biết rõ ta cũng không có gặp lại ngươi đang nhìn biểu trương anna nháy nháy mắt tính n h ể m liêu xanh lạnh nhạt nói cái này đều không trọng yếu mấu chốt là các ngươi nên lựa chọn mặc dù dựa theo điều lệ nói chỉ là cần nhập cửa hàng tiêu phí một lần nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy rói mắt quá khứ là các loại cửa hàng tin tưởng thường xuyên ra và quỷ vực tất cả mọi người rõ ràng những cửa hàng này tuyệt đối không có khả năng tất cả đều là an toàn cho nên rốt cuộc là lựa chọn đồ nướng ô đ è n vẫn là nồi đất cháo l i ê n phải xem các ngươi rồi liêu xanh nói cái này ba nhà đều là khoảng cách cửa vào gần nhất dựa theo thời gian tới nói đám người cũng chỉ đủ thời gian ở nơi này ba nhà bên trong làm ra lựa chọn đầu tiên còn phải đi tới cửa nhìn đằng trước nhìn từ quán đồ nướng cổng thấu minh không đ i ề u rèm nhìn thấy mặc dù bên trong hỏa thiêu hỏa liệu hơi khói mịt mờ nhưng có thể nhìn thấy bên trong chính là một cái bàn còn có b a t ấ m ghế lại nhìn bên cạnh ô đ è n đây là một cái xe đầy nhỏ bố trí lều còn có hai tâm ghế nhỏ quầy ba sau là ô đen lo chính như ngực n g ngực nổi bóng bóng đặt vào không ít que gỗ nguyên liệu nấu ăn đều ngâm ở nồng đậm thâm đen trong canh thấy không rõ là cái gì chỉ có thể nghe được hương đến quá phận hương vị khiến người thèm nhỏ dãi mà chủ quán mặt ở trong bóng tối thanh âm khàn khàn vang lên như thế nào muốn tới ăn ổ đèn sao muốn tới tranh thủ thời gian cửa hàng tên nhóc có hai cái chỗ ngồi lúc này một bên khác cũng có người nói chuyện đừng nghe hắn đến chúng ta nơi này có nhất định nồi đất cháo hiện giết hiện nấu ngăn chặn đồ ăn chế biến sẵn cũng không giống như cái này ổ đèn cũng không biết nấu bao nhiều vạn năm rồi theo tiếng kêu nhìn lại nguyên lai、like、là một cái mập mạp nương đứng tại cổng kéo khách bên trong chính là nồi đất cháo cửa hàng trên người nàng tạp dề đỏ tươi vô cùng còn một bên dùng để sát tay kết quả nắm tay càng lau càng đỏ trên mặt ngược lại là gạt ra một cái vô hại tiếu dung mau tới mau tới chúng ta nơi này vị trí cũng không nhiều lắm có hai vị khách nhân đã tiến vào rồi còn thừa lại hai cái c h â u ngồi n h à mọi người thấy đi hai cái mặc đạo bảo bóng người đúng là bên trong d è m nhựa biến chất ấu vàng tăng thêm hơi nước quần quận thấy không rõ lắm bộ mặt nhưng nhìn xem chính là hoác thư cùng tôn như anh tựa hồ chú ý tới ánh mắt của mọi người bọn hắn vậy g ơ tay lên vẫy giống như là tại mời mọi người tiến đến lần này hơi l u n g túng một chút rồi bất kể là ai cũng có thể nhìn ra cái này mấy nhà khẳng định đều sẽ có chút vấn đề nếu như lại đi càng xa xôi nhìn khả năng liền sẽ bỏ lỡ thời gian nguyên bản trương anna còn nghĩ chính mình có thể hay không nghỉ vào tu vi chống nổi đoạn thời gian này lại đi nhiều mấy bước nhìn xem nhưng xung quanh càng ngày càng đen nàng dần dần thấy không rõ càng xa xôi cửa hàng chỉ còn lại trước mắt cái này ba nhà giống như là bị đèn chiếu bao phủ có cái gì đồ vật tựa hồ đang từ trong bóng tối chậm rãi tới một cô âm phong thổi qua cuốn lên trên người nàng tuyết trắng đạo bảo nổi ra gả nổi lên một tầng mà vị kia đại nương càng là ánh mắt thâm thúy cười đến trên mặt thịt đều chen thành một đ o ạ n xem gia vị này mỹ nữ thời gian không nhiều l ắ m a t h a n h âm xuyên qua gió lộ ra phá lệ âm lãnh trương anna lại cảm thấy đến t h ấ y lạnh cả người b ò lên trên cuộc sống nhìn thấy kia trong tiệm đang dùng cơm hai cái bóng lưng cắn răng một cái liền muốn hướng bên trong đi tất nhiên bọn hắn không có việc gì nghĩ đến hẳn là an toàn nàng một lòng nhanh chóng phóng tới d è m n h ự a tự nhiên không có chú ý tới bên cạnh đại nương k h ỏ miệng nứt được càng ngày càng mờ nhưng mà ngay tại sắp chạm đến rèm một khắc này trên tay nàng như bị phỏng đau đến tê một tiếng. mở ra bàn tay chỉ còn lại một ít đoàn cho tàn da cũng bị nóng rơi mất một tầng nhưng mà đối với trương anna tôi nói ngược lại là may mắn bởi vì nàng hơi kém liền thật sự bước vào rồi lúc này có rồi thái ớ t hộ mệnh phù thủ hộ nàng lại nhìn về phía d è m nhựa bên trong nơi nào còn có cái gì người bất quá là hai cái bệnh giấy người cái gọi là đạo bào chính là dùng màu tràm s ắ c thuốc màu thoa một cái thô giáp sắc k h ố i không có tô màu trắng s á m bộ mặt một đôi đen nhánh con mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn chằm chằm trương anna đỏ thám miệng cong lên cổ quái lại to lớn đường cong đơn bạc giấy tay chính theo không biết từ đâu nổi lên g i nhẹ nhàng lung lay giống như là với gọi tình hình như vậy trương an na làm sao không biết có vấn đề cấp tốc lách mình lùi lại lúc này mới nhìn thấy kia đại nương trên mặt kia vệ tiểu dung cùng bên trong người giấy giống nhau như lúc xé rách giấy một bên răng hàm s a u đều lộ ra rồi còn ngữ khí thân t h í c h hỏi thế nào không thích nổi đất cháo sao trương an na không đáp đối phương vốn là xé rách tiểu dung càng là khó coi ngươi không có thời gian còn không đi vào sao ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh sao trả lời ta h á cám thích chặt đem trương an na kín không kẽ hở bọc lấy từng cái tay cùng đầu lâu từ trong bóng tối nô ra muốn đem nàng lôi kéo đi vào nhưng mà trương an na trên thân còn có thái ớt hộ mệnh phù hiệu quả đụng một cái phía dưới một trận sấm vang chấp giật lốp b ú t hác á m nháy mắt lùi bước một chút vị tiêu đại nương vậy mắt lộ ra cảnh giác bất động thanh sắc lùi lại một bước khu phố một lần nữa bị đèn đuốc bao phủ nói rõ trương an na lại thêm chút lựa chọn nhưng mà nàng biết mình thời gian không nhiều lắm mặc dù không có cố ý tính toán nhưng khẳng định sắp vượt qua một trăm bốn mươi b ố giây nguyên bản nàng còn cảm thấy có thể dựa vào thân thủ tu vi nhanh kháng nhưng bây giờ nàng biết rồi cái này quỷ vực không cái kia tên gọi liễu xanh nữ hải nói không sai hiện giai đoạn trước tuân theo quy tắc lại nhìn như thế nào phá cục làm quan trọng đúng rồi cô bé kia đâu trương an na suy nghĩ một đợt xoay chuyển ánh mắt vừa vặn nhìn thấy cô bé kia cùng cái kia tên là kiểu ngữ cao đại sư tỷ chính năm chó vàng lớn đi đến cách đó không xa quán đồ nướng bên trong không cần suy nghĩ đuổi theo thừa dịp h ắ cám còn không có đưa nàng sở hữu con đường ngăn chặn nàng tại cuối cùng nhất một khắc sông vào trong suốt d ẹ m nhựa bên trong phía sau hàng khí bị chắn tại bên ngoài nàng không dám quay đầu nhưng từ hai cô gái kia nhìn về phía mình ánh mắt có thể nhìn ra bản thân phía sau tuyệt đối có cái gì không tốt đồ vật nhưng mà đạo kia d è m nhựa giống như là giống như tường đồng vách sắt chặn lại rồi sở hữu lại thêm kia quán đồ nướng lao bản một mặt không kiên n h ẫ n phất phất tay kia cô âm lanh mới c h ậ m d ã i thối lui bất quá trước mắt còn có một đạo khác huy áp kia lão bản đứng lên đầu đinh trực tiếp đẩy đến thấp bé nóc nhà thân ảnh cao lớn giống như là một ngọn núi lớn đem ánh sáng hoàn toàn ngăn trở có loại cực mạnh cảm giác các bách đừng đem không sạch sẽ đổ vật mang vào đến lúc đó ảnh hưởng ta vệ sinh kiểm tra nhưng mà chú ý tới liêu xanh h í p hít mắt tựa hồ đang nhắc nhở nàng cái gì lại nhìn lao bản chính mài đao vụt vụt rung động mới cấp tốc phản ứng giảng văn minh hiểu lễ phép đúng thật xin lỗi lần sau không biết lúc này lão bản mới qua loa hỏa h o á n một chút đồng dạng q u ă n g một phần bóng mỡ thực đơn ở trước mặt nàng tranh thủ thời gian xuống tới muốn ăn cái gì liền điểm trương anna tranh thủ thời gian bưng ghế ghé vào liêu xanh bên cạnh tòa h ạ các người thế nào nghĩ đến đi vào nơi này liêu xanh cùng tiểu ngữ lẫn nhau chỉ chỉ bên cạnh lẽ lưới theo nhỏ dãi nhìn xem lão bản thiếu tiên nàng chọ trương anna t r ư n g i n h nàng thiên. Thiên g ọ ẩn ẩn cả cảm ơn lão bản liêu xanh lập tức nói ừ xem ngươi cái này chó biết hàng miễn phí cho các ngươi rồi miễn phí cái này từ để ba người trong lòng khẽ động chúng ta có tiền sao trương an na nhỏ giọng hỏi liêu xanh vẫn chưa trả lời lão bản lập tức cảnh giác nâng mắt thấy đến cười lạnh nói nơi này cũng không hoan g n ê n đi ăn chùa người chúng ta đương nhiên sẽ không ăn ă n không chỉ là xin hỏi các ngươi nơi này là dùng cái gì xem như tiền tệ đâu có lẽ bởi vì liễu xanh vẫn luôn cung cung kính tính cho nên cái này l ã o bản vẫn là nguyện ý trả lời chỉ là l ệ n h lùng nói ta nghe không rõ cái gì gọi là tiền tệ vẻ nho nhã đều là các ngươi bên ngoài người nói nhưng ta biết rõ cái gì gọi đồng giá trao đổi thoại âm rơi xuống một thanh dao phay chém vào trên thức gỗ được rồi coi được sao muốn ăn cái gì hiển nhiên hắn sẽ không lại trả lời lại nhìn thức ăn này đơn phía trên cũng là thi tan căn bản không có thức ăn chay mà lại ăn thịt cũng không có viết rõ là cái gì đạo vật chính là các loại bộ vị khiến người nhìn trong lòng căng lên ý gì không cần nói cũng biết trương anna càng là lệnh cả tim bản thân thật sự làm đúng lựa chọn sao nhìn thấy lao bản từng bước một đi tới trên tay đao lóe qua hàng quang hắc ám đặt ở ba người trên thân nghĩ được chưa trương anna đã ý thức được cổng viết quy tắc đoán chừng là có đạo lý từ nơi này mấy mảnh bên trên không ngừng suy nghĩ chỉ ít tiêu phí một lần cũng là nói vô luận sớm vẫn là m u ộ n đều phải tiêu phí chỉ là nhìn thế nào tiêu phí coi như nàng muốn lui ra ngoài ông chủ này có thể hay không cho phép có thể hay không phát động giảng văn minh h i ể u lễ phép đầu này cũng chưa biết chừng nếu như nàng muốn đánh tới không được cái này đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nếu như nàng dám như thế làm chính là trực tiếp dẫn tới quy tắc giết nam chợ đêm trong lúc đó đem không định giờ khai triển phòng cháy kiểm tra mời tích cực phối hợp trương anna tâm niệm vừa đậu có thể hay không lợi dụng đầu này đâu nếu như muốn dẫn phát một trận hỏa hoạn một tấm bạo liệt phù là đủ đang nghĩ ngợi lại nghe liếu xanh mở miệng lão bản ta đã nghĩ kỹ rồi như thế nhanh trương anna chân kinh thế nhưng là nàng sẽ muốn cái gì làm sao nghĩ kỹ điểm cái gì sao bên ngoài như vậy lạnh vẫn là tranh thủ thời gian ăn chút ổ đèn đoán loan thân thể vi d i ệ u Ổ đèn trong quán chị vạn thọ đang ngồi ở bóng nháy trên ghế đầu q u o ả i trượng chăm chú nắm chặt kính dâm sau con mắt nhìn về phía q u o ả n h ba sau đạo kia đen như mực bóng người nói là rất quan tâm nếu như không phải xung quanh thật sự như vậy lạnh còn có hình vông giữ n h i ệ t trong nồi bên dưới cây thăm bằng chúc thấy không rõ nguyên liệu nấu ăn có lẽ thật sự sẽ cảm thấy rất t â m tâm chị vạn thọ đương nhiên không có nói cho đại gia ánh mắt của mình thật sự không tốt cho nên mới sẽ mang theo kính dâm ngẫu nhiên lộ ra chỉ là vì không lộ e sợ đương nhiên vậy bởi vậy thính lực của hắn rất tốt cho nên hắn có thể nghe tới mơ hồ đau đớn tiếng thét chói thai từ ngủ của ngục tô m ỉ phía dưới chuyển đến nghĩ được chưa chủ quán lại thúc giục rồi trịnh vạn thọ tự nhiên không nhìn thấy từng cái tràn đầy tơ máu con mắt nhô ra quậy ba sau hát cám chăm chú nhìn chính mình nhưng hắn có thể cảm giác được rét lạnh khí tức càng ngày càng đậm huyết dịch cơ hồ muốn đông kết đình chỉ chạy xuôi hắn nên làm quyết định đưa tay sợ lấy treo ở phía trên từng cái khắc lấy củ cải đầu hũ ma dụ kết loại hình của bài trịnh vạn thọ trầm rãi mở miệm ngươi nói bọn hắn những n à y phía sau đến biết hay không thế nào p h á cục hoắc thư nói sợ rằng không biết tôn nhất anh nói à trừ trịnh vạn thọ kia lão hồ ly đều là lần thứ nhất tiến vào thiên sư thí luyện chim non nhất là kia hai cái không biết cái nào n ú i góc đến thật vẫn tiếp nhận cưỡng chế tiêu phí sao ngu đương nhiên là trực tiếp g i ế ta t hoắc thư đang đứng tại một nhà bốn thập cầm tay trong tiệm trường kiếm trong tay tràn đầy màu tươi hắn đi được nhanh cũng không có nhiều hơn suy tư ý theo la bản chỉ dẫn trực tiếp xông vào trên mặt đất là siêu siêu vẹo vẹo một đạo thân thể dùng trường kiếm vẩy một cái Đi vào tủ lạnh sư a sau, địa hóa u máu Thiếu thiếu nguyên liệu nấu ăn. Không thể đánh khung ẩu bếp bên đến trong càng thân cân lạng, thành trong lạnh ăn. Không đánh n treo thể. tủ thể Có có là me xem đầy đầm đã đả. mới vẻ trực tiếp giết chóc cũng không phải. không Sư đệ thông minh tôn nhất anh gật đầu khen hoắt thư càng l à đáp ý đương nhiên lao thiên sư đã sắp không xong rồi ta hầu hạ hắn như vậy lâu cuối cùng đạt được một ít bi tịch sư minh ngươi lúc này giúp ta leo lên thiên sư chi vị về sau ta nhất định sẽ bảo một người tốt liền chờ sư đệ tin tức tốt tôn nhất anh chắp tay c ánh i gọi là p h ò g c á y kiểm lựa tại, tại máu thịt ở giữa bán ra theo từng tiếng nổ tùng máu thịt mảnh vỡ nổ khắp nơi đều là đem bọn hắn đạo bảo vang đỏ bừng mất đi nguyên bản nhan sắc theo ánh l ử a nuốt hết cái này máu tanh trí địa hoặc thư đang đắc ý đột nhiên cảm giác được ra mình bên trên một trận nóng rực túi đầu xem xét trên người mình vết máu vậy mà giống như là dầu một dạng một điểm liền đốt nháy mắt nuốt sống hắn toàn bộ thân hình chưng một nghìn hai mươi hai đồng giá trao đổi chưng một nghìn hai mươi hai đồng giá trao đổi n n g n ó n g nóng, nóng. hoắt thư r a r ẻ tầng o à i b ư ớ c lên từng cái bong bóng rồi mới ra thịt giống như là sáp dầu giống như hòa tan cuối cùng n h ấ t hóa thành đốt cháy k h é t màu đen chỉ còn lại không ngừng tiêu đốt dày v ò cái này thống khổ cực lớn để hắn phát ra từng tiếng kêu thảm ngồi trên mặt đất lăn lộn l ử a vẫn là bất diệt đã nhìn không thấy tôn nhất anh chỉ có ánh lửa sáng ờ i lảo đảo lung tung chạy băng băng đốt đến tầm mắt mất hết con mắt đ ô n g nhiên thoáng nhìn một mảnh p h ả n quang là một hình tròn áo nước hắn không kịp nghĩ nhiều tranh thủ thời gian nhảy vào trong đó hòa d i ễ m ngáy mắt dập tắt cảm giác mát rơi thẩm thấu toàn thân cuối cùng thu hoạch được cứu rỗi hắn thở dài một hơi sau khi hắn triệt để thấm vào trong nước thời điểm là càng thêm nóng hổi nóng rực cảm giác sâu tận xương tụy cảm giác để hắn đau kêu thành tiếng nhưng mà đây đã là hắn thái ớ t hộ mệnh p h kích phát sau cản trở đại bộ phận nóng rực hiệu quả chờ chút hộ mệnh p h kia vừa rồi tại sao không có kích phát hoắt th đào mắt một vòng lúc này mới nhìn ra bên cạnh mình chìm nổi lấy giống như hắn lớn nhỏ cự hình đậu hũ ngâm bông cải xanh thịt quấn lạp s ư ở n g còn có quấn lấy hắn thân e o mà rụ tia chóc mũi đều là tươi hương hoặc cay hắn vậy mà tại nấu bún thập cầm c â y trong nồi nâng lên đầu là tôn n h ấ t anh to lớn mặt khoe miệng là không còn che giấu cười lạnh liêu xanh cùng tiểu ngữ đi ra quán đồ nướng thời điểm trong tay chính cầm k i a phần bóng mỡ thực đơn trương anna vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc các người thế nào nghĩ ra được có thể mua cái này nàng hồi tưởng lại vị lão bản tia đương thời k h ô n g chế không nổi kinh ngạc thân sắc quả thực muốn cười lên tiếng tới. liêu xanh không nói mà là nhìn về phía tiểu ngữ tiểu ngữ rõ ràng xanh xanh ý tứ nghĩ nghĩ nói bởi vì chờ giá trao đổi liêu xanh gật gật đầu không sai đêm này thành phố bao quát ông chủ này chưa từng có nói qua nhất định phải tiêu phí trên thực đơn chỉ định món ăn t r ư ơ n g a n na giật mình đúng nha thật vẫn bị cái này n ô n ngữ cho m ê hoặc bất quá không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể viết chữ đẹp nàng nói chính là đương thời l i ê u xanh đưa ra muốn cùng lão bản tiêu phí cái này mấy chương bẩn thiệu thực đơn thời điểm lão bản kinh ngạc qua sau chính là một mặt cười như không cười hỏi liêu xanh ngươi định dùng cái gì đến trao đổi mà liêu xanh cũng cười nói kia nếu là đồng giá trao đổi đương nhiên chính là vì ngài một lần nữa viết một tờ thực đơn dù sao ngài điều này cũng đã cũ ố m u ế thay mới không tốt sao theo sau lập tức để kiểu ngữ xuất ra hai tấm sơ mép màu vàng sàn giấy cắt may sau này chính là bình thường dùng để v ẽ bửa lá bửa cứ như vậy dùng loại này giấy viết hai phần thực đơn không nghĩ tới lao bản thật v ẫ n nhận thậm chí trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng trương an na lập tức tỉnh ngộ vậy xuất ra chân tàng mảnh vàng vụn ngọn nguồn n u n g mặt thẻ giấy dùng để viết chữ không còn gì tốt hơn độ cứng vậy đủ còn dùng loẹt loẹ cọ màu chính i liêu ế u vào x là từ nhỏ tật được liêu xanh dù sao cũng là cái cổ nhân thư pháp đã là cơ bản kỹ năng húng chi nếu là muốn tham dự khoa cử chữ đẹp là có thể nhất thắng được giám khảo niềm vui xem như học bá liêu xanh đương nhiên là có hảo hảo luyện tập một phen thật tốt chúng ta sư phụ đều nói qua để chúng ta phải thật tốt l u y ệ n chữ như vậy vẽ bửa tài năng càng tốt mà cùng thần minh liên kết nhưng là chúng ta những n à y đông phương đế quốc diệt vong sau thời đại xuất sinh chớ nói chi là ta cái này xuất thân với tây phương đế quốc thế nào sẽ viết loại này bởi b ộ n bút lông chữ nha chữ ăn na vểnh lên môi đỏ phần nàn nói thật ra chỉ cần biết miêu tả là tốt rồi trông bầu vẽ gáo cái này phù văn hiệu quả cũng kém không nhiều mà hiểu n ữ dùng sức chút gật đầu hiển nhiên tràn đầy đồng cảm liêu xanh nhữ nhữ mày không thể không lưu tâm đến trương an na nói đông phương đế quốc diệt vong tại nàng trải qua kia cái gì trong lịch sử đông phương đế quốc nhưng vẫn là khỏe mạnh thậm chí bởi vì có rồi đặc dị cục tiên tiến kinh nghiệm thậm chí dần dần dẫn t r ư ớ c với đệ nhất đế quốc không nghĩ tới tại trương an na tới thế giới bên trong đông phương đế quốc đã suy sụp thậm chí diệt vong bất quá văn tự cũng là một loại p h ù văn đương nhiên là có lực lượng nào đó có lẽ vẫn phải là thật sự hiểu rõ hắn chân ý mới tốt liêu xanh thăm dò nói nhưng này đều là đông p ư ơ n g đế quốc thần minh nếu như kia thần minh thật tồn tại đông p ư ơ n g đế quốc lại thế nào sẽ lưu lạc đến tận đây trương anna đầy vô tình nói được rồi không nói trước chúng ta sau đó phải như thế nào hẳn là lại muốn tiến vào tiêu phí a h ừ m dựa theo tính nhầm thời gian còn có chín mươi sáu giây này thời gian thật sự là chặt chẽ đáng tiếc không thể tại kia trong tiệm n gốc thời gian dài hơn ngồi hơi lâu một chút liền bị đổi ra ngoài đó cũng là bởi vì chúng ta không có tiêu phí ăn uống nếu không có thể ngồi thời gian dài hơn nhưng là khả năng từ đây liền lưu lại rồi trương anna nhất miệng nói đến cái khác ba cái sư huynh đâu đang nói đã thấy cách đó không xa một nhà viết hương ba cây bốn thập cầm c â y trong tiệm một đạo toàn thân đỏ tươi bóng người từ đó xông ra đạo thân ảnh này tựa hồ còn lòng vẫn còn sợ hãi đứng bên ngoài đầu q u a n g lên đầu trông thấy liêu xanh đám người cặp kia đã bị đốt rủi mỹ mắt tuyết trắng trong mắt bắn ra tới giống như là tràn đầy oán hận cùng ngạc ý trương anna lúc đầu không nhận ra được nhưng ánh mắt rơi vào nhân yêu kia bên trên treo một viên ngọc bội đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng nhất thời chấn động trong lòng ngươi là h o á thư không phải ngươi thế nào biến thành cái dạng này ta ra sao h o á thư cười lạnh vấn đề này trương anna cũng không dám trực tiếp trả lời nguyên bản hoắc thư mặc dù biểu lộ hung ác nham hiểm nhưng là xem như ngũ quan đoan chính ngọc thụ lâm phong nhưng bây giờ toàn thân cao thấp không có một khối tốt ra lại là đốt cháy khét màu đen phía dưới loang lộ chóc ra lộ da đỏ tươi thịt trên thân còn có một tầng lưu trôi máu tươi tích tắp rơi vào bên chân lại thêm trên tay chạy xuôi máu tươi t r ư ờ n g kiếm cả người giống như là từ trong địa ngục bỏ ra ác ủy tựa hồ trương an na chỉ cần dám nói ra cái gì hắn không thích nghe lập tức liền sẽ không chút lưu tỉnh độc thủ trương an na mặc dù thích khiêu khích nhưng chỉ giới hạn trong trong ngôn ngữ bây giờ nhìn lại cái này hoắc thư đã điên cuồng nếu quả như thật đánh lên. nàng chẳng phải là cũng muốn ăn t h ị t thòi không có cái gì ngươi không có tuân thủ quy tắc a quy tắc chỉ là cho kẻ yếu chuẩn bị từ trong suốt dèm nhựa hạ lưu chạy xuống đến đại lượng chất lỏng màu đỏ cũng có thể nhìn ra h o ắ c thư câu nói này rốt cuộc là ý gì trương an na trong lòng càng ngày càng bất an tôn sư huynh đâu a thiện nhân kia căn bản chính là muốn hại ta h o ắ c thư cười lạnh thế nhưng là hắn không biết ta rốt cuộc mạnh cỡ nào ta căn bản không cần tuân thủ những quy tắc này hắn dám lợi dụng quy tắc đến hô ta ta trực tiếp giết chính là đám người triệt để rõ ràng những máu tươi này bên trong chị sợ cũng có tôn nhất anh bộ phận sư đệ ta chỉ là cảm thấy không cam tâm tại sao ngươi thì có thể làm cho ta phối hợp ngươi đi tranh thủ thiên sư chi vị chẳng lẽ chúng ta không muốn sao cái này thâm trầm thanh e m ú ù v ă n g lên trong lòng mọi người giật mình n g á y mắt hướng phía nơi phát ra nơi nhìn lại chỉ thấy kia bún thập cầm tay trong tiệm một thân ảnh dán tầng kia rèm n ử a đứng cơ hồ chen ở phía trên rèm ra bên ngoài đột xuất tựa hồ tùy thời muốn xúc lên nhưng vẫn là đem người kêu một mực phong tỏa ở bên trong giống như là có một loại nào đó không biết lực lượng sư sư minh trương an na kêu sợ hãi hoắc t ư không nói gì chỉ là hung dữ nhìn chằm chằm cháy đen lộ ra bạch cốt tay không tự giác lại siết chặt trường kiếm ngươi đã chết hừng ta là chết tài nghệ không bằng người nhưng không biết ngươi có thể sống đến hừng đông sao t ô n nhất anh tiếng cười cực q u á i theo trong chợ đêm nổi lên gió rét chuyển vào trong thai như là ngón tay cạo lau chùi bảng đen một dạng trói thai hoắc thư biết rõ hắn không thể thoát ly tầng này màn cửa chỉ là trong lòng phát lạnh nhưng cũng không có sợ hãi nâng tay một đạo bùa vàng đánh tới đi chết đi bùa vàng dán tại nhựa màn cửa bên trên lập tức b u c cháy lên ở trong đó tốn nhất anh hét lên một tiếng lập tức hóa thành một sợi khói xanh biến mất ở màn cửa về sau cu chợ đêm khôi phục k i ê n tĩnh hoắc thư cười lạnh ngươi xem cái gì quy tắc các ngươi căn bản không rõ lấy lực phá c h i tài là mạnh nhất ngươi ngươi là cái gì cảnh giới trương an na nhữ mày đương nhiên là nguyên anh kỳ cái gì trương an na kêu sợ hãi ngươi thời điểm nào đột phá ta không cần thiết nói cho ngươi nhưng ngươi phải hiểu nếu không phải đột phá ta thế nào sẽ tiến vào thí luyện không gian trương an na kinh ngạc ngươi ngươi đây là muốn lặp lại đương thời thứ ba mươi tám thay mặt thiên sư kỳ tích thụ lục đồng thời sắc phong làm thiên sư đương nhiên Hoác thư xấu xi、si、đáng sợ trên mặt chỉ có âm l ã n h t h ầ n sắc t r ư ơ n an na lời nói hiển nhiên lấy lòng hắn cho nên kiến nghị các ngươi không muốn cùng ta đấu còn không bằng ngoan ngoan phối hợp đem sở hữu danh vọng giá trị đều lưu cho ta lúc này hai đạo gầy cao cao ngất bóng người tới mặc kéo dài biến hình chế phục diện mục mơ hồ thành một đoàn xương đen tay chân cũng là dài nhỏ x ư ơ n g ngủ. cái này chỉ sợ sẽ là chợ đêm nhân viên quản lý một đạo màu đen cái bóng mở miệng thanh â m giống như một trận gió chợ đêm cấm chỉ đánh nhau ẩu đả ngươi là không có nhìn chợ đêm, chợ đêm quản lý điều lệ nhất định phải tiếp nhận hành chính câu lưu À, những bi tắc này chỉ là cho những kẻ yếu này thiết lập ta c ă n bản không cần bị hạn chế nói xong hoắt thư trường kiếm trong tay điện quang lấp l ó trực tiếp hướng phía hai vị này nhân viên quản lý vỗ xuống lập tức điện quang xe rách chợ đêm h tám đồng thời vậy sẽ rách hai thân ảnh thế là bốn cái giống nhau như lúc nhân viên quản lý dựng thẳng ở trước mặt hắn mà lại càng đến gần rồi một bước ngươi làm trái chợ đêm quản lý điều lệ nhất định phải tiếp nhận hành c h í n h câu lưu những n à y nhân viên quản lý t r a n miệm một lập lại hoắt h ư hiện tại đã giết đỏ cả mắt chỗ nào còn quản như vậy nhiều lại một đường lôi đình xuống dưới kết quả Tạm cái n hắn. Phục phục hắn vốn i là đã mất đi lý trí hiện tại giống như chính chỉ còn lại trên thân lôi đình bán ra muốn đem những ngày vây quanh bản thân hát cám nổ tung nhưng hắn nếm thử chỉ là để hát cám tiến thêm một bước chương anna cũng biết thời gian khẩn cấp không dám nhìn nữa lần nữa đội kịp liêu xanh cùng kiểu ngữ đi theo các nàng xông vào một nhà bốn ốc trong tiệm không nghĩ tới hoác thư đã nguyên anh kỷ nhưng vẫn là đánh không lại những ngày nhân viên quản lý trương an na mặc dù không có tiếp tục xem tiếp nhưng đã nhìn ra hoa thư công kích chiêu số đối với những này nhân viên quản lý căn bản không có bất luận cái gì lợi uy hiếp giống như là dùng đao tại chém cái bóng một dạng tốn công vô ích ngược lại chính hắn sắp bị từng bước một bước điên rồi kết cục đoán chừng đã định ra đến rồi đương nhiên bởi vì bọn chúng đều là cái này quỷ vực quy tắc hóa thân sở dĩ là quỷ vực cũng chính là nơi này tự thành vũ trụ liêu xanh l ệ n h nhật nói vô luận n g ư y i mạnh cỡ nào chẳng lẽ có thể đối kháng vũ trụ quy tắc sao người như thế nói chuyện ta liền lý dài rồi trương an na gật đầu nói Ta phát hiện、so、n、like、đương nhiên với ta phụ cũng sẽ không để các ngươi cảm thấy làm khó lần này thí luyện ta sẽ để các ngươi thu hoạch được càng nhiều danh vọng giá trị ồ ngươi dự định thế nào làm liêu xanh nhữ mày Ta sẽ giúp các người một đợt đột phá đến chưa đến hanna cuối h kích, t một nhớ a n tới phải nói lễ phép vội vàng cung kính nói xin hỏi ngài là có huynh đệ sao cái gì huynh đệ không biết ngươi ở đây nói cái gì Lao b ả nhưng k ô không không n cần suy nghĩ chắc mắng, tranh thủ thời gian trọn bón, nơi này cũng hoan nên máy điều hòa không khí. Nơi này g chắc cỏ suy điều máy thủ thời hòa khí. hỏi c trương o nào n nơi nửa phần máy điều hòa không n g giác. điều có cảm hòa khí h máy n g t r ư anna chỉ dám đoán thẩm hoàn toàn không dám nói ra khỏi miệng mà liêu xanh cùng kiều ngữ không cần suy nghĩ mở miệng trực tiếp riêng phần mình muốn một b á t bún ú c các ngươi không sợ trương anna kinh ngạc nói liêu xanh không có giải thích thế nào sợ cái gì ngươi sợ ta chẳng hắn lao bản đầu đưa qua đến tối om om để lại trương anna sở hữu tầm mắt trương anna tranh thủ thời gian lấy lòng cười một tiếng đương nhiên sẽ không lão bản lúc này mới nâng lên đầu lạnh như băng đèn chân không q u a n g một lần nữa bao phủ tại trương anna trên thân vậy thì nhanh lên gọi món ăn đ ừ n g dài dòng nói nhảm chậm trễ ta thời gian trương anna cảm giác được đối phương lựa giận nơi nào còn dám nhiều lời ngoan ngoan điểm một phần giống như l i ê u xanh nhiều đồ ăn thiếu phân bút đúc nữ hài nhi này thông minh nàng điểm tổng sẽ không sai a không nghĩ tới liêu xanh thậm chí còn thêm nhiều hơn một phần già h ổ móng người tay vừa nghĩ tới đồng giá trao đổi trương anna ánh mắt rơi vào liêu xanh trên tay con ngươi khẩn trương dún dậy nhưng mà thẳng đến bún ố c đi lên còn có một phần thoạt nhìn là thật móng heo đồ c h i ề n lão bản đều không đưa ra muốn chém đứt liêu xanh tay rất lâu không ăn bún ố c ăn ngon thật đây đều là muốn đi đông p h ư ơ n g đế quốc chủ thần truyền nhân mở phòng ăn mới có thể ăn được nhưng quá mắc ta cũng không bỏ được trương anna buông lỏng một hơi chạy nước miếng lây phấn nhi mập mở nói bất quá ngươi là thế nào biết rõ như vậy là an toàn sẽ không lại là đại hoàng chú ý tới kiểu ngữ bên chân chó q u ă n g tới lăng lệ ánh mắt trương anna tranh thủ thời gian đổi giọng khiếu thiên nói cho người biết ta liêu xanh lắc đầu chỉ chỉ lão bản là hắn nói cho ta biết t r ư ơ n g một nghìn hai mươi ba mới gặp mánh khỏe chương một nghìn hai mươi ba mới gặp mánh khỏe a ý gì trương anna đối với lần này không hiểu liêu xanh rất có kiên nhẫn giải thích đầu tiên chúng ta đã biết chỉ cần ngốc đến buổi sáng sáu h bốn mươi bốn phần liền có thể rời đi đêm này thành phố mà lại chúng ta chủ động thì không cách nào rời đi trương anna giật mình cái kia gạch bỏ cùng viết tay thêm một ký liêu xanh gật gật đầu không sai đoán chừng là lúc này bắt đầu đêm này thành phố sinh ra một loại nào đó chúng ta vô pháp biết được biến hóa cho nên sau đó mới có thể biến thành vị vực chỉ sợ không phải liêu xanh lắc đầu kia chương hàn n à cho mày hẳn là trung gian thay đổi một lần chủ nhân tiêu ngữ lúc này mới mở miệng nàng vừa mới cấp tốc giải quyết rồi nguyên một chén bút lút lại cùng lao bản muốn một phần ngươi là nói quỷ vực hạch tâm thay đổi h ừ m là liêu xanh nhấn tiếng ta còn chưa nghe nói qua loại tình huống này kỳ thật cũng chính là quỷ vực bên trong có một cỗ lực lượng đánh bại một phương khác liêu xanh nói từ nơi này cộng quy tắc có thể nhìn ra có hai nơi sửa chữa vết tích nhưng là sửa chữa nói không chừng chỉ là quỷ vật mê hoặc người quy tắc đương nhiên là có khả năng nhưng là chúng ta có thể từ đó nhìn thấu hai loại xu hướng liêu xanh d ơ lên hai ngón tay một là tự hành cải thành mới có thể cũng là nói nguyên bản nơi này là một có thể tự do ra vào quỷ vực thế nào sẽ có loại này bởi vì hiện tại toàn bộ thành thị đều là quỷ vực liêu xanh bình tĩnh nói không sai nàng đã thấy rõ rồi cái này toàn bộ thành thị bao quát ông miêu sơn bên dưới bình tĩnh sân thôn toàn bộ khu vực đều xem như thí luyện không gian đồng thời cũng là quỷ vực cũng là nói trong đó mỗi người bao quát trước đó không lâu cứu vất tân tử lâm đều là quỷ dị chỉ là tự biết hay không vấn đề chứ a như nhưng nếu như đây là tới từ với nguyên bản chợ đêm lưu lại quy tắc hiện tại có lẽ muốn ngược lại nghĩ loại này cửa hàng đều đã thuộc về cái này một cỗ thế lực khác rồi nếu như là như vậy chẳng phải là cũng không an toàn trương anna nhớ tới r o i mắt quá khứ đều là các loại pháo hoa bừng bừng chợ đêm qua vặt thế nào có thể tìm tới không phải minh họa đương nhiên còn muốn kết hợp một cái khác đầu l i ê u xanh trầm rãi mở miệng vệ sinh kiểm tra vệ sinh kiểm tra trương anna c a o mày nói thế nhưng là thiếu hụt ba chữ rốt cuộc là cái gì nhưng thật ra là cái gì căn bản không trọng yếu chỉ là thế nào mới có thể vô pháp thông qua vệ sinh kiểm tra đâu không sạch sẽ không vệ sinh hừng đương nhiên ở đây sợ rằng rất khó nói làm không sạch sẽ liêu xanh thất vọng sở dĩ có thể đủ cân nhắc chỉ sợ sẽ là nguyên liệu nấu ăn mới mẹ trình độ nhưng là thế nào xem như tươi mới nguyên liệu nấu ăn lời này cuối cùng đâm t h ủ n g trương anna trong lòng mê trướng ánh mắt của nàng sáng lên lại nhìn về phía trên bàn bùn đ ố còn có con k i a nổ thấu thơm nào ngạt móng h e o đây đều là đồ ăn chế biến sẵn cho nên không phải đồ ăn chế biến sẵn mới là không sai khó trách cái tia nổi đất cháo lao bản cường điệu cái này trương anna bây giờ là bừng tỉnh đại nộ liêu xanh gật gật đầu bất quá Nó xem như không quá thông minh xem sách quá liêu ư ợ c Tóm l ạ n như là đ xanh càng nói trương anna càng là trong dạ dày quay của một hồi vừa mới ăn một nửa b ú n ốc hận không thể muốn phun ra cho nên chúng ta cũng sẽ không tại trong tiệm nhìn thấy vệ sinh giấy phép bởi vì đây là vô pháp thông qua chợ đem thực phẩm an toàn vệ sinh kiểm tra đệ nhất nhà quán đồ nương có có ta thế nào không có chú ý tới trương anna lại cảm thấy có chút không hiểu nhưng ngươi nếu biết tại sao còn muốn đi vào Ta c ũ、so、người là thấy n nguyên anh kỳ hoác thư đều không thể an nhiên từ nơi này rời đi ngươi sẽ không muốn trước thời hạn thối lui ra không trương anna cười một tiếng cầu phú quý cho nguy hiểm không phải là các n g ư ơ i đông phương đế quốc một câu nạn ngữ sao mà lại nàng con ngươi sâu thẳm một chút hai người các ngươi hẳn là cũng sẽ không tính toán cứ như vậy cậu lấy vượt qua cả đêm a l i ê u xanh cùng tiểu ngữ l i ế n nhau hừng đương nhiên không có ý định trịnh vạn thọ một bên chùi miệng một bên đứng dậy hiện tại toàn bộ chợ đêm đối với hắn tới nói đều không lạnh chỉ cảm thấy một loại nào đó nóng hổi chất lỏng tại trong mạch máu chảy xôi u giống như là vừa mới ăn hết âu đèn nóng hầm hầm ủ i thiếp lấy dạ dày tia chủ quán đôi trịnh vạn t h ọ tựa hồ cũng rất thích hoan nên cảm ơn chợ đêm còn thanh lãnh vô cùng l i ê n ngay cả những cái kia đèn nê ô n bài bán ra đến cũng là một loại giống như là ngây ngốc một lớp bụi thải quang có loại s u ố i khỏe cảm giác nhưng đối với với trịnh vạn thọ tới nói có thể nhìn thấy những này cũng rất thỏa mãn vấn đề duy nhất chính là cảm thấy trên mặt nặng t r í n h trịnh tựa hồ là kia rơi tại trong hốc mắt đổ vật càng ngày càng nặng kéo lấy ra mặt hắn hướng xuống rơi hắn đành phải cởi kính dâm đẩy lên đẩy lại dùng ống tay áo trà s ắ t một lần trên tay gớt nhẹp cảm giác vừa mới một lần nữa đeo lên kính dâm liền trông thấy ba cái nữ tử từ, từ một nhà tên gọi xoăn ốc sát thơm ngát đ ú n ốc cửa hàng ra tới trên thân còn mang theo một cô lên men mùi trong đó mái tóc màu vàng kim khẳng định chính là trương an na nàng vừa vặn vừa quay đầu lại trông thấy trịnh vạn thọ đứng ở đằng kia liền cười lên tiếng chào a trịnh sư minh ngươi không có việc gì nha thế nào ngươi rất hy vọng ta xảy ra chuyện trịnh sư minh ngươi nói cái gì đâu đương nhiên sẽ không vậy là tốt rồi xem ngươi sống được cũng không tệ trịnh vạn thọ lạnh lùng gật đầu trương an na tiếu d u n g đối với hắn tới nói mặc dù mê người nhưng trong đó giấu dếm cái gì hắn rõ ràng nhất bất quá cái này một bên trương an na còn chủ động kéo lên bên cạnh thanh sam thiếu nữ liêu xanh tay cười nói vận chuyển may mắn có liêu sư muội ta lần này cũng coi là an toàn nhưng còn không cần liêu xanh đậu thủ bên cạnh tên là kiểu nữ cao tráng nữ tử liền đưa nàng tay cưỡng ép lột số g ư ớ i thì ra là thế chị vạn thọ kéo dài thanh âm k í n h dâm sau con mắt đối liêu xanh phương hướng chính quan sát tỉ mỉ rõ xét lại không nghĩ rằng liêu xanh mở miệng câu đầu tiên chính là người ăn ồ đèn đúng không chị vạn thọ trầm mặc không nói t r ư n g anna liêu sư muội người ở đây nói cái gì không có cái gì ta chỉ là muốn nhắc nhở chị sư minh hết thệ đều sẽ có giá cao thật sao chị vạn thọ cũng không tiếc lời chỉ là nhàn nhạt một câu chị sư minh ngươi hoàn thành tiêu phí trương an na kinh ngạc mở to hai mắt nhìn qua lại trên người trịnh vạn thọ ước lượng thế nhưng là ngươi xem đi lên rất hoàn chỉnh chẳng lẽ giao dịch chính là con mắt trịnh vạn thọ lại chậm rãi khởi kính dâm lộ ra hoàn chỉnh trong mắt ngươi xem là con mắt sao h ả trong mắt vẫn đang trương an na nhất miệng thậm chí nhìn trịnh vạn thọ trong mắt linh hoạt chuyển động còn ngạc nhiên nói n g u y ê n lai trịnh sư huynh thật không phải là người mù chúng ta trong môn phái một mực có suy đoán bởi vì ngươi một mực mang theo kính dâm coi như k ở i ra cũng là đờ đẫn bất động giống như là giả đồng dạng a vậy ngươi bây giờ biết rồi trịnh vạn thọ lấy được mong muốn chứng thực đem kính dâm một lần nữa đ e o lên khỏe miệng là hài lòng dâng lên được rồi trên lệch thời gian không nhiều lắm liêu xanh nói chúng ta phải tiếp tục chờ một chút các ngươi muốn đi đâu trịnh vạn thọ hỏi trịnh sư huynh phía trước cũng nói ích lợi của chúng ta xung đột cho nên còn xin ngươi đừng hỏi như thế nhiều chúng ta từng người tự chiến trịnh vạn thọ lại nói các ngươi sẽ không là dự định như vậy từng nhà đi x u ố n g a mặc dù những cửa hàng này tương đương với nơi ở nút nhưng như vậy là không thể nào thu hoạch được danh vọng giá trị như vậy trịnh sư huynh có cái gì ý nghĩ tất nhiên đây là một cái quỷ vực trong đó khẳng định có một cái quỷ dị hạch tâm cũng là bởi vì nó chấp niệm không tiêu tan mới có thể ảnh hưởng trở thành toàn bộ chợ đêm nơi này chủ quán chủ quán chỉ sợ cũng là chết bởi hắn tay mới có thể bị trói với cái này quỷ vực bên trong trương anna lập tức nói liễu sư mội cũng là như thế nói xem ra liễu sư mội quả nhiên hiểu được chính vạn thọ đối liêu xanh thật sâu liếc mắt k i a giải thích thì càng đơn giản chúng ta chỉ cần đem những này chủ quán đoán khí đều kích phát ra đến lại dùng truy tung phủ n ị c h hướng đi tìm nguồn gốc đến chỗ c ố loi như vậy chúng ta liền có thể biết rõ cái này quỷ vực hạch tâm ở nơi nào đồng thời đem giải quy cái này cũng đúng cùng liễu sư mội kế hoạch không giống thế nào liễu sư mội có gì cao kiến liễu xanh không đáp chỉ là lạnh lùng nhìn xem trịnh v ạ n thọ a liễu sư mội cũng biết chúng ta giữa lẫn nhau cạnh tranh quan hệ lưu nổi lên tâm n h ã n nha bởi vì ta đang nhớ ngươi dự định là cái gì ta dự định đương nhiên là thật tốt sống sót trịnh vạn thọ nói liễu xanh nhữ nhữ mày nửa ngày mới nói tóm h lại đã bất đồng bất tương vi mưu chúng ta như vậy phân biệt cũng không nhiều lời quay người rời đi tiểu ngữ năm cho đi theo sau đầu chương anna đối trịnh vạn thọ cười cười vậy cuối cùng đuổi theo mà trịnh vạn thọ cuối cùng lại đi vào vừa mới các nàng đi ra bún ốc trong tiệm dùng tay háo che m i ệ n g mũi tại chủ quán lại gần hỏi hắn muốn ăn cái gì thời điểm hắn cười lạnh mở miệng ta m u ố n lần này liêu xanh cùng tiểu ngữ đi được xa hơn chút trương anna đi theo phía sau bởi vì trong chợ đêm trùng đ i ệ p sương ngủ, cơ hồ muốn mất dấu rồi may mắn còn có nàng lưu tại trên thân hai người truy tung phủ lúc này mới từ đầu đến cuối có thể không xa không gần chắn tại s a u đầu xem ra các nàng hẳn là muốn vứt bỏ ta rồi trương anna tự đ ủ may mà ta đã biết các nàng sách lược vừa mới liêu xanh cũng không có tránh nàng mà là tại trước mặt nàng Lấy trương đạo phù chú chú h c an na lặng lẽ n h c t miệng nàng không quá tin bất quá hướng cái phương hướng này nghĩ hẳn là không cái gì vấn đề tất nhiên những này thương gia sẽ nguyện ý nhận lấy trong lòng cũng dần dần có rồi chủ ý Mà phía trước, liêu xanh cùng tiểu ngữ ở bên trong dạo qua một vòng mới cuối cùng quyết định tướng khiếu thiên ngậm lên miệng đã ướp ướp một cái hơi có vẻ thấp kém nhựa khủng long mua lại dù sao vị lão bản này đã có chút chừng mắt chừng chừng rồi mà tới giao dịch thời điểm nhìn thấy kiều ngữ lấy ra phụ chú lão bản lại là con mắt trận lên lớn hơn chỉ là lúc này là kỳ lạ không nghĩ tới các ngươi có thể xuất r a dạng này đồ vật đến chúng ta nơi này đạo sĩ một nhóm lại một nhóm cũng liền các ngươi nhất thất thời đúng chúng ta ngẫm lại có lẽ có hòa bình biện pháp hòa bình là không thể nào hòa bình lão bản lại nói trên tay là không chút do dự thu hồi cái này phụ chú nhưng là chúc các ngươi may mắn vậy liền làm phiền ngài giúp chúng ta thật tốt tuyên truyền một phen liêu xanh cười hít mắt nói nếu như dùng tốt lời nói v ị này chủ quán lại là cẩn thận nói l i ê u xanh cùng kiều ngữ theo thứ tự đi ra ngoài bởi vì lần này giao dịch lại xem như đem trương an na vậy bao quát đi vào nàng lại đạt được một trăm bốn mươi b ố giây nhưng mà các nàng rất nhanh lại đi vào lại một nhà không có đem thời gian này tiêu hao hết cái này khiến trương an na cảm thấy có chút lãng phí bất quá nàng vậy rõ ràng các nàng là tại bại trận một loại nào đó thông qua phủ chú phân bố vị trí hình thành trận pháp cho nên mới sẽ vội vã như thế muốn mau chóng hoàn thành căn bản không quan tâm ngừng thời gian mặt khác các nàng lựa chọn cửa hàng tựa hồ cũng là có ý tứ không chỉ là không phù hợp vệ sinh kiểm tra tựa hồ cũng có vị trí khảo cứu nhưng là nàng không rõ chợ đêm này t r o n g k i a sao nhiều cửa hàng có nhỏ liếu x a n h cùng tiểu ngữ là như thế nào xác định phương vị mà lại nàng luôn cảm thấy dạng này làm việc không một chút nào bí ẩn khẳng định rất nhanh nơi này lực lượng liền sẽ tìm tới cửa bất quá không nghĩ tới càng nhanh hơn hơn môn chính là cái khác lúc này trương an na đi theo liếu x a n h cùng tiểu ngữ trước sau chân đi ra cửa hàng đầu tiên nghe thấy bên ngoài là hơi có vẻ thanh âm huyền áo phóng tầm mắt nhìn tới lại là mấy cái hình thù kỳ quái quỷ vật chờ ở cổng một cái tay bên trên cầm dao phay mưa lớn hẳn là từ nhỏ ăn đường phố bên kia đến còn một người khác kiểu tóc giống như là tẩy tóc gai vị trên thân tràn đầy lỗ thủng đình tán cùng vòng kim loại q u á i nhân đến từ với mỹ trang tóc đ ẹ p khu cả người bên trên treo đầy nghe rằng trận mắt cười quái bút bên người nghe nói là cái gì đồ chơi nghệ thuật khu những này đối với trương an na tới nói đều là thượng cổ mới có đồ chơi cũng không còn cái gì hứng thú duy nhất có hứng thú là bọn hắn vừa thấy được liêu xanh k i ể u ngữ nói ra gặp mặt mà nói xin hỏi các ngươi có thể đem k i a phủ chú bán cho chúng ta sao Trước trương anna không nghĩ tới trái lại vậy mà có thể từ khách hàng biến thành bị chủ động yêu cầu giao dịch con bôn u mà lại dạng này giao dịch còn không chỉ một cọc lần này liệu xanh cùng tiểu ngữ vừa đi một bên liền có quỷ vật từ xó a xỉnh địa phương xuất hiện chủ động đưa ra muốn tiến hành giao dịch thế là lập tức hoàn thành không ít giao dịch lần này trương anna là thật nghĩ mãi mà không rõ nếu như cái này thật sự muốn hình thành một cái phát trận tối thiểu khẳng định phải tuân theo kỳ môn bắt quái khí mạch hướng chạy như thế nào như thế tùy ý phái phát mà lại vạn nhất trong này có cái gọi là một cái khác trận doanh lẫn vào trong đó đâu nhưng hiển nhiên liệu xanh cùng tiểu n ữ cũng không lo lắng chỉ cần một cái số lượng nhiều bao ăn no bất chi bất giác đã đến sáng sớm hai điểm trương an na vậy đến không hết đến cùng các nàng phái phát ra bao nhiêu lá phụ trú tiến vào bao nhiêu cửa hàng đêm này thành phố giống như là vô cùng vô tận lớn cái này khiến trương an na nghĩ đến đi theo bên cạnh hai người thăm dò hoàn chỉnh cái chợ đêm tâm chết rồi hơn phân nửa mặc dù một mực không có gặp được nguy hiểm tương phản dựa vào cái này lịch phản giao dịch thu được che chở nhưng cuối cùng chuyện này không có quan hệ gì với nàng nàng xem như minh bạch liễu sinh cùng kiều ngữ sách lược bảo hộ bộ phận này t h ư ơ n a cùng sửa chữa quy tắc phía kia tiến hành đối kháng thế nhưng là nàng đối với lần này cũng không lạc quan bởi vì đối phương tất nhiên đánh bại những này thương ra một lần cướp đoạt cái này quỷ vực lời nói quyền cũng liền nói rõ bọn hắn lực lượng càng mạnh có thể đánh bại một lần liền có thể đánh bại lần thứ hai mà lại c ố lực lượng này tuyệt đối sẽ không an nhiên ngồi nhìn liêu xanh cùng kiểu ngữ như thế lôi kéo thế lực đúng như dự đoán b á o ứng rất mau tới lâm các ngươi nhớ loạn thị trường trật tự dừng lại cho ta thanh em này vừa xuất hiện vốn đang, đang cùng các nàng giao dịch những cái kia quỷ vật nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh mà trương anna vốn là cố ý lạc hầu mấy bước hiện tại càng là nhân cơ hội lùi lại giấu ở sương mù về sau trong bóng ma chỉ thấy cách đó không xa hai đạo dài nhỏ như là sương mù tăng lên a n mặc đồng phục bóng đen bỗng nhiên xuất hiện mới mở miệng chính là không lưu tình chút nào hắc cá mở tới cơ hồ muốn đem hai người bao lấy không có ý tứ chúng ta thế nào xem như làm trái thị trường trật tự liều xanh tao nhã lễ phép hỏi bởi vì liều xanh thái độ đối phương vậy tìm không ra sai lầm không thể nào xử lý sương đen tạm thời dừng lại chỉ là lệnh như băng nói các người nếu như muốn tiếp tục như vậy giao dịch nhất định phải dựa theo quy định tiến hành q u y hàng đăng ký tình cầu không thể như vậy trên đường lung tung giao dịch một đạo khác bóng đen bổ sung không sai nếu như không có tiến hành ghi danh chúng ta liền vô pháp giám thị đúng chỗ đã không có tiến hành vệ sinh kiểm tra cũng không có phòng cháy kiểm tra như vậy chúng ta cũng không yên tâm người tiêu dùng cũng sẽ không yên tâm lần này liêu xanh cùng kiểu ngữ tựa hồ cũng vô pháp cái cọ như vậy xin hỏi nếu như muốn tiến hành quầy hàng đăng ký thỉnh cầu muốn thế nào tiến hành liêu xanh vẫn rất có lễ phép hỏi các ngươi cùng chúng ta tới các ngươi nơi này tựa hồ chỉ là chỉ liêu xanh cùng kiểu ngữ dẫu ở cách đó không xa trương anna chỉ cảm thấy hai đạo như có như không băng lánh ánh mắt từ trên người nàn quét qua n h ư n g nàng giật mình trong lòng còn tốt liêu xanh cùng tiểu ngữ cũng không có khai ra nàng mà lại theo hai người đi theo bóng đen rời đi k i a l ạ n h như băng nhìn chăm chú vậy rời đi trương an na lúc này mới đi tới có chút bông lỏng m ộ t hơi xem ra các nàng biện pháp không được nhưng là nàng cũng không có cái gì đầu mối mắt thấy thời gian lại lần nữa trôi qua nàng quyết định đảo ngược mà đi đi rồi một vòng nhìn thấy một nhà có vệ sinh giấy phép tê cay t ô n hùm đất cửa hàng chui vào người muốn ăn cái gì quầy hàng sau lớn lên giống là phóng đại bản t ô n hùm đất quỷ vật thanh â m lanh cực kỳ giống như là dùng cái kìm tại trương an na trong lòng bên trên tạo một cái Ta! Ta không phải muốn là ă ồ cái này cũng đúng với mẹ nói ngay một chút có người ở chợ đêm này bên trong giao dịch hộ thân phủ hộ thân phủ a các ngươi những đạo sĩ này đồ chơi tôn hùng đất chủ quán phát ra một tiếng cười nhạo nhưng lại như thế nào các người cái đồ chơi này căn bản không có khả năng ngăn cản được chợ đêm quy tắc nhưng nếu như không phải dùng để ngăn cản quy tắc đâu cũng không phải cho chúng ta sử dụng đây t ô n hùm đất chủ quán có chút ngoài ý mớn trương anna hít sâu một hơi tiếp tục nói ta nói là này phụ chú là cho những thứ khác chủ quán những cái kia cùng các người đối nghịch chủ quán cái kìm khép mở xoà xoà tâm thanh theo sau là t ô n hùm đất chủ quán băng lãnh dinh dính giọng nói nguyên lai、like、ngươi xem rõ ràng nơi này có hai nhóm người còn rất thông minh trương anna lòng tin nhiều chút chậm rãi hưỡn thẳng xuống lưng bất quá n g ư ơ i biết có cái nào mấy nhà là có các nàng lưu lại phụ c h ú sao trương an na n g h i hoặc các ngươi không cảm ứng được sao nhân viên quản lý không phải là các ngươi người nhưng là đối với câu nói này đối phương cũng không trả lời chỉ là toàn bộ phòng đều làm lạnh mấy phần trương an na cảm giác thân thể liền muốn đông kết vừa quay đầu mà n c ử a bên ngoài còn có mấy đạo bóng đen trên ở nơi đó quay đầu lại cặp tia tôm hùm đất con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình lần này trương an na là rõ ràng rồi ta có thể mang các ngươi đi cho các ngươi vạch ra tới kẻ thức thời mới là tuân kiệt lại là đông phương đế quốc ngạn n ữ a cái này không thể thích hợp hơn không phải sao t ô n hùm đất nói lập tức dùng sức vung lên trương an na liền không thể tránh khỏi nã ra ngoài mà hai đạo bóng đen tiến lên kẹp chặt nàng kỳ quái là cũng không có trong tưởng tượng băng lãnh mà là một trận nóng rực cảm giác giống như là tại thiêu đốt lò bên cạnh còn có một cô đốt cháy khép hương vị lần này trương an na coi như muốn chạy vậy không chạy được chỉ có thể nhịn chịu nóng rực dày vò trên đường tung bay bên ngoài bây giờ tại trương an na trong mắt là một mảnh thiêu đốt biển lửa sở hữu cửa hàng đều ở đây cháy h ự c mà bên trong chủ quán cũng giống là hỏa nhân một dạng chỉ còn lại một cái cháy đen hình dáng chứ hanna cảm giác mình trên thân cũng ở đây thiêu đốt nhưng nàng không có bối rối bởi vì nàng nhớ được bản thân có thái ớ t hộ mệnh phù hiệu quả biết rõ trước mắt đây hết thể chỉ là một loại nào đó huyết tượng hoặc là nói là quá khứ hiện thực căn bản sẽ không đối với mình sinh ra chân chính tổn thương cho nên coi như nàng hai bên cánh tay đều bước lên bong bóng nàng đều không có dao động chỉ là hỏi nếu như ta giúp các ngươi có thể hay không đem những cái kia bị cướp đoạt hộ thân phủ liệu cho ta tới giết chứ hanna có lòng tin tất nhiên những này là chợ đêm nhân viên quản lý như vậy chính là chân chính quy tắc hóa thân gặp qua bọn chúng không nói lời gì đem h o á thư mang đi liều xanh cùng tiểu ngữ cũng không thể không cùng đi theo thậm chí không có động thủ cơ hội mà tiệm khác nhà cũng căn bản không dám đối kháng nàng liền biết chỉ có nhân viên quản lý mới có ở nơi này trong chợ đêm động thủ năng lực mà nàng đi theo bọn chúng tự nhiên cũng có thể thu hoạch được cơ hội động thủ từ đó thu hoạch được danh vọng giá trị trương anna không khỏi đắc chí quả nhiên sách lược của mình mới là tốt nhất đương nhiên cũng được cảm tạ kia hai cái cổ quái nữ nhân t h a m dò ra một con đường tới chỉ tiếc quá ngu rồi không có chạm đối phương hướng vậy không đ ể phòng nàng trương anna trong lòng đắc ý trong đầu nhớ lại vừa mới thấy qua những điếm chủ kia còn tốt nàng khả năng ghi nhớ rất tốt cũng còn tốt mặc dù trước mắt đều là hỏa thiêu một mảnh thế nhưng là những n à y nhân viên quản lý đều có thể chuẩn xác tìm được đường đồng thời đi tới trong óc nàng hiện ra cái thứ nhất quỷ vật chủ quán trước mặt đây chính là cái kia nhà kia bốn góc cửa hàng một xuyên qua hỏa thiêu m à n cửa bên trong lại là kia nước mũi vị c h u a lên men khí tức còn có mùi máu tanh nồng nặc trong tiệm đầu đầy đất đều là huyết tương tìm rồi một vòng mới nhìn đến kia chủ quán đầu chính ngâm mình ở một cái măng chua trong vại bên người bóng đen biến mất chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài nhưng ánh mắt chưa từng c h ị hướng cho nên kia đầu lật con mắt hướng lên trên chỉ có thể nhìn thấy trương anna ngươi ngươi không phải liền là hai nữ nhân kia đồng bạn sao không sai ta là ngươi thế nào lại biến thành như vậy ai còn không phải giống như ngươi lỗ mùi trâu thế mà phát hiện lấy vật đổi vật quy tắc đem ta thân thể cho đoạt trương anna nháy mắt rõ ràng cái này nói chính là trịnh vạn thọ sư huynh thân thể của hắn đâu tại sao đầu đâu chủ quán miệng i ế u i ế u đầu đinh bên trên đều là từng cây măng chua một bức nhưng cũng không vung được như vậy gần đất xa trời thân thể ta muốn đến làm gì dùng trương anna nhịu nhữ mày kia ngươi phủ chủ đâu ở trên người hắn đâu nói đến ngươi có thể hay không giúp ta tìm một chút người kia hai cái bằng hữu ta muốn biết các nàng chuyện đã đáp ứng thời điểm nào có thể nhưng là lời này vẫn chưa nói xong chỉ nghe phanh một tiếng liền bị trương an na n l ệ n vào trong miệng bao quát kia nguyên một vải măng chua mảnh vỡ đ ầ y đất hôi chua chất lỏng chảy xôi u lẫn vào đỏ đỏ trắng trắng tương dịch bắn tung t o á tại nàng tuyết trắng đạo bào bên trên kỳ quái là rõ ràng đạo bào của nàng bên trên có tự thanh lọc công năng lại không cách nào bỏ đi loại này vết bẩn còn có mùi thối thậm chí càng ngày càng thối nàng nhũ nhũ mày xé ra hai tấm giấy vàng vỏ thành đoàn nh nhưng vẫn là loáng t h o á n g có loại như có như không hương vị chuyển vào chóc mũi thậm chí nhường nàng có loại buồn nôn cảm giác loại này cảm giác buồn nôn thậm chí ảnh hưởng suy nghĩ của nàng rõ ràng nàng cảm thấy mình hẳn là tỉnh táo lại vừa mới tựa hồ có cái gì đồ vật bị nàng cho xem nhẹ rồi thế nhưng là suy nghĩ của nàng đã bị cái này như có như không hôi thối c h i ế m lấy còn tốt tại bóng đen kia bên người thiêu đốt mùi cháy khét cuối cùng có thể tạm thời quên trên thân thứ mùi đó cứ như vậy lại đến nhà tiếp theo cũng chính là cái tia vật kỷ niệm cửa hàng lần này nguyên b ả n kia lão bảng chết sống không chịu nhưng là bị trương an na đánh một quyền liền từ trong ngực hắ vốn là bởi vì trên người hôi thối mà cảm thấy tâm tình không tốt đối phương còn như thế khóc sức n ư ớ t ảnh hưởng nàng gia nhập người quản lý kế hoạch tự nhiên nàng hạ thủ cũng không còn tính nhẫn lại cầm trong tay lá b a kia triển khai nhìn nàng lông mày chăm chú nhẫn lại có loại bị đùa bỡn tức giận bởi vì trên giấy vậy mà vẽ chính là một cái nho nhỏ địa thờ trong bàn thờ có ba con mèo ngồi xuồng trong đó ăn đồ ăn cho mèo một con mèo đen một con ly hoa một con mèo cam cái này cái gì đồ chơi căn bản không phải phụ chú nàng muốn trực tiếp ném đi thế nhưng là bên ngoài những bóng đen kia đang gắt gao dán tại cổng ánh mắt khóa trên người mình nhường nàng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ có cái gì vấn đề sao thanh âm l ạ n h lạnh, lạnh vang lên không không có cái gì vấn đề là ngươi nói hộ thân phụ sao lần này trương an nà trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút cái này dĩ nhiên không phải không phải thái ớt hộ mệnh p h ụ càng không tính là hộ thân p h ụ khó trách nàng vừa mới như vậy đánh một quyền đối phương lại không cách nào ngăn trở còn như vậy mặt mũi bầm d ậ p t ú t t h í ế p đúng rồi cho nên bên trên một nhà bún ốc lao bản cũng không thể ngăn trở trịnh vạn thọ công kích chậm chạp ý nghĩ cuối cùng chậm rãi hiện hiện quả nhiên không thích hợp nàng cho là mình đã hiểu hai nữ nhân kia kế hoạch nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ lại không phải như thế có thể nàng hiện tại đã không quay đầu lại được rồi vội vàng mập mờ đáp lại đúng đương nhiên là cầm phù chú đi ra cửa hàng kia hai đạo bóng đen lập tức lần nữa kẹp lấy nàng phù chú cũng bị lật đi đi tới một nhà nàng không dám nói ra vừa mới nghĩ đến vấn đề trên người nóng rực nhắc nhở nàng nếu như nói ra tới nàng chỉ sợ cũng không chỗ hữu d ụ n rồi lúc này chỉ có thể cố gắng nhớ lại kế tiếp tiếp nhận phù chú đến cuối cùng là ai liều xanh nhìn trước mắt phần này tình câu biểu làm bộ suy tư bình thường dùng bút gõ mặt giấy thiếu ngữ sở lấy khiếu thiên kiên n h ẫ n chờ ở một bên hiện tại các nàng ngay tại đêm đó thành phố quản lý văn phòng bên trong từ khi bị mang đi cũng không có thấy rõ đường kiên là thế nào đi không gian phảng phất bị kéo dài vô hạn lại áp xúc cuối cùng một tòa giản dị xi、si、măng lầu nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt rồi mới các nàng được đưa tới lầu hai một căn phòng hội nghị yêu cầu điền một trăm bốn mươi b ố đường sạp chợ đơn vị tỉnh h cầu biểu phải đi qua xét duyệt phù hợp yêu cầu tài năng ký kết thuê hợp đồng đồng thời giao nạp tiền thuê phía dưới còn có một hàng t r ư nhỏ tiền thuê thanh toán hình thức mời tự hành ă n bài 144 đường chợ đem quản lý văn phòng sẽ phán quyết phải trang phù hợp một khi đưa ra tha thứ không trả lại rồi mới chính là một cái bảng biểu cung cấp các nàng điển chuẩn bị muốn thanh toán ra sao tiền thuê rất hiển nhiên dạng này tiền thuê chỉ sợ không phải tiền như thế đơn giản mà lại từ khi các nàng lại tới đây liền không có bất luận cái gì dẫn đạo những bóng đen kia cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa đồng thời cái hội nghị này phòng môn cũng đã khóa chặt từ bên trong thì không cách nào mở ra mà cách đó không xa còn có thể nghe tới từng tiếng kêu thảm thành âm kia nghe thậm chí còn có mấy phần quen thuộc là kia h o á t thứ a liêu xanh hỏi nghe là tiểu ngữ v u ố t v u ố t khiếu thiên lưng tóc không quá để ý gật đầu nếu là các nàng còn không tiếp tục hoàn thành thỉnh cầu có lẽ liền sẽ một mực bị vây ở chỗ này thậm chí rơi vào hoác thư kết cục như vậy nhưng nếu là các nàng thật sự thỉnh cầu rốt cuộc muốn chuẩn bị ra sao tiền thuê đâu điều này cũng khó mà nói cái này tự do cắt lượng quyền quá mức với tự do cho nên bọn họ cũng không dự định t h u ậ n đi chỉ là lợi dụng hiện tại thoát khỏi nguyên bản muốn một mực tại trong chợ đêm bồi hồi cục diện hiện tại liêu s a n h trong lòng yên lặng tính toán thời gian để bút xuống nói hiện tại trương anna làm được một bước t i ế rồi tiểu n ữ vây vây tay từ phòng giác mã bên trên chui ra một con mèo đen nhỏ lại là không biết thế nào theo tới cái này mèo đen giống như là quỷ mị bình thường sưu một lần nhảy lên đến rồi trên bàn dùng sọ não cọ sát kiểu ngữ lại dùng khiêu khích ánh mắt liếc xéo khiếu thiên khiếu trời lập tức nghe răng trợn mắt nhưng là kiểu ngữ nhàn nhạt một câu được rồi nói nhanh lên một chút xem mèo đen mặc vài tiếng kiểu ngữ dường như nghe rõ ngược lại nói với liêu xanh đã toàn bộ bộ tập trung ở những bóng đen kia trên người không nghĩ tới nàng thật sự sẽ như thế làm n h ữ n h ữ mày trong lời nói tựa hồ còn có chút tiếp hận liêu xanh im mắng vô vỗ bờ vai của nàng biết rõ nàng vốn là thật sự coi trương anna là làm là đồng môn các ngươi cũng không giống nhau mặc dù nàng không như thế làm cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch chúng ta bất quá cũng tốt sẽ tăng nhanh một chút hừng nhanh lên kết thúc rời đi nơi này cũng tốt bên ngoài có người ở chờ lấy chúng ta tiểu ngữ gật đầu sờ sờ mèo đen hiện tại trước khởi động trịnh vạn thọ trên người đi mèo đen nháy mắt hóa thành một sợi khói đen từ góc tường trong khe nhảy lên ra ngoài qua không được bao lâu nơi xa vậy mà phát ra một tiếng nổ tung liều xanh đi đến ngoài cửa sổ nhìn thấy nơi xa một t á n lửa phòng cháy kiểm tra muốn bắt đầu khói lửa nhân gian t r ư ớ c 1025, khói lửa nhân gian xa xa nghe một tiếng nổ tung trịnh vạn thọ khỏe miệng lộ ra mỉm cười hài lòng may mắn có món đồ kia nhìn xem ánh lửa nhảy lên được nhanh chóng mà những bóng đen kia xuất hiện như là con ruồi không đầu giống như loạn chuyển hắn càng là trong lòng thoải mái lại mượn các lực nhảy lên phía dưới rời xa nơi thị phi hắn thửa cơ chui vào một cái khắc trong cửa hàng này đôi chân cũng thật là dùng tốt nhiều mặc dù dài đến thực tế có c h ư ớ ngại thưởng thức cùng người thể không quá phù hợp nhưng mà may mắn hắn áo choàng đủ dài chỉ cần rơi xuống liền có thể hoàn toàn bao lại nhưng hắn vẫn là không có vứt bỏ trên tay quả trượng t h ư ợ n h ư hắn không có vứt bỏ trên mặt kính dâm đồng dạng có đôi khi yếu thế cũng là một loại thủ đoạn đương nhiên nếu như là đối lên trương an na các nàng biểu hiện ra cường đại một mặt lại là một loại khác sách lược tóm lại trịnh vạn thọ am hiểu sâu một cái đạo lý linh động mới có thể sống được lâu tựa như lão tổ tông lưu lại cái này thí luyện không gian rất nhiều người là hướng về phía danh vọng giá trị đi mà có ít người thì chưa hẳn thì như nói hắn dựa vào cấm thuật t i ê n ma thi giải chi thuật đầu tiên đem thân thể của mình một chút xíu thi giải hóa chặt đức sinh cơ từ đó chặt đức cùng tâm thần mình liên hệ đ ế nhưng lúc có này mới t ể sử d khác thân thể để thay thế bản thân, để thay ậ mà c h rất h h ể đem t nhiều t c quỷ vật tự thành quy tắc như hắn cương ép thay đổi sẽ chỉ phát động quy tắc hoặc là tức tử hoặc là bị ảnh hưởng tư duy hỗn loạn thậm chí đồng hóa trở thành quỷ v ậ t cho nên cái này mang theo giao dịch tính chất quỷ vực quả thực là không có gì thích hợp bằng chỉ cần thông qua quy tắc đến trao đổi thân thể liền có thể an nhiên chuyển đổi đây cũng là hắn nhiều lần tiến vào cái này thí luyện không gian còn có thông qua khác thông qua thí luyện đồng môn trong miệng lấy được tin tức không nghĩ tới thật vẫn gặp vỡ đồng thời xong rồi mặc dù hắn bây giờ hành vi sớm đã l ệ c h ly tổ tông yêu cầu hình thần đều diệu yêu cầu đem chính mình hình thể chỉnh phá thành mảnh nhỏ nhưng tổ tông đều không có ở đây như vậy người sống đương nhiên tiếp tục cầu sinh quan trọng hơn hắn hiện tại đã thu được nhất định sinh tồn gốc rễ tự nhiên có thể đạp lên danh vọng giá trị tranh thủ con đường cái này quỷ vực phức tạp như vậy nếu là có thể giải quyết tự nhiên là không thể tốt hơn còn như như thế nào giải quyết mà trịnh vạn thọ cười lạnh đáp án vẫn luôn viết tại ngoài sáng bên trên đương nhiên hắn khẳng định không thể tự mình đi làm lúc này h ắ n tử trong túi láo lấy ra một tấm phụ trú lá bùa kêu bên trên vậy mà vẽ lấy một cái đệ thờ hiện tại phía trên chỉ có một con mèo đen nhỏ chính cuộn tròn lấy thân thể đi ngủ đây là hắn tử kêu bốn ốc chủ tiệm trên thân lấy được đoán chừng làm ấy cái kêu nữ nhân lưu lại đoán chừng là nghĩ lấy loại phương pháp này thu mua quỷ tâm trịnh vạn thọ cười lạnh một tiếng h ắ n tự nhiên vậy thấy rõ cái này quỷ vực trong có hai loại lực lượng muốn mượn nhờ trong đó một phương lực lượng đi chống cự một phương khác là bình thường nhất bất quá ý nghĩ mà lại một phương này lại là như thế thân mật nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không tận bắt lấy những này chủ quán liều mạng nổ. s á c thực nhìn qua là thích hợp nhất đối tượng hợp tác thế nhưng là hắn cũng đúng này cũng không lạc quan cho nên chẳng bằng trực tiếp phóng tới h à n tâm trịnh vạn thọ đem một đạo bạo liệt phù quân tại một miếng thịt bên trong vức trên mặt đất k ố i này thịt đến từ nơi đó liền không cần phải nói nói theo sau cười lạnh gõ gõ tấm đ a này con tiêu mèo đen lập tức bị đạn tỉnh rồi đứng dậy nằm sấp lại cánh cung rỗi lưng một cái rồi mới từ phủ lục bên trong nhảy ra ngoài một ngày ra nhìn thấy khối này thịt lập tức xông đi lên điêu tại trong miệng u n g ụ c một lần nuốt xuống theo sau trịnh vạn thọ lại ném đi một miếng thịt rơi vào một bên trong cửa hàng r ẻ m nhựa bên trong mèo đen nhỏ s i ê u một lần hóa thành một sợi khói đen rút vào đi mà lúc này trịnh vạn thọ đã lặng yên rời đi tiếng nổ qua sau không bao lâu toàn thân bụi mù mèo đen nhỏ n g ậ một con, con chuột nhỏ xuất hiện giống như là hiến bảo một dạng đặc ở kiểu ngự trước mặt lại là khiêu khích cho khiêu thiên lưỡi mắt. khiếu thiên gâu gâu hai tiếng biểu thị mình cũng có thể bắt con chuột được rồi ngươi đừng kia cái gì xen vào việc của người khác rồi hiểu ngữ vô vô khiếu thiên lại biểu thị bản thân không ăn con chuột để mèo đen nhỏ mang theo con chuột rời đi chỉ là cần gọi đến càng nhiều con chuột liêu xanh ngồi ở một bên cười tùng tịm thật tốt vệ sinh kiểm tra cũng có thể bắt đầu rồi quả nhiên qua không được bao lâu từ h o ó c thư thét lên tiếng gào đau đớn dần dần ngừng liền có thể n g h e ra g i à n vặt người đã không có ở đây mà liêu xanh nhẹ nhàng giữ cờ đầy thật vẫn đầy ra bởi vì thủ hộ lấy nơi đây lực lượng đều bị chuyển di Tập trung bên bên siêu siêu bởi chợ đ ê vì này tòa nhà căn bản không phải cái gì xác định không gian vẫn là thuộc về quy tắc bên trong cưỡng ép kiến tạo ra được các hạn không gian may mắn có khiếu thiên tài một đường đi một đường gửi cuối cùng đi tới nhà vệ sinh nam bên trong c hô ỗ sâu Liêu Tiểu nhiều cuối thu xuống chỉ có cách, cửa cái che chỉ có Chính cùng hoạch được chính phần thang xanh thang nhìn thấy hạ phụ hướng một một một mười máy. mũi máy, một bấm. ném mới bấm. nút tiến trên nút tầng. trên tay tệ trên nút xí kéo vào ra, lại là là lần, lên lúc, diện ẩn bảng bên đến ngữ dùng đồng đẻ lần này an toàn liêu xanh mặc dù không biết rõ những n à y thiên sư truyền nhân manh khóe nhưng là đại khái hiểu đây là một loại xem bói dù sao tại q u á c hạn không gian bên trong cũng là nói có khả năng thông qua dưới thang máy đi thấy cũng không phải là các nàng mong muốn thậm chí là càng thêm hỏng bét khu vực l i ê t xanh không khỏi không càng khái nếu là sớm đi mang theo kiểu ngữ tiến vào một con kim ô các hạng không gian bên trong có lẽ có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co thang máy một mực hướng phía dưới không biết qua bao lâu mới nghe được càng ngày càng đậm hơn tiêu đốt mùi thậm chí dùng tay đụng vào cái này v á c h t ư ờ n g cũng có thể cảm giác được một mảnh nóng hổi còn tốt thể chất của các nàng tương đương dũng mãnh nếu không khả năng đã muộn chín rồi mặc dù như thế cửa thang máy cuối cùng mở ra thời điểm hai người vẫn có loại thu hoạch được cứu rỗi may mắn cảm giác bên ngoài lại là tối như mực một mảnh dưới chân mềm mại nguyên lai、like、đều là thiêu đốt sau cho tàn hai bên thì là một hàng lại một hàng cửa hàng nhưng bởi vì đã từng trải qua thiêu đốt cơ hội chỉ còn lại giàn cung chỉ có thể từ bên trong đen t h i lùi n g ă tủ cái bàn loại hình nhìn ra những này đã từng là quay ăn vặt tiệm tạp hóa vân vân nâng đầu nhìn lại cũng không phải trần nhà mà là rộng mở bầu trời tối om om mây áp xuống tới cơ hồ có thể đụng tay đến bình thường đây mới thật sự là một trăm bốn mươi b ố đường chợ đêm hoặc là nói cái này quỷ vực hạch tâm gió nhẹ thổi qua một tấm cắt báo thổi tới trước mặt pháo hoa thắp sáng cố hương dạ xí nghiệp ra tự móc tiền túi xây chợ đêm khiêu động quê quán du lịch mới điểm tựa thử tâm an sở thị nô hương một vị từ núi đi ra trăm vạn thân gia tuổi trẻ xí nghiệp gia lại lựa chọn dùng một mạc như vậy khói l ử a tới hồi báo cô hương gần đây do bản địa xí nghiệp gia tiên sinh cá nhân đầu tư khởi công xây dựng chợ đêm chính thức khai trương nó không chỉ có chiếu sáng làng bên trong giản dị ban đêm càng bị ký thác kỳ vọng trở thành khiêu động quê quán du lịch phát triển kinh tế một cái mới điểm t ư ợ n g đi được lại xa căn thủy cuối cùng ở đây làm bị hỏi đến tại sao phải hồi hương đầu tư chợ đêm dự tính ban đầu tiên sinh trong mắt tràn đầy quê quán tình cảm mặc dù ta xí nghiệp mới vừa vặn c ấ t bước kiếm được vậy không coi là nhiều nhưng ta vẫn là nghĩ nhanh lên trở về báo đáp hương thân phụ l a o ta là ăn cơm trong nhà lớn lên hiện tại vậy hy vọng có thể để cả nước du khách đều đến ăn ăn một lần chúng ta núi cơm t r o n nhà đi đến chợ đêm đầu tiên đập vào mi mắt là năm màu rực rỡ hàng hiệu phường c ă những cứ t năm gần đây qua cảnh du thậm chí tinh tế du nhưng lại có bao nhiêu người chú ý chúng ta vốn thổ phong cảnh ta hy vọng nơi này có thể làm cho người chậm lại lưu lại chân chính cảm thụ nơi này ban đêm cùng người tỉnh chữ mấu chốt mắt đều có cho đen che chắn mà phía sau đã bị thiêu n ố t m ấ t cái gì đều thấy không rõ nhưng còn có hé mở anh c h ủ là một nhìn qua lại cao lại tráng còn giữ đầu đinh nam tử đang cùng một lao nông bộ dáng lao hàn năm tay trong tay còn một đợt bưng lấy một cái viết cái gì chợ đêm bảng hiệu cái này dài đến ngược lại là có chút quen mắt l i ê u xanh cố gắng gạt ra con mắt phân biệt thế giới yên lặng thở dài mà kiều ngữ nói thẳng ra giống như chính là cái kia quán đồ nướng l á o bản còn có bún ố c chủ tiệm cũng dài như vậy chân chờ nói xanh xanh đều thấy hai lần ngươi vẫn là không nhớ rõ sao k i ế u thiên lúc này sửa vài tiếng tựa hồ cũng là tại nghĩ hoặc k h u khúc á i này ảnh chụp qua rán bất quá lần này cuối cùng biết rõ hẳn là thế nào đi mặc dù những cửa hàng này đều đen như mực giống nhau như lúc phải làm cho người mê hoặc nhưng nếu như dựa theo cửa tiệm kia phương hướng đi đi hẳn là không có vấn đề lúc này lại là khiếu thiên dẫn đường đi vài bước khiếu thiên lại điêu trở về một mảnh giấy lại là một tấm tạp báo tiêu đề viết chợ đêm hỏa hoạn là bản sứ giám thị cường độ không đúng chỗ vẫn là tư nhân kinh doanh đưa đến bi kịch chờ một lúc lại có một mảnh khác tạp báo trẻ tuổi xí nghiệp ra khởi công xây dựng chợ đêm đến tột cùng là vì quê quán vẫn là vì mình tình cảm vẫn là sinh ý trở lên minh tinh xí nghiệp già song diện nhân sinh phế tích bên trên nghĩ lại nông thôn chấn hưng không thể chỉ muốn khói lửa ném đi an toàn tuyến nhìn một chút nội dung trên cơ bản đều là liên quan với đêm này thành phố khởi công xây dựng sau này vị này trẻ tuổi xí nghiệp gia không để ý thôn ủy khuyên can khăng khăng muốn lây trong thành thị trường hóa thủ đoạn kinh doanh nhưng mà cũng không có thật sự học tập đến trong thành tiên tiến kinh nghiệm cũng không có làm tốt tương ứng giám thị biện pháp cuối cùng không có mở bao lâu liền để toàn bộ chợ đêm đều rơi vào trong biển lửa l i u xanh nhữ mày thật là như vậy sao luôn cảm thấy nơi nào có chút cổ q á i bất quá cũng rất nhanh có thể thu hoạch được đáp án qua không được bao lâu cuối cùng nhìn thấy đền thờ vị trí kia chỉ còn lại một cái cự đại màu đen h u n g trong đêm tối lưu lại một đạo to lớn lại v ạ n mèo bóng đen nghĩ đến trước đó không lâu mới nhìn thấy cái này ngũ quang thập sắc dáng vẻ lúc này thấy là s o sánh rõ ràng tại đền thờ cách đó không xa là trong bóng tối một điểm ánh sáng kia là từ một nhà cửa hàng ném giữa bán ra chính là nhà kia quán đồ nướng xung quanh đều là đốt đến cháy đen phế tích chỉ có nhà này vẫn là như vậy sáng tỏ giống như là không có trải qua hỏa hoạn bộ dáng bên trong vẫn là hơi khói lở một thân ảnh cao lớn đang bận rộn lấy vén lên d è m n h ự a đi vào trong đó dầu mỡ thiêu đốt mũi thơm nước mũi mà tới vậy cuối cùng thấy rõ nguyên lai là một cái không có đầu người ngay tại lò nướng t r ư ớ c l â y hay từng cái xin nướng chỉ là lần này xin nướng xem ra bình thường nhiều không phải những cái tia nơi phát ra không rõ bộ vị mà là từng cái con chuột nhỏ đốt đến chi chi rung động k i ế u thiên ở một bên nhìn được thèm nhỏ rãi ngươi tốt lại gặp mặt liêu xanh nói xong nghĩ nghĩ đối phương không có đầu cho nên cũng không tính được là gặp mặt thế là nghiêm cẩn sửa một lần viết pháp không, lại gặp được ngươi nhưng đối phương cũng không thèm để ý chỉ nói、hừng. liều xanh vậy thuận nói có đôi khi ta cũng biết lợi dụng ta vẹn vẹn có một tia quy tắc năng lực quan sát các ngươi một chút những ngày vừa mới người tiến vào nguyên lai、like、là như vậy mời ngồi đi liều xanh biết nghe lời phải lôi kéo tiểu ngữ tọa hạng đối phương một bên trên tay không ngừng cho nướng đến thơm nước chuột quét lên một tầng tường vừa nói các ngươi cũng thật là lợi hại vậy mà đã sớm ẩn giấu dạng này đồ vật ở đây nói buông xuống chuột xin cùng bán trải xuất ra ngay từ đầu liêu xanh cho kia phần giấy vàng viết liền thực đơn bán ra phía dưới vậy mà xuất hiện ẩn nút tiêu đốt phù văn tổ hợp thành một con mèo mèo cho chó điện thờ bộ dáng vừa để xuống ở trên bàn lập tức xuất hiện một đạo nho nhỏ điện thờ hư ảnh theo sau có một con lông xù đầu từ bên trong ló ra lại khiếp đạm r ụ t trở về quá khen quá khen liêu xanh cười cười ngài là thời điểm nào phát hiện đâu vừa mới khi này chút mèo ngậm con chuột xâm nhập chợ đêm trong cửa hàng cho chúng ta tạo thành không ít phiến thức phiến thức chỉ chính là nhất định phải phối hợp hoàn thành vệ sinh kiểm tra nhưng này chút nhân viên quản lý cũng sẽ không làm khó ngại à liêu xanh cười lời nói xoay chuyển dù sao ngài đã là bọn chúng tù nhân rồi đối phương trầm mặc có lẽ là một loại ngầm thừa nhận ta biết một trăm bốn mươi b ố đường chợ đêm hết thệ có hai cỗ lực lượng liêu xanh tiếp tục nói một cỗ vì đó ngươi và một đám chủ quán làm đại biểu lực lượng vốn là muốn sáng lập một cái ấm áp hoặc bắt lại trẻ tuổi chợ đêm thật sự muốn dùng cái này kéo động quê quán kinh tế chỉ là thẩm mỹ liêu xanh trong lòng yên lặng thêm một câu một cỗ khác thì là có chút nóng mắt người mang tới hát thế lực không sai lão bản nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng đương thời trong thôn là đem ta nâng thành cái gì xí nghiệp ra nhưng trên thực tế ta cũng không tính là bao nhiêu có tiền chỉ là dùng hết khả năng muốn phản hồi h ư ơ n g thân mà thôi lại không nghĩ rằng đưa tới một ít người đỏ mắt a đúng a giai đoạn trước hết thể đều rất thuận lợi phê duyệt cái gì đều rất nhanh khởi công cũng không có gặp được cái gì phiền phức kết quả không nghĩ tới chân chính xây xong dần dần có thương ra và ở lúc tiến vào phiền phức mới thật sự là bắt đầu những n à y tiểu lưu manh tay á o bên trên mang theo trong thôn cho phù hiệu trên tay á o liền có thể một ngày một cái kiểm tra đến quấy dối ta chủ quán trên thực tế là vì thu phí bảo hộ liều sách hỏi đúng vậy a lão bản nhẹ nhàng thở dài tóm lại nếu là không đưa tiền liền sẽ cho ngươi một phần ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách thông chi những n à y chủ quán đều không chịu nổi hắn nhiễu du khách vậy sợ hãi dần g i à toàn bộ đều bị ảnh hưởng có chủ quán bỏ được tiền thuê tiền thế chấp đã sớm chạy rồi có ngược lại là tình nguyện giàn xếp ổn thỏa cho một điểm ít tiền mua cái bình an nhưng cái này mua bình an tiền ngay từ đầu là không đau lòng phía sau có thể liền chưa hẳn đi ngươi nói đúng lão bản lãnh đạo nói lúc đầu thiết lập là tối hôm qua phát kết quả thiết lập sai ngày rồi Trước đến ồ đồng n sinh cộng tử, 1026, đồng sinh cộng g Trước tử. tử. đ sau đó là càng thu càng quý nhưng là không phải hoàn toàn không có chỗ tốt chí ít những tên côn đồ này sẽ còn dẫn lưu nghĩ đến biện pháp đem du khách dẫn tới thậm chí cùng loại với du lịch cưỡng chế tiêu phí điểm toàn bộ một xe kéo qua cho nên ngươi ngay từ đầu còn ngầm cho phép điều này tồn tại liêu xanh trực tiếp vạch ra lời này để lão bản á khẩu không trả lời được cuối cùng c h ỉ có thể nói khẽ là hết thảy đều là lỗi của ta thế nhưng là như vậy đối những cái tia không giao phí bảo hộ tới nói không công bằng a là lão bản thật sâu thở dài một hơi dần ra, những cửa hàng này vậy cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi đi từng nhà đóng lại chỉ còn lại đều đồng ý chủ quán lão bản lưng một chút xíu uốn lựa nhưng l ạ i như thế vừa đến liền biến thành thuần cắt giao hẹn hoàn toàn không phải ta muốn chợ đem bộ dáng ta chợ đêm thanh danh vậy thối trừ người bên ngoài căn bản sẽ không có người đến đối với những tên côn đồ này tới nói mặc dù kiếm được ít nhưng có những cửa hàng này chống đỡ chính là tuần cái trận sự tình không có cái gì chi phí mà những cửa hàng này lại là hiệu quả và lợi ích càng ngày càng kém từng nhà vỡ nợ đóng cửa đến cuối cùng nhất chân chính tốt h ấ t chỉ có ta sau khi nói đến đây trong thanh âm là cực lớn đoán nghiệm hát cám đoán khí xoay quanh toàn bộ phòng đều hóa thành hát cám vòng xoáy thậm chí những cái kia bị xiên t ạ i trên lò con chuột xiên đều nọ ngậy xuống tới phát ra từng tiếng chi chi tiếng tê ơ tiểu ngữ trên tay v ừ a hộ mệnh kích phát che chở liêu xanh mà liêu xanh chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cuối cùng nhất hủy diệt hết thể hỏa hoạn đầu nguồn là ngươi a phải hắn như không có việc gì lật qua lật lại những con chuột kia xiên nhìn xem ánh lửa nhảy lên đi lên đem nuốt hết thành thang ố c đều là một đám vô chi lại tham lam m u xuẩn ta nói muốn mời mọi người ăn cơm uống rượu thật tốt cảm tạo một phen liền thật sự cun cút nhi cun cút nhi đến rồi thật sự là b u ồ n c ư ờ i nhưng mà hết thệ cũng không có kết thúc liêu xanh tiếp tục nói người chấp nghiệm hóa thành hiện tại đêm này thành phố lại đem những tên côn đồ này tàn hồn vây n ố t biến thành chủ quán ta hy vọng những n à y rác r ư ỡ i có thể trải nghiệm bị nghiền ép đau đớn nhưng chúng nó bản thân cũng có cực lớn oán khí cùng tức giận cho nên bọn chúng phản kháng đồng thời thắng lão bản trong thanh â m mang theo đ á n g chát đúng vậy a cho nên ngươi chợ đêm lại thay đổi chỉ là ngươi lực lượng còn tại có thể chống đỡ không nhường bọn chúng sửa chữa quá nhiều quy tắc nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản có chút đấm máu bạo ngược quy tắc tại ẩn ẩn xuất hiện tàn bạo nhân viên quản lý thông qua vực sâu bị hấp dẫn tiến vào du khách một nước vô ý hóa thành chủ quán trở thành bị lấn ép đối tượng một bộ phận khuất phục còn trở thành nhân viên quản lý đồng l õ a hết thể đều trở lại đường xưa b ê n trên đúng vậy a ta chỉ là muốn thật tốt kinh doanh một cái chợ đêm tại sao như thế khó chủ quán vô ý thức muốn đem mặt chôn ở trong tay lại quên đi mình bây giờ căn bản không có mặt tay rơi vào không trùng cuối cùng nhất lúng túng công xuống nhưng nói đến chân chính hại các ngươi lưu lạc đến đây hẳn là kia đối ngươi sinh ý đỏ mắt tồn tại a cũng chính là k i a đen khối đen khối thôn bởi vì những cái k i a tương quan chữ đều bị lao đi cho nên liếu xanh cũng nói không ra chân chính danh tự mà vị này tên là đen khối đen khối đen khối xí nghiệp ra cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng thuật lại nói nói không sai đương thời chúng ta đã đ à m được rồi thu thuế ưu đãi vậy đ à m được rồi ta sẽ phản hồi hương thân sẽ còn sửa đường xây cầu nhưng là những người này vẫn là lòng tham không đáy căn bản còn không có phát triển vậy còn không có bao nhiêu kinh tế hiệu quả và lợi ích liền muốn làm hoàng cái này một đám tự sự thật đúng là quá mức với thiện cận rồi nhưng không có cách là ta quá mức với ngây thơ vậy ngươi muốn báo thù sao thế nào báo thù chủ quán ngây ngẩn cả người rồi mới phát ra đắng c h á t cười một tiếng có thể báo thù ta đã báo thù rồi còn như kẻ cầm đầu không nói đến ta đã không biết mình người ở chỗ nào quê hương của ta có lẽ đã tại thế giới k h á c căn bản không tìm được chỉ là ta như bây giờ muốn rời khỏi một bước cũng khó khăn lại thế nào có thể đi tìm những n à y báo thù có lẽ bọn hắn đều đã ta có cái biện pháp có thể nhường ngươi trở lại quá khứ của ngươi tiến hành báo thù nói không chừng còn có thể dùng cái này hóa giải ngươi chấp nghiệm ngươi nguyện ý thử một chút sao cái này chủ quán lúc này là triệt để ngây n g ẩ n cả người lập tức vẫn là cự tuyệt không có khả năng không được ta biết những n à y chủ quán vì đó cửa hàng làm vật trung gian mà tồn tại chỉ cần đây hết t h ể không biến mất cũng sẽ không chân chính tử vong chỗ tốt là vĩnh hằng chỗ xấu là bị vây ở chỗ này vô pháp rời đi đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là ngươi ngươi là toàn bộ chợ đêm vật dẫn cùng ý chí chỉ cần ngươi chấp n i ệ m không tiêu tản ngươi liền sẽ vây nốt bản thân vây nốt sở hữu q u vật xác thực như thế chủ quán rủ xuống cổ lộ ra rõ ràng mặt cắt ngang kỳ thật ta cũng có nghĩ tới nếu như ta triệt để tiêu vong liền có thể kết thúc đây hết thảy kết thúc cái này vĩnh viễn không yên bình luôn hồi có thể là ta vẫn là không dám vạn nhất ta thật sự hoàn toàn biến mất sẽ đem hết thảy tặng cho một bên khác đâu ta không dám đánh cược cho nên ngươi nhất định phải c h ặ t đức ngươi chấp h nhiệm những này nhân viên quản lý không phải chống rông sinh ra bọn chúng cũng có vật dẫn vậy sẽ là của ngươi cựu hận liều xanh lời nói cuối cùng để chủ quán hoàn toàn tỉnh ngộ thẳng tắp sống lưng nghiêm mà nói mời nói cho ta biết ta muốn như thế nào chứ anna cảm thấy mình trên thân càng ngày càng thối l i ê n ngay cả quanh q u ầ n bên cạnh đốt cháy khét khí tức cũng đã ngăn cản không nổi đặc biệt là nguyên bản vẫn còn tiếp tục thu về p h ù c h ú kế hoạch những ngày nhân viên quản lý lại tại nửa đường đột nhiên b u n g nàng xuống vội vã mà chui vào trong biển lửa mùi vị này cuối cùng triệt để che giấu không ngừng nương theo lấy thanh âm huyền áo một chút xíu hát cám như thủy t r i ề u từ trong biển lửa vào tới cái này thủy t r i ề u ngọc ngoại dài nhỏ miếng thịt ở giữa dây dưa chứ hàn na con mắt đã bị pháo hoa hôn đến thấy không rõ cố gắng trận to tỉ mỉ đến xem mới phát hiện lại là một đoàn chuột đen tựa hồ chính là trên người nàng h ư ơ n vị đem những n à y chuột đen hấp d từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới phi tốc bỏ lên trên nàng thân thể lan đi trương an na bị ác tâm không được khoa tay m ố i chân run rơi cái đám chuột này nhưng những n à y móng nuốt tóm đến rất căng nàng căn bản không nhúc nít được ngược lại bị tóm ra từng đạo vết máu cung pít cầm ra bên trên phụ chú muốn đem những n à y đàn chuột đ ẩ y ra nhưng là lúc này mới nhìn đến những n à y phụ chú không biết thời điểm nào đã bị đốt thành cho b ụ i nàng muốn triệu hồi ra dây vàng bản thân viết nhưng triệu hoán đi ra cũng là đốt cháy khét dây vàng lần này nàng thật sự hoảng rồi nàng chúng chiêu rồi cái này nhất định là cùng những cái tia cháy đen cái bóng có quan hệ nàng cuối cùng kịp phản ứng nàng không thuộc về nơi này thậm chí không nên đi vào nơi này nhưng bây giờ nàng đã đi được quá mức với xâm nhập cuối cùng ở nơi này thiêu đốt quỷ vực không quay đầu lại được rồi quay đầu nhìn lại căn bản không nhìn thấy bất kỳ đường r a chỉ có một mảnh biển lửa sở hữu con đường đều đã bị tường lửa phong tỏa trên người mình hộ mệnh phù cuối cùng nhất hiệu quả vậy dần dần đ ố t hết không được thừa dịp còn không có triệt để sử dụng hết cái này cuối cùng nhất một tấm hộ mệnh phù nàng ôm đầu xông vào trong biển lửa hộ mệnh phù vụ sáng trận á m hỏa rắn liếm láp da thịt của nàng một đám lớn bong bóng toát ra còn có da thịt hòa tan xu thế mà những cái kia xấu xí con chuột vậy đ ổ i sát theo lại bị nóng chín một mảnh lại một mảnh cái này cũng đúng vận hạnh chứ anna ở trong biển lửa không ngừng chạy băng băng lúc này mới có hơi hối hận bản thân tại sao muốn một mình làm việc nếu quả như thật thành thành thật thật thuận đường dẫn xuống dưới thật sự sẽ thua sao thật cũng không nhất định động lòng người luôn luôn muốn đụng một cái nàng muốn thu hoạch được danh vọng giá trị nhất định phải không ngừng cố gắng dù sao nàng không giống như là vị kia hoác sư m ì n h thiên tài tuyệt diễm còn có người che chở đang nghĩ ngợi chợt thấy phía trước xuất hiện một cái cầm trường kiếm bóng người tương tự tại lào đào chạy mặc dù vậy thiêu đốt thành h ỏ a nhân thân hình còn có chút vặn m ẹ o tạ h u y ế t có thể là nàng hay là từ trôi này khó được trường kiếm nhìn ra kia là hoác thư hắn vậy mà trốn ra được mà lại hắn vậy nhìn thấy trương an na vậy mà trực tiếp hướng nàng cái này bên cạnh lao đến Thên Trương thấy đối phương muốn cùng với nàng tụ、hợp. Từ trên thân kiếm kia tựa như diễm hỏa lên sát ý có thể thấy thư thân tốt không phương hợp. như hỏa hoác không chịu, không những khác hơn. hơn điên. lên Anna cũng muốn cùng nàng bản cũng muốn người cũng đúng này, đối được, với kiếm kia diễm Xui bước cảm có lúc sẽ vào là là, dễ ý xẻo giống như là bỏ xả phòng một dạng bể nát mà h o ắ c thư kiếm cũng tới đến rồi trước ngực nàng miễn cưỡng nâng lên tay bắn ra một thanh tụ kiếm ngăn trở nhưng mà h o ắ c thư vừa chạm vào tức lui kiếm pháp của hắn cực mạnh cho dù là hiện tại đã thiếu cánh tay cột chân trạng thái d ư ớ i cũng là duy trì cực cao tiêu chuẩn thậm chí nhiều hơn một phần liệu mình điên cùng trạng thái t r ư ơ n g an na đã cực kỳ mệt mỏi lúc đầu tại chiến đấu một đạo bên trên nàng liền đánh không lại h o ắ c thư chớ nói chi là hiện tại loại tình huống này cánh tay của nàng chỉ làm miễn cưỡng nâng lên nhưng bởi vì cháy rủi da thịt dính liền tại một khối cơ hồ đã không cách nào nữa lần n ngay từ đầu còn có thể trốn tránh mặc dù có chút chật vật nhưng đây đều là hoác thư đồng dạng học qua kỳ môn đột giác mặc dù bây giờ đã mất đi lý trí rất nhanh liền suy tính ra ngăn chặn nàng sở hữu đường lui trường kiếm loại lên tức mất nàng con kia mang theo tụ kiếm cánh tay theo sau lại là một đạo kiếm quang loại qua chân của nàng bị tức mất nửa cái trực tiếp ké lăn trên đất một cái tay còn chống đỡ lấy thân thể nhưng mà rất nhanh liền triệt để đổ xuống bởi vì liền ngay cả cái tay kia cũng bị hoác thư chặt đứt rồi nàng mềm mại nằm trên mặt đất trên mặt không biết là máu vẫn là mồ hôi lại hoặc là bởi vì thiêu đốt thẩm thấu ra dịch thể tóm lại nàng chỉ có thể ở mông lung trong tầm mắt nhìn thấy h o ắ c thư bóng người dần dần tới gần ta á c giọng nói lọt vào trong tay h ha ha ta không quá thụ lục ngươi cũng đừng nghĩ h o ắ c thư ngươi nếu là dám đối với ta như vậy trở về sau ta nhất định phải báo cho sư phụ ta vậy ngươi liền nói cho đi nhưng liền xem ngươi có cơ hội hay không trở về chứ anna lần này rõ ràng h o ắ c thư muốn làm cái gì lập tức vô cùng hoảng sợ ngươi không thể ngươi muốn làm cái gì ngươi rõ ràng ta muốn làm cái gì lập tức h o ắ c thư cắn rơi bản thân vốn là chỉ còn lại một nửa ngón tay cái rồi mới tại trên giấy vàng khó khăn viết xuống một chuỗi phủ văn cái này phù lục phi thường phức tạp viết sách quá trình rất dài thậm chí hoác thư còn viết sai nhiều lần không thể không một lần nữa tạo ra giấy vàng một lần nữa viết sách đồng thời trương anna nơm nớp lo sợ ngươi không thể như vậy ngươi cũng sẽ lưu tại nơi này ngươi không cần thiết vì ta làm ra dạng này hy sinh nhưng mà hoác thư một mực chuyên tâm hoàn thành hắn phù lục bởi vì quá trình quá dài trương anna vậy dần dần từ tâm tình tuyệt vọng bên trong tỉnh táo lại cũng không biết là không phải là của nàng ảo giác nóng dực khí tức tựa hồ dần dần vối lui nàng cuối cùng có thể suy nghĩ đồng thời suy nghĩ minh bạch một việc ngươi đã không trở về được thật sao h o ắ c thư lúc này mới nâng lên đỏ thám con mắt kéo ra một cái nụ cười lạnh lùng không sai ngươi cuối cùng nghĩ rõ ràng cho nên ngươi muốn đem ta cũng làm thành trói quỷ cùng ngươi buộc chặt trong thế giới này chúng ta lẫn nhau làm bạn như vậy sẽ không tịch mịch không tốt sao có thể trương an na rất rõ ràng nàng cùng h o ắ c thư nhưng không có tình cảm như thế h ắ n chỉ là muốn đem mình lôi xuống nước mà thôi nàng tâm càng ngày càng lạnh t h ư ợ n như xung quanh dần dần lắng lại bể lửa nhưng hai người này cũng không có phát hiện chỉ là đắm chìm trong trận này đánh cờ bên trong hoắt thư cuối cùng phải hoàn thành rồi đốt ngay tại hắn muốn đối trương anna kích phát phủ chú thời điểm lại bị một búng máu phun tại trên mặt lập tức một trận thiêu đốt ăn mòn đau lớn để hắn không nhịn được thép lên lên tiếng hoắc thư nhìn không thấy đồ vật rồi vốn là bị ăn mòn mặt hiện lên tại càng là vô cùng thê thảm trong mắt không thấy cái mũi cũng không có lộ ra bạch cốt a a a a hoắc thư phẫn hận vô cùng che lấy bộ mặt không ngừng thét lên l a n lộn t r ư n g an na nhúc nhích phần e o xoay chuyển thân thể dùng c ò n dư lại chân cố gắng cọ mặt đất muốn kéo lấy thân thể rời xa hắn mặc dù chậm chạp trên thân còn một trận đau đớn nhưng vẫn là chậm rãi đọc rồi chỉ cần trốn đi chống đến lúc i a nàng nhìn xung quanh ánh lửa lắng lại đã dần dần tối xuống chợ đêm còn có gió nhẹ thổi qua thổi đi trên người nóng rực đau đớn trong lòng tràn đầy sắp nên đón tân sinh vui sướng nhưng mà nhưng vào lúc này áo l ó t mắt lạnh một góc giấy vàng bọc lấy mũi kiếm lúc trước ngực xuyên ra trương anna không dám tin đây là kết quả xấu nhất nàng sắp triệt để tử vong bất kể là nơi này vẫn là huyết dịch không ngừng xói mòn trên người nàng cũng là càng ngày càng lạnh linh khí chậm rãi tu bổ thân thể của nàng nhưng vẫn là tương đối có hạn chỉ là nhường nàng hấp hối thời gian dài một chút mà thôi cái này lại thành rồi rất dài dàn vặt lúc này mơ hồ trong tầm mắt vậy mà xuất hiện hai thân ảnh chính chậm rãi hướng bên này đi tới có chút quen thuộc trương anna còn tại suy tư sau khi nhìn thấy các nàng bên chân con chó kia thời điểm cuối cùng kịp phản ứng là các nàng các nàng thế nào sống không phải các nàng thế nào không có chết mà lại theo các nàng đi lại những cái kia nguyên bản ánh lửa ả m đạm xuống cửa hàng lại hào hào sáng lên đèn đuốc là bình thường ánh đèn đốt cháy khét bộ phận vậy hào hào chóc ra giống như là tại hoan nghênh các nàng như là hoan nghênh đêm này thành phố chủ nhân bình thường các nàng thắng ta sai rồi sai rồi c h ư ơ n an na lúc này mới cảm thấy hối hận mà bây giờ cũng không có hối hận thuốc có thể ăn là các ngươi theo một tiếng quát trói t a i một thân ảnh từ nàng tầm mắt phía sau xuyên qua phía trước trên tay ngân quang huy động phóng tới kia hai cái thân ảnh rõ ràng hoắc thư vậy ý thức được việc này mà lại càng thêm phẫn nộ trương anna cũng không biết hoắc thư không còn con mắt là như thế nào có thể nhận ra hai nữ tử lại là như thế nào tấn công nhưng rõ ràng hắn dựa vào cái gì bị pháp lại tạm thời khôi phục thị lực hoặc là cảm giác chỉ nghe hắn một bên vung vẩy trường kiếm một bên ngoài miệng không ngừng nói các ngươi vậy mà đoạt lấy h ệ tâm rốt cuộc là thế nào làm được thế nhưng là các ngươi cũng không tránh khỏi quán g u vậy mà không trực tiếp hủy đi h ạ tâm cũng tốt cứ như vậy chỉ cần ta giết các ngươi ta cũng coi là giải quyết cái này q u ỷ vực thu hoạch được danh vọng đặc giá hắn đã hoàn toàn choáng váng đầu góc hoàn toàn đã quên mình đã cùng trương anna khóa lại sự tình cũng là bởi vì đối với khẳng định có thể giải quyết hai nữ tử này có cực lớn tự tin trương anna trong lòng cười lạnh h o ắ c thư coi như thật sự lấy được danh vọng giá trị vậy không thể rời đi nơi này húng chi nàng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn chỉ thấy thân ảnh cao lớn kia vậy mà trực tiếp dùng tay không bắt được hoắt thư trường kiếm cũng không đợi hoắt thư kịp phản ứng trực tiếp trở tay bật lại cái gì ngươi thế nào như thế mạnh chỉ là lời còn chưa nói hết Hoác thư liền bị cắt khẩu ngã trên mặt đất tấm kia trở nên cực kỳ mặt xấu xí quẳng tại trương an na bên cạnh phía trên viết đầy khiếp sợ và không căm lòng còn có trên lưng lệnh bài vậy dần dần ảm đạm trương an na vạn vạn không nghĩ tới h o á c thư vậy mà chết được so với mình nhanh hơn mà lại hắn sẽ giống như chính mình hoàn toàn biến mất ở đây còn có còn sót lại tầm mắt bên trong một mực không có động thủ liêu xanh đi lên trước ngồi s ổ n xuống muốn giúp nàng kiểm tra thân thể nhưng cuối cùng nhất chỉ có thể lắc đầu nhẹ nhàng giúp nàng đóng lại con mắt trong lỗ thai quanh quần một câu nàng đã chết trương 1027, trong núi chợ đêm, trương 1027, trong núi chợ đêm nhưng bởi vì bị huyết dịch thẩm thấu phía trên đường vân đã gần như không thể phân biệt chỉ có thể xác định hẳn là bởi vì cái này phụ lục mới có thể dẫn đến kết quả như vậy liêu xanh còn có thể nhìn thấy một đạo bí ẩn khí cơ bồi hồi với trương anna cùng hoác thư ở giữa hình thành hắc cám tinh tế x i ề n xích mà lại không ngừng nắm kéo cái này hai cỗ thi thể dần dần hướng trong đất lặn xuống xem ra cái này phụ lục có thể đem người biến thành vị vật nhưng nhất định sẽ trả giá cái giá tương ứng nàng sờ lên cầm suy nghĩ nói t i ê u ngữ lắc đầu nàng không thể nào hiểu được hoác thư tại sao như vậy đều muốn đem trương anna lồi xuống nước bất quá các nàng đối hai người này đều không tình cảm chút nào tự nhiên cũng không còn cái gì thương tâm cảm giác chỉ là thừa dịp còn không có chìm vào đất xi、si、mang bên trong vơ vét một lần trên người đồ vật tìm ra hai khối lệnh bài hai cái la bàn còn có hai cái túi chữ vật còn có một chuôi tụ kiếm cùng với h o ắ c thư cái kia thanh thần dị vô cùng trường kiếm bởi vì trương an na cùng h o ắ c thư đều đã chết rồi trên túi chữ vật ấn ký đã đi dễ như t r ở bàn tay liền có thể mở ra bên trong đồ vật na ná như nhau đều là đan g ăn dược lá bửa vật liệu còn có linh thạch v v không nghĩ tới bọn hắn lại là dùng linh thạch cũng thật là xa xỉ liều xanh không nhịn được cảm khái nói tại thế giới của nàng bên trong linh châu là mỏ linh thạch bên trong bạn sinh linh khí kết tình nhưng là thể tích cùng linh khí hàm lượng đương nhiên còn kém rất rất xa linh thạch chỉ là mỏ linh thạch đã không nhiều cho nên rất ít sử dụng cũng là bởi vì như thế linh khâu phát hiện mỏ linh thạch mới có thể như vậy vanh động thiên hạ mà hoắt thư bọn hắn đến từ thế giới h i ệ n nhiên tương đương sung túc mà lại tài nguyên phong phú còn như là cái gì thế giới liêu xanh liếc nhìn vừa mới thu tới được lệnh bài phía trên chính là viết long h ổ sơn ba chữ liêu xanh cùng tiểu ngữ không tiếp tục để ý cái này hai cỗ thi thể hướng cửa chính phương hướng đi đến hai bên cửa hàng chủ quán đều đ à o hào đi hướng c ạ n h cửa hướng về phía hai người một chó có chút túi người trào giống như là tuyên thệ lấy bản thân hiệu chung đi không bao xa lại nhìn thấy một bộ thi thể bởi vì bị con chuột cầm ăn chỉ còn lại thịt nát treo ở xương cốt bên trên mặc dù như thế cũng có thể nhìn ra cái này trên thân thể khắp nơi đều là ghép lại vết tích h i ệ n nhiên tứ chi thậm chí đầu lâu đều là thuộc về bất đồng thân thể tại thân thể bên cạnh còn nằm một viên lệnh bài chính có chút loay ánh sáng tiểu ngữ n h ặ t lên nhìn thoáng qua rồi mới giao cho l i ế u xanh quả nhiên vẫn là long hồ sơn các ngươi muốn biết long hồ sơn sự tình sao lúc này một cái thâm trầm thanh â m từ bên cạnh văng lên quay đầu đến xem chính là đứng tại đún thập cầm cây trong cửa hàng tôn nhất anh lúc này hắn áp sát vào kia rèm nhựa bên trên mặt cơ hồ dẹp hơi s ấ y mơ hồ màu da nhưng vẫn là vô pháp đột phá tầng này d è m liêu xanh không có trả lời tiểu ngữ tự nhiên càng sẽ không đ á p lời chỉ là tràn ngập để phòng m à nhìn xem nhưng là tôn nhất anh lại cười hiện tại ngươi tôn nhất anh nhìn về phía liêu xanh đã là đêm này thành phố vật h ấ dẫn ta cũng là nhất định phải phụ thuộc với các ngươi mới có thể tiếp tục tồn tại cho nên các ngươi lại có cái gì tốt lo lắng đâu vẫn là nói nụ cười của hắn dần dần làm sâu sắc các ngươi lo lắng ta sẽ c h ọ thủng các ngươi là người của một thế giới khác sự thật này không khí bỗng nhiên làm lạnh một đạo h á cám rơi vào trung gian Đêm nhưng là tôn nhất anh cũng không có dây r ê n n g chỉ là cười híp mắt nhìn xem hai người chậm rãi đi đến trong tiệm nhưng khiếu tiên cũng không khắc khí vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp cắn rơi mất hàn tay điêu đến tiểu ngữ trước mặt tiểu ngữ từ trong lòng bàn tay của hắn lật ra một viên ám kim sắt phủ chú tiểu ngữ ánh mắt tối xâm lại triển khai nhìn thoáng qua như những mày biểu thị không có nhìn qua loại b ồ này mà liêu xanh tiếp nhận đi xem nói chứa một t i a hóa thần kỳ cấp bậc lực lượng phụ trú không nghĩ tới ngươi còn có loại này đồ vật t ô n nhất anh không nghĩ tới liêu xanh lại có thể nhìn ra lúc này mới k h ô n g chế không nổi hơi lộ ra chấn kinh c h i sắc thế nào có được từ cao duy đổi lời này để liêu xanh trong lòng hơi kinh hãi nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc vậy ngươi trước đó tại sao không dùng làm hại bản thân luân lạc tới hiện tại cái dạng này các ngươi đoán chừng không phải bao nhiêu tiên tiến văn minh a tốt nhất anh hiển nhiên cũng không thấy được câu nói này sẽ đắc tội hai người chỉ là tiếp tục nói cho nên các ngươi khả năng không thể nào hiểu được từ cao duy hối n ó i vật phẩm là bao nhiêu khó được một việc cho nên không phải vạn bất đắc dĩ ta là không nỡ dùng không nỡ dùng kết quả cũng rốt cuộc không có cơ hội sử dụng câu nói này không cần liều xanh nói ra miệng từ tôn nhất anh trên mặt thần sắt hối tiếp nhìn cũng biết hắn cũng là như thế nghĩ như vậy hiện tại muốn đối chúng ta dùng lại có cái gì dùng ngươi không trở về được à coi như ta hiện tại đã là quỷ vật nhưng ta cũng muốn tối thiểu cái này quỷ vực có thể nắm giữ ở trong tay của ta từ t ô n nhất anh thế nào đều muốn đem h á c thư hô chết ở nơi này quỷ vực bên trong cũng có thể nhìn ra người này nội tâm kỳ thật cất giấu cực mạnh trường khống dục v ọ nhìn g n là không nguyện ý khuất với liêu xanh cùng kiểu ngữ thủ h ạ n h ư n g đem hai người hô tiến đến g i ế t thật sự có thể chuyển di cái này quỷ vực quyền k h ô n g chế sao sợ rằng vị này t ô n nhất anh vẫn là không có nghĩ rõ ràng hoặc là hắn đã bởi vì quỷ hóa mất đi lý trí chỉ còn lại một tia chấp nhất bản năng chỉ là hiện tại tình thế còn mạnh hơn người t ô n nhất anh chỉ có thể nhận thua liêu xanh k h a n h tay xuống tới nhìn xem túi đầu đạp não tôn nhất anh nói đến nói một chút đi long hồ sơn là thế nào chuyện đã là buổi sáng sáu giờ năm mươi phút nhưng đối với với thành phố này tôi nói sáng sớm cùng ban đêm cũng không có cái gì khác nhau bầu trời vẫn là tối om om chỉ là đối với ở nơi này trong thành thị sinh hoạt sinh mệnh còn có một loại nào đó thành thói quen quy luật một cỗ một trăm bốn mươi b ố đường xe buýt lại từ từ chạy về nội thành cái này chỉ sợ là cuối cùng nhất một lần mà ở trên xe chỉ có t r ầ mặc m như t r ư ớ c tài xế còn có liêu xanh cùng tiểu ngữ hai người a ngoài ra còn có một con chó nguyên bản chợ đêm khu vực chỉ còn lại một vùng tăm tối phế t í c h cuối cùng nhất vậy dần dần về sau hừng nhập liền chờ á t đến lúc đó về núi rồi liêu xanh không biết từ nơi nào móc ra hai cái nóng hổi cháy hương bánh một ô nhanh ăn đi bính sư phụ vừa mới làm tốt có thể thơm tiêu ngữ cầm lên liền cắn một miệng lớn thơm nước được co tròn tại cùng nhau lông mày đều triển khai trở về tốc độ tựa hồ so với t r ư ớ c trình mau hơn không đầy một lát chờ giải quyết rồi một cái bánh b ộ t nô hai người liền trở về hôm qua lên xe địa phương vừa xuống xe liền trông thấy một người sớm chờ ở chỗ ấy có lẽ phải nói là một quỷ chỉ là bởi vì đợi đã lâu trên thân còn kết liễu một tầng xương đầu cũng là tiêu nhịu xuống từng điểm từng điểm sợi tóc rủ xuống đến lúc này tài năng nhìn ra cổ của nàng hậu phương có một đạo rõ ràng vết máu tựa hồ đã từng dùng vũ khí sắc bén chặt đứt qua liêu xanh đi lên trước hỏi người ở đây chờ chúng ta sao k i ế u thiên cũng là kích động sửa một tiếng vốn tại ngủ gà ngủ gật nữ hải nhi bỗng nhiên bừng tình đầu hơi kém liền r ấ t xuống còn tốt kiểu ngữ kịp thời dùng tay vịn vừa đỡ vừa mở mắt nhìn thấy hai vị này h ô m qua cứu mình người cũng là bản thân đợi một đêm người tân tử lâm cũng là kích động nhất thời đứng người lên ta liền biết các ngươi sẽ trở về nơi này nếu như chúng ta không trở về đâu kia tân tử lâm nghĩ nghĩ chỉ có thể từ cái kêu ông miêu sơn bên trong tìm phục vụ khách hàng hỏi thăm liêu xanh cười một tiếng cái này cũng đúng có thể dù sao phục vụ khách hàng trên thực tế cũng chính là nàng cùng kiểu n ữ lại thêm cái thế giới cho nên ngươi tìm chúng ta là vì ta muốn gia nhập các ngươi tân tử lâm không chút do dự nói người nghĩ được rồi ừng tân tử lâm gật gật đầu trên mặt lộ ra một tia đ ắ n g chát ta thuê một con gấu meo đội đội viên thật vẫn phát hiện nàng thi thể đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu ngày mà lại tân tử lâm nghĩ nghĩ không biết thế nào tìm tử đại bộ phận đều ở đây trong tủ lạnh liêu s a n h ra mặt nhữ tiểu ngữ kiên nghị trên mặt cũng là một trận b ẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run rẩy cũng là đáng thương than h ẹ một tiếng liêu s a n h nói tân tử lâm lộ ra càng thêm nụ cười khổ sở là đáng thương ta ban đêm lúc ngủ nàng tới tìm ta liêu xanh có chút kinh ngạc ta cảm giác có loại một mực bị nhìn chăm chú cảm giác cho nên ta cố gắng mở tò mắt liền thấy một đạo hắc ảnh ngồi ở bên giường tân tử lâm vành mắt dần dần đỏ lúc này ta cuối cùng tính thấy rõ r á n g dấp của nàng vậy nhớ lại tên của nàng nàng gọi là đường duyệt nàng nói cho ta biết nàng oán hận qua tất cả người nhưng lần này phải cùng ta nói thật xin lỗi còn có cám ơn ta khoe miệng nàng giơ lên một cái góc độ một giọt nước mắt trở xuống khuôn mặt nhưng là nàng nói cũng muốn nói cho ta biết một sự thật đó chính là kỳ thật ta cũng đã chết tất cả chúng ta đều đã chết rồi chỉ là sống ở trong vực sâu một lần lại một lần luân hồi có lẽ qua không được bao lâu ta lại sẽ quên nàng một lần nữa cùng nàng trở thành đồng sự mà nàng lại phải kinh lịch một lần như vậy đau đớn tử vong mà ta cũng sẽ ở một ngày nào đó g i ấ u tay của nàng tại trên cổ một mặt lòng còn sợ hãi lần nữa trải nghiệm của chính ta tử vong chỉ cần ta vẫn là chấp nghiệm hóa thân ta liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi cái này luân hồi đường dệt bởi vì ta hoặc là nói bởi vì các ngươi thành công thoát khỏi nhưng ta còn không có tân tử lâm nâng đầu nhìn về phía liêu xanh trong mắt chiếu lấp lánh cho nên ta hy vọng có thể gia nhập các ngươi giống như chỉ có các ngươi có lực lượng như vậy l i ê u xanh cùng tiểu ngữ nhìn nhau không có phủ nhận chỉ là khẽ gật đầu tiểu ngữ càng là vươn tay hoan nghênh sự gia nhập của ngươi theo sau ba người tìm rồi một cỗ xe taxi tiểu ngữ cùng tài xế nói tân tử lâm chưa từng nghe qua một cái địa điểm mở một đoạn thời gian cuối cùng đến rồi một cái làng đi lên trước nữa tài xế thế nào cũng không nguyện ý đi nói nghe nói nơi đó có cái gì đất đá trôi xe nhất định là mở không đi qua còn khuyên các nàng chớ tới gần cái t h ô n kia đều là một đám tiên niên ba người chỉ có thể xuống xe xe taxi lập tức cũng như chạy trốn chạy rồi giống như là sau đầu có cái gì tại đuổi theo xuyên qua cái này đ i ê n ổn a n bình giống là cổ họa bên trong sân thôn thôn dân hữu thiện gật đầu ra hiệu tân tử lâm còn có chút n g h i hoặc nơi này cũng không tính là không có thể mở xe a hơn nữa nhìn rất bình thường a nhìn xem bình thường trên thực tế giống như ngươi thời điểm nào phát động cũng chưa biết chừng liêu xanh bình thản nói tân tử lâm lập tức không rét mà run rụt cổ một cái có thể để cho khác quỷ vật kính nhi viết chi có thể có bao nhiêu khủng bố đi lên trước nữa chính là đường lên núi lên tới đỉnh núi chính là một tòa phá quan tất tử lâm bị một vòng mèo mèo chó chó vây quanh không biết làm sao thời điểm chỉ nghe tiểu ngữ nói hoan n ê n đi tới b ông m i ê u sơn tất tử lâm có chút không dám tin tưởng ngọn núi này thật sự gọi cái tên này nàng vốn cho là đây chính là cái kia áp danh tự mà thôi không nghĩ tới thật vẫn có như thế một chỗ đương nhiên tiểu ngữ một mặt đương nhiên đương nhiên nàng trước kia ngay từ đầu cũng cảm thấy cái tên này rất không đ ứ n g đắn nhưng cái này dù sao cũng là nàng năng lực dùng lâu cũng liền thói quen thậm chí cảm thấy cái tên này cùng long hồ sơn một dạng cao đại t ư ợ n g tất tử lâm còn không quá quen thuộc lại hỏi cho nên chúng ta là Cái gì thứ ổ c đây xem như chính thức gia nhập muôn phái chỉ là hẳn là thế nào ở đâu chỉ là hiện tại kiều tông chủ và liêu trưởng lão đều riêng phần mình đi làm việc chỉ là cho nàng vứt xuống một bản tên gọi âm dương hỗn độn quyết bí tịch nhường nàng xem trước một chút tự mình tu luyện mờ mịt tân tử lâm nhìn một hồi chỉ cảm c thấy à ngay tại nàng thấp ó c thỏm thời khắc đ ỗ n g nhiên nghe được một cỗ nồng nặc hư khí là đồ nướng nồi lẩu tôm hùm đất bút ốc chờ một chút sen lẫn trong một đợt hình thành tươi hương hoạt tay câu cho nàng b ụ n g ngủ cuộc gọi như thế hoang vu trên núi thế nào sẽ có loại này hương khí tân tử lâm đứng dậy đi ra chủ điện bên người mèo chó đi sát đằng sau ô hương ương một mảnh theo đồ ăn hương khí chỉ dẫn đi hướng cánh rừng chỗ sâu đầu tiên là một vùng tắm tối theo sau vậy mà tại trong rừng nhìn được thưa thớt sáng lời càng la đến gần càng là sáng tỏ đi lên trước nữa mấy bước ngũ quang thập sắc đập vào mắt bên trong lại là một cái nồng đền thờ vông miêu sơn chợ đêm bên cạnh còn có các loại bóng đèn tạo thành đáng yêu mèo chó hình tượng hóa lẫn sau đầu là một đám lớn phố buôn bán vô cùng náo nhiệt một mảnh khói lửa thế nào sẽ có như thế một tòa phố buôn bán trong rừng? tân tử lâm khả năng ghi nhớ tính không sai nàng vẫn nhớ đi tới thời điểm rõ ràng trải qua cái này một bên vẫn là một đám lớn rừng hoang tới thế nào lại biến thành như vậy chẳng lẽ là tiên thuật tân tử lâm đi đến trong chợ đêm phát hiện người thật đúng là không ít chỉ là đều mặc được cổ p h á c làn da ngăm đen giống như là trường kỳ làm việc nhà nông thuận m i ế n g hỏi nguyên là từ dưới núi làng bên trong đến khó được mở cái chợ đêm đương nhiên muốn đến đến một chút náo nhiệt một vị mang theo hai đứa bé đại thúc nói hai đứa bé một cái cầm nướng cá mực một cái khác cầm lòng nướng ăn đến l à miệng đầy chảy mỡ mà đại thúc thê tử v ậ y bưng lấy một hộp mực viên đến rồi người nói tiếp đúng vậy à trước kia đều là trong thành mới có mới mẹ đồ chơi không nghĩ tới chúng ta thôn cũng có thể có rồi thật sự là cảm tạ v ông miêu sơn a tân tử lâm nhìn xem người một nhà hoan hoan hỉ hỉ rời đi bóng người không biết sao lại cũng cảm thấy lòng có vinh yên dù sao nàng cũng là v ông miêu sơn người a đang định chiều lòng vậy tìm quán nhỏ ăn năn uống uống nhưng có một cái đại tỷ đi tới nói ngươi chính là mới sư mội thật sao tân tử lâm chỉ cảm thấy đối phương nói là tân sư mội không chút do dự gật đầu h ử n ta là trường muốn nói đêm nay ngươi liền ở ta chỗ ấy ta làm ở hồng sầy vừa vặn có gian phòng cho ngươi ở vẫn là mặt hướng b á c h núi buổi sáng nhất định là mây mù c u ố n tiếng thông reo trợt t r ợ phong nhã rất à. vị đại tỷ này vừa nhắc tới nói đều không ngừng miệng tân tử lâm cắm không vào lời nói cuối cùng nhất dứt khoát không nói lời nào biết nghe lời phải đi theo cùng nhau đi trong đầu ngược lại là ấm áp mà ở cách đó không xa một nhà nồi đất cháo trong tiệm l i ê u xanh nhìn thấy kiểu ngữ lo lắng con mắt chăm chú đi theo vừa cười vừa nói yên tâm đi trưởng môn nàng nhất định có thể thật tốt thích hướng ông miêu sơn sinh hoạt năm một nghìn không trăm hai mươi tám phân tích tiến hóa t i ể u ngữ sắc mặt đỏ lên xanh xanh ngươi cũng đừng dếo cờ ta ta đây không phải sợ không có kết thúc trưởng môn trách nhiệm tương ứng không có chiếu cố tốt đệ tử liều xanh vô vô cánh tay của nàng bây giờ còn là bắt đầu phía sau còn có càng nhiều đâu n g h e áp lực liền lớn t i ể u ngữ lắc đầu c ư ờ i khổ nàng trước kia thói quen một người sau đó lại thói quen đi theo liều xanh bên người hoặc là chính là cùng ổn nào giang tài bân một đợt đều không cần nói quá nhiều lời nói càng không cần nghĩ rất nhiều chuyện thật muốn độc chọn gánh nặng thời điểm còn không quá thích ứ n g đừng lo lắng ta sẽ giút cho ngươi liêu xanh mỉm cười nghe xong câu nói này tiểu ngữ đúng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra vậy may mắn có ngươi nghĩ biện pháp giúp ta đem cái này đen k h u n g đen k h u n g đen k h u n g tiên sinh chuyển đến cái này bên cạnh không có chuyện cái này đối với ta tới nói cũng là chuyện tốt hắn là một dùng tốt khu khu ta còn ở bên cạnh ngay đâu lời này đến từ với bên cạnh một mực ngẩn người đen k h u n g đen k h u n g đen k h u n g tiên sinh vị tiết trợ đêm người đầu tư quán đồ nướng kim b ú n ốc chủ tiệm đầu của hắn hiện tại chính là một đoàn xương đen nhưng hắn tựa hồ đối này cũng không cái gọi là so sánh để ý vẫn là xương hô này vấn đề đúng rồi các ngươi liền gọi ta vương tổng là được ngươi còn không thể quên được ngươi tổng giám đốc thân phận sao khu khu ta đây không phải thật vất v à nhớ lại tên của mình sao đây không phải là nên gọi là vương phú quý sao ai nha còn gọi vương tổng a một ngày vương tổng trung thân vương tổng liêu xanh biết rõ tên ngốc này cũng sẽ không thừa nhận là ghét bỏ tên của mình không tốt nghe bất quá hắn mặc dù có thể nhớ tới cái kia tên vẫn là bởi vì liêu xanh dẫn hắn tiến vào hắn cao duy phân tích bên trong mặc dù vương tổng đương thời đáp ứng rồi cùng liêu xanh rời đi nhưng liêu xanh bởi vì lo lắng óc không thể sử dụng khác thủ đoạn đã không thể dùng nhỏ xúc t u đem cái này toàn bộ quỷ vự khắc thu cũng không thể dùng thiên diệu hóa vũ kinh phương thức đem toàn bộ một trăm bốn mươi b ố đường chợ đêm hòa tan vào nhập thế giới mới bên trong trở thành bên trong hàng tính sắc ngoài một bộ phận cho nên liếu xanh linh cơ k h ẽ động trở về đến ban sơ thủ đoạn tịnh hóa chấp nghiệm thu nhận quỷ vật đây không tính là là quá mức siêu mẫu thủ đoạn tương phản có thể tính là một rất thường quy thủ đoạn chỉ ít tại kiều ngữ truyền thừa bên trong cũng là bao quát c á i này một bộ phận duy nhất vấn đề chính là như thế nào tịnh hóa chấp nghiệm tại liêu xanh thế giới bên trong chức tạo viện cùng tiêu tương lâu là thông qua vô thượng thần mới có thủ đoạn như thế đến sau đó nàng là thông qua đại thống nhất mô hình chuyển hóa quỷ khí hạt nhưng là hiện tại nàng không thể thi triển ra thủ đoạn như vậy mà ở kiểu ngữ truyền thừa bên trong chính là trực tiếp chém giết chấp h nhiệm nhưng mà muốn chém giết chấp h nhiệm còn phải nhìn thấy chấp h nhiệm căn bản là cái gì mà không phải giống hóc o thư bọn hắn như vậy loạn giết một mạch cho nên làm thế giới nhắc nhở vương tổng có thể phát động cao duy phân tích liễu xanh dứt khoát trở về sơ tâm trực tiếp tiến vào bên trong tìm kiếm vương tổng chấp nghiệm căn nguyên vị trí cũng giải quyết hết nó tại cao duy phân tích bên trong nàng trở thành vương tổng trong công ty một cái nhân viên côn đồ xuất hiện thời điểm nàng lại đứng ra tay không tất sắc giải quyết từ đó được bổ nhiệm tọa chấn trợ đêm quản lý văn phòng thế là l i ế u xanh thuận tiện còn dựa vào thế giới đặc biệt thẩm mỹ hỗ trợ tân trang một lần kia cái gọi là cờ ho lờ do thật vẫn đem nơi này chế tạo thành một cái nổi danh cảnh điểm cũng thành công vì nơi đó kéo tới đại lượng đầu tư nông thôn phát triển là vui vẻ phồn vinh vương phú quý cuối cùng thực hiện bản thân tâm nguyện nhưng mà mắt thấy lại phải có càng nhiều đầu tư những tên côn đồ kia sau màn người lại tiếp tục d ở t r ò thậm chí nghị trăm phương ngàn kế tìm kế muốn đem tiền bất tiến miệng túi của mình lần này là thật trạm đến liên bang danh giới cuối cùng vương phú quý tại liễu xanh hiệp chợ bên dưới cuối cùng là thu tập được đầy đủ chứng cứ đem đã từng dọa dẫm bắt chẹt hắn những người kia đều cho tố cáo giao cho liên bang cảnh sát xử lý còn từ dưới đi lên bắt được liên tiếp hắc các thế lực thì ra là không chỉ là bản thân còn có rất nhiều chuyện giống vậy phát sinh ở giám thị không tới xa xôi địa khu khó trách có nhiều chỗ luôn luôn phát triển không nổi lần này vương phú quý mới xem như triệt để hiểu rõ trách nhiệm về sau chính là tân sinh cao duy phân tích hai không kết thúc tên vương phú quý đã tinh hóa phân tích độ hoàn thành một sợ thuộc loại hình quỷ vật cấp chín cao dai hiệu quả miêu tả lấy chợ đêm vì lĩnh vực đem mục tiêu k h ố n nhập trong đó thời gian cùng cường độ sẽ căn cứ cả hai thực lực trên l ệ n h dị mà quyết định nhưng quyết nhất định là phủ định chấp hành quy tắc cụ thể quy tắc là một kinh doanh thời gian là mỗi ngày bốn mươi bốn sáu trăm bốn mươi bốn có thể sửa chữa hơn lúc mời tự hành rời sân hai nhập thành phố khách hàng cần trí ít tiêu phí một lần vì có tốt hơn thể nghiệm xin chớ không đi dạo vượt qua một trăm bốn mươi b ố giây ba giảng văn minh hiểu lễ phép đây là đi dạo chợ đêm cơ bản tố dưỡng bốn cấm chỉ hết thể hình thức đánh nhau ẩu đả cùng nhiễu loạn thị trường trật tự hành vi chợ đêm trong lúc đó đem không định giờ khai triển phòng cháy kiểm tra mời tích cực phối hợp sáu vệ sinh kiểm tra vì thường ngày như có dị nghị mời hướng chợ đêm nhân viên quản lý liêu xanh phản ứng vốn điều lệ từ công tố ngày lên chấp hành cuối cùng giải thích quyền về chợ đêm quản lý văn phòng sở hữu chú ý một trong đó bao hàm màu lục bản phố xá sâm bất bản biển lửa bản cho tàn bản trung thu bản h a lô liên bản chờ nhiều cái hình thái theo kinh doanh sẽ không định giờ mở rộng p h ê n bản hoan g h ê kính thỉnh thăm dò hai khách hàng cùng thương gia độ hài lòng mới là chợ đêm ý kiến hoặc kiến nghị Có thể trợ hướng đây ê m quản lý văn phòng lý đưa chính ư nghị、sự. nhân viên sự, quản là tại cái n g cao duy phân tích hai không tiến hóa hiệu quả cũng là liêu xanh giải khai nguyên hạt đại thống nhất mô hình sau kết hợp â một dương hốn đ n q u y ế cùng chi nàng thần minh hình thành. giới với thế tái tạo Một lực, do 3.0 khi có thể ở cao duy phân tích bên trong bắt được chấp nghiệm chỗ cốt lõi liền có thể thông qua chính xác sở tác sở vi tiến hành hóa giải từ đó từ trong ra ngoài đem điều này q u ỷ dị chuyển hóa thành an toàn ổn định trạng thái thăng bằng cũng chính là cùng loại với đã từng t ị n h hóa thuật kỳ thật đương thời sở dĩ trước tạo viện cần phân tích báo cáo cũng là vì có thể từ trong cốt lõi thu hoạch được chân chính phương pháp sử dụng lại có thể chuẩn xác tỉnh hóa cho nên hiện tại cũng chỉ là đem tỉnh hóa công năng thêm tại cao duy phân tích bên trong m ặ thôi thuộc về một cái nho nhỏ dung hợp cải tiến đây là kết h ợ n tiểu ngữ vương phú quý cũng có thể thuận lợi bị tiểu ngữ thu vào thu nhận phù bên trong đây là kết hợp tiểu ngữ vương phú quý từ thu nhận khí bên trong phủ lục còn có liều xanh từ thu nhận khí bên trong phân tích ra trận văn làm thành một đạo kiểu mới phụ t h ú chờ đến rồi v ư n g miêu sơn tiểu ngữ mới đưa vương phú quý từ thu nhận phù bên trong phóng xuất liên đối lấy toàn bộ chợ đêm một đợt sắp đặt trên v ư n g miêu sơn lập tức cho kiểu ngữ gia tăng rồi không ít đệ tử mới đương nhiên trong đó khẳng định không bao gồm những cái kia cũ nhân viên quản lý theo vương phú quý c ử u hận tiêu tán những cái kia nhân viên quản lý cũng đã mất đi vật dẫn hoàn toàn biến mất rồi giải quyết rồi lần này một trăm bốn mươi b ố đường chợ đêm quỷ vực tiểu ngữ nhiều dòng giã sáu nghìn bảy trăm sáu mươi hai điểm danh vọng giá trị lập tức cách rời đi mở tông môn lại gần thêm không ít mà lại không chỉ như vậy nàng còn thu được thêm bốn nghìn điểm danh vọng giá trị nơi phát ra là thủ hộ hòa bình thế giới tiểu n ữ không hiểu nhữ mày nói đúng ra hẳn là nơi phát ra với chúng ta giải quyết hết mấy cái kia long hồ sơn đệ tử liêu xanh nghiêm m ặ nói lúc này trên tay nàng chính u ố t v ố t viên kia đến từ với trương anna c h í n h văn thọ t ô n nhất anh còn có hóc thư long hồ sơn lệnh bài nơi này là long hồ sơn thí luyện không gian lúc đó t ô n nhất anh nói lời xác nhận nàng phỏng đoán từ khi l i ễ u xanh cùng kiều ngữ tại chợ đêm tao nộ g đám người kia đồng thời nghe xong vài câu trò chuyện sau l i ễ u xanh liền rất nhanh kịp phản ứng những người này đến từ với thế giới khác hoặc là nói cùng loại với đương thời l i ễ u xanh tại hồng sơn kỷ niệm công viên bên trong thấy qua những cái kia ban lan tinh mới nhân loại chỉ là lần này gặp phải tất cả đều là đạo sĩ mà thôi cũng là nói cái này thí luyện không gian căn bản không phải chuyên môn với k i ể u ngữ thí luyện không gian ngược lại phải nói là chuyên môn với những đạo sĩ này cho nên những người này xưa nay không cố kỵ giết chóc bởi vì bọn hắn cần danh vọng giá trị căn bản không phải nơi phát ra với nơi này người mà là nơi phát ra với một loại nào đó ngoại bộ đánh giá cái này liền mang ý nghĩa tiểu ngữ cầu mong cùng bọn hắn là hoàn toàn ngược lại nguyên nhân là cái gì không rõ ràng nhưng hiện tại xem ra vương miêu sơn rất có thể là đồ lậu long hồ sơn đi hoặc là phòng theo long hồ sơn chế tạo ra liêu xanh lại như thế suy đoán lúc này nàng điểm nổi đất cháo cuối cùng bưng lên rồi bên trong là tôn luộc xò trụ n ấ m hương bào ngư các loại nàng múc một uống thổi thổi để vào trong miệng nóng hổi bên trong bọc lấy hải sản tươi hương hết thệ đều là như thế chân thật căn bản không giống như là tư duy giả tạo ra tới nàng n u ố t vào trong miệng đạn răng thì tôm tiếp tục nói còn như tại sao sẽ tạo ra như thế một cái bông miêu sơn nguyên nhân có lẽ h a y cùng những tồn tại này m ộ t dạng ánh mắt thuận thế ném hướng ra phía ngoài rộn rộn ràng ràng du khách còn có càng xa xôi mới từ hôm xập tấy bên trong thu thập ra tới ở bên cạnh ngưng cá mực trên quầy chờ đợi tân tử lâm trên thân thức tỉnh rồi không muốn lại biến thành thí luyện nô lệ cái này thí luyện không、gian. rất có thể là một người tạo cỡ lớn quỷ vật có lẽ chính là long h ổ sơn những năm gần đây bắt được quỷ vật cùng loại với chúng ta nhà kho chi đô rồi đương nhiên cũng có một loại khả năng khác nơi này là trực tiếp từ trong thâm viên cách xuất đến một bộ phận liêu xanh nghiêm túc phân tích dùng đường giáo sư nát quả táo lý luận đến lý giải chính là quả táo lôi thủng bị ngăn chặn hai bên giữ lại một bộ phận vực sâu quỷ vật đồng thời dần dần tạo nên ra như thế một tòa thành thị nguyên bản không có chút nào liên quan quỷ vật lại tại trong cái thành thị này tương hố liên kết hình thành quan hệ xã hội trở thành một cái xã hội chính thể vượt qua cái gọi là sinh hoạt hàng ngày nếu đây là long hồ sơn thủ đoạn cái kia cũng hơi bị quá mức với kinh người đi tiểu ngữ cả kinh nói đúng vậy a cho nên cũng không biết long hồ sơn bây giờ còn có không có kỹ thuật như vậy liêu xanh hai mắt sáng lên nhưng lập tức lắc đầu thế nhưng là trước mắt nhìn thấy những đạo sĩ này giống như đối với quỷ dị hiểu rõ còn không bằng chúng ta không biết là bởi vì này chút đều là chưa từng thụ lục tầng dưới chót đạo sĩ vẫn là đã thất lạc trong năm tháng rồi bất quá lợi hại hơn hẳn là bọn hắn vậy mà có thể để cho những này quỷ dị đại bộ phận đều bảo trì tỉnh táo giống như là người mở dạng như vậy tài năng hình thành một cái sấp xỉ với bình thường xã hội như vậy tài năng cho những này tham dự t h í luyện đệ tử một loại nào đó đại nhập cảm đắm chìm cảm a t i ể u ngữ nhữ mày nhưng bảo trì tỉnh táo loại ngày này thường sinh hoạt đối với bọn hắn tới nói cũng không tránh khỏi quá mức với tàn nhẫn a long hồ sơn tựa hồ cũng không thèm để ý điểm này liêu xanh khép cười một tiếng chỉ cần nơi này quỷ khí sinh sôi không ngừng còn có quỷ vật chỉ cần không bị phá hư hạch tâm liền sẽ không triệt để tử vong điểm này liền có thể để dùng cho các đệ tử s o á t điểm coi như thật sự không còn một cái hai cái quỷ vật vậy liền lợi dụng cùng loại với lượng từ hang ngầm mặc nguyên lý trong t â m nguyên tự nhiên sẽ có mới quỷ dị bù đắp đi lên tiểu ngữ nghe l ô ngày m một mực không có bông ra thậm chí không đói bụng ăn trước mắt hải sản nối đất cháo nhưng là tại sao nơi này quỷ dị có sẽ là như thế tàn ngược có lại là vừa nói liền thấy tân tử lâm nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy tới trong tay chính cầm ba cái n ư ớ n g cá mực trường môn trường lão vừa vặn nhìn thấy các ngươi cho các ngươi mấy cây nướng cá mực phối thêm cháo ăn khá tốt cái này tiểu ngữ do dự lại bị cưỡng ép nhét vào trong tay các ngươi cầm đi chính là ta một điểm nho nhỏ tâm ý cảm ơn liêu xanh nhận lấy nhưng thể nội nhỏ xúc tu cũng không quá vui lòng cho nên liếu xanh đem lại cho bên cạnh vương lão bản nhìn xem hắn dùng xương đen từng ngụm từng bước x â m chiếm nướng cám ự c cái này họa phong cũng thật là độc đáo t i ế u ngữ gật đầu nói vất vả ngươi còn đặc biệt cho chúng ta mua cái này không quan hệ ta mới là muốn cảm tạ các ngươi m ớ i đúng dạy ta tu hành trả lại cho ta an bài tốt hết thảy căn phòng kia thật sự rất tuyệt nơi này vậy thật sự rất tốt tân tử lâm nói xong lại nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi xem ra hoàn toàn không giống như là ngay từ đầu kia âm trầm dân đi làm mà giống như là tiểu cô nương nhi bộ dáng có lẽ đây mới là nàng vốn mạo ngươi nghĩ nói chính là giống tím lâm như vậy loại hình quỷ dị tại sao sẽ tồn tại a liêu xanh lúc này mới tiếp lấy kiểu ngữ chưa nói xong lại nói x u ố n g dưới hừng ta chính là cảm thấy kỳ quái kiểu ngữ gãi gãi đầu đinh đầu trong thế giới của chúng ta cũng có thể nhìn thấy có thật nhiều cũng không phải là như vậy hỏng quỷ dị chỉ là bởi vì chấp niệm vô ý thức đối thế giới tạo thành ảnh hưởng không tốt chúng ta thế giới là kiểu ngữ hoàn toàn đem chính mình thay vào tiến liêu xanh chỗ thế giới nếu là nói đến kiểu ngữ thế giới trước kia chính là quê quán bởi vì rất nhiều quỷ dị sở dĩ là quỷ dị cũng không phải là nguyên bản có bao nhiêu sao làm nhiều việc k h á mà là bởi vì chịu đến vực sâu hình ảnh thể xác tinh thần đều bị tâm tình tiêu cực sợ chếm i cứ nếu là có thể tiêu trừ tâm tình tiêu cực như vậy liền có thể khôi phục lại bình thường trạng thái chúng ta h ô n độn âm dương quyết nguyên lý cũng là như thế mà l o n g h ổ sơn hiển nhiên cũng có tương tự phát m ô n đương nhiên giống như là người có tốt có xấu mở dạng cái gọi là bình thường không có nghĩa là đều là tốt mà là khôi phục bản tính nhưng bản tính cũng có h ắ c bạch phân chia thậm chí cũng không phải không phải đen tức là trắng cho nên mới sẽ sinh ra loại kia ngươi nhìn thấy qua hại người quỳ dị thì ra là thế tiểu ngữ nghe xong nhẹ nhàng thở dài cho nên chúng ta muốn ở nơi này thí luyện không gian bên trong thu nạp những cái k i a bản chất không hỏng quỷ vật đem những cái k i a tà ác hoặc là triệt để sa đ o ạ quỷ vật cho thanh trừ hoặc là thu nhận đây mới là chúng ta thu hoạch được danh vọng giá trị phương thức không sai liêu xanh gật gật đầu cho nên ngươi muốn thu hoạch được danh vọng giá trị có thể so sánh những cái k i a long hồ sơn muốn có nhiều bọn hắn chỉ cần không ngừng chế tạo giết chóc là được may mà chúng ta đã tìm được đường tử một là gia tăng bông miêu sơn điện thờ một cái khác là vì nơi đó cư dân bài ưu dải nạ còn có chính là thu đệ tử mặc dù có thể gia tăng giúp đỡ nhưng là tạm thời vậy không nên quá nhiều nếu không chúng ta còn muốn phân thần đi quản lý vẫn là muốn lấy vương tổng dạng này cao dài quỷ vật làm chủ dù sao chúng ta bây giờ còn có một cái khác khiêu chiến tiểu ngữ ánh mắt l ấ m liệt nói tiếp không sai những cái kia long hổ sơn đạo sĩ căn cứ tôn nhất anh thuyết pháp cùng một đám tiến vào cái này thí luyện không gian cũng không chỉ là bọn hắn mấy cái mà lại không ngừng h o á c thư như thế một cái nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên anh kỳ đã là tương đương với bán thần tồn tại trạng thái toàn thị liễu xanh mới xem như tiếp cận hóa thần kỳ còn tính là nguyên anh kỳ trừ phi tăng thêm thể nội kim ẫ u tài năng cùng hóa thần kỳ một trận chiến nhưng nàng đã là nguyên sinh thế giới chân chính đứng đầu nhất tồn tại như thế xem ra các nàng thế giới thực lực tại chính thức tu tiên giới trước mặt cũng thật là không tính là cái gì tại thất h u y ề n lệnh thế giới bên trong cũng có thể t h ấ y đ ố m đi ra nguyên bản thế giới mới phát hiện bên ngoài lớn đến bao nhiêu ngay cả liếu xanh đều không thể không cảm khái chúng ta nhất định phải mau chóng góp nhặt thực lực làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận mới là ta hoài nghi tiếp đó sẽ có một trận trước đó chưa từng có đại chiến đem điều này nho nhỏ thí luyện không gian triệt để trộn Trước 1029, s ơ ngày Thôn n Quỷ Sự、ngày、thứ hai tại bông miêu sơn nửa sập đạo quan bên trong liêu xanh một người ngồi xung quanh là một đống bựa bộn u linh kiện cùng vật liệu trong tay đã là một cái bông miêu sơn điện thờ giảng h u n g đang chờ bổ sung càng nhiều thiết bị đi vào xung quanh đã đặt vào hơn mấy chục cái làm tốt điện thờ mà kiều ngữ đã xuất phát ở nơi này vô danh thành thị bên trong tiếp tục trải rộng ra bông miêu sơn điện thờ mà lại lúc này nàng còn mang không ít giúp đỡ tân tử lâm vương tổng còn có chợ đêm một đám đệ tử dù sao chợ đêm là buổi tối mới mở ban ngày hoàn toàn có thể ra tới làm khác hoạt động lập tức tăng lên không ít điện thờ trải rộng ra hiệu suất hiện tại vấn đề duy nhất chính là hàng tồn không đủ nhiều cái này liền chỉ có thể dựa vào liều s a n h rồi nhưng mà tuy nói nàng thiên công năng lực xuất chúng nhưng là chỉ có hai cánh tay rất lâu không có như thế hiệu s u ấ t thấp xuất nàng cơ hồ muốn đẻ nén không được xúc động muốn thi triển ra nhỏ xúc tu trực tiếp một giây đồng hồ làm tám trăm cái nhưng là lòng của các ngươi linh đường liên kết cũng không có thiết lập được như vậy nhanh n a không có tín nhiệm cơ sở trừ mèo mèo chó chó bên ngoài cũng không có đầy đủ nhân sâm cùng cho ăn không tế bãi cũng vô pháp hình thành đầy đủ danh vọng giá trị là đạo lý này không sai bất quá vương miêu sơn điện thờ phạm vi bao trùm cũng đủ lớn chúng ta thiên vong tài năng trải rộng ra như vậy nếu như những cái kia long hồ sơn đạo sĩ xuất hiện cũng có thể kịp thời bắt được đồng thời tiêu diệt bọn hắn mà lại lúc này tại mới trong bàn thờ liêu xanh còn dùng tới đặc thù trần văn linh cảm nơi phát ra với những cái kia từ hoắc thư bọn người trên thân thu hoạch long hồ sơn lệ n h bài hiện tại những lệ n h bài này tất cả đều là ảm đạm vô quang dựa theo tôn nhất anh nói bình thường thí luận nhiều nhất sẽ có bảy ngày thời gian cuối cùng nhất căn cứ lấy được danh vọng giá trị phải trăng đạt tiêu chuẩn quyết định phải trăng thông qua thụ lục nhưng là nếu như lệnh bài phân biệt đến đệ tử này chịu đến vết thương trí mạng mà lại tại thí luyện không gian t r u u ní bị u bốn giờ cũng không có cách nào giải quyết liền sẽ trước thời hạn rời khỏi thí luyện mặc dù ở đây tử vong cũng không đại biểu tử vong chân chính nhưng là trên tinh thần nhất định sẽ bị tổn thương cho nên trước thời hạn rời khỏi cũng là vì bảo hộ đệ tử tinh thần không bị hao tổn nếu là chân chính tử vong càng là trực tiếp rời khỏi trừ phi thật sự biến thành quỷ vật hoặc là giống như là hoác thư như thế dùng đất trói quỷ như thế cấm thuật đem trương anna lưu lại cái lệnh bài này mới có thể mất đi hiệu lực bằng không liêu xanh quả thực muốn thông qua cái lệnh bài này đảo ngược ngược dòng tìm hiểu đi lên tiến vào long hồ sơn thế giới bên trong cũng thật là đáng tiếc bây giờ liêu xanh chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác sử dụng từ đó bắt được một chút đặc thù phu văn gia nhập ông miêu sơn điện thờ bên trong dùng để phân biệt long hồ sơn đạo sĩ như vậy liền có thể kịp thời cho các nàng mang đến nhắc nhở thuận tiện tìm không có mất đi hiệu lực lệnh bài liêu xanh trong lòng đang âm thầm đ ặ t nhu đồ đ ỗ n g nhiên một trận thanh âm huyền áo một con to m ọ n mẹo vằn từ trong bụi có thoát ra nên ngang ưu nhã vượt qua ở một bên ngủ say như chết khiếu thiền chui vào đạo quan t con nũng nịu mặc, mặc dù có chút thói quen cái này trên núi luôn luôn gâu gâu mà tầm ĩ không thôi nhưng là không làm cho khiếu thiên luôn luôn ỉ lại sùng mạc k i ê u một chén nước cũng nên giữ thăng bằng khiếu thiên chén này nước rõ ràng cho tới bây giờ đều không giữ thăng bằng qua nhìn cái này nặng trình trị c h tiểu hộ lật ra to mọng lắc lư cái bụng bị mò được dễ chịu ứng ngục trực hiếu lại là tức giận đến nghiến răng nhưng bây giờ không phải so đo thời điểm khiếu thiên dùng cái mũi đỉnh đỉnh liêu xanh cái nôi lắc cực hoan mặc dù liều xanh không có cùng thú là bạn cái này kỹ năng nhưng là cùng khiếu thiên cũng không phải là bình thường cậu tử biểu đạt năng lực coi như không tệ rất nhanh là thấy rõ khiếu thiên ý tứ chớ có sợ rồi cái này tối h mẹo có chính sự muốn nói liều xanh lúc này mới lưu l u n không rời thu tay lại lúc này mới hối hận không để cho nhỏ xúc tu mọc ra lông tơ mọc đầy lông tóc xúc tu phải có nhiều manh nhỏ xúc tu âm thầm biểu thị không đồng ý một mèo một chó tương hỗ hữu hảo giao lưu một phen rồi mới mèo vằn liền dẫn đầu nhảy xuống liêu xanh đầu gối mập mạ p thân thể gỗ néo quay đầu nhìn thoáng qua ra hiệu đuổi theo liêu xanh liếc nhìn phiếu thiên đặt được khẳng định một tiếng chó sửa xem ra là dưới núi có biến a s ờ s ờ cái cảm một người một chó đuổi theo tiểu hồ kia ưu nhã bộ pháp đến rồi dưới núi liêu xanh lập tức cảm ứng được một cỗ không giống nhau khí t ứ c nguyên bản bông lòng thần sắc dần dần nằm chặt theo tiểu hồ dẫn dắt liền nhìn thấy phía trước là một cái hồ nước. nước bên trên giống như là tung bay cái gì tiên diễm y phục bị nước ngâm được phồng lên bọc lấy nho nhỏ một đoàn thân thể hiển nhiên chính là cái đứa nhỏ có một đoàn người không gần không xa đứng chính tương hỗ trâu đầu g ẻ thai không ngừng lắc đầu thở dài lại ai cũng không dám tới gần thật sự là tác n g h i ệ t cũng không biết là nhà ai tiểu hài nhi còn không tranh thủ thời gian vớt lên sao thế nhưng là nhiều người nhi không dám a có cái gì không dám cái này hồ nước là cái kia hồ nước a nhất thời một luồng hơi lạnh quanh quẩn tại chỗ có người trong lòng nhưng vào đúng lúc này một đạo thân ảnh màu xanh nhảy xuống nước rất nhanh liền bắt lấy đoàn kia y phục nâng lên tiểu h ả i nhi xanh trắng mặt hướng bên bờ bơi đi bây giờ đám người xôn xao vội vàng tránh ra chỉ thấy đạo thân ảnh kia thuận lợi kéo lấy tiểu h ả i nhi đến rồi bên bờ mới có nhân đại lấy lá gan tiến lên hỗ trợ đem hải tử kéo lên bờ theo sau đạo thân ảnh kia mình cũng như người lưu loắt bò lên bờ lập tức tới đến tiểu h ả i nhi bên người dùng sức cho hắn đẻ ép bộ ngực chỉ thấy người này thanh s a m tóc d à i có mấy cái thôn dân nhất thời nhận ra người có đúng hay không trên núi kia cái gì vương miếu h ư n vương miêu sơn liêu xanh gật gật đầu vốn nắn một lần ô n đọc lúc nói lời này trên tay cũng không có dừng lại thủ pháp chuyên nghiệp tăng thêm x ả o rượu lực đạo rất nhanh từ hài tử phổi ép ra một n g nước rồi mới chính là một trận ho kịch liệt chầm chậm tiểu hài nhi cuối cùng có thể ngồi dậy bị liêu xanh vỗ l ư n g thở thông suốt bình thường như vậy đã nói lên đứa bé này không sao rồi đại gia cũng là thở dài một hơi vẫn khí tốt gặp gỡ người hào tâm nguyên lai、like、là minh đức nhà lão đại thiết trụ cũng thật là may mắn nếu không nàng được khóc chết đại gia chính mồm năm miệng mới nói bỗng nhiên t i ế t trụ lại kịch liệt tẳng háng một cái giống như là ho ra sặc tại trong cổ một cục đồng đặc quăng quắc một tiếng nôn trên mặt đất nhưng lần này Thấy rõ vật rõ nàng y đám ư nhường Như ờ i thối lui đến ra một đám lớn không gian. Kia là một đại đoàn mái Thiết nhiên lập lớn là là tức một một một tóc trụ tóc rất tự thể mảnh đám màu xôn đến không đoàn đen. ngắn, không nào hắn. xao, ra vừa ậ vật y này, chỉ có nước cả sắc nước. có chút thể bệnh. xanh nhìn nhìn phía Ánh lạnh trong Tất mặt trắng trong mắt là là Liêu lại lẽo. Nàng người kia. mọi xem về v mới thế nhưng là cảm thụ được rõ ràng tiến vào nước sau có cái gì đồ vật muốn quấn lên nàng nhưng là vừa chạm vào tức lui tựa hồ phi thường sợ hãi nàng vội vàng nhìn lướt qua chỉ có thể nhìn thấy hồ nước chỗ sâu là một đại đ o à n trôi nổi sợi tóc màu đen mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một cái đầu lâu chỉ sợ sẽ là trong miệng những người này cái kia nhưng vào lúc này nơi xa chuyển đến tiếng hô hoán thiết trụ thiết trụ thanh âm sốt ruột mang theo giọng thẳng thẳng chỉ thấy một cái kéo lấy hải tử trung niên nữ tử gạt mở đám người trông thấy liêu xanh trong ngực tiểu nam hải trong mắt đều là gấp gáp cùng xao sợ mẹ liêu xanh đúng lúc thối lui nhìn xem hai mẹ con này ôm nhau mà cái kia bị nàng mang tới nữ hải nhi chỉ là không xa không gần đứng thần xác không buồn không vui tương đơ lẫn tựa hồ đối với huynh đệ còn sống không có cảm giác chút nào cảm ơn cảm ơn vị cô nương này trung n i ê n nữ tử ô m nhi tử mang theo tiếng khóc nước nở nói với liêu xanh không cần phải k h á c h khí tranh thủ thời gian mang h à i tử trở về đi đường t h ụ hàn rồi đúng đà tạ nhắc nhở đi đi chúng ta về nhà theo sau nữ tử ô m nhi tử một cái tay khác kéo lên nữ h à i nhi vội vàng rời đi những người khác thổn thức một trận vậy ai đi đường đấy nhưng trong đầu rõ ràng đều nhiều hơn chút cái gì vô hình cảm xúc liêu xanh một người đứng ở đằng xa theo chân đem đoàn kia tóc đá về trong hồ nước rồi mới đem ở m ướt hồ hồ tóc v ặ n một cái hất lên lại dùng sức v ặ n lấy góc áo của mình nguyên bản y phục này thế nhưng là đỉnh cấp linh khí đáng tiếc những cái k i a trận vận ở cái thế giới này đều mất hiệu lực nếu không cũng sẽ không toàn thân nước đấm may mắn nàng hiện tại mặc chính là đường quốc phục sức nghiêm nghiêm thật thật cũng không đ ấ u chính là đáng tiếc không thể dùng khiết t ị n h vật ngươi nếu là không để ý nếu không đi trong nhà của ta đổi bộ quần áo a một cái nguyên bản đang muốn theo đám người rời đi nữ hải nhìn ra liều xanh quần bách nghị nghị vẫn là dừng bước lại chủ động tiến lên nói nữ hải nhi này g i i đến hiên hòa một đôi tinh tế lông mày con mắt không lớn không nhỏ lộ ra một cỗ thanh tịnh đơn thuần bởi vì cùng người xa lạ nói chuyện khẩn trương nhường nàng đ ỏ mặt nhịn không được nắm chặt g ó cáo của mình vậy l i ề n cung kính không bằng tuân mệnh liêu xanh gật gật đầu đứng dậy đi theo nàng trong đám người đi ra khiếu thiên vậy còn nhắm mắt theo đuổi theo sát mà tiểu h ổ đã sớm không biết tung tích n g ư ơ i vừa mới không sợ sao t r â m m ặ t một hồi nữ hải nhi đột nhiên hỏi liêu xanh sợ cái gì n g ư ơ i a n g ư ơ i không phải chúng ta làng bên trong cho nên không biết không có cái gì có người chết ở bên trong không không có nữ hải nhi lắp bắp liên miên phủ nhận tóm lại chớ có tới gần cái kia hồ nước lòng dạ thâm sâu khó lường còn có dòng nước xoáy ngầm ngươi lần này là vận may có thể bỏ lên lần sau có thể liền chưa hẳn đã như vậy như vậy làng bên trong hẳn là đều biết việc này a kia thiết trụ thế nào sẽ chạy đi đâu đâu nữ hài nhi đối với vấn đề này hiển nhiên cũng là bột t r ồ n tao mày lắc đầu ta cũng không biết chuyện ra sao có lẽ là trẻ c ò n ham chơi nhi a lời giải thích này có chút miết cưỡng nhưng là liễu xanh nhìn ra nữ hài nhi này không muốn lại nói ngược lại hỏi ngươi gọi cái gì danh tự ta ta gọi chúc j e n lệnh leo je thật là dễ nghe danh tự trúc gin không nghĩ tới liêu xanh sẽ như thế nói xanh đen trên mặt một đoàn đường đỏ sợ h a i nói cám cám ơn là t a n ư ơ n g đặt tên nói thanh âm của nàng lại thấp xuống đi dù u ố n g mi mắt rơi xuống ảm đạm ấ m ảnh theo sau nàng cũng không có cái gì nói chuyện hào hứng lại có lẽ là vốn là t r ầ m mặc ít nói tóm lại một đường không nói chuyện đến rồi trúc gin trong nhà trong sân còn phơi bắp phòng ở đã cũ mọc đầy rêu xanh mảnh ngói bên trong còn rất đứng thẳng không ít n g o á tủng từ bên ngoài nhìn bên trong cũng không lớn nhiều lắm là hai cái gian phòng nhưng cùng chất phác về ngoài hình thành so sánh rõ ràng là đồ dùng bên trong vậy mà đều là có vài năm đầu bàn bát tiên ghế bành bát cổ khung tranh chữ tấm biển những này cũng không giống là ở nho nhỏ này thôn xá bên trong nên có mặc dù bởi vì cổ xưa long đong che lại nguyên bản vân gỗ có thể là liêu xanh hay là từ nơi này ở nẩn lộ ra ánh sáng lộng lẫy nhìn ra cái này chỉ sợ là cực kỳ đắt giá kim ti nam m ộ t chỉ là từ khắc hoa làm công nhìn cũng là có giá trị không nhỏ không biết trúc gin có biết chuyện này hay không nhưng là từ nàng không để phòng chút nào đem người xa lạ đưa đến trong nhà liền có thể suy đoán nàng hơn phân nửa là không biết căn cứ trên bàn cái chén còn có một chút linh tinh vết tích nhìn tựa hồ cũng chỉ có trúc gin một người ở cũng không biết nàng những nhà khác người ở nơi đó trúc gin mang liều xanh đi đến mặt bên gian phòng lại là đầy mắt cổ phát đắt giá đồ dùng trong nhà nàng vô chi vô g i á c từ dán ố vàng mình tinh áp phích gỗ khắc hoa trong tủ xuất ra một bộ y phục của mình chúng ta d á người n g không sai bị lắm nếu như ngươi không ngại xuyên y phục của ta là tốt rồi chỉ là vật liệu không có như vậy tốt không sao có được xuyên là tốt rồi liều xanh cắt đứt nàng do dự ta ở đâu đổi ư c úp ngươi ở đây phòng ta là tốt rồi trúc gin lui ra ngoài quan tâm mang lên môn liêu xanh một bên thời cũ áo thay đổi trúc gin cho áo ngắn c ò n dài một bên ánh mắt cấp tốc quét một vòng tựa hồ không có cái gì kỳ quái địa phương chính là một người hai mươi tuổi trái phải cô gái gian phòng trừ đồ dùng trong nhà bản thân bên ngoài dùng đồ vật đều tương đương giá rẻ gỗ hoa lê trên bản trang điểm chính là một bình ngay cả nhãn hiệu cũng không có kem bảo vệ d a mà lại trúc gin hiển nhiên rất thích cái kia nữ tinh trừ tủ quần áo bên trên trên, tường đều có mấy nàng áp thích, phía trên tóc con xoắn nữ nhân yêu kiểu cười khẽ nhưng đều ấu vàng phát cũ mất đi nguyên bản diễm lệ nhan sắc cuối cùng liêu xanh ánh mắt rơi vào góc khuất nơi đó có cái màu đỏ túi sách mở ra lỗ hổng bên trong lộ ra một thanh kiếm trôi còn có nửa cái l a bàn trúc gin cũng là đạo sĩ nàng trong lòng khe nhúc ních lại nghe được tiếng gõ cửa Cốc cốc cốc. phi thường gấp rút nhưng là không nói chuyện tựa hồ là trúc gin đang thúc giục gấp rút không đúng liêu xanh tỉ mỉ phân biệt ánh mắt như điện rơi vào cái này trong h ộ u tủ thanh âm là từ bên trong chuyền tới cộc cộc cộc g ộ gó thanh âm không ngừng văng lên càng ngày càng gấp rút tựa hồ bên trong đồ vật rất gấp liêu xanh từng bước một đi qua ánh mắt càng ngày càng lạnh theo nàng tới gần cửa tủ bắt đầu kịch liệt lắc lư muốn ra tới sao trong phòng quang tựa hồ bị cửa tủ hút vào chỉ có sâu đậm h ắ c á m nhưng kỳ quái là liêu xanh vẫn là có thể thấy do cửa tủ bên trên kia cười duyên dáng nữ tinh thậm chí nàng có phải hay không đối với mình trừng mắt nhìn muốn ta mở ra cái này ngăn tủ sao liêu xanh tay mỏ tại kia khắc triển chi s e n cửa tủ cầm trên tay cảm nhận được bên trong mánh liệt l ự c đầy Cốc cốc cốc. thanh âm kia dần dần phát triển trở thành từng tiếng âm thanh âm ỹ phản phất là có người ở dùng đầu mánh liệt đụng chạm lấy cái này cửa tủ trên u ố c sở tơ nữ tinh lộ ra càng là vội và rồi đôi mi thanh tú cao lại mắt to xinh đẹp bên trong đều là ai toán tri sắc m ô i đỏ mở ra đóng lại dường như tại im l ặ n g thúc rủ không liều xanh đã nghe tới thanh âm của nàng rồi mở cửa van cầu ngươi mở cửa thả ta ra tới chương một nghìn không trăm ba mươi cổ quái huynh hội chương một nghìn không trăm ba mươi cổ quái huynh hội liều xanh tay vớt ve tại cửa tủ cầm trên tay ngón tay ở phía trên tuế nguyệt cũng vô pháp vớt lên khe danh ở giữa hoạt động kia là công tượng một bút một v ẽ p h á t họa mà thành mà lại cái này tựa hồ là một loại trận vận a tựa hồ là không có dự liệu được liều xanh sẽ nhìn ra sự thật này cái này khiến trên cốt sở tơ kia hiện đại nữ tinh tiếu dung có chút cứng đ ở nhưng vẫn là cố gắng duy trì lấy thỏa đáng độ cong ánh mắt bên trong thậm chí nhiều hơn một phần điểm đạm đáng yêu người muốn tự do bởi vì ngươi bị cầm tù ở chỗ này quá xấu a liêu xanh tiếp tục sờ lấy cửa tù thanh âm rất nhẹ như là t h ị thầm bình thường bất quá ngươi là bị cầm tù vẫn là bị phong vấn đâu câu nói này rơi xuống liêu xanh tay vậy bung xuống nữ tinh tiếu dung cũng không còn cách nào bảo trì k h o miệng đổ xuống dưới đầy mắt vắn động nhìn qua không còn mới gặp lúc xinh đẹp động lòng người cửa tủ càng là ầm ầm vắn động thậm chí bị xô ra một cái khe hở mơ hồ trong đó nhìn thấy một đôi ván độc con mắt từ khe hở bên trong nhìn ra giống như là lợi kiếm đâm về khoanh tay đứng ngoài quan sát liêu xanh bên trong đ ồ vật phản phất liền muốn từ đó xô ra đến rồi nhưng vào đúng lúc này cốc cốc cốc. một tầng khắc tiếng đập cửa văng lên cô nương t ố t sao cô nương cô nương người không sao chứ là trúc gin thanh âm từ chỗ thật xa chuyển đến còn lộ ra mấy phần gấp gáp liêu xanh còn nghe được móng nuốt lay thanh âm là khiếu thiên ngay tại bắt môn ta không sao liêu xanh hồi đáp một tiếng này trả lời phá vỡ một loại nào đó bí ẩn không khí trước mắt ngăn tủ bình tĩnh trở lại trên phốt sở t ơ n ữ tinh vẫn như cũ thong d o n g xinh đẹp vừa rồi hết thể tựa hồ chỉ là liêu xanh ảo giác thật sự không có chuyện gì sao cần cần ta giúp ngươi sao trúc gin lại hỏi câu nói này hàm hàm hồ hồ có cái gì có thể giúp đây này liêu xanh cuối cùng nhấc quay đầu thật sâu nhìn áp phích liếc mắt lập tức đi tới cửa bên cạnh kéo cửa ra yên tâm ta không sao chỉ thấy trúc gin trên mặt vỏ rực gặp một lần liêu xanh cũng thật là hung hăng thở dài một hơi trong miệm không ngừng thấp giọng thì thảo ngươi không có việc gì không có việc gì là tốt rồi ta vậy mà đã quên thật sự là không nên n h ư ờ n g ngươi một người ở bên trong thế nào tại phòng ngươi bên trong còn có thể ra việc gì liêu xanh một bên xoa khiếu thiên đầu trấn an một bên nửa đùa nửa thật thức nói t r ú c gin đỏ mặt tay đi không không có ta chính là nhớ được nàng vắt hết ó c mới mập mờ nói trong phòng giống như có chỉ nhẹ lớn phải cẩn thận một chút nói xong nàng ngó đem môn u c á i đóng liêu xanh chú ý tới nàng đóng cửa trước còn hướng bên trong nhìn quanh liếc mắt cũng không biết nhìn thấy cái gì tóm lại yên lòng đúng rồi ta giúp ngươi đem y phục cho tầy đi chúc gin bay đầu liền vươn tay muốn bắt qua liêu xanh y phục không dùng ta về núi bên trên lại tẩy cũng được kia nhiều chìm a ta thuận tay giúp ngươi tẩy là tốt rồi t r ú c d i n đoạt lấy liêu xanh trên tay y phục khí lực lại còn thật lớn liêu xanh vậy từ bỏ cùng cái này hảo tâm tiểu cô nương tranh được vậy thì c á m ơn ngươi t r ú c d i n con mắt nhìn xem nàng lại cẩn thận từng ly từng tí nói dứt khoát ngươi ở đây ta chỗ này ở một đêm lại đi a vừa vặn thổi bên trên một đêm như thế khô giáo thời tiết lẽ ra có thể làm liêu xanh tâm niệm vừa động nhẹ gật đầu như thế cũng tốt vậy liền làm phiền chúc d i n không nghĩ tới liêu xanh như thế dễ dàng đáp ứng rồi hơi s ư n g sở lập tức vui vẻ bật cười quá tốt rồi ta đi trước g i ặ t quần áo chờ một lúc ta làm cho người ăn ngon lập tức quay người mà đi bước chân rất là nhẹ nhàng tựa hồ trong đầu thật sự rất vui vẻ liêu xanh nhìn xem bóng lưng của nàng h i ế p h i ế p mắt ánh mắt lại rơi vào đoàn kia y phục bên trên tựa hồ có tinh tế một sợi sợi tóc rêu rao bãi động nhưng theo chút di dịch dịch lại không thấy xem ra cái cô nương này không đơn giản thế giới lúc này mới phát ra âm thanh liêu xanh âm thầm gật đầu đúng rồi bây giờ là bao nhiêu tiến trình đi theo ta chỉ có một tám mươi bảy như thế t i ế u tin tưởng ngươi siêu cấp đại não hiện tại kiểu ngữ các nàng bên kia gặp phải phiền phức không nhỏ cho nên thỉnh cầu điều động một bộ phận tiến trình như thế h ỏ n g bét làm sao rồi gặp được long h ổ s ơ n người liêu xanh cũng có chút khẩn trương vậy bây giờ như thế nào không biết thế giới lại hiếm thấy thừa nhận chính như ngươi nói hiện tại cái thôn này ngay tại biến thành một cái quỷ vực trừ phi có thể thông qua người nơi này bắt ông miêu sơn điện thờ nếu không chúng ta chỉ sợ là không liên lạc được n g o ạ i giới liêu xanh nhữ nhữ mày nếu như giả thiết điện thờ nhất định phải khiến người đối với ông miêu sơn sinh ra tin liên kết kia sợ rằng khó vừa vặn lúc này tiểu h ổ xuyên qua tinh tế khe cửa từ giữa phòng nhảy ra ngoài đệm thịt nhẹ nhàng rơi xuống đất không có phát ra một tia thanh âm trong miệng còn ngậm cái gì liêu xanh lấy tới xem xét lại là một tấm hình phía trên là khi còn bé trúc gin bị một người dáng dấp không t u a với trên vốt sở tơ nữ tinh nữ tử ôm vào trong ngực hẳn là nàng mẫu thân mặc vẫn là một thân đạo bảo tóc cũng là đâm thành đạo b ù i tóc bên cạnh còn có một cái nam nhân mặc ngược lại là trong thôn nam nhân thường gặp áo ngắn chỉ là bộ mặt bị nóng rơi mất còn lại đen kìm k ị một cái lỗ thủng bên ngoài còn truyền đến trúc gin thanh âm cô đương người muốn ăn cái gì、nha? đầu heo thịt q u ố n bánh vẫn là măng làm xào thịt l i ê u xanh nhanh lên đem trong tay đồ vật ném một cái tiểu hồ tiếp nhận cấp tốc giống như một đoàn hơi khói tránh nhập vùng trong vừa vặn lúc này trúc gin lau chùi trên tay bọn nước đi đến phòng khách một con mắt nhìn xem l i ê u xanh đồng thời lại có con mắt còn lại nhìn về phía vùng trong tựa hồ là nghe được cái gì tiếng vang ngay tại xác nhận nhìn hồi lâu con mắt mới cùng nhau trở lại l i ê u xanh trên thân l i ê u xanh giả vợ như không nhìn thấy bình thường sắc mặt như thường nói nghe cũng không tệ khách nghe theo chủ ngươi quyết định là tốt rồi dạng này à bằng không ta đều làm a có thể hay không quá tốn kém không có trúc xin vội vàng lắc đầu khó được có cùng ta tuổi không sai biệt lắm bằng hưu tới nhà của ta sắc mặt nàng đường đỏ đương nhiên hẳn là thật tốt chiêu đãi nói xong l i ề n gấp gáp bận bị hoàng muốn đi phòng bếp chuẩn bị đang lúc này bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến thanh âm lo lắng không xong không xong tiểu trúc tiểu trúc việc lớn không tốt rồi trúc xin vội vàng kéo ra cửa phòng thế nào vương t h ẩ m thế nào như thế gấp liêu xanh đi theo ra bên ngoài xem xét nguyên là một cái hơi mập t h ô phụ tuy là mặt mũi tràn đầy gấp gáp nhưng vẫn là đứng tại ngoài cửa viện không co sông vào một bước cũng không biết là xuất phát từ lễ phép vẫn là nguyên nhân khác có thể không vội sao vương thẩm không kịp chờ đợi đánh gãy nàng tiểu trúc ngươi mau đi xem một chút đi k i a thiết trụ không quá bình thường trúc gin xứng sở không bình thường đúng vậy a từ khi trở về sau này ngay từ đầu còn rất tốt đ ỗ n g nhiên liền khởi s ư ớ n g s ố t cao trong miệng còn nói lấy nói mớ trên thân trên thân còn có một từng chiếc màu đỏ vết tích giống như là bị cái gì ghì một dạng lần này trúc gìn vậy hoặc rồi chờ một chút ta cầm lên đồ vật nàng vội vàng chạy về trong phòng vẫn không quên đóng cửa phòng rất nhanh liền trên lưng kia đỏ tươi túi sách đi ra túi sách lỗ hổng đã kéo lên bên trong là nhét c ă n g phồng ta muốn đi ra ngoài một chuyến ta có thể đi chung với ngươi sao liêu xanh chủ động hỏi a thế nhưng là trúc diên không biết thế nào nói nhưng l i ê u xanh lập tức bổ sung ta sẽ không chậm trễ sự tình của ngươi trúc diên còn có chút do dự ở ngoài cửa đi qua đi lại vương thẩm lớn tiếng thúc giục nói cô n ã i n ã i đều lúc nào chớ nói kia thiết chủ muốn không chịu nổi a được trúc diên không kịp nghĩ nhiều lại trịnh trọng dặn dò chờ một lúc ngươi nhất định phải ngay ta tuyệt đối đừng lộn liêu xanh gật đầu yên tâm vương thẩm nhìn thấy t r ú c gin ra tới cũng không nói hoài tới hỏi tại sao còn nhiều thêm cái liêu xanh còn có chỉ chó vàng lớn chỉ là vội vã mà mang theo các nàng hướng thiết trụ nhà đi vương thẩm ngươi biết bọn hắn nhà đến cùng thế nào sao ai biết được vương thẩm l ắ t đầu nhìn xem hôm qua còn rất tốt còn người một nhà đi chợ đêm chơi đ ở đâu sẽ không phải là cùng chợ đêm có quan hệ đi ta liền hoài nghi thế nào nhiều hơn cái chợ đêm cảm giác không phải cái gì h ẳ n tốt t r ú c gin n i ễ u mày thế nhưng là chúng ta toàn bộ làng đều đi hiện tại cũng không còn thấy có việc gì con ta úc cũng là vương thẩm thấp giọng nói bất quá bọn hắn nhà hài tử nhìn xem chính là cổ quái luôn luôn không nói lời nào vậy không cười ta vẫn luôn cảm thấy quái khiếp người ngài đừng như thế nói trúc diên thấp giọng nói bọn hắn chính là tuổi còn nhỏ hữu i tính cách mà thôi suy ta xem là thượng bất chính hạ t á c loạn bất quá đã đến thiết trụ cửa nhà vương thẩm càng nhiều nói cũng không tốt nói đau đớn hét lên một tiếng tiếp một tiếng từ trong nhà chuyền ra nhưng mà nghe không hề giống là hài đồng trong miệng phát ra bên ngoài đã vây quanh không ít thôn dân tất cả đều tò mò hướng bên trong nhìn quanh còn không ngừng mồm năm miệng mười nghị luận một cái bất quá năm t u ổ i tiểu cô nương ôm một con thô giáp bẩn t i ể u thú đ ô n g ngồi ở trên bậc thang trên mặt vẫn là đ ờ đẫn phản p h ấ t phân ly ở cái thế giới này bên ngoài xung quanh những này h ò hét tầm ý thảo luận càng là không có quan hệ gì với nàng vương thẩm dẫn hai người một chó che vào nhìn thấy tiểu nữ hải cái bộ dáng này đối liêu xanh sai khiến cái ánh mắt giống như là nói ngươi nhìn ta nói rất đúng sao vương thẩm không bằng n g à y trước mang nàng về nhà a t r ú c d i n mặt lộ vẻ không đành lòng nơi này h ò hét loạn cào cào đối nàng cũng không tốt nàng cũng không nguyện ý theo ta đi vương thẩm lắc đầu không tin ngươi nhìn cùng thầm nương về nhà có được hay không ngay tại bên cạnh đừng ảnh hưởng mẹ ngươi nàng nói đưa tay sắp bắt được tiểu cô nương tay nhưng một giây sau tiểu cô nương há miệng liền muốn cắn vương thẩm vội vàng rút tay về lúc này mới không có bị cắn trúng ngươi nhìn một cái ngươi nhìn một cái cái này t r ú c gin cũng không còn biện pháp tiểu cô nương nghe răng chấn mắt răng trắng như tuyết lóe bén nhọn hạ à quang nhưng mà hai mắt ư ớ t nhẹp trên tay còn ôm con kia t h ú đông giống như là bị hoảng sợ thú nhỏ bình thường được rồi ta liền chỗ này bên ngoài bồi tiếp nàng đi ngươi tranh thủ thời gian đi vào vương thẩm trong lòng mềm lún chủ động nói chúc gin nghe xong rất là cảm kích vậy liền nhờ ngươi rồi theo sau liền vội vã mà xâm nhập trong phòng liêu xanh vừa muốn đi theo vào lại bị vương thẩm gọi lại chờ một chút cái này cho không thể đi theo vào được khiếu thiên ngươi trước ở bên ngoài đi liêu xanh không có quá nhiều tranh chấp ngược lại là thật sâu nhìn cái kia túi đầu sờ lấy thú đ ô n g tiểu nữ hài nhi liếc mắt thấp giọng dặn dò một câu nhìn c h ă m c h ă m nha g â u khiếu thiên n u thuận đáp ứng liêu xanh lúc này mới theo vào nhà đi vào môn u liền bị ẩm một tiếng đóng lại một cỗ hôi thối bị buồn bực ở trong phòng luồn quần không đi còn hôn tạp một cỗ mùi máu tanh nồng nặc lập tức phun lên chóc núi đóng cửa chính là liễu xanh trước đó không lâu thấy minh đức thẩm thiết trụ mẫu thân nàng bây giờ nhìn qua cùng mới là tưởng như hai người trên mặt trên tay đều là tường đạo vết máu giống như là bị móng tay cầm ra đến tóc rối tung giường như trải nghiệm một phen vật lộn ánh mắt của nàng v ẫ n đục đăm đăm nắm thật chặt trúc gin cánh tay cơ hồ b ó p vào thịt bên trong điên cùng được s ắ p xỉ cùng loạn tiểu trúc ngươi nhanh hỗ trợ ngươi nhất định phải hỗ trợ thiết trụ thiết trụ minh đức thẩm ngài trước đừng hoảng hốt trúc gin cô tự chấn định bắt mở minh đức thầm tay ta đi trước nhìn một cái thiết trụ là thế nào chuyện nhưng mà đi qua bên giường trúc gin cũng là hít một hơi lanh khí chỉ thấy thiết trụ nằm ở trên giường ngoài miệng cũng bị đút lấy một nụi rẻ hai tay hai chân đều bị dây gai chăm chú buộc đoán chừng đây chính là minh đức thẩm vết thương nơi phát ra nhưng mà cũng có thể lý giải bởi vì hắn hiện tại hai mắt đỏ thấm tràn đầy khát máu dọa người ngoài miệng âu â gầm nhẹ trên thân thì là như là vương t h ẩ m nói tràn đầy từng đạo đỏ tươi vết tích x ế t ra gập ghềnh khe ránh cơ hồ phải sâu sâu sắc vào thịt bên trong giống như là có cái gì cùng loại với sợi tóc dạng này đổ vật quần quanh lấy chỉ là nhìn bằng mắt thường không đến mà thôi l i u xanh ánh mắt mà t r ú c gin nhìn được kinh hãi không nhịn được lùi lại nửa bước minh đ ứ c thẩm nhìn ở trong mắt nước mắt d ì rào rơi xuống nói năng lộn xộn cầu khẩn thế nào không cứu sao không được à, tiểu trúc ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à? mẹ ngươi trước kia nhất có biện pháp ngươi khẳng định cũng vậy đúng hay không t r ú c gin hít sâu một hơi minh đ ứ c thẩm đừng nắm vội ta thử trước một chút chấn ă n hắn theo sau nàng vội vàng từ màu đỏ trong túi sách lấy ra một tấm lá bửa đầu ngón tay khe cắn máu tơi chạy ra cực nhanh trên giấy vẽ ra một chuỗi cổ quái phù văn liêu xanh nghiêm túc nhìn lại vậy mà cùng kiểu n ữ hệ gia đ ồ n nguyên cùng loại với linh hồn bảo hộ phụ thật là có mấy phần môn đạo chúc j i n đem lá bùa rán tại thiết trụ trên c h á n chỉ nghe t ê m một tiếng v a n g nhỏ giống như là cái gì đ ồ vật bị thiêu đốt thiết trụ thân thể kịch liệt chấn động tứ chi dãy r u a đột nhiên ngừng lại chỉ còn t r ò n g trắng mắt lồi ra hướng phía trần nhà khí tức dần dần nhẹ nhàng ván dường vốn là lộ cộc c cuối cùng nhất cũng coi như tính nhìn thấy nhi tử bình phục lại p h ả n phất trở lại đã từng yên tĩnh khéo léo tiểu hài nhi bộ dáng minh đức thẩm không nhịn được khóc t h u ố thít một tiếng thiết trụ thiết trụ con của ta cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mấy bước tay run dày xoa lên nhi t nhưng mà ngay một khắc này thiết trụ con mắt run lên trên c h á n phủ chú phi tốc thiếu đốt một m ự c chú ý tình huống biến hóa liều xanh bây giờ cảnh giác hai bước tiến lên bắt lấy minh đức thẩm c ổ áo đột nhiên về sau khẽ kéo nguy hiểm tránh ra nàng lời còn chưa dứt trên giường truyền đến một tiếng kinh tiên n ộ hống vừa mới bình tĩnh trở lại thiết trụ lần nữa mánh liệt d i ấ y r u ộ n s o trước đó còn muốn kịch liệt vô số lần hai mắt triệt để huyết h ồ n g huyết sắc tại dưới làn da v ặ n mẹo lăn lộn giống như là vô số trùng tơ tại thể nội tán loạn cuối cùng phá vỡ từng đạo lỗ hồng bên trong tràn đầy tỉ mị da nhọn trong đó vậy bao quát vừa mới bị minh đức thẩm vớt vẹ qua địa phương kia từng t r ư ơ n g cổ quái miệng g ặ m nhấm lấy tiếp xúc được hết thảy y phục vài bố còn có dây thừng hết thảy đều b ù không được cái này bén nhọn ra nhọn nếu là liều xanh vừa mới không xuất thủ minh đức thẩm tay chỉ sợ cũng phải luân lạc tới kết quả giống nhau không được trúc diên vừa thấy như thế tình hình vội vàng lại vẽ một tấm phụ chú liền muốn xông đi lên dán lên nhưng mà nàng căn bản không kịp theo giường gỗ kịch liệt lay động triệt để băng liệt gỗ vụn bay tư tung thiết chủ cuối cùng tránh thoát trói buộc phát ra như dã thu gạo rú mở ra trên thân sở hữu r ă n g nhọn một đầu nào về phía hoàn toàn ngây ngẩn cả người minh đ ứ c thẩm t r ư một nghìn ba mươi mốt trong ao tiên nữ t r ư một nghìn ba mươi mốt trong ao tiên nữ minh đ ứ c thẩm toàn bộ tại chỗ cứng đờ. trước mắt kia sớm đã không phải nàng quen thuộc n h i tử mà là một bộ vỡ r a túi r a từng đạo vết nước không ngừng đóng m ở giống như là hô hấp hoặc như là đói khát vết nước chỗ sâu n n g đậm sợi tóc màu đen từ đó trôi ra n ú c ních quân quanh du đãng hướng phía minh đ ứ c thẩm m à tới có thể hai chân của nàng giống đồ trì thế nào đều không n ú c ních được sẽ ở đó tơ đen đập vào mặt một cái trước mắt k e n một thanh kiếm gỗ đào nằm ngang ở trước người nàng sợi tóc đụng tới mũi kiếm lập tức phát ra tê lạp tiêu đốt âm thanh những ngày sợi tóc màu đen bị bỏng đến từng cây q u a n xoắn d í t lên lấy thối lui t r ú c lấm hai tay nắm chặt kiếm gỗ đào hô hấp rồn rập thái dương chạy ra mồ hôi lạnh trong mắt sợ hãi cơ hồ cùng minh đức thẩm giống nhau như lúc trước mắt thiết trụ càng ngày càng đáng sợ mặc dù sợi tóc t ố i lui nhưng hắn vẫn là đang từng bước tới gần thân thể càng ngày càng cộng k ề n thậm chí dần dần hiện ra bị trường kỳ ngâm tẩm ở trong nước sát chết trường phủ lại bởi vì trên người theo một cô b ư ớ c mùi khí thể phun ra đem trong phòng bốn cũng không quá mỹ rượu không khí hôn đến khiến người như muốn buồn nôn đầu nào c h o n g váng minh đ ứ c thẩm tinh thần băng đến c ự c hạn trực tiếp hai mắt lật một cái hôn mê bất tỉnh thiết trụ thân thể còn tại phông lên hát thủy hào hạt chảy ra rất nhanh rót thành một bãi đen nhánh đầm nước không có qua đám người mù bắn chân vô số cây tóc đen từ đáy nước nổi lên chậm rãi c h ậ m trờn tựa như cỏ nước bình thường t r ú c lấm bỗng nhiên run lên trên mắt cá chân chuyển đến băng lãnh lại căng cứng xiết cảm giác túi đầu xem xét mấy sợi tóc đen chính quấn ở chân mình lên hốt hoảng một kiếm đánh xuống k i ế n g ô đ ả o lẽ ra một vệ ánh sáng nhạt chặt đứt những cái kia tơ quấn t thiêu đốt tiếng vang sợi tóc tán loạn hát thủy v a n g khắp nơi có thể vẹn vẹn mấy giây hào quang kia liền bị hát thủy thôn p h ệ thân kiếm cấp tốc ăn mòn biến đen búa khói gặp không may trúc lâm biến sắc k i ế n g ô đ ả o triệt để mất đi linh tính tiếp theo một cái trước mắt càng nhiều sợi tóc từ đáy nước điên cùng tuần ra, vạt mẹo leo lên c u ố n quanh phát ra c h o n ư ớ c tiếng sổ s o t thanh â m phản phất hàng ngàn hàng vạn đầu rắn tại hát thủy bên trong n ú c n í c cuối cùng những cái tia sợi tóc đông nhiên hợp lực hung hăng kéo một cái đem trúc lâm cả người h đây hết thệ đều phát sinh quá nhanh chúc l ấ m căn bản không kịp phản ứng vốn muốn thét lên ra tới miệng hà ra nhưng có vô số tinh tế từ h ế t hầu chỗ sâu trôi ra quấn quanh đầu lưỡi khâu tại bờ môi ở giữa la lên bị triệt để phong kín xung quanh vậy lâm vào một vùng tăm tối toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào tinh mịch nhưng lại tại yên tĩnh này bên trong nàng nghe đến rồi một thanh âm từ hát thủy chỗ sâu nhất chuyển đến mơ hồ xa xôi nhưng lại như thế quen thuộc quen thuộc đến cơ hồ muốn để nàng rơi lệ một tấm trắng bệnh mặt từ phía dưới tỉ mỉ quấn quanh sợi tóc ở giữa hiện lộ ra gương mặt kia c nàng trong trí nhớ giống nhau như l ú c ánh mắt ôn nhu lại tràn đầy chờ đợi phảng phất tại gọi nàng tới chúc lắm muốn đi qua thế nhưng là nàng không nuốt nít được nàng muốn nói chuyện nghĩ hô lên cái chữ kia thế nhưng là nói không nên lời nàng không ngừng dãy r u ộ n muốn tranh thoát ngoài miệng sợi tơ nhưng chỉ là da tăng rồi da thịt xé rách đau đớn trong nội tâm nàng chỉ có một suy nghĩ hô lên cái chữ kia nàng liền có thể nhưng vào đúng lúc này một cái tay từ sau lưng vòng lấy eo của nàng dựa vào một loại vượt qua thường nhân lực lượng đưa nàng cả người đi lên m á n kéo cự ly này trương trắng bệnh mặt càng ngày càng xa nhưng là những n à y sợi tóc cũng không nguyện ý thả đi trúc l ấ m không cam lòng c u ầ n c u ộ n mà lên nhưng có một cái tay khác bắt được trúc l ấ m cầm kiếm gỗ đào tay hướng phía những n à y đen nhánh sợi tóc chém tới trúc l ấ m muốn nói đây là tốn công vô ích chỉ là phần môi tơ đen thật căng thẳng nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là kiếm gỗ đào bên trên đen nhánh vậy mà một chút xíu rút đi khôi phục nguyên bản thuần t ú y chất gỗ nhan sắc thậm chí tản mát ra h ẩ n ẩ n ánh sáng nhạc tại sao trúc lẫm muốn hỏi nhưng nàng chỉ có thể nhìn kiếm gỗ đào tại trong tay hai người càng ngày càng sáng mang theo sắc bén ánh sáng một tay lấy những n à y truy kích mà đến sợi tóc màu đen toàn bộ theo sau trúc lâm bị tốn ra mặt đầm nàng bỗng nhiên hít một hơi khôi phục thanh minh mới phát hiện bản thân còn tại minh đức t h ầ m trong nhà chỉ là hát thủy tràn ngập cả gian phòng đã thành sợi tóc x à o huyệt thiết trụ tựa như một đoàn to lớn thịt nhau ở giữa phòng từng cây sợi tóc kéo lấy minh đức t h ầ m thân thể liền muốn kéo tới bên người thôn vệ tiến những cái kia trong vết nước trúc lâm kiếm gỗ đào lại lần nữa bị một cái tay khác cầm vung r a kim quang vạch phá hát đám một đám lớn sợi tóc ứng tiếng đ ư ợ gãy minh đức thẩm thân thể rơi vào hát thủy bên trong nhanh dùng linh hồn bảo hộ phủ liều xanh thanh nhâm dán trúc lâm dùng t a máu liêu xanh nói lập tức cắn đầu ngón tay của mình toát ra một điểm đỏ tươi lại tựa hồ mang theo điểm đ i ể m kim q u a n máu t r ú c lâm nhìn thấy điểm này máu vô ý thức từ đáy lòng bên trong dân lên sợ hãi nàng không biết cái này đến từ đâu nhưng bây giờ khẩn cấp vạn phần tình huống đưa nàng sợ hãi đẻ xuống nàng bắt lấy liêu xanh ngón tay từ miệng trong túi móc ra một tờ giấy vàng kỳ quái là rõ ràng vừa mới ngâm mình ở trong nước nhưng vẫn là làm thoải mái như lúc ban đầu nhanh chóng viết sách một tấm siêu siêu vẹo vẹo phụ chú trên lá bụa hoàng quang nói lên xong rồi chúc lâm có thể t i n tường cảm thấy tấm bụa này lực lượng so với nàng di vãng viết xuống bất luận cái gì một tấm đều mạnh thậm chí so với nàng mẫu thân vẽ còn mạnh hơn tại sao nàng rốt cuộc là ai ý nghĩ này l ó e lên một cái rồi biến mất đừng phân tâm liều xanh tại trúc lẫm bên thai thì thầm quá khứ dán lên trúc lẫm trong lòng run lên nhưng là nhìn lấy trước mắt quần quận màu tóc còn có đoàn kia đoàn trong tóc đen lương to lớn mục nát thân không khỏi phạm sợ hãi liều xanh đưa tay nắm chặt cổ tay của nàng đừng sợ chúng ta cùng đi một khắc này trúc lẫm ăn lòng xuống tới tuy ý mình tay bị cầm kiếm cô đào vũ ngậy trô đến đánh đâu thằng đó sợi tóc căn bản không dám tới、gần. cuối cùng các nàng đứng ở thiết trụ trước mặt lúc này thiết trụ quá cồng k ê n h rồi cơ hội nhìn không ra nguyên bản hình người cũng là như thế hắn căn bản là không có cách động đậy vũ khí duy nhất chính là các vị trí cơ thể t o á t ra sợi tóc màu đen thế nhưng là đối mặt kiếm g ô đào căn bản không dám tới gần cứ như vậy tiêu t r ư ơ n g linh hồn bảo hộ phụ thuận lợi gián tại thiết trụ trên c h á n nếu như nơi nào còn xem như cái chán lời nói một tiếng c h ó i thai gào rú nổ tung vô số tóc đen đồng thời thiếu đốt hóa thành cho tản thiết trụ thể nội cuối cùng nhất hát t h ủ như suối phun giống như tuấn l a văng đầy phòng đều là nhưng là lần này những ngày hát thủy không còn là không có tận cùng khuyết tán lan tràn ngược lại tại chạy ra sau dần dần khô cạn cái kia khổng lồ thân thể tùy theo sụp đổ co vào cuối cùng khô q u ắ t thành một t ầ n g không ra đổ vào vỡ vụn ván giường bên trên trong phòng hát thủy thối lui sợi tóc vậy dần dần thu liễm thuận h ố c tường khe hở lạng yên khoan đi không biết chạy đến nơi nào hết t h ả đều phản g phất khôi phục nguyên dạng mà thiết trụ chính an tĩnh nằm ở trong túi da trên thân tràn đầy từng đạo máu me đầm địa vết thương còn có chút sợi tóc màu đen khảm tại trong vết thương có chút màu ngậy là minh đức thẩm cuối cùng lúc tỉnh lại thấy chính là liêu xanh chính ng hết sức chuyên chú cho thiết trụ dùng châm lấy ra trong vết thương sợi tóc hắn thiết trụ nàng c ầ m lấy cuống họng vừa rồi cảnh tượng còn tại trong đầu phản phất giống như ác n g ộ n g chưa tỉnh thiết trụ không sao rồi chúc l ắ m nhẹ giọng nhắc nhở trước đ ừ n g váy r à y nàng nàng cần chuyên chú minh đức thẩm kinh ngạc gật đầu cầm góc áo đứng ở một bên qua một hồi lâu liều xanh cuối cùng thu tay lại thở ra một hơi thật dài lao đi trên c h á n mồ hôi dịn sống các nàng cười cười được rồi cũng thật là cái tinh tế việc minh đức thẩm cơ hồ là nhào lên nhìn xem nhi từ bộ k i ê máu thịt bé b é mình đầy thương tích rắn vẻ nước mắt soát một lần bừng lên thiết chủ a con của ta liêu xanh nâng tay ngăn lại chờ một chút ta cho hắn trước bao một lần phiền p h ứ c cho ta băng vải ta nhìn thấy n g ư ơ i trong túi sách có t r ú c lẫm lấy lại tinh thần mau từ trong túi sách xuất ra một cuốn ô vàng cũ băng vải liêu xanh tiếp nhận thủ pháp thuần thục lại chuyên nghiệp đem vết thương từng tầng từng tầng quấn lên người là học y kể chúc lẫm nhịn không được hỏi ừng cũng không tính là liêu xanh cười n h ạ t cười ta học là sinh vật học thoáng qua thiết chủ liền bị khỏa thành rồi một bộ chỉnh tề sát lớp liêu xanh đứng lên phủi tay nhìn mình thành quả thỏa mãn gật gật đầu nhưng lập tức vẫn là nghiêm mà nói minh đức thẩm tốt nhất lập tức đem hắn đưa đi vệ sinh trạm ta chỉ là làm cấp cứu xử lý hắn cần đánh chất kháng sinh vết thương quá sâu mang xuống dễ dàng lây nhiễm minh đức thẩm liên tục gật đầu không lo được lau nước mắt vội vàng đi ra ngoài kêu gọi người chỉ một lúc sau mấy người thì đến một đợt đem thiết trụ nâng bên trên phía ngoài xe bà gác có người n h i ệ t tâm ở phía trước chạy xe nàng liền ngồi tiếp như tử một đường hướng trong thôn vệ sinh đứng lại lần này xem như giải quyết rồi bên ngoài xem trò vui thôn dân vậy top năm top ba tàn đi cũng có người h ế u kỳ một năm miệng mười hướng chúc lâm thăm dò được ngọn nguồn thế nào chuyện t r ú c l ớ m còn có chút vẻ mặt hốt hoảng trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào trả lời bởi vì chính nàng cũng không còn nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì nàng tới đây trước đó thật không nghĩ đến sẽ là tình hình như vậy cho nên nàng chỉ có thể ấp búng đường đ ố i ngược lại là vương thẩm đến cho nàng giải vây tóm lại tiểu trúc cái này nha đầu có bản lĩnh thật sự ngay cả loại này tả môn sự đều có thể trị được không sai không sai tiểu trúc lớn rồi có đ ư ơ n g thời mẫu thân nàng phong thái nếu là mẹ nàng còn tại lời còn chưa dứt bên cạnh lập tức có người nhẹ nhàng đụng vào hắn một lần người t i ê ngượng ngầm miệng mà liễu xanh nhìn phía xa trúc l ắ m bị các hương thân vây quanh nhận lấy mọi người ca ngợi nàng chỉ là yên lặng ngồi ở trên bậc thang ngón tay nhẹ nhàng trải vớt khiếu thiên trên cổ l ô n g một bên thấp giọng nói thế nào hiện tại mẹ ngươi chỉ lo mang ngươi ca ca đi vệ sinh trạng cũng không kịp dặn dò một câu để nhà hàng xóm vương thẩm chiếu cống ngươi cứ như vậy đem ngươi để qua sau đầu ngươi có phải hay không rất tức giận nàng nói chuyện đối tượng là ngồi ở ngưỡng cửa bên cạnh tiểu nữ hải nữ hải không n ú c ních an tính giống tỏa tượng điêu khắc nhỏ chỉ là cặp kiên hữu lấy bút bê vải tay tại phát dun đốt ngón tay dùng sức đến chăn bệnh nghe xong liêu xanh lời nói đ ỗ n g nhiên tê lạp một tiếng búp bê vải cánh tay bị xinh xinh kéo đức rơi trên mặt đất nàng kinh ngạc nhìn con kia rơi xuống bài tay cuối cùng đông chậm rãi tàn ra giống từng đoá trắng bệnh đ ô n g hoa nở rộ tại trong đất một giọt nước mắt rơi bên dưới thấm vào kia đoá đoá b á c h hoa ta có thể giúp ngươi sửa xong đ ó liêu xanh ngữ khí ô nu tiểu nữ hài nhi nghe vậy lập tức nâng đầu nhìn về phía liêu xanh con mắt lóe sáng lập l ò tràn đầy kỳ vọng bất quá liêu xanh lời nói nhẹ nhàng nhất chuyển ngươi phải nói cho ta biết có phải hay không là ngươi đem ngươi ca ca biến thành dạng này vừa mới nói xong, không khí bỗng nhiên ngưng kết tiểu nữ hải tay lần nữa nắm chặt bút bê vải đốt ngón tay trắng bệnh khỏe môi khẽ run lại không nói câu nào ngươi không muốn nói nữ hải nhi lắc đầu ngươi không biết thế nào nói nữ hải nhi gật gật đầu vậy ta thay cái cách hỏi liêu xanh tiếp tục hỏi ngươi có đúng hay không rất chán ghét ngươi ca ca tiểu nữ hải bỗng nhiên nâng đầu ánh mắt đầu tiên là một cái chớp mắt quật c ư ờ n g rồi mới cấp tốc s ụ p đ ổ nàng l i ề u mạng gật đầu lại l i ề u mạng lắc đầu gấp đến độ trong mắt tất cả đều là lệ quang ta nàng cuối cùng mở miệng thanh em là lâu không nói chuyện căn g i n g Ta chỉ là cảm thấy chỉ cảm là m ì nàng h như không tồn tại ta nghĩ có đúng hay không bởi vì ca ca tồn tại. Liêu xanh không có lên tiếng. Bọn hắn đều chỉ trông thấy hắn, không nghe, không giống đúng tiếng. trông gì người cũng người Giọng gái tại bởi tại. Liêu nói cái tồn tồn lên Bọn còn người quan tâm. Giọng cô ta ta tâm. ca ca có có đều đều vì nói càng túi h ánh mắt là hồng hồng. Thựa như hôm qua đi chợ đêm. Ca ca có thể ấ p và là mà là ăn 15 nguyên nướng cá mực, mà ta lại là 5 khối tiền lòng nướng. Nàng mắt đêm. mực, ta lại qua Ca ca đi khối có cá đầu nước mắt từng giọt rơi vào bút bê vải bên trên liêu xanh đưa tay vì nàng lao đi khỏe mắt nước mắt người biết đã thương người là không đúng tiểu nữ hải nhi ngần người túi đầu xuống Ta k h ô n g hai y vọng ca, ca sẽ chết, chết, chỉ ta đau sẽ sẽ không hy cho hắn một vậy vọng nương sẽ chết. Ta chỉ là muốn cho bọn hắn đau đớn một lần. là l ê u xanh ánh mắt cắn h cho h m đem xuống, nên người môi a ca ca. n đến hồ nước bên cạnh. Người trong Nữ cắn g đó đồ biết hồ khi hải có vật ở sẽ dễ m là trong hồ nước đồ vật nói cho ta biết tối hôm qua về nhà ca ca ăn nhiều tiêu chạy mụ mụ còn muốn chiếu cô hắn ba ba cũng trở về trên thành bàn không ai còn ta ta ngay tại mép nước khóc đông nhiên có cái tiên nữ nói chuyện với ta tiên nữ ừng nữ h ả i gật đầu ánh mắt có chút hoảng hốt là cái rất xinh đẹp tỉ tỉ tóc đen bóng sáng trong nước bay tới bay lui nàng nói với ta ai chọc ta không vui nàng có thể giúp ta nho nhỏ, nhỏ trừng trị một phen chỉ cần ta đem hắn mang đến cái kia hồ nước là tốt rồi tiểu nữ hài nhi nói lên dùng mình một cái cái kia hồ nước hương chỉ có một hồ nước sẽ bị như thế gọi nhưng đến tột u cùng là tại sao ta cũng không biết nương luôn luôn nói không nên tới gần nói nơi đó nước rất sâu rất nguy hiểm người ca ca cũng biết ta vậy hắn thế nào sẽ nguyện ý đi nữ hài chầm mặc thật lâu k ỳ thật ca ca không nguyện ý thanh em cơ hồ bao phủ trong gió nhưng là lúc này trên tay nàng bút bê vải một chút xíu biến hóa thứ thô g á p vải văn biến thành nhỏ ngán vân ra Thứ b ô nói g mềm m biến t h à ra cái t h chữ này tiểu nữ hài nhi cuối cùng không chịu nổi hoa một tiếng khóc lên liêu xanh hít một tiếng vỗ vô, vô bờ vai của nàng lúc này chúc lấm bên kia cuối cùng thoát khỏi nhiệt tình thương thân đi tới nhìn thấy một mặt bình tĩnh liêu xanh cùng khóc đến khóc không thành tiếng tiểu nữ hải nàng sửng sốt một chút anh tử đây là thế nào rồi không có việc gì chính là đã làm sai chuyện khổ sở trong lòng ồ chúc lâm cái hiểu cái không gật gật đầu chúng ta trở về đi ta nấu cơm cho người ăn liêu xanh đứng người lên đúng lúc này góc áo bị một cái tay nhỏ nhẹ nhàng níu lại rụt rẹ thanh â m từ sau văng lên ngươi không phải nói giúp ta tu bút bê ta có thể đi theo người đi sao liêu xanh quay đầu anh tử lệ tia mắt gâu gâu con mắt lớn nhìn xem nàng một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng t r ú c lâm chừng mắt nhìn nhỏ giọng nói đúng rồi minh đức thẩm đi rất lớp ngã đã quên anh tử làm sao xử lý rồi nếu không vẫn là đi theo ta vương thẩm nhất quán tốt bụng nhưng lại nhớ tới anh tử kháng cự cẩn thận từng ly từng tí bổ tốt một câu bất quá vẫn là được anh tử n g u y ệ n ý anh tử lập tức lắc đầu cùng cái trống lúc lắc tựa như vương thẩm ngược lại là t h ở phào được thôi nhường nàng trước đi theo các ngươi quay đầu chờ minh đức trở về ta nói với nàng một tiếng bên trên ngôi nhà thất đi tốt cảm ơn vương thẩm chúc lâm gật đầu anh tử lúc này mới lập tức bắn lên tới nằm thật chặt liêu xanh gốc áo nhắm mắt theo đôi bộ dáng c h n g khiếu thiên không sai bịt lắm liêu xanh tùy ý n à n g nắm cũng không nói cái gì vừa đi theo chúc lắm hướng nhà phương hướng đi một bên thuận miệng hỏi ra sao hôm nay là không phải tiếp không ít tờ đơn à người thế nào biết đến xem ngươi hồng quang đầy mặt d i á m vẻ cũng liền đoán được chúc lắm mặt càng đỏ hơn thầm nói cũng không còn đại sự gì nhi liền là ai nhà ném đi gà nhà ai nửa đ ê m nghe thấy tiếng vang kỳ quái bất quá hôm nay chuyện này thật nhiều thiệt tỏi ngươi không đúng không đúng liêu xanh nháy mắt mấy cái đều là ngươi công lao là là sao chúc lắm ngộng mê mê đi theo một bên anh tử nâng đầu nhìn thoáng qua con mắt vậy đi theo chớp chớp nắm lấy liêu xanh góc áo tay càng chặt chương một nghìn ba mươi hai thôn vệ sinh trạng t r ư ơ n g một nghìn ba mươi hai thôn vệ sinh trạng trở lại trúc lâm trong nhà hết t hệ tạm thời bình tĩnh trở lại trúc lâm trước nóng kho đầu heo thịt lại cắt m a n g sợi nổ thịt ba chỉ làm một đạo măng làm xào thịt trong phòng tràn ngập mặn hương hương vị liêu xanh ăn miệng đầy phô trương ngay cả kẹp mấy đuôi đầu heo thịt c u ố n mấy cái bánh anh tử ngoài miệng mặc dù không nói nhưng cũng là ăn đến cơ hồ không dừng được cái này cũng đúng để trúc lâm thật cao hứng không nghĩ tới thủ nghệ của mình thế mà có thể thu được công nhận cười đến là không ngậm nhận được chỉ là không nghĩ tới mai cho đến đêm khuya minh đức thẩm đều không tới đón anh tử anh tử ôm liếu xanh cho nàng bổ tốt búp bê ngồi ở cổng một mực nhìn lấy nhìn được mắt đều làm mới một chút xíu túi đầu xuống đ o á n chừng minh đức thẩm là có việc gì nhi t r ì hoãn t r ú c lâm ă n u ổ i ca ca của n g ư i như thế trọng tổn thương khẳng định phải truyền dịch cả đêm ngạch khả năng buổi sáng ngày mai mẹ ngươi đã tới rồi anh tử lại giống như là không nghe thấy vẫn như cũ không n ú c n í c h chúc lâm muốn vô vô anh tử bà vai lại bị anh tử nhanh tránh ra nhất thời sắc mặt ngượng ngùng có chút xấu hổ ngược lại là liêu xanh nói chuyện trước đi ngủ đi ngươi cần nghỉ ngơi anh tử lập tức ngoan ngoan đứng dậy một đầu tiến vào trúc l â m vừa mới thu thập xong bên cạnh phòng chờ hai người đi vào xem xét anh tử đã gói kỹ lưỡng chăn m ề n ôm bút bê vải nhắm mắt lại hai người lại nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài trúc l â m hạ giọng nàng thật sự ngủ như thế nhanh liêu xanh lắc đầu chỉ chỉ khỏe mắt của mình ý là nàng đang lặng lẽ khắp đâu trúc l â m sửng sốt một lát nhẹ nhàng thở dài trời có mắt rồi nhi bất quá ta nhà liền hai cái gian phòng ngươi có thể muốn cùng anh tử cùng một chỗ ngủ gian phòng của ta không quá liêu xanh lại đánh gãy nàng trần t r ở nói chúng ta được ra ngoài một chuyến a như thế một sao ngươi không cảm thấy kỳ quái sao liêu xanh thanh âm ép tới rất thấp vệ sinh trạm có b a o xa tổng không phải thôn bên ngoài a hơn nữa lúc ấy không phải mấy cái đại nhân cùng đi sao cũng có thể mang hộ cá nhân trở về truyền một lời a có thể là không biết tại nhà ta đâu nếu quả thật có người trở về truyền lời liền sẽ từ vương thẩm nơi đó biết tại ngươi nhà như thế một cái không đến năm tuổi hai tử khẳng định phải quan tâm một cái đi trong thôn các ngươi không phải như thế ân tình lãnh đạo a cái này cũng đúng nha chúc lâm cuối cùng cảm giác ra không thích hợp tóm lại chúng ta đi t r ư ớ c minh đức thẩm n h ã nhìn xem liêu xanh quyết định thật nhanh người ở đây n h i nhìn chằm chằm đứa nhỏ này ai ta chúc lâm nghi vấn không là nàng kết quả là khiếu thiên vang r ộ i gâu một tiếng thân chó chắc tay tiến vào gian phòng ghé vào anh t ử gầm giường con mắt long lanh có thần địa đề phòng người c ầ u tử cái này đều nghe được rõ ràng trên đường chúc lâm nhịn không được lại hỏi một lần đúng vậy a nàng có thể thông minh nàng kia thật có thể che trở hài từ sao chúc lâm thất giọng truy hỏi trong thanh â m mang theo không nói được lo sợ bất an dưới tình huống bình thường không có vấn đề liêu xanh đáp được dứt khoát bình thường tình huống trúc lấm nhỏ dọc lặp lại tựa hồ vẫn là lo lắng t h ô n trên đường ngay cả một chén tươi sáng đèn cũng không có dưới chân đá vụn bị đèn tin cầm tay cắt ra yếu ớt dài sáng sương ngủ x u ô i theo mặt đất lan tràn lại kéo dài đến trên trời giống một tầng không nhìn thấy màn tre đem làng lồng vào một cái thế giới khác t ĩ n h m ị c h bên trong chỉ có sổ xoạt côn trùng tê vang lít gọi lộ ra phảng phất còn tại trong nhân thế trận có một hai tiếng mẹo tê phảng phất có con mẹo tại không xa không gần theo sát rất nhanh liền đến minh đức t h ẩ m nhà trong cửa sổ âm u khắp trốn gõ cửa một cái cũng không có ai trả lời thật vẫn không trở về trúc lâm nhịu nhũ mày lại đi gõ sát vách vương t h ẩ m môn kết quả vẫn như c ũ hoàn toàn yên tĩnh lúc này cũng thật là kỳ quái hai người vừa đối mắt chúng ta nhanh đi vệ sinh trạm nhìn xem trúc lâm cầm trong tay kiếm gỗ đ ả o cầm thật chặt trái tim tại ngực đập bịp bịp điêu l xanh gật đầu hai người đi xóm vai trong thôn bóng đêm càng tĩnh phản phất bị một bàn tay vô hình đẻ xuống hô hấp sương mù càng ngày càng đậm còn lộ ra một cố khí lạnh gọi ra đến đều là khí trắng t、so、lúc này chỉ có vệ sinh đứng ở giữa đèn sáng cùng trong thôn trải rộng hắc cám so sánh cái này đột g ộ t quang minh cũng có vẻ có chút quỷ dị cổng bắn ra đến bạch quan g bên trong một cỗ xe ba gác lẳng lặng ngừng lại chính là minh đức thẩm đưa thiết trụ tới được xe phía trên còn lưu lại vết máu ủi thành một người hình dạng người lâu đều đi đâu vậy t r ú c lâm thanh em có chút run dày xe ba gác vẫn còn vệ sinh trạm cũng ở đây thế nhưng là chỗ nào đều không nhìn thấy người dấu hiệu khả năng được đi vào tài năng nhìn thấy liêu xanh nói ta nhất định phải đi vào sao ngươi có thể chờ ta ở bên ngoài t r ú c lâm tưởng tượng bản thân lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi này yên tính hát cám được dọa người cửa thôn nhìn xem cái này trắng bệnh vô cùng bạch quang c u ố í t lắc đầu được rồi chúng ta đi vào chung chúc l ấ m xuất ra linh hồn bảo hộ p h ụ muốn cho liều xanh rắn lên lại bị liêu xanh ngăn cản ta không cần người giữ lại phía sau dùng đi nàng nắm chúc l ấ m tay dẫn đầu cất bước bước vào vệ sinh trạm vượt qua khung cửa một máy mắt đèn chân không nhanh bên dưới mang đến nhất thời h o à n g hốt liêu xanh trừng mắt nhìn hết thẻ trước mắt nhìn như không có biến hóa múc meo t ư ờ n g trắng trắng bệnh ánh đèn còn có trống rông hành lang cùng với s ô n g vào mũi nước khử trùng m ù i vị có thể nàng chính là cảm thấy có cái gì không giống nhau có cái gì khác biệt đâu liêu xanh trong tay trống、rỗng. quay đầu nhìn lại phía sau cũng thế nơi nào còn có chút l ắ m nàng thở phào một hơi xem ra là quỷ vực sợ rằng bây giờ là tận lực tách ra các nàng mục đích là cái gì đâu là muốn tiêu diệt từng bộ phận hay là có mưu đồ khác đang nghĩ ngợi bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo thô lỗ lại khản khản thanh âm ngươi ngươi còn đứng lấy làm gì thanh âm này giống rán nàng lỗ thai văng lên liêu xanh theo tiếng nhìn lại nguyên lai、like、là cái mặc áo trắng y tá đứng tại bên cạnh nàng chẳng biết lúc nào thêm ra hỏi bệnh đ à i sau đeo trên mặt lấy khẩu trang một đôi mắt đỏ thấm h ô n g tợn chừng mắt l i u xanh ngươi là đến hiến máu a con thất thần làm cái gì bên kia chờ l ấ y hiến máu đúng a y di tá giọng the thẻ nói hôm nay đưa tới một đứa bé toàn thân là tổn thương huyết đô nhanh chảy khô dù sao cũng phải có người hiến máu không phải cần phải chết rồi hải tử l i ê u xanh trong lòng k h é động nghe cái kia chính là thiết trụ nhưng nàng rõ ràng đã thật tốt bao cầm máu rồi thế nào sẽ còn không ngừng chảy máu mà lại muốn hiến bao nhiêu máu huyết hình của nàng đúng không đây hết t hệ căn bản không hợp lý l i ê u xanh thử nghiệm lui một bước chân sau cùng lại đập đến cái gì cứng rắn đồ vật thoảng qua quay đầu lại là một mặt đồng dạng múc meo bức tưởng nàng vừa rồi vượt qua môn đã hư không tiêu thất rồi quay đầu lại lúc y tá ánh mắt đã thay đổi nguyên bản không kiên nhẫn biến thành một loại lạnh như b ă n g ý cười thế nào người nghĩ lâm trận bỏ chạy dĩ nhiên không phải liêu xanh bình tĩnh nói vậy liền cho ta quá khứ y tá nghiêm nghị quát đưa tay liền muốn đẩy nàng k i ê u móng tay vừa dài vừa nhọn muốn thật bị v ạ c h đến sợ là có thể mang xuống một lớp ra liêu xanh không có tránh cái tay kia cơ hồ liền muốn đụng phải bờ vai của nàng thời điểm lại b ỗ n nhiên một n ữ y tá ánh mắt lóe lên một nháy mắt sợ hãi tay giống điện giật một dạng lùi về chính n g ư ơ i quá khứ n à n g c ầ m lấy cuống học nói dùng tay run dậy chỉ chỉ phía bên trái bên cạnh kia rèm che mạc tử cái này vệ sinh c h ạ m phòng t r ư ớ c tương đương đơn giản không có bên ngoài nhìn xem như vậy lớn chính là dùng rèm ngăn cách mấy cái khu vực bên phải hai nơi một cái rèm đã bắn tung tóe thành màu máu đỏ một chỗ khác phía sau chuyển đến đứt quăng tiếng khóc ở nơi này vệ sinh đứng ở giữa quanh quần có loại kiểu khác q u ỷ dị chỉ có bên trái cái này rèm phía sau yên tĩnh liền ngay cả rèm đều là không n ú c n í c h tí nào phản phất bị hàn chết ở chỗ này mặc dù không biết phía sau sẽ là cái gì nhưng hiển nhiên không phải cái gì tốt đồ vật y di tá kia mặc dù không dám dùng trực tiếp đụng vào phương thức đến tổn thương liêu xanh nhưng nếu là lợi dụng quy tắc của nơi này vậy liền coi là chuyện khác rồi biết rõ như thế liêu xanh lại cười cười Tốt. y di tá kia thần tình lạnh như băng bên trong mới nhiều hơn một phần tươi sống kích động trong mắt tơ máu càng tăng lên cơ hồ muốn tuân ra tới giống như là nghĩ đến liêu xanh tiếp đó sẽ đứng trước cái gì khẩu trang bên dưới là không ức chế được âm trầm tiếng cười đúng rồi đứa trẻ kia đang ở đâu vậy liêu xanh chỉ, chỉ bên phải kia vang lên nghẹn ngào tiếng khóc rèm là ở, ở trong đó sao y di tá ngần người nhãn trâu xoay động mắt bạch kỷ ở chuyển ra hốc mắt vội vội vàng vàng gật đầu đúng a đúng a sẽ ở đó sau đầu ngươi có muốn hay không đi xem một chút đi xem một chút ngươi muốn hiến máu đối tượng loại này vội vàng bộ dáng ngược lại có chút tận được rồi liêu xanh cười cười kia không có việc gì hiến máu sau này lại nói một ngày mắt y tá trong mắt lóe lên to lớn thất vọng bà vai đều đi theo tiêu n h u xuống được ngươi đi bên kia đi hữu khí vô lực chỉ chỉ liêu xanh đang muốn cất bước sau lưng b ỗ n nhiên chuyển đến có chút đ ư c đầy bước kia vốn không nên tồn tại mạnh vậy mà theo sau Tựa a hồ đ ngươi t h ú c gấp g không phải liền là đi theo tiểu trúc vị kia tiểu trúc cũng tới có đúng hay không nhanh giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp a ta không muốn chết tại địa phương quỷ quái này a dựa vào thế giới liêu xanh cuối cùng nhận ra bọn hắn một là cưới ba bánh đưa minh đức thẩm mẫu t ử đại thúc người xưng vương thúc là vương thẩm đệ đệ đại nương lý thu cúc là minh đức thẩm thân thích ngoài ra còn có cái tên gọi chuột xấu xí thanh niên t ó c vàng nói là minh đức thẩm trượng phu bên kia thân thích nhìn hắn không ở trong thôn liền nghị hỗ trợ so tay chút nhìn một chút ai nghĩ tới lại bị vây ở chỗ này mà còn lại vị kia trầm mặc không nói thì là một người mặc đạo bào thiếu niên cùng liêu x a n h niên kỳ tương tự nhưng nhìn qua còn tương đương ngây ngô trên tay siết chặt nắm đấm nhìn ra được trong lòng khẩn trương thấp p h n g cũng chính là nghe tới bọn hắn nhận nhau người là liêu xanh biết mà còn hỏi thiếu niên không có lên tiếng thanh â m ngược lại là hoàng mao chuột cướp lời nói t h i ế u cô đ ư ơ n g đừng phản ứng đến hắn xem thường hắn ta người trong thôn mở miệng ngậm miệng thổ dân nhà quê các ngươi vốn chính là thổ dân ta không nói nhà quê thiếu niên cắn răng phản bác rồi mới còn nhỏ giọng nói thầm một câu cùng người trong thôn không quan hệ liêu xanh cụt mắt cười một tiếng ánh mắt rơi vào bên hông hắn lệnh bài một cái trước mắt mới mở ra cái khác mắt nàng giờ phút này mặc c h ú t lâm y phục nghiễm nhiên trong thôn hương dân bộ g á n g vừa vặn dùng để che giấu thân phận của mình thiếu niên càng sẽ không nhìn ra nàng cũng giống như vậy đến từ dị giới người coi như ngươi không phải kia cái gì thổ dân nhưng xem ngươi cũng là biết nói thuật bộ dáng thế nào sẽ bị vây ở chỗ này liêu xanh cười như không cười hỏi thiếu niên hơi đỏ mặt nói quanh co lấy ai cần ngươi lo ta đây là tại thay ta sư huỳnh sư tỷ dò đường bọn hắn sẽ đến cứu ta ồ vậy ta liền đợi đến nhìn liêu xanh lạnh lương nhất cười loại thái độ này càng làm cho thiếu niên tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ lên bất quá hắn thế nào phách lối cũng vô dụng tiến vào cái này rèm phía sau liền tạm thời không ra được con đường duy nhất chính là phía trước cái kia lấy máu cùng tiêm vào dùng chung phòng nhỏ lúc này bên trong đang có người lên tiếng hô to kế tiếp tôi u ích tôi u ích rõ ràng chính là cái kia thiếu niên danh tự thân thể của hắn cứng đở mặt đỏ lên n g á y mắt t r ắ n g bệnh tôi u ích tôi u ích tiến đến tôi u ích k h ẽ cắn ngồi đứng lên x i ế t chặt n ắ m đấm từng bước một đi đến cửa kia trước muôn ẩm một tiếng bản thân mở ra một đạo hắc ảnh đứng ở sau cửa tương tự mang theo khẩu trang thấy không rõ bộ mặt đột xuất nhất đúng là kết dị với thường nhân thân cao phản phát bị tật lực kéo dài một dạng thiếu niên kia cao hơn trong thôn bình thường nam tử thân cao ở chỗ này trước căn bản không đáng chú ý mặc đồng phục y tá phía trên tràn đầy vết máu khiến người hoài nghi cái này hiến máu rốt cuộc là thế nào cái hiến máu pháp khó trách ngay cả cái này phách lối trẻ tuổi đạo sĩ đều có chút run dày hắn vừa đi đến cửa khẩu liền bị một cô vô hình lực đống nhiên lôi đi vào môn trùng điệp đóng lại lập tức thê lương tiếng thét trói thai trong phòng nổ tung kia là thiếu niên thanh âm h i ệ n nhiên nơi phát ra với tên ích tiêu thảm kéo dài mười mấy giây đống nhiên đột nhiên ngừng lại ngoài cửa trong môn một lần nữa lâm vào yên tĩnh vương thúc đám người toàn thân lắp một cái trên mặt huyết sắc toàn bộ rút đi liêu xanh hỏi các người biết rõ bên trong là thế nào chuyện sao vương thúc siết chặt nằm đ ấ m thanh â m phát run bọn ta cái gì cũng không biết tóm lại đi vào sẽ không trở ra qua các ngươi là vừa đến đã được đưa tới nơi này lời này ngược lại để vương thúc kinh ngạc dĩ nhiên không phải ngươi là vừa đến đã đến nơi này lý thu cúc vậy kỳ quái vậy ngươi chẳng phải là cùng kia tuấn đích không sai bị lắm thế nào không sai bị lắm không đúng vậy không giống hoàng mao c h u ộ nói tuấn đích là giống như chúng ta trải nghiệm trước mặt kiểm tra sức khỏe nói máu của chúng ta hình phù hợp mới bị nhét vào tới nơi này chỉ là chúng ta còn trải nghiệm càng nhiều cái gì đăng ký nhìn xem bệnh lại là uống thuốc truyền dịch chờ một chút các ngươi không phải đến đổi lấy minh đức thẩm đến sao thế nào biến thành các ngươi nhìn xem bệnh rồi liêu xanh hỏi cái này vệ sinh trạm xui xẻo cực kỳ vương t h ú c nắm lấy tóc khuôn mặt bất đắc gì cùng sợ hãi bọn ta đem người đưa tới mẹ nàng hai vừa bị mang vào phòng d è một kéo liền nhìn không thấy người chúng ta tại bên ngoài chờ lấy cũng không còn nhiều nghĩ ai ngờ một lát sau đến y tá thuốc giao nộp còn nói chúng ta không thể ở chỗ này làm trở lấy rồi mới các ngươi liền giao nộp rồi thế nào khả năng chuột nổi giận đùng đùng chúng ta đương nhiên không cho cái này không bày rõ ra hấu người mà nhưng chúng ta tưởng tượng chạy chỗ này môn sớm mất thu cúc tỉ k ê u miệng nghĩ x u ố n g vào nói đến một nửa liền n g ạ i lại lý thu cúc mặt sám trắng như tờ giấy môi cũng ở đây run rẩy lại một câu cũng nói không ra không nên hỏi nữa hạ chẳng có thể nghĩ về sau chúng ta liền bị đẩy đi chỗ nào cũng đi không được vương thúc cây khổ mỗi một bước đều phải theo bọn hằn nói đến ai dám phản kháng ai đã không thấy tăm hơi bọn ta đây chính là chịu đủ d ầ n vặt ta chuột vẻ mặt c ầ u xin che lấy bản thân sau đeo nói những này đều không phải người lúc này liều xanh mới hiểu được tại sao mấy cái này trên thân người đều có băng vải băng gạc đoán chừng những cái kia trần bệnh cùng trị liệu đều không phải thông thường thủ đoạn từ tình trạng của bọn họ nhìn đã không tốt lắm mà bây giờ lại muốn lấy máu cũng không biết muốn rút ra bao nhiêu khả năng này đã là hậu kỳ thậm chí cuối cùng nhất thủ đoạn nhưng liều xanh tại sao sẽ trực tiếp đến một bước này nàng mơ hồ có cái suy đoán đây là cái này quỷ vực căn cứ thực lực phán đoán t vị, vị kế tiếp liêu n xanh chương một nghìn cho nên trải ba mươi ba người thích hợp chương một nghìn này ba mươi ba người thích hợp vạn vạn không nghĩ tới kế tiếp lại là mới vừa tới liêu xanh ba người còn lại lại không tự chủ được đồng thời thở dài một hơi nhưng mà kịp phản ứng sau nội tâm hiện ra chính là một trận ngượng ủng ào ào mở ra cái khác mặt đi không dám nhìn l i ê u xanh có lỗi với chúng ta chỉ là lý thu cúc ngập ngừng nói chuột trực tiếp đánh gáy nàng ngâm miệng đi thu cúc tỉ chúng ta chỉ là muốn sống sót liền xem như sống nhiều một giây cũng là sống thừa nhận điểm này không có cái gì thật xấu hổ vương thúc từ đầu đến cuối trầm mặc cặp kia thô giáp tay thật chặt nắm chặt góc áo cái chán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh kỳ thật liễu xanh cũng không có để ý nàng càng để ý chính là cái này trình tự tôi lấy so với các người sợ、so、đến sao không nghĩ tới liêu xanh giờ này khắc này lại chú ý như thế một cái không quá quan trọng sự ba người đều là s ư n g s ờ nửa ngày lý thu cúc mới ứng tiếng đúng hắn tại chúng ta sau đầu m ớ i đến không biết thế nào lại trước thế nào làm sao rồi sao không có cái gì suy đoán của ta là đúng cái này quỷ vực mong muốn chỉ sợ sẽ là chúng ta loại này người thu hành không nghĩ tới bị nhìn đi ra rồi lúc này thanh nhãm bên trong lại lần nữa thúc giục liêu xanh liêu xanh mau vào không phải muốn ta tự mình ra ngoài mời đi phía sau một câu nói đến thâm trầm đám người sợ hãi cả kinh ánh mắt khẩn trương ném hướng l i u xanh mà liêu x a n h bình tĩnh như trước không cần ngươi mời ngươi mở cửa là tốt rồi nói xong môn thật vẫn một tiếng cọt kẹt mở ra một cái khe nhỏ lập tức liêu x a n h phảng phất giống như nhìn không thấy khe hở bên trong âm lánh kia nhìn chăm chú bóng đen n â n g chân bước vào trong đó môn tại nàng phía sau nhẹ nhàng đóng lại ba người nhìn xem trong lòng suy nghĩ qua bao lâu sẽ đến phiên chính mình nhưng mà không tưởng được chính là một lát sau trong phòng đ ỗ n g nhiên vang lên lốp bốp tiếng va đập còn có quyền quần đến thịt vật lộn thanh âm tiếp theo là một tiếng đau đớn thét lên nghe giống như là thuộc về nữ tử chỉ là có chút quá tại trói t a y là cô nương kia tại dãy r u a lý thu cúc mặt lộ vẻ không đành lòng nàng vẫn là không hiểu căn bản không thể kiếm đâm vương thúc đắng chát cười một tiếng dãy ruột chính là chết đám người nhớ tới trước đó không lâu thấy kia từng cỗ cuối cùng bị đắp lên vải trắng thân thể không khỏi toàn thân lắp một cái thế nhưng là vượt đi qua thật có thể sống sao lý thu cúc sắc mặt trắng v ệ ợ t nói hai người khác đối với lần này cũng chỉ có thể trầm mặc cùng phía ngoài yên lặng so sánh trong phòng tiếng đánh nhau vậy mà càng ngày càng máy liệt tiếng kêu sợ hãi liên tiếp càng là nghe được tâm đều nắm chặt lên đông nhiên một tiếng văng trầm phản phất có cái gì vật nặng đông nhiên đụng vào cửa tấm theo sau lạch cạch một tiếng đồ vật rơi xuống. càng ử a bị b n kinh khủng chính là hắn xong quyền bên trên tràn đầy máu cùng tiến áp tăng thêm trên thân bắn tung tóe vết máu cả người nhìn qua giống như là từ trong địa ngục bỏ ra đồng dạng bất quá trên mặt thế nào có một đạo dấu bàn tay từ hắn phía sau đi ra chính là liêu xanh trên thân ngược lại là sạch xanh xanh tựa hồ lấy máu còn chưa có bắt đầu ba người sững sờ ở tại chỗ vương thúc nuốt ngủ nước bọt gian nan mở miệng các ngươi các ngươi là thế nào chính là đem tên ngốc này giải quyết tuấn ích hời hợt nói tùy tiện đá một c ư ớ c kia vỡ vụn đục thể cái này thật sự giải quyết rồi lý thu cúc cẩn thận từng ly từng tí trong triệu đầu nhìn quanh ánh mắt chạm đến đầy dây phun t u n g tóe vết máu lại khiếp đảm lùi về ánh mắt kia là đương nhiên tuấn ích vũ bộ ngực như thế nói chuyện mọi người mới đánh bạo đi vào trong phòng đập vào mắt đi tới đều là vết máu lông lộ trên mặt đất tán lạc các loại lấy máu khí giới Vốn hư hư thực thực trong, trong, đã đã trong chỗ ì n sâu mặt là ba tấm dường một tấm trong đó bên trên còn nằm một người đã không có chút nào khí tức máu còn tại chạy vào treo túi máu bên trong cả người đều bày biện già khô quát hình thái ba người sắc mặt chắn g bệnh nếu là tuấn ích không có giải quyết hết cái này y tá bản thân chỉ sợ cũng là kết cục này chu ca không nghĩ tới n g ư ơ i như thế lợi hại chuột hoàn toàn không thèm để ý hô một cái so với hắn tiểu nhân nam hải vì ca còn muốn đi lên cầy vai sát cánh lại bị tuấn ích trực tiếp hất ra hừ phải biết ta thế nhưng là long hồ sơn long hồ sơn là cái gì chuột nhãn tình sáng lên nói ngươi cũng không biết ngươi cái này thổ dân tuấn ích n í t miệng chuột vậy lơ đ ế n chỉ là tò mò tiếp tục hỏi bất quá tại sao chu ca n g ư ơ i ngay từ đầu không có độc thủ đợi đến vị mội, mội này đi vào mới bắt đầu độc thủ tuấn ích đỏ mặt lên ừ ta vừa mới bắt đầu nghĩ đến lá mặt lá trái một lần cho nên giả v ờ như ưu ám dáng vẻ không nghĩ tới ngươi ánh mắt trừng mắt về phía liêu xanh một bộ thở phì phò bộ dáng ta cái gì liêu xanh cười cười thổi bàn tay của mình còn khoa trương lắc lắc tuấn ít xem xét liền giống như là nhớ tới cái gì không chịu nổi hồi ức nhanh chóng thu hồi ánh mắt làm sao rồi nàng thế nào rồi c h ộ t truy vấn ừ không có cái gì còn tốt liêu xanh cũng không có vạch trần dự định tuấn x hừ lạnh một tiếng an tâm nhanh chóng nói sang chuyện khác các ngươi nhìn cái này góc khuất còn có cửa Đoán chừng tiếp theo gian phòng chuột không rét mà run sẽ không là lấy khí q u a n a chúng ta muốn thế nào đối kháng quá khứ bằng không chúng ta đi trở về vương thúc đề nghị tất nhiên nơi này y tá được giải quyết chúng ta là không phải có thể đi ra ngoài chúng ta quay đầu nhìn xem tuấn đích trầm tư một lát mở miệng nói ra mặc dù niên kỷ của hắn nhìn xem không lớn nhưng bây giờ nghiễm nhiên là trong lòng mọi người chủ t â m cốt hắn như thế nói chuyện đám người liền đi theo cùng nhau đi đến bên ngoài đi liều xanh vậy đi theo phía sau nhưng rất rõ ràng đại gia sẽ phát hiện cái gì đúng như dự đoán đám người lại đầy cõi lòng thất vọng trở lại phòng nhỏ đứng ở đó cánh cửa nhỏ trước không nghĩ tới rèm phía sau hoàn toàn bị tường bắt đầu phong tỏa rồi lý thu cúc củ du nói xem ra là không phải buộc chúng ta muốn đi vào gác chuột cũng có chút phát điên chu ca ngươi nói muốn làm sao đây tuấn ích cắn răng một cái chúng ta đi vào là được rồi quá mức liền đánh lại siết chặt tràn đầy vết máu năm đấm nhưng mà đúng vào lúc này liêu xanh lại lên tiếng chờ một chút chờ cái gì tuấn ích quay đầu các ngươi có hay không nghĩ tới chẳng lẽ cái này ba tấm giường đều là do vị y tá này đẩy qua sao l i ê u xanh chỉ chỉ đổ vào ngoài cửa thân thể kia ý gì tuấn ích nhữ nhữ mày lý thu cúc kịp phản ứng sắc mặt vừa liếc dung giọng nói ta rõ ràng tiểu cô nương ý tứ vừa mới chúng ta trở ở bên ngoài thời điểm trừ bình thường mỗi người lấy máu giãn cách giống như không có cảng dài giãn cách kỳ cho nên chuột ngạc nhiên nói cũng là nói khẳng định có cái khác giúp đỡ tham dự c h u y ệ n gì. vương thúc đồng dạng sắc mặt tái nhuận mà lại chính là tiếp theo giai đoạn mà lại không chỉ một liêu xanh ánh mắt lạnh lùng tính toán thời gian không sai biệt lắm rồi giống như là xác minh nàng t ấ m kia cửa nhỏ sau bỗng nhiên vang lên mấy đạo thanh âm lưu hộ sĩ có thể sao lưu hộ sĩ xin hỏi có thể sao dựa theo ba người lấy máu thời gian dài ngươi tựa hồ quá thời gian a lưu hộ sĩ chúng ta muốn đi qua rồi ba người này thanh âm hơi có khác biệt theo thứ tự vang lên mà lại càng ngày càng gần lần này đại gia còn có cái gì không rõ nhất thời bị dọa đến cứng tại tại chỗ chỉ có thể nghe tiếng bước chân dần dần tới gần tựa hồ tại xuyên qua một cái hành lang rất dài đúng lúc này l ư ê u xanh mở miệng c h ờ một chút vừa mới có người phản kháng t a ngay tại thanh lý nàng thanh âm khẳng i ọ n g còn có chút sắc nhọn chính là cố gắng bắt trước vị kia y tá giọng nói chỉ cần giả ra giống như là trong cổ họng có đảng một dạng bọt khí âm là được có chút vụ về thế giới như thế đánh giá còn tốt những n à y đ ồ vật tựa h ầ nghe không ra vụ về tiếng bước chân ngược lại là ngừng muốn thu thập bao lâu lưu thầy thuốc đang chờ đâu lập tức lập tức mặc dù như thế đối phương lại sẽ không thật sự đợi bao lâu dù sao lưu thầy thuốc sốt u ruột chờ rồi cũng không lâu lắm tiếng bước chân vang lên lần nữa càng ngày càng gần môn chậm rãi kẹt kẹt mở một đường nhỏ ba đạo mặc l u ộ m đầy vết máu đồng phục y tá thân ảnh cung lấy eo theo thứ tự trôi vào nhìn thấy ba tấm trên giường đều nằm người đều là đầy người vết máu trên cánh tay liên tiếp túi máu nhìn qua đã bất tỉnh nhân sự cũng không có nhìn kỹ riêng phần mình tiến lên liền muốn đẩy giường nhưng mà làm thân ảnh thứ nhất chạm đến cái giường kia thời điểm một thân ảnh từ dưới giường t h o á t ra hai tay ôm lấy đối phương thân eo trực tiếp về sau bên cạnh tâm kia trên giường bệnh đánh tới cái này khí lực lớn đem một cái khác y tá v ậ y đụng đổ trên giường lập tức bị nằm ở trên giường liêu xanh bắt lấy cổ trong tay háo tụ kiếm bắn ra hung hăng đâm t i ế n y tá kia trong cổ máu tươi lập tức phun ra ngoài mà cái kia bị ôm lấy thân eo y tá cũng bị tuấn ních hung hăng ném xuống đất rồi mới từng quyền nện trên đầu thẳng đến toàn bộ giống như là cái dưa hấu nát một dạng nổ tung còn lại cái kia y tá thấy thế quay người muốn chạy nhưng là đường lui cánh cửa kia đã bị từ dưới giường thoát ra chuột kịp thời đóng lại trên giường giả chết vương thúc t h ử a cơ từ sau bắt lấy y tá kia thân eo hung h ă n g vọt tới vách tường kết quả trên chân một lạo đ ả o đối phương nắm lấy cơ hội hắn ngược lại bị hất tung ở mặt đất y tá kia càng là rít lên một tiếng s ắ c nhọn tay hướng phía hắn phản b ắ t tới còn tốt lúc này t u ầ n đích đã giải quyết hắn cái kia y tá xông lại một đầu phá tan y tá ngã trên mặt đất còn chưa kịp phản ứng vậy mà liền bị giống như là vừa vặn trở ở nơi đó thép không gì ngăn tủ đối diện nện xuống tới đầu lâu ở phía dưới bắn da dần dần khắp mở một đám lớn đám người còn có chút xứng sở nhìn về phía ngăn tủ bên cạnh liêu xanh có chút ngoại ý muốn thời cơ này nắm chắc chuẩn nhưng mà liêu xanh nhưng chỉ là cười phủi tay cuối cùng có thể t h ở phào rồi phải ba vị thôn dân cũng là không nghĩ tới bản thân thật sự có thể đối phó những này nhìn qua q u ỷ dị vô cùng y d ị tá lúc này tinh thần bung lòng xuống tới mới cảm giác được y phục đã bị mồ hôi lạnh t h ầ m t ấ u rồi may mắn tiểu liễu phản ứng nhanh bằng không ta cái này một ném thật sự là phá hư toàn bộ kế hoạch vương thúc lòng vẫn còn sợ hay nói xác thực may mắn có tiểu liễu kế hoạch này tính được vừa vặn bằng không chúng ta thật vẫn không biết thế nào có thể đối phó lý thu cúc cảm kích nói mà lại vậy mà có thể nghĩ đến như thế nhanh vừa mới thừa dịp kẽ hở l i ê u xanh nhanh chóng nói cái kế hoạch bởi vì thời gian q u n ngắn đại gia khẩn trương phía d ư ớ i cũng không còn cái gì ý khác chỉ có thể vô ý thức dựa theo nàng nói đi chấp hành lại còn thật sự có thể thực hiện đến tận đây không nhịn được đối liêu xanh tiểu cô nương này coi trọng mấy phần không có cái gì chính là vừa vặn nghĩ tới liêu xanh hời hợt làm bộ không thấy được tuấn đích ở một bên ánh mắt thâm trầm đi nhanh lên đi cái kê lưu thầy thuốc đoán chừng muốn trở gấp chột nhịn không được thúc giục nói đến lúc đó đem lòng sinh nghi nói không chừng phải có khác đồ vật tới tìm chúng ta rồi nhưng là chúng ta bây giờ khí lực tiêu hao quá lớn bước kế tiếp nếu là lại m u ố n đánh chúng ta thế nào sao đánh tới lý thu cúc do dự ánh mắt rơi vào vừa mới chủ lực tuần ích cùng vương t h u c trên thân hai người là vừa mới chủ lực cả người bên trên mang thương một cái thở hồn hện hiển nhiên đều đã tiếp cận cực hạn chính nàng mặc dù lâu dài làm việc nhà nông khí lực không nhỏ có thể thật muốn liều mạng đánh nhau tay chân còn không nghe sai sự chột lại càng không cần phải nói bình thường chơi bời lêu lồng hư được dối tinh dối mù mà l i u xanh chính là cái gầy yếu tiểu cô nương chính là dựa vào xảo kình cùng đầu góc tài năng một k í c h phải chúng nhưng đây cũng là lúc này nhất đáng quý năng lực liêu xanh c h ầ m rãi mở miệng chuột nói không sai chúng ta không thể chờ ở đây bất quá chúng ta vẫn là có thể bố trí một phen đánh nó trở tay không kịp một bên khác lưu thầy thuốc chính một mình tại phòng giải phẫu bên trong chờ gian phòng sáng tỏ mà chật hẹp vừa vặn có thể chứa được ba tấm giải phẫu dường phía trên giải phẫu đèn đem gian phòng chiếu lên tuyết trắng trên mặt đất phủ lên thật dày vết máu giống như là màu đỏ thảm trải sản hắn cúi đầu ngay tại lau khí giới Loại loại hắn tự lẩm bẩm khẩu trang bên giới khỏe miệng nổi lên vẻ mong đợi cuối cùng trong hành lang chuyển đến bánh xe ép thanh âm ba tấm giường bệnh theo thứ tự bị đẩy vào đẩy giường y dị tá cúi đầu trên thân vết máu chưa làm thật sự có hai cái quá tốt rồi quá tốt rồi lưu thầy thuốc còn đắm chìm trong vui vẻ bên trong con mắt một mực dừng ư lại tại trên giường bệnh một nam một nữ trên thân cũng k hắn g còn quá lại chuyển t h c xoa xoa đôi hướng một cái giường khác bên trên thiếu nữ ánh mắt thật sâu cái này tư chất càng tốt hơn đáng tiếc là ngươi ngay từ đầu liền nhìn chúng ta cũng không tốt đoạt người chốt tốt chuẩn bị cho ngươi chuẩn bị được rồi cái này ngươi cũng không biết là chỉ a i dù sao không có người trả lời có thể lưu thầy thuốc không thèm để ý chỉ là chăm chú nhìn chậm rãi đem bàn tay hướng một bên hay liền muốn cầm lấy phía trên dao giải phẫu nhưng mà một giây sau một cái tay bỗng nhiên từ sau lưng bỗng nhiên kìm chặt h ắ n cổ lưu thầy thuốc chỉ tới kịp chừng t o m ắ t trong cổ họng gạt ra một tiếng bị bóp chặt cầm nhẹ cùng lúc đó ngay phía trước tấm tia nguyên bản hôn mê bệnh nhân bỗng nhiên ngồi dậy từ bên cạnh thuận tay nắm lên dao giải phẫu h à n quang l o i lên phấp lưới đao hung hăng ngập vào bên gãy của hắn Cơ hồ cùng hộ một đáy mắt, đáy lưu mấy thầy thuốc trong mắt trồi lên ngập trời hương quang chương một nghìn ba mươi bốn một đợt thoát đi chương một nghìn ba mươi bốn một đợt thoát đi thế nhưng là có thể thế nào xử lý đâu vị này lưu thầy thuốc vừa mới trong lòng phát xuống ý nguyện vĩ đại liền bị vương thúc cường đại cánh tay bẻ gáy cổ thân thể giống không còn chống đỡ thú đông giống như ngã xuống đất trong cổ huyết dịch giống như là suối phun bình thường phun ra ngoài làm ư ớt vương thuốc dày đầu lâu l ă n tại lý thu cúc bên chân khẩu trang trượt xuống lộ ra một tấm mặt tái nhợt nàng kinh ngạc nhìn qua nửa này g mới thét lên lên tiếng theo lưu thầy thuốc tử vong cả phòng bỗng nhiên run dày v ạ n mẹo vách tường cùng mặt đất giống nhăn lại rẻ lao giống như đẻ ép co vào máu tươi sôi trào tuân ra lập tức lại toàn bộ chạy ngược về thân thể của hắn cuối cùng nơi này hết thể đều có rút lại thành nho nhỏ một đoàn cùng lưu thầy thuận phương hướng nhìn lại kia là nguyên một mặt tường giá đỡ phía trên lít nha lít nhít bảy đầy bình bình lọ lọ mỗi cái bình bên trong đều ngâm lấy từng khối sám trắng nội tạng có giống tâm có giống lá gan ngâm mình ở phúc mạ dìn bên trong phản phất đứng im tại cái nào đó bị lãng quên nghiên đại mọi người thấy trong lòng một trận s a o sợ nếu là không có giải quyết hết cái này lưu thầy thuốc sợ rằng nội tạng của mình cũng sẽ biến thành những này trong bình vật trưng bày ở đây a l ư u xanh t o n mày đi đến giá đỡ trước tinh tế ước lượng những cái kia nhãn hiệu đáng tiếc những này nhãn hiệu đều đã cũ phía trên chữ viết lu mờ không rõ đây hết t h ầ đều kết thúc rồi ạ lý thu cúc hiếp đảm nhìn chung、quanh. cuối cùng nhắc ánh mắt rơi vào bên chân còn để lại ở đây lâu lâu còn có nồng đầm sợ hãi hẳn là đúng không chuột cũng rất sợ hãi thế nhưng là tại sao còn không có nhìn thấy xuất khẩu đâu lời còn chưa dứt tuấn ích đ ố n g nhiên một quyền đánh tới hướng những cái k i a chai lọ phanh một tiếng pha lê vỡ vụn nội t ạ n g theo tanh hôi chất lòng rầm rầm chảy đầy đất rồi mới giá đỡ sau lộ ra một cánh cửa xuất khẩu ở đây tuấn ích đại h ỉ lập tức tiến lên kéo ra ngoài cửa quả nhiên là vệ sinh trạm phong trước không chút do dự vượt lên trước ra ngoài chu ca chờ ta chuột hào hứng đuổi theo vương thúc cũng không lo được nhiều nghĩ bước nhanh đuổi theo lý thu cúc đi theo phía sau đi mấy bước mới quay đầu thấy liêu xanh còn tại nhìn trên kệ đồ vật không nhịn được nghi hoặc hỏi làm sao rồi người còn không ra ngoài ta chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái liêu xanh c a o mày nói kỳ thật lý thu cúc do dự nói ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái thế nào nói liêu xanh hỏi lý thu cúc quay đầu liếc nhìn kia bị bọn hắn lúc đi lại trong lúc vô tình đá phải một bên đầu lâu vẻ mặt hốt hoảng thủ hạ ý thức che lấy bụng của mình trong mắt lóe ra sợ hãi kỳ thật ta giống như gặp qua hắn nhưng ta vậy mà thế nào đều muốn không đứng lên liều xanh trong lòng hơi đ ộ n g một chút lúc này bên ngoài t r u y ề n đến chuột tiếng la các ngươi còn tại lệ mề cái gì nghĩ tại bên trong n ố c cả một đời a lý thu cúc lấy lại tinh thần đến rồi vội v a n g chạy vào trong thông đạo liều xanh lúc này mới chậm ung d u n g đ ổ i theo nàng tại tuần lịch đạp nát bình trước đó đã dùng ánh mắt quét qua chỉnh mặt giá đỡ mặc dù dùng nhìn bằng mắt thường là rất mơ hồ nhưng là thông qua thế giới phép tính nhãn hiệu tàn tích cùng file m à u bút tích đều bị bắt được mô hình bên trong hết thể tin tức đều sẽ trong đầu một chút xíu gây dựng lại bù đắp nàng vơi phóng ra mấy bước trong lòng đống nhiên siết chặt quay đầu nhìn lại ngắn ngủi mấy bước lại giống như là cách rất rất xa rồi ở giữa là thật dài h ấ t vực cuối cùng là bị giải phẫu đèn chiếu sáng phòng giải phẫu một người mặc huyết sắc á o dài bóng người bên cạnh là ba đạo dài nhỏ cao ngất bóng đen tại dưới đèn chỉ có đen như mực hình dáng ngay tại một đợt không ngừng phát tay tựa hồ tại từ biệt hoặc như là tại c h a o hỏi lý thu cúc đi tới cửa bên ngoài một cái chớp mắt từ mở tối đến rồi một nơi sáng tỏ vị trí nhưng nhìn ký đến lại không phải thật sự sáng tỏ ngược lại là có loại lờ mờ nhạt giống như là b ị kín một tầng ố vàng lọc kính phản phất tại cũ kỹ trong tấm ảnh bao quát cái này vệ sinh trạm sân khấu cũng thay đổi dạng rộng rãi kiểu dáng cũng thay đổi cũ đối với nàng tời nói cũng là quen thuộc hơn rồi ta nhớ ra rồi trước kia nơi này còn không phải cái gì vệ sinh trạm câu chuyện vắng vẻ trên mặt đất nàng lúc này mới trợn tình ngộ nhìn quanh bốn phía vừa mới rõ ràng cùng một chỗ trải nghiệm sinh tử đồng bạn lúc này cũng không thấy bóng dáng thế nào chuyện kinh hoàng tại lý thu cúc trong lòng đột nhiên kéo lên lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng ôn n u kêu gọi lý cô nương ngươi không phải có cần sao mau tới đây đến phía ngươi góc phải bị dèm che khuất gian phòng lạng yên bị sốc lên một tên mang theo khẩu trang trong mắt mang ý cười bác sĩ nhô ra nửa người tới đến p h i ta lý thu cúc ngây ngẩn cả người đương nhiên là ngươi rồi bác sĩ chuyện đương nhiên áp ngươi xem một chút bụng của ngươi lý thu cúc giật mình túi đầu xem xét bụng của mình vậy mà có chút n ô lên đưa tay sờ một lần rất chân thật thậm chí rất quen thuộc nàng trải qua chỉ là nàng đã quên được rồi mau tới đây đi nàng mờ mịt cùng đi theo tiến dèm ở sau người soát một tiếng khép lại bên trong một cái giường bị chiếu sáng được trắng bệnh bên cạnh bác sĩ cùng y tá đang chờ n ằ m xuống nguyên bản ấm áp thanh âm lạnh đi nhưng là lý thu cúc lúc này trong đầu đã không có ý niệm khác trong đầu nàng đã bị loại này quỷ dị cảm giác quen thuộc chiếm lấy chính phản phất trở lại sự bất lực đó sao chưa phía sau sự tỉnh nàng đã không quá có thể nghĩ tới chỉ có đau đớn kéo dài không dứt nhường nàng đại nào trong váng huyết sắc một chút xíu rút đi từ trên mặt của nàng còn có trong mắt thậm chí k i a ố vàng ấm áp lọc kính cũng biến thành băng lãnh trong mắt dần dần chỉ còn lại hai màu trắng đen đã được rồi lúc này bác sĩ thái độ đã triệt để băng lãnh đứng lên đi phía sau còn có người chờ lấy đâu bên cạnh y tá soát một lần kéo ra rèm đều không đợi nàng chỉnh lý tốt y phục của mình lý thu cúc vớt ve bằng phẳng đi xuống phần bụng đáy lòng như bị móc giống một khối có lẽ kia c h ố n g trộn hóa thành bên hông thoáng nhìn liền không dám nhìn thẳng màu máu k h ố i thịt nàng mơ hồ cảm thấy phía trên đã có con mắt miệng chính nhìn xem nàng đ ố i nàng la lên thế nhưng là nàng không có cách nào nàng nghiên kỷ còn nhỏ mang theo đau đớn cùng hoảng hốt nàng vịn tường từng bước một đi ra người bên ngoài lạc im mà nhìn xem nàng con mắt vô cùng băng lãnh nhét miệng lên phẳng phất tại đùa cười đều là hắc nhăn s p h ả n phất là từng chương lạnh như băng ảnh chụp lý thu cúc trốn tránh bình thường đội vàng đi ra đ ạ i môn cuối cùng đi ra nhìn lại tại cạnh cửa có cái nhãn hiệu viết màu đỏ bệnh viện đúng rồi trước kia vệ sinh trạm vẫn là một nhà bệnh viện chỉ là không biết thời điểm nào vậy mà đóng cửa lại sau đó bởi vì trong thôn có cần mới đổi thành vệ sinh trạm bên cạnh cái kia t i ệ m thuốc vậy còn không phải bộ dáng bây giờ trước kia là màu đỏ bệnh viện khu nội chú vậy ta bây giờ là ở nơi nào thời điểm nào ta thật sự trở về sau lý thu cúc không phân biệt được rồi nàng chỉ có thể dựa vào bản năng từng bước một đi hướng phương hướng của nhà mình lại không nghĩ rằng trong nhà có người đang chờ nàng vừa mở cửa chính là đối diện một cái trọc quyền đưa nàng hung hăng đánh ngã xuống đất vương thuốc eo rất đau đi ra cửa sau kia có nặng nề cảm cơ hồ khiến hắn ngay cả chân đều nâng không nổi tới hắn dựa vào tường khí tức gấp rút t h ở gấp qua một hồi lâu mới miễn cưỡng thong thả lại sức lúc này vừa vặn có ôn n u y tá hỏi vương hải đúng không người là đến khám bệnh m g u tới đây ngồi xuống đến phía ngươi bác sĩ lập tức giúp ngươi nhìn xem vương thuốc là người vô ý thức lên tiếng lại nhất thời nhất không nổi bước y tá kia cười cười đi tới nhẹ nhàng đỡ lấy hắn cơ hồ là nửa đỡ nửa lau nhà đem hắn mang vào phòng một ở sau người cùng cụt một tiếng đóng lại một vị bác sĩ tới dùng tay mỏ sờ hắn sau e o rồi mới nặng nề nói nô、no, có chút nghiêm trọng a a ta vấn đề này rất nghiêm trọng sao ta tựa như là vừa mới đánh nhau bác sĩ tay còn đặt tại hắn trên lưng đánh nhau cùng ai bác sĩ y tá vương thúc trong miệng trượt rất nhanh cảm nhận được sau e o tay dừng lại mới phản ứng được không đúng ta nói lung tung có mấy lời cũng không thể nói lung tung a bác sĩ thanh âm trở nên lời nói thâm p h a ha ha vương t h ú c cười khô hai tiếng toàn thân toát ra mồ hôi lạnh mình cũng không biết tại sao vừa mới sẽ nói câu nói như thế kia theo sau mới nhớ tới nguyên nhân chân chính ta chính là tại trên công trường rời gạch thời điểm có thể là vọt đến đi đột nhiên là tốt rồi đau nhức cá a a a đau quá đau đớn kịch liệt từ bên hông nổ tung cả người hắn cơ hổ muốn bắn lên tới lúc này bác sĩ mới chậm rãi thu tay lại chuẩn bị giải phẫu đi a cái này như thế nghiêm trọng hừng ngươi thận h ọ g rồi chuẩn bị đẩy vào phòng giải phẫu thời điểm bánh xe trên mặt đất ép ra kéo kẹt kéo kẹt thanh n m làm cho có chút quen thuộc vừa vặn nghiêng đầu nhìn lại nhìn thấy một cái khắc trương mặt tái nhợt trong mắt là mờ mịt còn có nói không rõ cảm xúc hai tấm giường bệnh dao thoa mà qua chuột mới nhớ tới cái kia người là vương thúc đều là một cái thôn cho nên ngày bình thường giống như nghe qua đời miệng nhưng không quá quen thuộc lại không nghĩ rằng vương thúc thế nào cũng muốn làm giải phẫu hơn nữa nhìn hắn bộ dáng giải phẫu tựa hồ rất đáng sợ cái này cũng đúng để chuột cảm giác được một trận bất an thế nhưng là bác sĩ nói hắn nhất định phải làm giải phẫu và không hắn liền sẽ bởi vì trong đầu tụ huyết quá nhiều mà chết đi hắn mặc dù không có rõ ràng đạo lý này nhưng hắn biết mình sẽ phải bị cắt đứt nửa cái đại não rất nghiêm trọng thế nhưng là hắn có thể trách ai đâu ai bảo hắn trên đường đánh nhau bị người một cục gạch đập vào trên đầu đâu hối hận là khẳng định còn như sau không hối hận tiếp nhận giải phẫu giống như vậy không tới phiên hắn suy nghĩ rồi bởi vì hô hấp mặt nạ đã t r ù m lên trên mặt của hắn nhựa hương vị lẫn vào dược khí bay thẳng xoăn núi ánh mắt một chút xịu mơ hồ xung quanh k i a sáng hóa thành một mảnh mở nhà sóng nước bác sĩ cùng các y tá bóng người cũng ở đây lắc lư lắc lư thành tận mấy cái dài nhỏ bóng đen liều xanh đi ra cái kia hành lang vẫn là cái kia vệ sinh trạng bên ngoài đại môn tối như mực một mảnh mà những người khác đã sớm không thấy t â m hơi nhưng là nơi này ngược lại là nhìn xem bình thường không có bước tại chân sau cùng tường chưa đầy là vết máu d ẻ m thậm chí có cái d ẻ m đã kéo ra trên giường là đánh lấy một chút tiết trụ bên cạnh minh đức thẩm dựa vào cái ghế ngủ gật ngủ được c h â n ổn ở bên trái bên tường có cái tiểu hộ sĩ cũng đang đi ngủ đầu tựa ở trên tường tiếng ấ y so với ai khác đều lớn mà đổi thành một đạo rèm chăm chú lôi kéo liêu xanh xuyên thấu qua khe hở nhúc ních nhẹ nhàng vén rèm lên t r ú c lâm đang nằm ở bên trong hai mắt nhắm nghiền đây là ngươi bằng hữu sao một bên tiểu hộ sĩ、si、ngáp một cái vớt mắt đi tới hỏi liêu xanh gật đầu vậy liền đem nàng mang đi đi đánh thức là được không có việc gì nàng chỉ là ngủ thiếp đi nàng thế nào ngủ ở nơi này ta cũng muốn biết ta tuần đêm lúc ta hướng sắt vách tiệm thuốc liếc một cái nhìn thấy trên quầy nằm cái bóng người đem ta dọa đến kém chút trái tim ngừng kết quả quá khứ xem xét thế mà là nàng nếu không phải khóa cửa khóa thật tốt ta thật sự cho rằng gặp quỷ nàng nói xong một mặt một mực ta cũng không biết nàng là thế nào đi vào rõ ràng ta lúc tan việc đều sẽ khóa cửa liêu xanh ánh mắt khẽ hơi chầm xuống một cái đi đến nhẹ nhàng vô vô chúc lắm mặt chúc lấm lông mày giật giật trong miệng hàm hồ lầm bầm đừng tới đây đừng tới đây tiếp theo một cái trước mắt nàng đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh ngồi dậy trong con mắt tràn đầy bối rối t h ẳ n g đến thấy rõ người trước mắt cả người mới định trụ người người cuối cùng nhìn thấy n g ư ờ i nàng một đầu bổ nhà o qua ô m chặt lấy liêu xanh liêu xanh vô vô mở vai của nàng ngươi không sao chứ sự tình cũng lớn liêu cô nương ngươi không biết chúc lấm lời còn chưa nói hết liếp nhìn bên cạnh tiểu hộ sĩ thân thể có chút cứng đở chờ tiểu hộ sĩ đi ra đi cho thiết trụ rút nàng mới t r ầ m tính lại đoán chừng là cái này thân đồng phục y tá cho trúc lẫm lưu lại một ít không tươi đẹp lắm hồi ước đi hai người đi đến bên cạnh phòng nhìn thấy minh đức thẩm lúc này một mặt t à o não đều tại ta thế mà ngủ thiết đi bằng không liền có thể sớm đi về nhà thiết trụ ngươi thế nào không cứ gọi tình ta đây nương ta xem ngại như vậy vất vả cho nên không có ý tứ ai minh đức thẩm cũng không biết thế nào nói lại đối liêu xanh cùng trúc lẫm ấy này nói Thật sự là không có ý tứ ta cuối cùng là nghĩ đến sự t ì n h liền quên đi anh tử may mắn các ngươi chiếu cố nàng nàng tính tình cổ quái chỉ sợ cũng cho các ngươi thêm không ít phiền phức sẽ không anh tử rất ngoan trúc lâm nói có thể minh đức thẩm chỉ là nhàn nhạt mỉm cười h i ệ n nhiên nàng là không tin tưởng lắm bất quá ngẫm lại anh tử có thể đối với mình ca ca làm ra chuyện như vậy xác thực cũng coi như không ít có bao nhiêu nụ h thuận đi ra vệ sinh t r ạ m bên ngoài chiếc kia cũ ba bánh xe ba gác còn dừng ở tại chỗ minh đức thẩm có thiết trụ để lên xe ba gác trúc lâm đôi tiểu hộ sĩ dặn dò một câu nếu như những người khác trở về cần xe ba gác ngươi liền nói với bọn hắn một tiếng chúng ta tạm thời đem xe ba gác ngựa đi tiểu hộ sĩ kỳ quái nào có cái gì những người khác không phải có những người khác một đợt bồi tiếp minh đức thẩm một đợt đến sao chúc lắm vậy kỳ quái hỏi không có a đã sớm trở về rồi y tá rủi rủi con mắt vườn ngủ n g á p một cái hiện tại các ngươi đi rồi ta cuối cùng tính có thể ngủ không nghĩ tới ở nơi này địa phương rách nát đều muốn trực ca đêm lao đầu nhi kia thế mà không b g ồ i lấy một đợt thật sự là đáng ghét còn tốt hiện tại nơi này đã biến thành vệ sinh t r ạ n lại còn là trước kia bệnh viện chẳng phải là càng bận rộn nàng một bẩm một bên xoay người lại không bao lâu bên trong đèn tắt bóng đêm nuốt sống trước mắt nhà này kiến trúc minh đức thẩm cưới ba bánh xe ba gác thiết trụ nằm ở trên xe ba gác liêu xanh cùng trúc lâm ngồi ở một bên quay đầu nhìn lại vệ sinh trạm hình dáng trong bóng đêm chậm rãi biến mất giống một đầu cự thú ẩn nút bị các nàng dần dần để qua phía sau nhưng mà lại trong khoảnh khắc đó đột nhiên đồng thời sinh ra không thể nhận dạng sợ hãi trước khi đi anh tử là rất không tình nguyện cuối cùng nhất vẫn là liêu xanh đáp ứng nói nàng có thể thỉnh thoảng đến tìm bản thân chơi anh tử mới cuối cùng thỏa mãn rời đi anh tử là một có năng lực tiểu hài nhi chỉ là cần càng nhiều dẫn đạo cùng quan tâm mà trúc lâm cũng thế con đường của nàng số rõ ràng nơi phát ra với ông miêu sơn nếu là kiểu ngữ cảm thấy phù hợp hoàn toàn có thể đem nàng dẫn nhập môn phái bất quá có một số việc còn không có giải quyết tăng thêm hiện tại kiểu tông trụ không ở liêu xanh cũng liền tạm thời không bao biện làm thay chỉ là ở lại trúc lâm trong nhà ngẫu nhiên là một lần ô n miêu sơn điện thờ để k i ế u thiên thả lại đến trên núi đi thế nhưng là kỳ quái là trên núi điện thờ một mực không có giảm bớt ngược lại là càng trồng càng nhiều điều này cũng nói rõ kiểu ngữ các nàng là một mực không trở về bởi vậy liễu xanh xem t r ư ờ n g số lượng không sai bị lắm cũng không có tiếp tục làm mà là tại trong thôn vượt qua trùng đ i ệ p phục phục ngày qua ngày sinh hoạt thuận tiện chờ đợi kiểu ngữ các nàng trở về giống như nàng lưu tại trong thôn còn có chu hích liễu xanh kỳ thật cũng tò mò chu hích tại sao sẽ lưu tại nơi này nhưng nhìn hắn mỗi ngày trong thôn bận t i ể u t i ế t một mặt tự đắc bộ dáng đại khái cũng có chút rõ rằng rồi thậm chí hắn còn gia nhập vệ sinh đứng bên cạnh nhỏ tiếp thuốc trở thành nơi đó thực tập d ở cái thế giới này cũng không có cái gì khảo chứng loại hình cho nên chu hích đi theo vệ sinh trạm lão bác sĩ học một lần còn để vị k i a tiểu hộ sĩ dạy một ngày nhận những thuốc này cũng liền vào cương vị rồi mặc dù bọn hắn trên thực tế chỉ là bởi vì bây giờ không có nhân t h ủ cho nên bất đắc dĩ nhưng chu hích đầu góc không ngung đốc nhớ được ngược lại là kiên cố mà lại đơn thuần thiếu niên mười phần nhiệt tình vương t h ú c người đeo tốt đi một chút như sao có thể thử một chút cái này thuốc cao mỗi ngày thiếp một mảnh rất nhanh liền được rồi thu q u c tỷ người có muốn hay không ăn chút bổ huyết người xem đi lên có chút thiếu máu đâu hoang hạo đầu góc nơi g ư không tốt cũng đừng cả ngày ra ngoài đánh nhau mỗi ngày thật tốt ở trong thôn tìm việc không làm xong sao hoàng hạo là chuột tên thật hắn rất nghe c h u ê n thật hắn rất nghe c h u h ậ c h lời nói đặc biệt là hắn gần nhất đầu góc không dễ dùng lắm nghe xong chuột ca sau này liền chuyên môn ngồi ở tiệm thuốc góc đối đầu đường cái gì vậy không làm chính là ngồi sổm dựa theo hắn ấp đúng hàm hồ lại nói đây là tại bảo vệ chuột ca mặc dù hắn cũng nói không ra tại sao muốn bảo vệ liêu xanh quay đầu ngăn lấy tiệm thuốc ố vàng pha lê miệm còn mang theo n g ụ nước ánh mắt lại một mực đính tại cái này bên c là đinh trên người chu hích không nghĩ tới hắn còn rất trung thành liêu xanh tử t ổ n nói đúng vậy à. chu hích cười cười hắn vẫn tâm tư tinh khiết không có quá nhiều bát nháo tâm tư lúc này hắn chính đạp ở cái thang bên trên chỉnh lý thượng tầm d ư liệu đạo bào bên ngoài hất lên một cái áo khoác trắng chính theo động tác của hắn run run giống như là một cái bị gió thổi động m à n cửa liêu xanh nhìn chằm chằm hắn bóng lưng nhất thời trầm mặc vừa rồi đứng ngoài quan sát chu hích chiêu đãi vương thúc lý thu cúc còn có mấy cái đến mua thuốc hương thân hắn nghiêm túc trả lời mỗi một cái vấn đề thái độ ôn hòa thỏa đáng thậm chí so sắt vách vệ sinh c h ạ m lão bác sĩ cùng tiểu hộ sĩ đối các hương thân càng nhiệt tình ruột chỗ nào còn giống ngay từ đầu đôi kia thổ dân tràn ngập khinh thường thiếu niên châm ngâm n ử a này g liêu xanh chậm rãi mở miệng trong thôn này người đều không có cái gì tâm tư khác nói cho cùng vẫn là dân phong thuần phát xác thực cho nên ta mới muốn ở lại chỗ này sinh hoạt chú ích cuối cùng chỉnh lý xong từ cái thang bên trên này xuống phủi bụi trên tay xoay người lúc cười đến một mặt sán lạ thì ra là thế ta còn một mực rất hiếu kỳ ngươi tại sao sẽ lưu tại nơi này liêu xanh ánh mắt nặng n ề cái này lý do rất đơn giản a hắng ã i gãi sau xỏ nao có chút n g ạ i n g ù n g cười rốt cuộc không cần làm bài tập tụng kinh không dùng tu luyện không cần nghĩ lấy đột phá cái gì cảnh giới mỗi ngày ăn cơm đi ngủ phơi thái dương ngồi ở tiệm thuốc bên trong sinh hoạt mặc dù ngày qua ngày thế nhưng là cũng không còn cái gì không tốt mà lại người nơi này nấu cơm ăn quá ngon rồi đặc biệt là minh đức thẩm m ộ t vịt hương vị kia quả thực t u y ệ t hắn vừa nói vừa chép miệng giống thật có thể dư vị ra kia hương khí tựa như so sánh lên ta từ nhỏ ăn những cái kia dinh dưỡng kể quả thực chính là rát rưởi đương nhiên ngươi khẳng định không biết là cái gì dù sao ngươi cũng sẽ không ăn bảo liêu xanh đối với lần này chính là nhất miệng đương nhiên hắn cũng không cần liều xanh phúc đáp phối hợp nói tiếp ta trước kia a luôn cảm thấy tu luyện chính là toàn bộ muốn liều muốn c ướp muốn cằn mạnh hắn thở dài ý cười nhạt xuống dưới có thể sau đó mới hiểu được có đôi khi cố gắng không nhất định có thể đổi lấy hy vọng hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ sau chưa tia sáng hiện ra vào nhạt giống cũ kỹ ảnh c h ụ p sát thái chí ít ở đây hết thể đều sẽ không thay đổi tối thiểu không dùng đối mặt sắp trước mắt tai nạn cái gì tai nạn chu hích ý cười ngưng ngưng lập tức lại xua tay được rồi nói ngươi cũng không hiểu người không ngại thử một chút hắn trầm mặc một lát thấp giọng nói ta thế hệ này từ nhỏ tu hành bế quan lại bế quan còn mạo hiểm xâm nhập nơi này có thể kết quả là ngay cả sư phụ bọn hắn đang sợ cái gì cũng không biết chỉ biết hàn dạ sắp tới bốn chữ thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ giống như là cuối cùng tìm tới một cái có thể nói chuyện người nhưng lại sợ nói quá nhiều nói cho cùng ta chỉ là muốn sống sót liền như thế đơn giản nếu như ra ngoài sau này còn muốn đối mặt kia cái gọi là hàn dạ còn không bằng lưu tại nơi này phát tiết một trận nhìn thấy l i u xanh vẫn như cũ anh mắt bình tĩnh hắn mới lần nữa lắc đầu cười khổ nói được rồi ngươi cũng nghe không rõ liêu xanh trợn mở miệng có thể ngươi cảm thấy nơi này thật có thể nhường ngươi sống s ó t s a o c h u hích xứng sở ngươi xem v ư ơ n g thúc l ư n g đau càng ngày càng nghiêm trọng thu cúc tỉ mặt vậy càng ngày càng trăng xám còn có chuột liêu xanh n h u mày nhìn ra phía ngoài ngốc trệ nhìn bầu trời h o à n g hạo hạ tình huống không phải càng ngày càng không xong sao minh đức thẩm mỗi ngày đều tại ho khan thiết trụ vết thương chưa từng có tốt qua anh tử tay chân biến hình nằm trên giường không tầm thường chúc lâm hôm qua bắt đầu vậy dần dần thấy không rõ đồ vật ngươi chẳng lẽ còn không có ý thức được sao mỗi một câu cũng giống như cái đinh một dạ sắc mặt từng t ấ p từng t ấ p biên cương ngươi còn cảm thấy đây là ngươi vẻ đẹp động đẹp ngươi có thể ở đây tránh cả một đời sao đủ rồi hắn bỗng nhiên một quyền nện ở trên ngoài pha lê soạt vỡ vụn rơi l ả tà trên đất bên ngoài hoàng hạo bị động tĩnh bừng tỉnh lập tức xông lại đem mặt dán tại trên cửa trong t r i ề u nhìn cái mũi đều đẹp đẹp giấu nước miếng tại pha lê bên trên tựa hồ chỉ cần chu hích ra lệnh một tiếng liền sẽ xông tới bảo vệ cho hắn ngươi cái gì cũng đều không hiểu chu hích gầm thét g ọ n nói bởi vì phẫn nộ mà phát run ngươi chỉ là một thổ dân ngươi căn bản không rõ liều xanh k h a n tay Là ta không rõ vẫn là n g ư ơ i giả vờ như không rõ chu hích hít sâu một hơi hai mắt trợn mắt giận dữ nói n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm cái gì không phải chỉ là để tới kích thích ta một bữa a liêu xanh búng cái ngón tay n g ư ơ i nói đúng rồi thiên đ i ê n n g ư ơ i đúng là điên tử chu hích giận dữ hét ngực gấp rút chập trùng hai cánh tay gắt gao nắm chặt bởi vì vừa mới đạp nát quầy hàng trên tay còn lưu lại mảnh vỡ thủy tinh như thế vừa thu lại gấp mảnh vỡ liền càng sâu khảm vào trong thịt máu tươi thuận khe hở chảy xuống ngươi sợ rằng không biết ta thực、lực. hắn từng bước một tiếp cận máu thuận hắn tay n h ỏ tại trên mặt đất d i ấ qua lưu lại một chuỗi đỏ tươi dấu chân ngây ngô trắng đoán mặt bởi vì p h ẫ n nộ vo thành một nắm phản phất biến thành một cái khác bộ dáng hông ác khát máu liều xanh nhẹ g i ọ n g cười một tiếng ta xác thực không biết ngươi thực lực bởi vì ta thậm chí không biết ngươi là ai chú hích vẫn là lưu thầy thuốc còn cần điều chỉnh tối nay phả tưởng 1036, tưởng như hai người chương m t a mươi tưởng như hai người t r ú c lâm trong nhà đen như mực không có mở đèn cũng không cần bật đèn bởi vì kia nguyên bản đợi trong phòng người bây giờ là cái gì đều nhìn không thấy nhưng có thể nghe tới đi tới tiếng bước chân mà lại phi thường chuẩn xác phân biệt ra được là ai xanh xanh ngươi trở lại rồi ừng còn có rất nặng mùi màu tươi ngươi không có sao chứ không có việc gì bởi vì ta nói với chu hích để hắn tỉnh táo một chút đừng bị lưu thầy thuốc chiếm c ứ hắn hắn tiếp nhận sao hắn ngay từ đầu không quá tiếp nhận nhưng sau đó tiếp nhận rồi xem ra là ngươi nói rất có đạo lý xem như thế đi liêu xanh đương nhiên không thể nói là quả đấm mình trên có đạo lý hiện tại nàng xem như suy nghĩ minh bạch mặc dù bởi vì lo lắng ngóc rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng nhưng là dựa vào nàng bản thân năng lực giống như đã có thể cùng rất nhiều người g i ả n g đạo lý nữa nha đương nhiên cái này giới hạn với người nếu như là quỷ vật bởi vì có được thủ đoạn đặc thù mà lại não mạch kín đã dị thường có đôi khi vẫn là không cách nào đồng dạng lấy lý phục quỷ bất quá nghĩ giải quyết vẫn có biện pháp kia có đúng hay không hết thể có thể kết thúc rồi chúc lâm thanh â m yếu ớ t dây tóc bí ẩn hy vọng phảng phất một đám hơi yêu ảnh đến hơi chút hô hấp liền muốn dập tắt ừng còn cần một chút thời gian l i u xanh trả lời còn muốn làm cái gì sao chúc lâm thanh em mang lên một tia gấp rút liều xanh mở miệng k h u y ê nhủ người trước đừng nóng n ộ i nàng đem một mực sách ở trên tay hộp cơm nhẹ nhàng đặt lên b à n ta còn tại tiệm thuốc bên trong cho ngươi bắt được một bộ thuốc có thể làm cho ngươi thần thanh mắt sáng ngươi có lẽ có thể thử một chút có thật không xanh xanh hừng thử trước một chút xem đi t r ú c lâm tiếng cười k h ẽ t r o n g phòng vang lên xanh xanh ngươi học qua kia cái gì sinh vật học liền tương đương với học qua y tỉa ta tin tưởng ngươi tiếng cười thớt thớt dần dần t ắ p xuống ngươi đối với ta thật là tốt ta suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp mẹ ta dạy ta những cái kia ta đều dùng nhưng vẫn là không có cách nào chớ suy nghĩ quá nhiều liêu xanh đánh gãy nàng suy nghĩ ta đã giúp ngươi n ấ u xong nếu không cầm đi vào cho ngươi uống cuối cùng nhất một tiếng cười giống như là viên bi chạm đến tấm tre một dạng ngừng lại cái cái gì không được xanh xanh ta không muốn ngươi thấy bộ dáng của ta bây giờ không sao chúng ta đều gặp bao nhiêu ngươi đã quên thiết trụ dáng vẻ còn có kia thu cúc thẩm vết thương sắt vách ngư đại tỷ không phải vậy tìm rồi ngươi đi hỗ trợ cái dạng kia thật đúng là cái người cho nên ngươi vô luận biến thành cái gì bộ dáng ta đều sẽ không để ý thế nhưng là thế nhưng là ta sẽ để ý trong phòng truyền tới thanh âm bỗng nhiên trở nên lanh lảnh lẫn vào giọng nghẹn nào lộ ra một loại xé rách sợ hãi liêu xanh trầm mặc một lát n g ư khí chầm dần vậy thì tốt ta đem thuốc đặt ở cổng chính ngươi ra tới cầm đi bên trong truyền ra thận trọng thanh âm kia không cho ngươi nhìn nha hừm ta không nhìn người trước lui ra ngoài được liêu xanh đem trên tay hộp cơm b u ô n g xuống từng bước một rời khỏi ngoài cửa thằng đến đại môn cùm cụt một tiếng đóng lại ngươi thật sự đi ra ngoài sau yếu ớt thanh âm ngăn lấy hai trọng môn truyền ra xa xôi mà p h á p phới liêu xanh cất giọng đáp thửng tà tại bên ngoài nàng chính nhìn xem thôn này bên trong n u hòa mở n h ạ t quang giống như là vĩnh viễn không tiêu tán lười biếng sau trưa qua hồi lâu bên trong mới vang lên thanh âm huyền náo l a i nhục thể kéo làm được thanh âm y di phục ma sát tại mặt đất chậm rãi nhúc ních cách một tiếng kia là cửa phòng ngủ mở chờ môn một lần nữa đóng lại liêu xanh mới một lần nữa đi vào trong nhà cổng hộp cơm an t ĩ n h đặt ở chỗ đó xứ trắng trong chén còn x ó t lại một lớp mỏng manh rồi dịch thúc khổ sao liêu xanh hỏi cảm ơn xanh xanh thanh âm bên trong tựa hồ bởi vì này sao một phen lao động khàn khàn mọi mệt giống là xuyên thấu qua cũ kỹ máy truyền tin phóng xuất ta có chút mệt mỏi ngủ trước xanh xanh ngươi không cần phải để ý đến ta rồi thanh âm một chút xíu thấp xuống đi cuối cùng bị hắc cá mất hết liêu xanh lẳng lặng mà nghe xong một hồi mới từng bước một đi hướng cánh cửa kia nâng lên tay liền muốn đẩy ra nhưng nàng dừng lại trong phòng a n tĩnh lạc thường bao quát bên trong hô hấp cũng không nghe thấy tựa hồ người ở bên trong không phải thiết đi mà là không thấy nhưng vào lúc này h u một đạo sắc bén tiếng gió từ bên thai lướt qua liêu xanh qua loa nghiêng đi đầu một vệ ngân quang lau chùi nàng thái dương phớt một tiếng vô cùng sắc bén lưỡi kiếm thẳng tắp đâm vào trước mắt trên v ắ n cửa chỉ để lại trôi kiếm vẫn có chút rung động cái này trôi kiếm cùng trúc lẫm lúc trước mang theo người kiếm g ô đào trôi kiếm giống nhau như lúc nguyên lai trong này là một thanh mở lưỡi kiếm liêu xanh từ tốn nói bất quá trúc lẫm là không biết t a quay đầu lại tại góc phòng trong bóng tối một bóng người treo ngược lấy nằm ở trên trần nhà là trúc lẫm phần đầu vô lực búng phóng giống như là lâm vào hôn mê có một đôi tay từ phía sau rồi đến chăm chú che lấy mắt của nam bộ rõ ràng là người lại t ứ chi phản gãy khớp xương sai chỗ đếm lại có sáu con bắp chân giống như là một con dương nanh múa v ố t nghẹn một dạng năm s ớ p n g u y ê n lai là một tầm khác thân thể dán tại trúc l ấ m phía sau thật dài sợi tóc rủ xuống trong phòng sen lẫn thành một t ấ m to lớn lưới ớ n l vừa mới trong phòng hẳn là một loại nào đó ghi âm a liêu xanh hỏi a kỳ thật lúc đầu không cần dạng này ta xưa nay không muốn cùng ngươi trực tiếp đ ố i lên là ngươi bước ta t r ú c l ấ m sau lưng cái bóng âm thanh lạnh lùng nói nàng cũng thật là xuẩn vậy mà không có chút nào hoài nghi tới ngươi cho thuốc đúng vậy a liêu xanh rất là bình tĩnh Coi như ngươi đã biết không phải cái gì chữa mắt thuốc lại như thế nào ngươi một dạng không thể ra khẩu khuyên t ă n nàng không phải sao bởi vì ngươi cũng không muốn nhường nàng biết rõ ngươi tồn tại ha ha thật vẫn bị ngươi nói bên trong bất quá ta cũng là nghĩ nghĩ như vậy cũng tốt dù sao ta cũng không muốn nhường nàng tham dự vào phía sau cặp tia tre lấy c h ú t lâm ánh mắt tay chậm rãi để xuống từng cây sợi tóc đem c h ú t lâm quần quanh con mắt cũng bị sợi tóc vá lại như thế càng thì không cách nào trông thấy bất luận cái gì đồ vật ta cũng không muốn nàng xem gặp kết quả của ngươi ta sẽ có cái gì hạ tràng ngươi nên đã sớm đoán được cái bóng tia n ữ khí đột nhiên bén n ọ n á a ý h ố lượn g cho nên ngươi mới như thế không phối hợp cuộc sống ở nơi này ngươi chưa từng có chân chính đắm chỉ qua liêu xanh mỉm cười ngươi xem ra tới a ta đương nhiên nhìn ra được nhưng nếu như ngươi cẩn thận ngắm lại thuận theo một chút đầu nhập một chút c h ú t lắm liền sẽ không biến thành như bây giờ mà là thuận lợi quá độ liêu xanh đánh gãy nàng sau này đâu ta liền biến thành chu í c h như thế vô c h i vô giác sinh hoạt tại trong thôn này đối sở hữu dị thường làm như không thấy như vậy không tốt sao lúc đầu nơi này hết thệ đều là một trận luân hồi mặc dù đều sẽ bệnh một trận chết một trận nhưng chờ chút một lần luân hồi mở ra thời điểm lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu đây chính là lớn lao ân huệ a vĩnh hằng tồn tại t ì n h táo còn sống ngược lại là một loại n g ư ờ n rủa thanh em này dần dần trói thai cười nhưng tựa hồ muốn khóc không đúng không đúng liều xanh lại không ngừng ngắt đầu đối với mấy cái này đang đến gần bản thân sợi tóc màu đen làm như không thấy có cái gì không đúng nếu quả thật giống như là ngươi nói như vậy tốt ngươi liền sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta lưu lại càng sẽ không ý đồ cướp đoạt thân thể của ta muốn lấy ta mà thay vào tiến về long hồ sơn a phòng nháy mắt tiến tĩnh cái bóng kia s ừ n suốt nửa ngày người vậy mà biết rõ không người quả nhiên biết rõ chúc lâm lương đạo kia dùng sợi tóc đem chính mình nữ nhi trói buộc thành khôi lội âm ảnh bỗng nhiên phát ra gầm nhẹ trong thanh âm tràn đầy vô pháp ước chế bán động đương nhiên ta là biết đến liêu xanh một mặt chuyện đương nhiên gật gật đầu khó trách khó trách ngươi một mực không có châm luân đạo thân ảnh kia lẩm bẩm tựa hồ cuối cùng giật mình nhưng chợt lại ý thức được không đúng thanh âm bén nhọn không đúng ngươi là thời điểm nào biết đến ta suy nghĩ liêu xanh ngón trỏ điểm lấy c ầ m của mình làm bộ suy tư nàng là từ tại chúng ta kia vệ sinh trạm thời điểm liền biết rồi theo một cô nước khử trùng lẫn vào máu thanh khí tức ở nơi này trong phòng tràn ngập một đạo thanh âm sâu kín vang lên â quanh quẩn trong không khí há đúng lưu thầy thuốc thật thông minh liêu xanh nhẹ nhàng cười một tiếng mặc dù không có thấy rõ ràng thanh â m này nơi phát ra ở nơi nào cũng không nhìn thấy thanh â m này nơi phát ra nhưng nàng chính là biết rõ đây là tới từ với cái kia nguyên bản bị các nàng tại chỗ tách ra rơi mất đầu vị kia lưu thầy thuốc như vậy sớm phía trên đạo thân ảnh kia vậy ngây ngẩn cả người đương nhiên bất quá khi đó ta cũng không hoàn toàn rõ ràng liêu xanh chậm rãi mở miệng thẳng đến ta nhìn thấy một hàng kia sắp xếp giá đỡ phía trên đặt vào những cái kia bình ngài tự tay chân tàng tiểu bản may mắn lưu thầy thuốc là một có chỉnh lý đam mê người mặc dù niên đại xa xưa nhãn hiệu cơ hồ mơ hồ không rõ bất quá may mà ta có thể phục hồi như cũ ra những này nhãn hiệu đối phương nghi hoặc cái này thế nào làm được liêu xanh nhưng không có trả lời tiếp tục tỉnh táo nói kết quả chờ phục hồi như cũ hoàn thành ta nhìn thấy đúng là từng cái quen thuộc người tên chu minh đức vương hải lý thu cúc hoàng hạo nàng dưng một chút có chút nâng mắt những này bình bên trong trang chính là bọn họ a nói đúng ra đây chính là toàn bộ làng a thanh âm của nàng rơi xuống trong chốc lát yên lặng như tờ giống như là lọ thủy tinh bên trong ngưng kết còn sót lại không khí mà liêu xanh hít sâu một hơi cái thôn này không có danh tự đại gia cũng là như vậy bình tĩnh còn sống chỉ là bởi vì đều là những n à y bình bên trong chấp niệm hình thành bọn chúng ở đây tụ hợp vô c h i vô g i á c sinh hoạt t r u n g điệp phục phục địa kinh lịch một lần lại một lần phân ly cuộc sống như thế ngươi cảm thấy ta có thể chầm luân sao đã ngươi biết rõ ngươi tại sao còn muốn tiến đến t r ú c lâm n ư ơ n g hỏi tại sao càng nguyện tiến bảo tầng này liều xanh ánh mắt chậm rãi rời về phía ngoài cửa sổ mặt trời lặn mờ nhạt vĩnh viễn không rơi xuống phẳng phất phai màu anh trụ hoặc như là ngăn lấy phúc mạ dìn cổ xưa lọ thủy tinh nhìn ra phía ngoài tầng này chính là càng sâu q ỷ vực các nàng cho tới bây giờ cũng không có rời đi vệ sinh trạng chỉ là một từng bước đi được sâu hơn kỳ thật nàng là có cơ hội rời đi tất nhiên nàng tin h tưởng biết rồi trần tướng nhưng tại sao sẽ còn từng bước một đi đến nơi này bởi vì ta không muốn tổn thất một chút đối với ta bằng hữu tới nói trọng yếu nhân khẩu á c h nói đúng ra là quỷ khẩu cái gì hai âm thanh t r ù n g điệp liêu xanh nguyên nhân này làm cho đối phương cảm thấy rất là ngoài ý m u ố n thậm chí không có nghe hiểu liêu xanh cười nhạt rồi ta cho tới nay mục đích đều không biến con gái của ngươi trúc lẫm là cái rất có tiềm lực hải tử còn có anh tử thiết trụ trong thôn này người đều là mới nhân loại a bọn hắn đều rất đặc biệt nếu không phải như thế lưu thầy thuốc ngươi cũng sẽ không lựa chọn lưu bọn hắn lại làm thành tiêu bản a ngươi cũng có chính ngươi dự định trong bối cảnh thanh em ưu ưu phát ra một tiếng cười đúng bất quá lại bị ngươi phá hư kế hoạch của ta chu hích cái này hoàn mỹ túc chủ cứ như vậy bị ngươi thả đi rồi thanh em dần dần băng lãnh s ắ c ý cơ hồ ngưng n g kết thành thực chất một trận bò bò bò bọ nhúc n h c h thanh em từ lòng bản chân chuyển đến không nhìn thấy máu thịt tại dưới sàn nhà bò sát phun trào phóng vách tường không cửa sổ c h ụ p đen đều ở đây nhẹ nhàng run r u dậy máu chưa từng nơi không có ở đây trong khe hở chạy ra thuận trọng lực trượt xuống lạch cạch lạch cạch tiếp theo một cái trước mắt toàn bộ phòng như bị bỗng nhiên vặn chặt khăn mặt huyết tương trong không khí nổ tung dọc theo phòng vách tưởng g ó c bàn thậm chí không khí bản thân chảy xuôi lâm ly như thác nước bên ngoài phảng phất vĩnh viễn không kết thúc mở nhạt cuối cùng biến thành đỏ tươi nhan sắc tựa hồ là tia sáng từ kết lấy đầm đặc máu tầm pha lê chiếu dọi tiền đến hình thành tả dương như máu sau chưa loại biến hóa này liền ngay cả trúc lấm nương đều cảm thấy có áp lực ngưng kết thành lưới đen nhiều l liệu tử du động cái gì đ â u đây là ta nàng giận dữ hét thật sao t r ú c quân liệu thầy thuốc cười lạnh ta xem ngươi chậm chạp không đậu thủ còn tưởng rằng ngươi không cần đâu ta đây không phải tại quanh có chiến thuật sao ngươi chẳng lẽ nhìn không r a n à n g mạnh bao nhiêu sao nếu như ngươi có thể giải quyết nàng liền sẽ không giống như bây giờ đứng ngươi cái này đ á n g chết quỷ vực liền nên nhường nàng ngoan ngoan nghe lời cho nên vẫn luôn là ta đang cố gắng ngươi đây n g ồ i mát ăn b ặ t vàng ta không phải cố gắng qua sao ha ha gọi là làm cố gắng ta mới là đi cho tới nay đều là ta đang cố gắng là ta cố gắng bảo toàn người sở hữu mà ngươi lại hại người sở hữu như ngươi loại này gọi là bảo toàn ta nhổ vào bất chi bất giác cả hai vậy mà cãi sợi tóc điên cùng sinh trường từ nóc nhà rủ xuống tại mặt đất lan tràn thật sâu đâm n h ậ p x u n g quanh huyết sắc bên trong máu thịt sợi tóc dây d ư a thành một đoàn phản phất đang đối đầu lại tương hỗ uy hiếp nhưng lại không thể tránh khỏi vặn cùng một chỗ còn đối với với liêu xanh tới nói đây chính là nàng hy vọng nhìn thấy nàng mỉm cười giống như là nhìn một chút nao kịch các ngươi tại tranh cái gì đâu chuyện năm đó ai đúng ai sai lại có cái gì trọng yếu ngươi biết cái rắm ngươi lại biết do cái gì chúc quân cùng lưu tử du đồng thời đối l ư u xanh quát đã các ngươi nhất định phải tranh cái đúng sai không bằng liền cùng nhau tới đi l ư u xanh lại thần thái tự n h i ê nói n nhìn xem ai có thể đoạt xa ta cái này nói đến đường đường chính chính ngược lại để hai cái này sinh ra lòng nghi ngờ chúc quân sợi tóc d ừ n g tại giữ không t r u n g lưu tử du s ư ơ n g máu vậy ngừng một lát không thích hợp ngươi nói gần nói xa đều rất là kháng cự thế nào hiện tại đột nhiên chủ động nói để chúng ta đến đoạt xa ngươi lao lưu khác thường tất có yêu cẩn thận một chút có thể các ngươi không phải rất gấp sao liêu xanh mở miệng lần này thí luyện bảy ngày làm hạ t định đã tới gần cuối a nếu là lại không dành thời gian các ngươi còn phải đợi bao lâu câu nói này lập tức giống như là cái r ù i một dạng đâm vào chỗ yếu bây giờ cả hai hoàn toàn lâm vào trầm mặc chỉ nghe liêu xanh tiếp tục chầm d ã i nói bên ngoài một năm ở đây chính là một cái luân hồi cả một đời kia là bao nhiêu năm ta không biết bây giờ ở nơi này thí luyện không gian bên trong còn có bao nhiêu người còn lại ta cũng không biết nhưng chắc hẳn không nhiều lắm không gian này như thế lớn trong đó có bao nhiêu sẽ vô tình bên trong đi đến cái này bên cạnh liền xem như lại tới đây nếu là tu vi càng mạnh một chút các ngươi thật có thể đối phó được sao còn không phải muốn bố cục chầm c h ầ m mưu t o à n các ngươi ôm cây đợi thỏ mãi mới chờ đến lúc đến ta và chú ích hai cái này con thỏ chẳng lẽ hiện tại bỏ được bông tay sao Trước huyết thâm Trước cửu. cửu. 1038, 1038, hải huyết hải thâm bất quá chúc quân cùng lưu tử du cũng không phải là bao nhiêu n g u xuân quỷ liều xanh càng là thản nhiên như vậy hai quỷ càng là lòng nghi ngờ cho nên đối với giao loại tình huống này chỉ có một loại phương pháp trực tiếp độc thủ lúc đầu loại này yếu ớt cân bằng vậy không có khả năng duy trì bao lâu l i ê u xanh như thế nói chuyện chỉ là khơi dậy gấp gáp sốt ruột dù sao nàng nói không sai một khi bỏ lỡ hiện tại cái này cửa sổ chờ sau đó một lần lại không biết là thời điểm nào rồi chu hích đã bị l i ê u xanh không biết giấu đi nơi nào chờ với hiện tại chỉ còn lại một cái danh lệch đương nhiên muốn hết sức tranh đoạt mới là bất quá chúc quân cùng lưu tử du không dùng câu thông cũng có thể đ ạ t thành một điểm chung nhận thức hiện tại hẳn là liên thủ trước đem cái này ồn ào ra hỏa cầm xuống lại cân nhắc vấn đề phân phối sau một k h ắ c cả tòa phòng độc rồi vô số tóc đen lít nha lít nhít từ đã hóa thành máu thịt trong vách tường sinh trưởng tốt ra tới giống thủy t r i ề u một dạng cuốn về phía liêu xanh cùng lúc đó không gian bốn phía ôm ọt một tiếng sụp đổ huyết sát sàn nhà cùng trần nhà tương hỗ trống chất từ trong vết nứt rôi ra từng cái do máu thịt tạo thành tay hướng phía liêu xanh quần c u ộ n mạ tới liêu xanh nhưng chỉ là mũi chân điểm một cái những cái k i a huyết thủ vô hụt sợi tóc khó khăn lắm s á t qua góc áo của nàng chờ đến rồi nàng cảnh giới này vốn chỉ là cấp độ nhập môn khinh thân thuật bây giờ đã bị nàng vận dụng được như là mà không lường được h ố n g chi thế giới còn có thể thông qua liêu xanh bên người khí lưu đi hướng qua ảnh biến hóa cùng với quỹ khí hạt nồng độ chờ một chút tiến hành tính toán trước thời hạn dự phán đối phương công kích vị trí cùng cường độ cho nên tại trúc quân cùng lưu tử du xem ra liều xanh quả thực tựa như tay c h â n trượt dọc nước thanh phong đồng dạng dễ như t r ở bàn tay liền có thể từ giữa ngón tay di chuyển từ sợi tóc ở giữa lướt qua liều xanh còn thuận thế từ trên cửa rút ra thanh trường kiếm kia kiếm quang tung hành sợi tóc đứt đoạn huyết thủ rơi xuống lại lần nữa hóa thành máu loãng đánh không lại căn bản đánh không lại cả hai bất quá là cao dài quỷ vật một khi bị liều xanh đột phá đến rồi chỗ sâu nhất trực diện liền không còn là các loại huyết tượng mà là chân thật nhục thân cường độ bản thân mà nếu bàn bề lên t r ú c quân cùng lưu tử du đều có rõ ràng uy hiếp t r ú c quân chỉ cần không có huế y tượng trừ sợi tóc bên ngoài không có khác thủ đoạn mặc dù sợi tóc của nàng có thể thông qua cấy ghép đến ky sinh m ọ c thêm nhưng liếu xanh cũng không có cho nàng cơ hội như vậy lưu tử du không chế khổng lồ quỷ vực đến một bước này hắn lực lượng không ở nhục thân mà ở không gian để phong sụp đổ thôn xá trung điệp đem hiện thực trồng chất thành vô pháp phân biệt hình dạng mỗi một đạo vách tường phía sau đều ẩn nút vô số huế thủ mà chân thật hắn càng là giấu ở c h ố sâu nhưng không biết tại sao liếu xanh vậy mà có thể dễ dàng mà xem thấu hắn vặn b ẹ biến hình không gian vô luận hắn như thế nào đem không gian dây dưa dung hợp trên dưới đ h ế nào nhiều cái không gian tương dùng nhưng liếu xanh vẫn như cũ có thể trực tiếp xem xấu căn bản là không có cách thoát khỏi nàng truy tung đây rốt cuộc là thế nào chuyện long h ổ sơn có dạng này quái vật sao t r ú c quân t hết lên chẳng lẽ là trưởng lao cấp bậc x ô n g vào cái này có khả năng sao ta thế nào biết rõ liệu tử du cắn răng nói ngược lại là ngươi không phải còn cùng qua long h ổ sơn hoặc qua ngươi không phải càng hẳn phải biết mới là ngươi còn không biết xấu hổ sách ngươi đã quên nhưng còn dư lại nói còn là bị chúc quân nuốt trở vào lập tức phẫn hận đem thật dài sợi tóc giống như là roi dài hướng phía liêu xanh quần c u ộ n c u ố n tới kết quả bị liêu xanh v ặ n người loay lên theo sau trường kiếm trở tay cắt đứt xuống một đại đ ồ n g tơ đen một tới hai đi không trúng ngay từ đầu còn có thể đều đâu vào đấy tiếp tục cố gắng nhưng đã lâu như vậy kiên nhẫn cũng muốn tuyên cáo hao hết lưu tử du đột nhiên nói t r ú c quân ta không có biện pháp ngươi lại nhịn một chút ngươi làm gì t r ú c quân kinh sợ nhưng mà lưu tử du tựa hồ cũng không thèm để ý sự phản đối của nàng trước mắt sở hữu pha lốp sàn nhà vách tường tất cả đều vỡ vụn thành khối thịt huyết xác như thác nước cuối cùng nhất vậy mà hóa thành một mảng lớn đại dương màu đỏ ngòm c h ờ một chút n g ư ơ i biết ta ghét nhất nàng nuốt xuống cuối cùng nhất một chữ bởi vì máu loang đã che mất miệng của nàng toàn bộ không gian nháy mắt bị huyết chiều t r à n đầy liêu xanh cũng bị vô số huyết thủ lôi kéo n u ố t hết rất nhanh biến mất không còn t â m tích t r ú c quân không kịp nghi hoặc lòng tràn đầy sợ hãi phun lên cổ họng sợi tóc của nàng điên cuồng co rúm muốn ở nơi này vô biên huyết hải bên trong c ắ m rễ có thể hết thể đều máu nơi nào còn có dựa vào toàn bộ làng cũng chỉ là máu thịt mà thành tại huyết hải bên trong lên, lên xuống sinh mà diệt nhưng vào lúc này từng cái huyết thủ từ trong biển rối ra giống như là từng cây huyết sắc địa thẳng tắp nào về phía trúc quân trước người trúc lẫm c ú trúc t quân gầm thét sợi tóc buộc phát thành ngàn vạn đầu hát xà lại vẫn ngăn không được kia phô thiên cái địa huyết thủ trúc quân lần này rõ ràng rồi liệu tử du nàng g à o thét điên cùng giấy ruộng có thể huyết thủ vẫn như cũ trèo lên trúc lẫm thân thể từng điểm từng điểm đưa nàng từ trên thân rút ra liên đới lấy đầu kia do máu thịt hóa thành cuốn rốn bị kéo tới thẳng tắp phát run trong nháy mắt đó cảm giác đau cùng sợ hai cơ hồ khiến trúc quân ý thức băng liệt dùng hết toàn lực hô lên một câu đáng chết lưu t người chơi lừa gạt cái gì liên thủ đều là giả ngươi chính là nghĩ trước tiên đem ta giải quyết ha ha ngươi đừng bị hại chứng vọng tưởng có được hay không chỉ là phải căn cứ tình huống động thái điều chỉnh mà thôi lưu tử du thanh â m từ bốn phương tám hướng vang lên t r ú c quân không nghe cái kia cũng không được nhúc nhích ta nữ nhi nhưng mà sóng máu lại lần nữa quần cuộn biển máu tụ lại ngưng hình vô số cánh tay từ mặt biển nô ra chụp vào t r ú c quân cổ eo tứ chi nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình nữ nhi càng ngày càng xa lúc này nhưng có một thân ảnh từ trong biển ngày ra tay cầm trường kiếm phóng tới bị vô số hết thủ bắt được chúc lẫm c ngươi huyết thủ chiến đấu lên. n g chẳng lẽ nhìn không ra nàng đối với ngươi nữ nhi có bao nhiêu sao để ý nếu là có thể khống chế lại con gái của ngươi kể từ đó không liền có thể lấy thừa cơ cưỡng ép nàng nhường nàng nghe theo sai sử sao như thế công khai mưu đồ bí mật không có chút nào tị húy cũng là bởi vì lưu tử du đối với bản thân cuối cùng nhất thủ đoạn mười phần tự tin thế nhưng là chúc quân vẫn như cũng phẫn nộ ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt đây là ta ta biết đây là ngươi vật dẫn gửi thân tại nữ nhi của mình trên thân chật chật quả nhiên là ngươi ngươi quả nhiên biết rõ điên cùng sợi tóc giống như là một ngọn núi lớn hiện ra toàn bộ mặt nước còn có vô số tuyết trắng lá bùa bay múa theo thủy chiều c u ộ n c u ộ n giống như là ngư nhi một dạng đổi theo huyết thủ cắn xé dây dưa đưa chúng nó bớt lui biết rõ lại ra sao ngươi cho rằng ngươi cái này có thể giấu dếm được hay liệu tử du cười lạnh ngươi có thể lợi dụng con g á i của ngươi ta tại sao không thể dùng chỉ thấy nơi xa trúc lâm giống như là một cái mội nhử bị vô hình từ nắm câu dẫn liêu xanh từng bước một hướng nhập núc nhích biển máu chỗ sâu đi cuối cùng song song bị thủy chiều thôn vệ a a a trúc quân lập tức cảm thấy mình linh hồn cũng bị hướng phía cùng một cái phương hướng dẫn dắt không nhị được hoảng sợ gào thét lưu tử du n g ư ơ i đã quên ngươi có hôm nay cũng là bởi vì ta sao a lưu thầy thuốc cười lạnh một tiếng đương nhiên ta bị những thôn dân này chém chết thời điểm không phải cũng là bởi vì ngươi thôi động chúc quân khẽ giật mình lập tức vậy bắt đầu phát cuồng ngươi còn nói chẳng bằng nói ta bị chết đ u ố i cũng là có ngươi công lao đầu ta thậm chí so người trước chết chúng ta a lưu tử du chầm t h ấ p cười bất quá là tương hỗ thành tựu thôi bây giờ ngươi đã hoàn toàn lâm vào trong cơ thể của ta bao quát ngươi vận dẫn cũng coi là dung hợp lại cùng nhau chúng ta tương lai túc chủ cũng đã dàn xếp tại chỗ sâu sóng máu p h ồ n g lên không gian v ặ n mèo hắn vươn g tay chỉ hướng kia vô tận c h ỗ sâu đây là ta tuyệt đối lĩnh vực ngươi vừa vặn có thể xem thật kỹ một chút ta l à như thế nào đưa nàng triệt để thốt vệ từ đó xoay người trở thành thượng tầng người trở thành long hồ sơn đệ tử đi t r ú c quân vô cùng lo lắng nhưng đã không có sức chống cự chứ phẫn hận không còn cách nào khác trơ mắt nhìn xem sóng biển đột nhiên nâng lên cả tòa không gian hóa thành một cái cự đại màu máu vòng xoáy giống như là bình bên trong máu loãng lắc lư không chịu nổi đồng thời một chút xíu đem nội dung bên trong qua đời làm một thể như thế vừa vặn l i u tử du nhắm mắt lại bắt đầu ngưng thần. tâm thần hóa thành một sợi tơ máu thuận vòng xoáy chui vào liêu xanh tâm hải ngay tại lúc trong nháy mắt đó mơ hồ trong đó cái nào đó băng lánh không giống thanh âm của người vang lên cao duy phân tích khởi động Trước trọi Trước 1039, 1039, đối đối trọi gây gắt. gây gắt. lưu thầy thuốc lưu thầy thuốc lưu tử du đông nhiên lấy lại tinh thần nhìn về phía trước mắt vị bệnh nhân này là một bộ dáng thanh tú thiếu nữ một đôi đôi mắt to sáng lời tựa hồ chính nghiêm túc ước lượng chính mình lưu thầy thuốc ngươi làm sao rồi lưu tử du mật người không nghĩ tới nàng có thể phát giác được bản thân trong nháy mắt đó hoảng hốt trong lòng có loại bí ẩn dị dạng hắn ho nhẹ một tiếng che giấu nói không có cái gì hắn đương nhiên sẽ không nói ra bản thân vừa mới ở sâu trong nội tâm hiện ra một loại không hiểu sai chỗ cảm bản thân không nên ở đây mình cũng không phải là bây giờ bộ dáng nhưng bây giờ là giờ làm việc bác sĩ đương nhiên nên tại trong phòng khám mặc dù ở nơi này thôn trấn phụ cận như thế một nhà nhỏ đến không thể lại nhỏ bệnh viện có đúng hay không lúc đi làm cũng không có như vậy trọng yếu nhưng lưu tử du làm một phụ trách bác sĩ đương nhiên vẫn là có tối thiểu ranh giới cuối cùng phẩm hạnh ánh mắt lướt qua trên tường kia vẹn vẹn có vài lần cờ thượng diệu thủ hồi xuân hành y tế thế thầy thuốc nhân tâm xem như thu rồi mấy lần đỏ đến trứng mắt đỏ đến tỏa sáng nhìn lâu lại giống như là máu tại thuận vách tường chậm rãi chạy xuống hắn sững sờ mà nhìn xem lưu thầy thuốc ngài thật sự không có chuyện gì sao nữ hải kia thanh â m lần nữa gọi về ý thức của hắn hắn túi đầu che giấu sự thất thố của mình ánh mắt rơi vào sổ ghi bệnh bên trên liễu sen đúng không lầm bầm đọc lên cái tên này ngươi vừa mới nói ngươi sẽ đau đầu h ừ n có đôi khi sẽ còn làm ác mộng cảm thấy mình tiến vào một cái kỳ quái vệ sinh trạng chỗ sâu trong mật thất tựa hồ còn có rất nhiều bình bình lọ lọ bên trong đều là ngâm mình ở phúc mạ dìn bên trong được rồi lưu tử du đ ỗ n g nhiên đánh gãy thanh âm so dự đoàn lớn nâng đầu đụng vào liêu xanh hiếu kỳ tìm t ỏ i nghiên cứu ánh mắt vô ý thức muốn né tránh nhanh chóng nói sang chuyện khác nghe ngươi chính là mất ngủ nhiều mẫu a cho nên mới sẽ có nghiêm trọng đau nửa đầu kiến nghị ngươi trước khi ngủ không nên nhìn quá kích thích đồ vật đừng dùng nao quá độ ta cũng biết cho ngươi mở một điểm yên giấc d ư vật một lần một mảnh có cần lại ăn mặt khác cho ngươi thêm mở một điểm thuốc giảm đau Đau nửa đầu nghiêm trọng thời điểm ăn một miếng. ngay tại nàng xoay người một khắc này lưu tử du đột nhiên hỏi người còn biết rõ phúc mã dìn hừng hơi ho qua có đúng không hắn có chút ngoài ý muốn ở nơi này chỗ thật xa rất ít có đọc qua xét người liêu xanh bóng người rất nhanh hòa tan tại hành lang mở nhạc quang bên trong lưu tử du rủ xuống ánh mắt liếc nhìn đồng hồ còn có một mươi phút tăng ca có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt muốn nghỉ làm rồi hắn nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm t a n ca sau nên trở về đi ôn tập chuẩn bị tiến sĩ thỉnh cầu như vậy cũng có thể đi trong thành bệnh viện nhưng vào đúng lúc này ngoài cửa bỗng nhiên họ hét tầm ĩ một trận lần này lưu thầy thuốc biết mình không đi được rồi ý v ì tá cũng gấp xâm nhập môn bên trong lưu thầy thuốc là người trong thôn nói còn chưa dứt lời những người kia chen chúc mà vào một cỗ ở m ớ t mùi đất tanh h cùng mùi mồ hôi theo nào giọng nói quê hương một đợt rót vào phòng đám người này chính một đợt đem một cái sắc mặt trắng bệnh không ngừng rên gì nữ hải nhi đặt lên giường l i u tử du xem xét phần bụng cao cao nâng lên dị với thương nhân không đến sáu tuổi nữ hài nhi ông bụng la lộn đầu đầy mồ hôi lạnh giống như là ăn hỏng rồi cái gì những người khác còn tại mồm năm miệng mười la hét cái gì nhanh mau cứu nàng ngưu bác sĩ nhân ra là lưu thầy thuốc lưu thầy thuốc nhà ta hoa nhi bị tả khí xông tới kia trúc tiên h sư nói là mệnh phạm s á t tinh trúc tiên h sư chính là cái lừa gạt còn nói cái gì thế nào liền tên lừa gạt ngươi nhà đại cô không phải cũng là nàng chị tốt sao lưu tử du thần kinh mẹ lên nhịn không được nâng lên tay hô to ngừng ngừng, ngừng. để thân nhân, nhân tự nói nhưng hắn lời nói bị triệt để bao phủ tại dối bởi thanh âm bên trong lưu tử du không thể không nhắc lại một lần thế nhưng là còn không nghe thất đại cô b á t đại di chín đại gia thập đại thuốc tương hố la hét đầy phòng đều là chim sẻ tựa như lưu tử du thái dương gân xanh hẳn lên cầm lấy một bên kiểm tra bát sách thuốc trùng điệp vỗ vỗ mặt bàn ngâm miệng tất cả đều im miệng cho ta k i a âm thanh chấn động đến không khí đều r u lên một máy mắt toàn bộ phòng a n t ĩ n h lại lưu tử du hít sâu một hơi ánh mắt tại chúng nhân gian quất qua điệm một cái xem ra cùng cô bé này bộ dáng nhất giống nữ nhân hỏi nói một chút danh、tự. t u ổ i tác thế nào chuyện nữ nhân kia một bên khóc một bên nói năng lộn xộn nữ nhi của ta anh tử năm nay năm tuổi kết quả nàng còn chưa nói xong nam nhân bên cạnh sông về phía trước tới nói đều do cái kia nữ nhân đang chết đem ta nhà bé con hại thành như vậy ngàn vạn lần không nên chính là nghe nữ nhân kia nói lung tung liệu tử du nhún mày ngừng ngừng ngừng sẽ không lại là cùng cái kia t r ú c thiên sư có quan hệ a liệu thầy thuốc người thế nào biết đến liệu tử du nhất miệng thôn các ngươi ba ngày hai đầu đều là bởi vì nàng náo động đến ta có thể n h ĩ không ra sao mấu chốt là các ngươi thế nào không nhớ lâu thế nhưng là có đôi khi nàng nói vậy linh a nữ nhân kia nói quanh co bọn ta cũng nói không rõ ràng lúc nào hữu dụng lúc nào vô dụng mà lại có chút bệnh các ngươi bác sĩ vậy không chỉ được thì như ta bà bà thận bên trong đồ chơi cha ta trong đầu đồ vật mắt thấy nói lại kéo xa lưu tử du lần nữa gõ bàn một cái cường điệu nói điểm chính anh tử làm sao rồi nữ nhân đầu một bữa gấp vội và nói g n nàng gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ còn mỗi lúc trời tối làm ác ngộng thậm chí cùng với nàng b u ố t bê vài đối thoại lưu tử du trong này không nói gì ta suy nghĩ nàng tám thành là đụng phải cái gì không sạch sẽ cho nên mới tranh thủ thời gian tìm rồi trúc thiên sư sau này đâu uống cái gì lưu tử du đã trong lòng nắm chắc rồi không không uống lần này không uống chính là ăn linh h o à n là trúc thiên sư s ư ớ n g dùng bút bê bông mau chó tàn hương đất quan âm nó thành đám đồ chơi này có thể ăn sao lưu tử du vỗ bàn đứng d ậ y nộ khí cơ hồ ép không được nữ nhân phía sau nam nhân vậy hùng hùng hồ hồ ta đã nói được tin khoa học có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời vậy ngươi ngược lại là trở về chiếu cố một chút trong nhà a ta đây là muốn đi làm công thế a m nhưng là k là c như g n thế một quyết can lại là lao nhau kêu loạn thành rồi một đoàn hai bên người thân riêng phần mình kéo lệch cung nháy mắt đem trận này cãi lộn thăng cấp làm hai họ chi tranh lưu tử du cảm giác náo nhân nóng nóng trực hiếu còn tốt lúc này cổng truyền đến tiếng đập cửa một cái gieo rắt thanh â m xuyên thấu những ngày ồn ào náo động lưu thầy thuốc lưu thầy thuốc đám người vậy dừng lại c á i l ộ t cùng nhau nhìn về phía cổng là một thanh tú thiếu nữ lưu tử du còn nhớ rõ là cái kia đọc qua sách liêu xanh ở nơi này hỗn loạn tương bừng bên trong nàng xuất hiện lại giống một luồng sáng liêu xanh thấy rõ trong phòng chiến trận hơi sưng sờ a sẽ không quấy dậy a không quấy dậy không cái dậy lưu tử du lập tức lộ ra đã lâu cười thế nhưng là lưu thầy thuốc hải tử nhà ta làm sao xử lý nữ nhân lo lắm nói chơ một chút lưu tử du kịp thời ngăn lại s ắ p buộc phát lao nhau khi sâu một hơi cầm bút lên xoát xoát xoát viết mấy hàng đơn thuốc nhanh chóng đưa tới cầm đi cho y tá chuyển dịch a muốn chuyển dịch đây chẳng phải là thật lâu không phải lưu thấy thuốc nàng cần chuyển dịch sao và không mở một chút d ư ợ u hoàn là được nàng rõ ràng chính là thực quản tắc nghẽn các ngươi còn muốn nàng ăn lưu tử du cả giận nói nàng loại tình huống này chính là bên trong nhiễm trùng mới có thể như thế cho nên nhất định phải chuyển dịch chấm thêm liền muốn khai đao đám người chỉ có thể hầm vực ngầm miệng nữ nhân cầm qua tờ đơn trên lưng nữ hải nhi một đám người xô xô đ ầ y đ ầ y ra phòng đem b ồn ào náo động dẫn tới trên hành lang còn có chút linh nói thoái ngữ bay vào lưu tử du trong hai ta liền theo như ngươi nói không cần thiết đến bệnh viện đều là hố tiền ngươi xem vừa đến khẳng định cho n g ư ơ i truyền dịch ôi ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi vạn nhất hải tử thật sự tình huống khẩn cấp đâu à ngươi chính là dễ dàng bị hủ cái này không biết nơi nào đến lưu thầy thuốc nói một câu ngươi liền sợ hãi cho nên mới sẽ bị lừa tiền đúng a hắn còn nguyền rủa ta anh tử muốn làm giải phẫu đâu tàu tử đừng nghe hắn đến lúc đó hỏi một chút giá cả nếu là quá mắt ta cũng không truyền dịch rồi Đến lưu ú c dần dần tử a du lại nghe được trên mặt lúc trắng lúc xanh bàn tay gắt gao đặt tại trên mặt bàn đốt ngón tay chẳng bệnh cơ hồ muốn móc tiến trong đầu gỗ lưu thầy thuốc ngài không có sao chứ liêu xanh lại hỏi lưu tử du nâng đầu mạnh gạt ra một cái cười hắn đ ố i cái này đọc qua sách tiểu cô nương ấn tượng không tệ không muốn ở trước mặt nàng lộ ra trật vật lưu thầy thuốc ta tin tưởng năng lực của ngài đương nhiên ta dù sao thế nào nói cũng là đường đường chính chính viện y học ra tới cũng là thạc sĩ bọn hắn biết cái gì nha lưu tử du thở hừng hục bọn hắn có lẽ không biết cái gì là thạc sĩ nhưng bọn hắn liền h i ể u cái gì gọi thiên sư rồi bọn hắn căn bản không rõ bạch thiên sư là bực nào địa vị thế nào sẽ đến nơi này chớ nói chi là nào có nữ nhân làm thiên sư lưu tử du ngoài miệng cười lạnh n g ư khí càng thêm kinh nghiệt không có nữ nhân làm thiên sư l ư u xanh lập lại đương nhiên ta thế nhưng là nhận biết long h ổ sân người nghe được là rõ rõ ràng ràng chúc quân nữ nhân kia học truyền thừa cũng không biết cái gì bờ bộn chính là giả thần giả quỷ mà thôi nàng hiểu cái gì lưu tử du nói một trận trong đầu cũng coi như thoải mái đặc biệt là l ư u xanh còn không có mở miệng phản bác h ắ n càng là trong lòng trong lòng lâng lâng yên tâm bệnh của ngươi không phải cái gì đại sự thật tốt ngay ta liền có thể tốt nói đưa tay đã sắp qua đi đập vỗ bờ vai của nàng nhưng bị liêu xanh nhẹ nhàng linh hoạt loại qua ngài là thời điểm nào thấy qua long hồ sơn đệ từ đâu ây liền gần nhất ta nói là đến bên này du lịch s â n thủy lưu tử du không nghĩ tới nàng còn quan tâm chuyện này bất quá ta đã nói với ngươi lại muốn tiến đến liêu xanh bên người thấp giọng nói lại bị nàng lại loại tới hắn vậy không coi là b u ồ n mực tiếp tục nói ta mời bọn họ uống nhiều một chút n h i rượu bọn hắn mới nói ra khẩu nói là đến tìm có cái bội phản môn phái sư tỷ ta hoài nghi cái kia sư tỷ chính là chúc quân nương hử nàng kia chẳng phải là có đứng đắn truyền thừa a lưu tử du cười một tiếng c h u y ê n thừa k i a là bội phản muôn phái phù lục loại này đồ vật vốn là dựa vào thiên ý cảm ứng mượn thần lực làm việc đức mất p h á p mạch ở đâu ra thần minh đáp lại nữ nhân kia a toàn bộ nhờ gạt người liêu s a n h ngay xong như có điều suy nghĩ thì ra là thế tiểu cô nương ngươi có phải hay không đối với mấy cái này rất y ế u kỳ lưu tử du miệng méo cười một tiếng trong lòng có chút đáp ý dù sao ở nơi này xa xôi c h ấ n nhỏ hắn là duy nhất thạc sĩ chịu tội giáo dục cao đẳng phần tử trí thức lại thêm không đến bốn mươi diện mạo thanh tú khí chất nhãn loại này tiểu cô nương sùng bái ánh mắt hắn nhìn nhiều lắm rồi thế là hắn cười lại đi trước cùng nhau một bước ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ta có thể dẫn ngươi gặp bên trên gặp một lần đã thấy nữ hải nhi chừng to mắt nhìn chằm chằm bản thân phía sau phản phất thấy được cái gì khó có thể lý giải được đồ vật bác sĩ phía sau của ngươi lưu tử du không hiểu trong lòng r u lên vừa mới chuyển qua mặt lại cảm giác sau gãy tê dần tốt h tinh chuẩn tại mất đi ý thức nháy mắt lưu tử du trong đầu lóe qua câu này hoang đường suy nghĩ m ở nhạt quang triệt để chìm vào trong bóng tối mặt trời chiều ấu vàng phản xạ ánh sáng trên tay trúc quân đồng tệ bên trên và nóng ánh được l ó n mắt nàng ước lượng lấy đếm lại số người đến khỏe miệng cơ hồ ngoắc đến mang h a i tuần đại nương ngài yên tâm dùng b ư a chú của ta bảo đảm không có việc gì vậy là tốt rồi tiểu trúc ta là thật không muốn lại nhìn thấy nhìn thấy ta tử quỷ kia trợ phu tuần đại nương chồng đã chết thế nhưng là thật sự chồng đã chết đã chết mấy chục năm gần nhất lại đột nhiên xuất hiện ở tuần đại nương trước mắt theo trúc quân đó bất quá là lão niên si ngốc thêm tinh thần dối loạn nhưng nàng đương nhiên sẽ không nói tỏ ra kiếm lời người đ i ề n tiền dễ dàng nhất rồi đúng rồi tiểu trúc tuần đại nương lại hạ g i n g ta đại tẩu khuyên ta đi màu đỏ bệnh viện tìm lưu thầy thuốc nhìn xem chúc q u â n chừng một cái ngươi có thể tuyệt đối đ ừ n g đi đến lúc đó cho ngươi mở những cái kia rất đắt thuốc đặc biệt là như ngươi loại này tình huống nhất định sẽ cho ngươi mở những cái kia ngửng ngươi si ngốc ngơ n g ắ t thuốc đến lúc đó ngươi ngay cả việc cũng không làm được a tuần đại nương dọa đến khẽ run dậy liên miên xô tay không không đi ta không đi chúc q u â n hừ lạnh một tiếng còn có a ngươi không cảm thấy hắn là một sắc quỷ sao cả ngày sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào nữ bệnh nhân nhìn như ngươi loại này phong vận vẫn còn chắc chắn bị hắn chiếm tiện nghi tuần đại nương cuốn quít ôm chặt chính mình tính toán một chút hỏng rồi lưu tử d u một chuyện làm ăn chúc quân trong lòng đừng đề cập sảng khoái đến mức nào rồi g i a hỏa kia ba ngày hai đầu ở bên ngoài nói nàng là lường gạt ồn ào cái gì phải tin khoa học thế nhưng là đã sớm chuyển đến nàng trong lỗ t h a i có thể đợi cơ hội trả thù trở về nàng đương nhiên sẽ không c h ù n g tay chúc quân k h ẽ hát nước nga dẫm lên mở nhạc mặt trời chiều nghe từng nhà khói bếp đi về nhà có thể v ớ i bước vào việt tử nàng xem thấy vẫn chưa tới cao cỡ nửa người nữ nhi chính phí sức dẫn theo một thùng nước loạn t r ạ n t r ạ n mà đi lên phía trước nước văng đầy đất đều là một cỗ lửa vụt liền mọc lên ngươi cái này vô dụng đồ vật sách cái nước đều có thể vẫy thành như vậy ánh mắt của nàng trong phòng quét một vòng bếp nồi là lạnh đồ ăn không có tẩy gạo cũng không còn nấu lập tức thanh âm càng đọn cơm đâu ta m ệ t h gần chết tại bên ngoài kiếm tiền nuôi ngươi ngay ư ơ i n g cả khẩu cơm nóng đều làm không lên ngươi thế nào như thế không hiểu chuyện tiểu nữ hài nhi cúi đầu thanh âm nhỏ giống một trận gió nương ta ngã một phát cho nên còn chưa kịp thật sự là thành sự không có bại sự có dư t r ú c quân càng nghe càng khí giơ tay một cái tắt đang muốn đánh xuống lại nghe phía sau một đạo mát lệnh giọng nữ chuyển đến xin hỏi là chúc thiên sư sao có việc gấp muốn nhờ t r ú c quân xứng sở quay đầu nhìn lại đứng ngoài cửa cái thanh tú thiếu nữ mặt m à y sạch sẽ quần áo sạch sẽ khí chất cùng thôn này lít cách không vào khách tới cửa nàng lập tức thu hồi hung tướng sửa sang lại quần áo chất lên tiếu dung tiến lên đón là ta là ta ngài có việc gì đây nàng không có chú ý tới mình nữ nhi cũng ở đây xứng sở mà nhìn xem thiếu nữ này t chúc quân thuận đường núi đi lên sắc trời càng ngày càng mở gió núi thổi đến góc áo bay phất phới có thể đi lấy đi tới trong lòng đã cảm thấy không thích hợp ải vị này cô đương xin hỏi ngài nói nhìn thấy cái kia cổ quái người ở nơi này cái trên núi phía sau truyền đến thiếu nữ nhỏ bé yếu ớt đáp lại hừng ta và mẹ ta là tới cái này bên cạnh du lịch không nghĩ tới đi tới đi tới liền thấy có cái m ặ c đạo vào người bất thình lình đứng tại giữa lộ nhưng làm chúng ta dọa sợ chúc quân nhữ n g mày rồi mới mẹ ngươi liền theo vị này đạo nhân một mực hướng cái này trên núi đi đúng a thiếu nữ áo nào nói mẹ ta bỗng nhiên thật giống như nghe không được lời ta nói đồng dạng một đường cùng đi theo ta đuổi theo có thể kỳ quái là ta thế nào chạy chân gãy đều đuổi không kịp chỉ có thể nhìn nàng cắm đầu hướng trên núi đi t r ú c quân vừa nghe vừa gật đầu trên thực tế điều này cũng thuộc về thường gặp loại kia gặp quỷ cố sự nhưng bởi vì một ít nguyên nhân nàng lúc này khó được để ý chút ngươi thấy đạo nhân kia ở phía trước không không nghĩ tới vị này tự xưng liễu xanh thiếu nữ lại trực tiếp phủ nhận vị k i a đạo nhân ngay tại phía sau ta t r ú c quân trong lòng siết chặt gió đ ê m từ cái cổ chui vào nàng lấy dũng khí quay đầu t h o á n g nhìn phía sau chỉ có cô bé kia lại phía sau chính là không đung đưa đường núi chỉ có thưa thất bóng cây tại lắc thế nào rồi l i ề u xanh t ự a n h ư vô c h i vô giác bình thường thì phản ứng mới nói Ú, thật có l ỗ i ta nói chính là đương thời đương thời đạo nhân kia đột nhiên tại ta phía sau nói đúng ra ta kỳ thật căn bản không dám quay đầu nhìn chỉ là nghe tới thanh em kia rất dàn mua đứt quãng giống như là không còn sống lâu nữa vị này đạo nhân nói để cho ta chớ cùng đi qua mẹ ta chỉ là được nhờ cậy đi chiếu cô trong quan đệ tử rất nhanh liền trở về chúc quân khó khăn nuốt ngủm nước bọn sau này đâu rồi mới ta vừa quay đầu lại vị tiêu đạo nhân đã không thấy tầm hơi giống như chưa từng có xuất hiện qua g i bỗng nhiên lớn mấy phần lá cây xa xa rung động giống có người ở thì thầm t r ú c quân nắm chặt trong tay kiếm gỗ đạo thanh âm có lẽ bởi vì gió thổi cũng có chút run vậy ngươi không vân vân nhìn cần gì phải gấp gáp đi lên thế nhưng là ta sợ hãi ta cảm thấy tình huống này không thích hợp đầu tiên ta hỏi một vòng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trong núi có cái gì đạo q u a n a tiếp theo người đạo nhân này bất kể là xuất hiện phương thức vẫn là tiếng nói cũng không quá thích hợp nếu thật là mời ta nương đi tại sao không thể thật tốt nói cũng là cướp ép cho nên ta vẫn là muốn cùng đi lên thế nhưng là ta lại không dám cho nên trong thôn nghe ngóng một phen nghe nói chúc thiên sư ngài là có bản lĩnh thật sự mà lại các ngươi đều là huyền môn bên trong người hẳn là tương đối tốt nói chuyện một chút chúc quân khỏe miệng giật một cái bản lĩnh thật sự liền không nói rồi nhưng cái gì dễ nói chuyện một chút coi như xong đi nếu thật là thế nào hào hào nói chuyện nhưng lại không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài bởi vì này cô nương cho tiền đ ặ t cọc là khá hậu hĩnh cũng không biết là từ đ â u tới lại là thực sự né bạc mà lại kiểu dáng c ổ láo nhất định là cái đ ồ cũ nàng vốn là muốn kéo tới sáng mai lại nói nhưng đối phương một bộ không cho phép trầm d á n vẻ còn nói nếu như không thể hôm nay lời nói nàng liền đi mời cao minh khắc rồi t r ú c quân lúc này mới không thể không kiên trì lên núi mà lại xuất phát từ một loại nào đó tư tâm t r ú c quân cũng cảm thấy cùng hắn để người khác đến xem chẳng bằng bản thân tự mình đến nàng ho nhẹ một tiếng đúng ngội tử tìm ta là đúng rồi cái gì cổ quái kỳ lạ sự tình ta chưa thấy qua nhất định có thể đem mẹ ngươi tìm trở về hô vậy ta an tâm liêu xanh thở dài một hơi bất quá ngài biết rõ cái này trên núi nơi nào có đạo con sao t r ú c quân hít hít mắt làm bộ suy tư ta ngược lại thật ra biết có một nơi địa điểm cũ bất quá đã hoang phế đã lâu、Ai? còn phải là ngài nha liêu xanh cảm thán ta hỏi như vậy nhiều người đều nói không biết t r ú c quân nghe trong lòng một trận l ầ m l ầ m khóe miệng không tự chủ dơ lên đó là đương nhiên dù sao ta cũng là huyền môn bên trong người đối với mấy cái này nhiều chỗ ít có chút cảm ứng yên tâm đi ta cái này liền dẫn ngươi đi vậy quá tốt quả nhiên là t r ú c thiên sư bây giờ t r ú c quân bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều chiếu vào trong trí nhớ chỗ kia đi mặc dù đ ấ y lòng cảm thấy cô nương này lời nói có chút cổ quái nhưng nàng không có thật để vào trong lòng thôn này thái thường ra chuyện lạ nhất là gần nhất chính nàng không phải cũng là dựa vào những n à y quái sự vơ vét không ít sao mẹ ngươi gặp phải chút chuyện này kỳ thật không tính hiếm lạ t r ú c quân đắc ý nói ngươi muốn trong thôn hỏi thăm một chút liền biết cái gì vương đại cô nhà cháu trai ném đi chu lão lục bị giam tại xí khô bên trong tiểu cô nương đối vải làm bút bê nói chuyện từng cọc từng cọc từng kiện không đều bị ta hóa giải sao đúng vậy ta nghe đều là công lao của ngài và không ta thế nào sẽ tìm đến ngài đâu t r ú c quân nghe xong cười vui vẻ hơn cô gái này ngươi đúng là có mấy phần kiến thức cảm ơn chúc thiên sư khích lệ hai người một trước một sau dọc theo đường núi đi rồi hồi lâu bóng đêm càng sâu gió càng lạnh giữa rừng núi côn trùng kêu vang đều t ĩ n h cuối cùng phía trước sương ngủ t ạ n ra lộ ra một đạo mơ hồ hình dáng kia là một tòa đạo quan bốn phía cỏ dại rậm rạp g i dây leo trèo lên tàn tường gạch ngói sớm bị sợi dễ căng n ứ c không có đèn đuốc cũng không có đương thời những cái kia gặp một lần nàng lên núi liền sẽ vây lại l ô n g xù thân ảnh nhỏ bé t r ú c quân trong lòng có chút lạnh lẽo bước chân cũng không khỏi ngừng lại làm sao rồi chúc thiên sư phía sau liếu xanh thanh âm nhẹ nhàng vang lên không có không có cái gì chúc quân hít sâu một hơi đem trong lòng những cái kia hồi ức đè xuống đây hết thể đều đi qua rồi nơi này xem ra không ai a mẹ ngươi cũng không tại đang nói đạo quan trong chủ điện đ ố n g nhiên đánh bóng một điểm đen đuốc lung la lung lay quyết sắc bắn ra đến đỉnh núi này đột nhiên thì có ấm áp phản phất tử tường đổ bên trong khôi phục chúc quân giật mình tại nguyên chỗ phản phất lại trở về thiếu nữ thời kỳ đi theo mẫu thân lên núi dứt bỏ h ố i ức nàng từng bước một đi lên trước bên chân la rụng bị dâm nát phát ra thanh lánh tiếng vang tựa hồ còn có thể nghe tới một chút mặt gâu gâu thanh ầm nhưng lấy lại tinh thần mới phát hiện bất quá là tiếng i ó la nàng hoảng hốt kỳ quái nơi này thế nào nhìn cũng không có cái gì đệ tử a phía sau liếu xanh thì thầm truyền vào trong thai t r ú c quân giật mình không hiểu mở miệng hồi đáp những cái kia không phải thật sự đệ tử chỉ là cái này lão đạo nhân phát điên đem chính mình kiếm về nuôi mèo mèo cho chó xem như là đệ tử mà thôi t r ú c thiên sư ngài nhận ra vị kia đạo nhân là t r ú c quân có chút đóng lại hai mắt lại mở ra sửa sang lấy nội tâm một ít cảm xúc vị này đạo nhân thậm chí còn nói ngọn núi này gọi là hồng n i ề u sơn vương m i ê u sơn vườn cười a chính là người điên chúc quân khỏe miệng kéo ra cười từng bước một đi hướng điểm kia như lộ quang đ ồ n g nhiên đạo quan bên trong vang lên tiếng ho khan đứt quãng khô khốc k h ẳ n g khàn mỗi một tâm thanh đều giống như từ lồng ngực chỗ sâu gạt ra khí thức ngay sau đó là thật thấp rên thống khổ chúc quân bước chân dừng lại trái tim cơ hồ nháy mắt níu chặt thanh âm kia quá quen thuộc ba ngày hai đầu bệnh lao đạo nhân nương còn nhịn thuốc đi chiếu cố nói người ta cũng là đáng thương nàng liên ngồi s ổ n ở bên ngoài cùng trên núi mèo mèo chó chó chơi ngay trong phòng tê tâm liệt phế ho khan nương cùng bên trong đạo nhân đều không cho phép nàng đi vào nói là sợ qua bệnh lý có thể nàng lệ không tin thỉnh thoảng vụ trộm tiến vào đi Trong thấy đạo nhân trưởng ự a đứa ở thở đầu giường đọc đắc được lần luôn luôn cuối giường nàng gì Người đứa nhỏ này, thế nào cũng không nghe lời. Có một lần nàng cuối cùng dài. lời. nhìn nhỏ này, nào nhịn không sách, lúc Có thấy thế bất một t ự c tiếp t hỏi. Đạo r ngài đang nhìn cái gì sách ta nha ta đang nhìn trước kia tông môn sách tông môn đều là đạo sĩ cái chủng loại kia sao không nghĩ tới ngươi tiểu cô nương này cũng nghe qua đúng nha ta nghe nói đạo sĩ có thể cho người ta đón bệnh trị bệnh cứu người còn có cưỡng chế di rời tà mà là thật sao lão đạo nhân cười cười tiếng ho khan tương đợt ngươi đây đều là nghe ai nói ta ta là nghe trong thôn cái k i a lão người mù nói hắn liền tự xưng là người trong đạo môn tại mấy cái làng ở giữa trận tới trận lui nhưng mẹ ta kể hắn là g ạ t người ngài mới là thật ha ha lão đạo nhân không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ là thả tay xuống bên trên sách chúc quân hiếu kỳ thăm dò nhìn lại nhưng nàng xem không h i ể u phía trên chữ lít nha lít nhít ký hiệu cùng đồ văn giống rắn một dạng trên giấy h ố lượn hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy mắt một hoa nàng liền bị h ú t vào đạo nhân bỗng nhiên nâng tay đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo ý lạnh từ nàng cái chán lướt qua giống như là một đạo thanh phong chúc quân lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh một khắc này là nàng lần thứ nhất kiến thức đến bản lĩnh thật sự lập tức trong lòng lửa nóng nhìn không được thốt ra đạo trưởng nàng học người kể chuyện nói qua lễ bái sư tiết bịch một tiếng vì xuống câu ngài dạy ta ta cũng muốn học những ký ức này quanh quẩn ở trong lòng lúc đó là mùa thu sau đó liền đến mùa đông rồi tiền giấy cùng đồng tuyết cùng nhau bay xuống nàng cùng mẫu thân đem đạo trưởng chôn ở đạo quan sau đầu nho nhỏ một ngôi mộ vừa vặn dung nạp đạo trưởng kia thon gậy thành một thanh đầu khớp xương thân thể khi đó nàng không có thế nào khóc chỉ là trong lòng khó qua một trận nhi dần dần liền đã quên từ đây trong đạo quan này cũng sẽ không sáng lên nữa qua đèn t r ú c quân nhớ tới chuyện này lại nhìn về phía đạo quan bên trong quang ánh mắt l ấ m liệt không đúng nơi này không nên có người mới đúng thật chẳng lẽ chính là l i ễ u xanh mẫu thân t r ú c thiên sư ngài có thể vào nhìn xem sao l i ễ u xanh khiếp n h ư ợ c mà hỏi thăm ta sợ hãi ta không dám t r ú c lâm ánh mắt l a n g lệ rồi được người ở nơi này chờ lấy ta vào xem ừng vậy liền xin nhờ ngài t r ú c quân gật gật đầu hít sâu một hơi tay phải cầm thật chặt kiếm gô đào trôi nàng rón rén từng bước một tới gần tấm kia nửa che môn xa xa xa lại binh linh băng lang thanh â m chuyên r a đây là có người tại tìm kiếm đồ vật nàng trong lòng một lộc bộ cái này không thể được đ ô n g nhiên đẩy cửa ra ánh đến nhoáng một cái cảnh tượng trước mắt để nàng làm trận tức giận thế nào là ngươi liệu tử du chỉ thấy hắn rơm ộ t chén đèn chính một bên ho khăn một bên lục tung tung khéo nghe tới thanh â m bồi dối nhìn lại lại không nghĩ rằng là t r ú c quân nhất thời vậy ngây ngẩn cả người ngươi? nói ngươi tới nơi này làm gì chút quân tức giận đến con mắt đều chợt tròn kiếm gô đào bá một chỉ mũi kiếm suýt nữa đâm trọt bộ ngực hắn l ư u tử du giật mình tranh thủ thời gian giơ hai tay lên đầu hàng khoan khoan khoan khoan ngươi nghe ta nói ta cũng không biết ta cái gì gọi ngươi không biết t r ú c quân nhìn hắn xấu xí lén lén lút lút dáng vẻ liền đề khí càng là không thể nào tin tưởng hắn lời nói kiếm vô đ ả o càng là hướng phía trước đâm một cái ta là thật không biết l ư u tử du liên miên lùi lại trong tay giá cắm đến đều nhanh rơi mất ta vừa tỉnh dậy chính là ở đây ta cũng muốn biết bản thân thế nào đến chúc quân gắt gao nhìn chằm chằm hắn mặt mũi tràn đầy viết ta không tin l i u tử du gấp đến độ dậm chân chỉ mình cổ n g ư ơ i xem ta chỗ này thuận ánh đèn xem xét cổ của hắn sau đầu quả nhiên là một vòng xương đỏ dấu ta chính là bị người đánh cho bất tỉnh rồi còn có ta trên đầu trên người khắp nơi đều là mỏ ứ động đoán chừng là bị người kéo lên núi thời điểm đập đến rồi không tin ngươi xem một chút nói lưu tử du liền muốn vén tay háo lên vung lên ống quần t hận không thể muốn đem ý phục thời ra chứng minh t r ú c q u â n nhìn được m ỹ mắt chực nhảy ngừng ngừng ngừng ngươi đừng động ta cũng không muốn xem ngươi khởi quần áo lưu tử du ngượng ngùng thu tay lại chúc con nghi ngờ n h ữ mày dù bán tín bán nghi nhưng thần sắc hơi có b n g lòng thế nhưng là ai sẽ phí như thế đại kính đem ngươi đánh cho bất tỉnh còn chuyên môn kéo lên núi một nữ hài nhi liệu tử du nghĩ nghĩ chập chật, chật lưỡi nói thật lúc đầu ta còn thật thích nàng tới ừ đoán chừng là ngươi lại tay chân không làm không sạch đắc tội với người a t r ú c quân cười lạnh uy ngươi đ ừ n g l o ạ n v u h ã n người a liệu tử du trứng mắt ta chỗ nào giống cái loại người này n g ư ơ i bản thân tin tưởng dù sao là một gọi là liễu xanh nữ hài nhi cũng không biết cái gì thủ cái gì toán t r ú c quân bỗng nhiên khẽ giật mình chờ một chút ngươi nói gọi cái gì danh tự liễu xanh ngươi đoán chừng nghĩ không ra danh tự này thế nào với ta dù sao danh tự này nhìn xem rất có văn hóa cùng các ngươi trong thôn không giống nhau lắm t r ú c quân là không biết hai chữ này thế nào viết nhưng là nghe xong cái này âm đọc giật mình trong lòng quả nhiên có vấn đề đáng chết t r ú c quân sắc mặt đột nhiên biến đổi phóng tới ngoài cửa nhưng mà bên ngoài đã không có mùa hay chỉ có gió núi ngẹt nào thế nào rồi lưu tử du đuổi theo ra đến t h ở phì phò t r ú c quân ánh mắt âm trầm như mực ta cũng là bị nàng dẫn tới cái gì lưu tử du cũng là kinh hãi xem ra cái này nha đầu đúng là có vấn đề chúc quân nắm chặt kiếm gỗ nào nàng đây là cố ý cố ý t r ú c quân cắn răng nàng muốn chúng ta ở đây gặp mặt thế nhưng là vì sao đâu lưu tử du vẫn là t r ă m mối vẫn không có cách giải t r ú c quân tâm niệm vừa động đ ỗ n g nhiên quay đầu ánh mắt bắn thẳng đến lưu tử du nghiêm nghị hỏi chờ một chút ngươi mới vừa ở tìm cái gì lưu tử du khẽ giật mình ánh mắt l ấ p lõe không không có cái gì ha nói hay không t r ú c quân quát kiếm gỗ đào bám một tiếng trực chỉ lồng ngực của hắn thế nhưng là cái này kiếm gỗ đào lại không có khai phòng nói thật đối với lưu tử du tới nói là không có chút nào trấn n h i ế lực lưu tử du nhìn chằm nàng bỗng nhiên cười, cười. thế nào n g ư ơ i khẩn trương cái gì hắn dội ra hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra mũi kiếm kia sợ ta tìm tới ngươi bí mật nhỏ t r ú c quân cổ họng x i ế t chặt cái gì bí mật nhỏ ngươi tạm thời giả thần giả quỷ có chuyện cứ việc nói thẳng đương nhiên là ngươi có thể hãm hại lừa gạt đến nay bí mật nhỏ ngươi nói m ỏ cái gì ta thế nhưng là biết rõ lưu tử du hạ r ộ n g ánh mắt loay ánh sáng trên tay ngươi có l o n g hổ sơn đồ vật lời này vừa ra chúc quân sắc mặt đột biến lưu tử du xem xét nha nha quả là thế chúc quân vậy hối hận bản thân thế mà không có dấu ở thân sắc cắn răng gầm nhẹ nói l ư u tử du ngươi có phải hay không muốn chết đừng nóng vội hắn giơ hai tay lên c ư ờ i đến ý vị t h â m trường ta cũng không có dự định hại ngươi ngược lại là muốn giúp ngươi ngươi có thể giúp ta cái gì t r ú c quân cười lạnh một tiếng ngươi mặc dù lấy được long h ổ sơn bí tịch l ư u tử du neo h lại mắt có thể ngươi căn bản không biết dùng đúng không không phải ngươi thế nào đến bây giờ còn chỉ là gà m ở ngươi ý gì ngươi không dùng che giấu ta biết chân chính đến từ với long h ổ sơn người cho nên ta rất rõ ràng ngươi những cái kia rốt cuộc là thật hay là giả t h ú c quân cắn răng một câu cũng nói không nên lời nàng đương nhiên không muốn thừa nhận mình là một lừa đảo nhưng này câu nói lại giống chân một dạng đầm t i ế n trong lòng của nàng lưu tử du còn phối hợp tiếp tục nói thật sự là kỳ quái mẹ ngươi không dạy ngươi sao tại sao ngươi thế mà không biết nguyên nhân là cái gì mẹ ta mẹ ngươi không phải liền là lưu tử du nói nhìn thấy t r ú c quân ánh mắt đông nhiên hiểu được thì ra là thế mẹ ngươi không phải mẹ ngươi chỉ là ở nơi này trên núi gẩn giấu cá nhân cái k i a nhân tài là long h ổ sơn đạo sĩ chúc quân phát hiện mình lại bị nhìn tấu ảo não bên trong giọng tâm hận nói thì tính sao có chuyện nói thẳng Ta ghét người h như ấ t n chúc quân trên giới quan sát lưu tử du một phen ngay sau đó cười ha ha có như thế một cười lưu tử du nhịu nhữ mày chúc quân khỏe miệng khinh miệt công lên ngươi là cái gì đồ vật ngươi thế nào khả năng hiểu ký ức theo lựa giận trong lòng bốc lên lần nữa hiện hiện ngày đó nàng quỳ gối đạo trưởng trước mặt đau khổ cầu khẩn nhưng mà đối phương lại lắc đầu không thể học tại sao t r ú c quân thất vọng chính là không thể học đạo trưởng chỉ là như thế hời hợt nói một câu theo sau khoát khoát tay gọi nàng ra ngoài t r ú c quân không cam tâm còn muốn hỏi lại lại bị nương một thanh túm ra ngoài cửa môn trùng điệp khép lại nàng nghe thấy nương ở bên trong nhỏ giọng nói xin lỗi hai t ử không hiểu chuyện nhìn đạo trưởng rộng lòng tha thứ nàng đương thời trong lòng không cam lòng rõ ràng là đạo trưởng hẹp hỏi tại sao nương còn muốn xin lỗi nàng bất quá là muốn một cái mưu sinh thủ đó thôi nương cả một đời chính là trong đất kiếm ăn ngay cả t r ú c quân muốn giống như tiểu nhã mua cái tóc mới t h ẹ vậy keo kiệt nửa ngày không vui lòng loại cuộc sống này nàng thật sự không nghĩ tới số dưới nàng không muốn cùng mẹ nàng đồng dạng cho nên nàng cũng không có từ bỏ mà là lặp đi lặp lại cầu xin lại cầu lúc này mới có rồi hôm nay t r ú c thiên sư thế nào nàng như thế nhiều năm qua cố gắng chẳng lẽ lưu tử du liền có thể dựa vào chưa hề biết từ chỗ nào nghe được da lông tới tới lưu tử du nhìn xem ánh mắt của nàng nhúm bay kích động cái gì ta vui lòng nói cho ngươi, ngươi nghe xong cũng sẽ không có cái gì tổn thất lời này ngược lại là thực tế t r ú c quân meo lại mắt ta là không thiệt thòi có thể ngươi đây ngươi đổ cái gì ngươi cũng không phải loại kia không màng hồi báo người hào tâm sách ngươi thế nào có thể như thế nói ta đây lại thế nào nói ta cũng là cầm qua hành y tế thế cờ thượng lưu tử du làm bộ thở dài nhưng nhìn thấy t r ú c quân không kiên nhẫn t h ầ n sắc tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng trở lại chính đề đương nhiên ta khẳng định cũng có ta mục đích t r ú c quân một mặt quả là thế t h ầ n sắc khoanh tay chờ hắn trong miệng có thể phun ra cái gì n à voi kỳ thật ngươi cũng không cần như thế đề phòng ta mục đích phi thường đơn thuần chính là h i u kỳ hiếu kỳ chúc quân n h u n h ư mày thế nào ngươi cảm thấy đây không tính là là cái gì mục đích sao liệu tử du bung tay cũng đúng đối với như ngươi loại này không có cái gì mong cầu biết rõ người mà nói đương nhiên không tính là là ngươi chúc quân nổi trận lôi đ ỉ n h ngươi đừng cho là ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi phải cùng ta nói những này cũng là bởi vì ngươi muốn thực hiện ngươi cái gọi là lòng hiếu kỳ còn cần ta đến phối hợp n à n g châm mặt xuống cho nên ngươi lại muốn khinh s u ấ t ta liền quá mức cá chết lưới rách được được được, không kéo xa liệu tử du câu chuyện một bữa thu hồi cười Khi、thật việc này được từ ta gặp được mấy cái long h ổ sơn đến đạo trường nói lên ngươi thật sự gặp đương nhiên ta có tất yếu lừa ngươi liệu tử du t r ậ n mắt ngươi cũng biết gần nhất làng bên trong không yên ổn ta có lúc bị gọi đi đến khám bệnh tại nhà chính là làm những người k i a đối trúc thiên sư thất vọng cực độ thời điểm chúc quân biết rõ lưu tử du là cố ý trêu tức nàng nhưng vẫn là bị đâm trúng trái tim lông mày một ngân g đủ rồi thiếu cho ta loạn bố trí ôi ta chỉ là ăn ngay nói thật được được, được không nói cái này góc d ạ l i u tử du nói dù s a o ngày đó ta cho một cái trên lưng dài ra cái so đầu còn lớn hơn mụ lợ loét lao ra tự xử lý xong Úc, Chúc đúng đúng, sắc cực trách cùng Hắc hắc, chính ức, được chứ chóng chảy ra, cho thuốc cao ngược được có cách, chỉ vương Vợ vệt, Lưu Ngươi Ngươi người hơn nhiêu quân ngày hắn hắn bên bên nhịn không danh không Món nhanh phồng đến lớn mang xuống bệnh nhiễm trùng Không đại đó đi đáp đâu đồ đều lại lại hồi biết kia khó thăm khoa du xua máu mặt kém, một một một xem ta ta ớt tử tay tay Ta ra là lễ rồi mới một đao s ù n dưới trong nháy mắt đó có thể thật trắng lệ hắn c h ắ c ngươi nói nước mủ lao ra lao cao giống như là cỡ nhỏ suối phun hoàng được xanh lét măng cỗ tanh ngọt m ù i vị sách ta ở chỗ này làm bác sĩ như thế nhiều năm đều không gặp qua điệu bộ này chúc quân mặt đều l ụ c rồi ngươi có buồn nôn hay không ta không ghét tâm đây mới gọi là chuyên nghiệp ngươi cho rằng đều giống như ngươi tùy tiện bôi chút thuốc uống chút nước phủ là được ta còn đem bên trong những cái kêu hoại từ tổ chức cắt ra tới không sai biệt lắm phải có mấy cân thịt heo nặng ai nha món đồ kia vừa lấy ra hương vị có thể hôn chết cá nhân ngâm miệm chúc quân nhịn không được đánh g â y hắn mặt mũi tràn đầy căm ghét nói điểm chính được thôi không nói chi tiết rồi lưu tử du tiếp hận nói tóm lại dẫn lưu xong ta còn vá hai châm trọng điểm đừng nóng đội nha mau nói đến rồi lưu tử du rung đầu lắc nao nói ta xử lý xong sau này vừa ra khỏi cửa nhìn thấy hai cái đạo trường tóm lại mặc chính là như vậy một chuyện chủ động cùng ta đáp lời nói vừa mới nhìn thủ pháp của ta rất là chuyên nghiệp cảm thấy ta là khó được người đọc sách muốn kết bạn một phen chúc quân lập tức lộ ra ánh mắt h ầ nghi ngươi cái này cái gì ánh mắt nhân ra thưởng thức người đọc sách không phải bình thường sao đương nhiên ngươi không biết lưu tử du tại t r ú c quân chuẩn bị nổi dẫn trước tiếp tục nói rất nhanh chúng ta liền bắt đầu kể vai sát cánh còn cùng đi ăn q u á n bán hàng rồi uống nhiều mấy chén bọn hắn vậy nói với ta không ít chuyện nói bọn hắn là tới t r a những ngày quái bệnh còn nói có cái bội phản môn phái sư tỷ hỏi ta có hay không thấy sau đó còn nói với ta càng nhiều liên quan với long h ổ sơn sự tình t r ú c quân chính nghe đến mê mẩn đống nhiên lưu tử du im b ặ t mà dừng nói tiếp nha c ò n dư lại sẽ không cái gì dễ nói chẳng bằng mắt thấy mới là thật lưu tử du nói ta chỉ hỏi ngươi các ngươi giấu đi vị đạo trường kia ở đâu ngươi hỏi cái này làm cái gì chúc quân sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống tới ngươi đừng nhạy cảm ta có thể không xem v à o chỉ là vị đạo trưởng này trên người có dạng đồ vật có lẽ chúng ta có thể dùng dùng một lát cho nên ngươi là đến tìm kia đồ vật chúc quân nhớ tới lưu tử du lục tung t u n g p h è o động tác đúng a bất quá nơi này thế nào trống rỗng trên cơ bản cái gì đồ dùng trong nhà cũng không có chúc quân trầm mặc đường này hỏi ngươi nghĩ tìm là cái gì là một cái lệnh bài trên đó viết long hồ sơn như thế nói chuyện chúc quân trong lòng run lên lưu tử du chú ý tới ánh mắt của nạn biến hóa thế nào ngươi nhớ được lệnh bài kia ở đâu chúng ta đương thời đọc lấy lệnh bài này là đạo trưởng tiếp h thân c h i vật cùng kia thi thể trôn ở cùng nhau vậy còn không nhanh đi tìm t r ú c quân không còn nói thêm nữa quay người liền hướng xem sau chạy tới lưu tử du xem xét cũng vội vàng không chồng đuổi theo xem sau là một nơi thấp thung lũng cỏ dại sinh trưởng tốt so với người còn cao t r ú c quân đẩy ra sóng cỏ tìm kiếm trên tay trên đùi thậm chí trên mặt đều bị cỏ dại g ầ y ra mấy đạo ngân lưu tử du tại phía sau cũng không khá hơn chút nào nhịn không được q u n trách các ngươi chuyện ra sao không làm cho người ta lập cái mộ sao như vậy khó tìm nhắm lại cái miệng túi của ngươi t r ú c quân lạnh lùng nói lại qua một trận nàng cuối cùng dừng bước lại phía trước bụi cỏ đột nhiên tắt ra một mảnh c h u ỗ i l ù i thổ địa xuất hiện ở trước mắt lỡ tiểu cương tốt cùng nàng trong trí nhớ kia nho nhỏ mộ phần không sai bị lắm chính là chỗ này t r ú c quân lẩm bẩm nói trong lòng phức tạp cảm xúc c ủ n quận vừa vặn bên cạnh còn có đương thời lưu lại cuốc cùng cái xẻng mặc dù qua này sau nhiều năm đã sớm bị xét thế nhưng là còn có thể dùng hai người liền một cái cầm cuốc một cái cầm cái xẻng động thủ đào lên không bao lâu lại đụng phải cái gì đồ vật chấm một chút theo sau hai người nhẹ chân nhẹ tay một chút nhưng bởi vì không có quan tài gỗ vẫn là không thể tránh khỏi tổn thương đến trong đất thi thể hố đất cuối cùng triệt để sốc lên một cỗ triệu mùi tanh đập vào mặt chúc quân che múi con người lại bỗng nhiên co giùt lại cỗ kia thi thể lại còn sinh động như thật tựa hồ mới vừa vặn hạ táng không bao lâu dung mạo lờ mờ vẫn là cái kia r u n g gió có chút khô q u ắ t tiểu lao thái thái chỉ là vừa mới bị một trận loạn đào chặt đứt tay chân chảy ra ra thịt vậy mà miệng vết thương còn chảy ra hào hạt máu tươi chúc quân lồng ngực c ă n g lên tay chân phát lạnh run lên cơ hồ cầm không được quốc mà lưu tử du thì là ánh mắt nóng bỏng hô hấp dồn dập đây chính là người tu hành sao thi thể vậy mà sẽ không hủ hóa ngươi nói đã chết đã bao nhiêu năm đã có hai mươi năm rồi chúc quân gian nan mở miệng hai mươi năm rồi còn có thể giống như là sống đồng dạng đây chính là trường sinh sao đây chính là trường sinh đi lưu tử du tự lẩm bẩm trong mắt l ó e ra điên c u ồ n g quang lập tức túi người xuống tại kia thi thể trên thân tìm kiếm to bằng ngón tay lô giật ra vải áo đem vốn là vỡ vụn thi thể kéo tới càng thê thảm hơn chúc quân lấy lại tinh thần đẩy ra hai tay ngươi có thể hay không tôn trọng một chút được được, được ngươi tới lưu tử du để ở một bên trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm lúc này ngược lại là sẽ nói tôn trọng để người ta như vậy hạ táng ngược lại là không gặp nửa phần tôn trọng ngươi nói cái gì không có cái gì t r ú c quân không để ý đến hắn nữa tiếp tục tìm kiếm một lát sau đứng người lên cầm trong tay một viên lệnh bài tìm được lệnh bài này mặc dù trong đất trôn mấy chục năm nhưng không có chút nào vết gì xem xét liền nhất định không phải phạm vật long hổ sơn ba cái thiếp vàng khắc chữ phản xạ ra mặt thượng thanh lạnh ánh trăng tốt tốt tốt vậy mà thật sự có lưu tử du hô hấp trở nên nặng nề đ á y mắt giống thiêu đốt lửa đưa tay muốn đi sở lại bị t r ú c quân ăn sau này đâu nàng hỏi lưu tử du xoa xoa đôi bàn tay rồi mới chúng ta liền có thể thử một chút tiến về long hồ sơn chúc quân trong lòng giật mình thế nào đi nữ nhi của ta đang ở nhà bên trong cũng không thể rời đi quá lâu ngươi cái này liền không hiểu đi không phải nói ngồi xe đi ngươi muốn tìm chiếc xe đi là mãi mãi cũng không đi được vậy muốn thế nào đi chúc quân nhịu nhũ m ả y chờ một chút chúng ta tới thử nhìn một chút mấy cái kia long hồ sơn người nói với ta muốn thế nào khóa lại khóa lại hai chúng ta có khả năng sao chúc quân lòng nghi ngờ nói đương nhiên lưu tử du ngữ khí một đ ữ a bỗng nhiên cười lạnh là không thể nào trên tay hắn không biết thời điểm nào lại lần nữa cầm lên cái kia thanh quốc nâng vung tay lên mang theo tiếng gió gào thét đống nhiên nện xuống phanh t r ú c quân vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể bị đập t r ú n g vừa vặn đổ vào hố đất bên trong dưới đầu mặt gối lên lao đạo nhân đầu lưu tử du lại bù đắp một cuốc lúc này chúng đưa nàng đầu vậy ném ra một cái động lớn máu loang lẫn vào màu trắng tương dịch vào hạt chạy ra thuận nàng thái dương chạy tới phía dưới lao đạo nhân trên mặt lúc đỏ lúc trắng dán thành một đoàn thật có lỗi thật có lỗi lưu tử du không có cái gì h y náy thuận miệng nói tranh thủ thời gian cơ lấy lệnh bài xoay người chạy hắn mặc dù gấp có thể từ đầu đến cuối không có quên đây hết thể đều là liêu xanh cô bé kia ă n bài nói không chừng nàng hiện tại liền giấu ở cái gì địa phương chuẩn bị muốn tập kích hắn hái thành quả thắng lợi muốn bọn ngựa bắt ve chim sẻ tại sao nghĩ hay lắm nha hắn một bên chạy một bên đắc ý nói nhưng mà còn không có chạy xuống núi mấy bước hắn liền ý thức được không đúng dưới chân thềm đá cảm giác không đúng chân mượn giống như là đạp ở một loại nào đó lông tóc trên nệm êm. t ố i đầu xem xét dưới ánh trăng từng đầu sợi tóc màu đen đang từ trong khe đá trôi ra lít nha lít nhít chập trung lên xuống thuận đường núi h ư n xuống ph đây là cái gì liệu tử du kinh hãi vừa muốn qua c ả n g liền chạy lại bị sợi tóc quấn lấy chân lại dùng lực kéo một cái cả người trùng điệp ngã xuống nguyên bản liền bị đập đến vị trí lại bị mẹ t ổ n thương đau đến hắn nghe răng trận mắt rồi sau đó hắn còn đến không kịp phản ứng những n à y tóc đen cấp tốc nắm chặt kéo lây hắn hướng trên núi bay tới hắn một bên bị bắt một bên thét lên gào rú thẳng đến những n à y tóc đen đem hắn kéo tới một cái hoàn toàn thay đổi trên đầu một cái lô máu bóng người trước mặt lúc hắn mới tỉnh ngộ tới ngươi vậy mà vậy quái bệnh l i u tử du lắp bắp trong lòng không hiểu nhớ tới những ngày này thấy một chút t h ô dân nhưng bây giờ t r ú c quân xem ra so với cái kia còn muốn đáng sợ ha ha bãi n g ư ờ i ban tặng ta cũng không biết ta nguyên lai có lực lượng như vậy t r ú c quân từng bước một đi tới dưới ánh trăng thấy rõ ràng từ trên mặt nàng n ư ớ c m ẹ nơi c h ả y ra hàng ngàn hàng vạn căn tóc đen giống vật sống một dạng núp đ í c h những cái kia sợi tóc tại nàng nửa bên mặt nộp lên lên dệt quấn quanh dệt ra một tấm quỷ dị mặt nạ che khuất tàn phá vết thương chỉ còn lại một con hiện ra cho tàn phá vết thương chỉ còn lại thành rồi một loại khác quỷ dị đáng sợ l i u tử du muốn lùi lại cũng đã bị tóc đen quấn thành một đoàn không thể động đậy sợi tóc như rắn trượt bên trên cổ tay của hắn n g á y mắt c u ố n đi trong bàn tay hắn lệnh bài nói đi đến cùng thế nào dùng bọn hắn bọn hắn nói liệu tử du lắp bắp lại nói một nửa liền bị từng tay sợi tóc xuyên tấu trong da bình thường sờ đầu phát thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ bị sợi tóc đâm tiến trong da nhói nhói một lần bây giờ là vô số đầu phát đâm đi vào cũng chính là loại kia nhói nhói vô số lần được ra a a a a a lưu tử du đau đến chỉ có thể thét lên đừng nghĩ lấy động ý đồ xấu ta xem ra tới ngươi có phải hay không chân thành quá mức ta liền đem ngươi giết bản thân nếm thử càng ngày càng nhiều sợi tóc chui vào thể nội lưu tử du toàn thân dương máu đau đến răng nanh đều ở đây phát run thậm chí hắn cảm giác mình sọ não bên trên đều ngứa một chút phảng phất những n à y sợi tóc bất cứ lúc nào cũng sẽ chính chui vào trong đầu được được được ta nói ta nói hắn khàn khàn hô t r ú c quân lúc này mới qua loa dừng lại lưu tử du thở hồn hển chính là chỉ cần đem tâm thần đầu nhập cái lệnh bài này bên trong sinh ra cảm ứng liền có thể căn cứ chỉ thị tiến về l o n g hồ sơn những lời này đối với chúc quân tới nói quả thực chính là khó có thể lý giải được ngươi sẽ không lại muốn gạt t a cái gì tâm thần cái gì cảm ứng Vừa người ó i vừa muốn n đ ộ thủ. n g đã muốn nghĩ mà lưu tử du kêu khổ không chồng cơ hồ muốn khóc lên chúc quân hử lạnh một tiếng chỉ là dắt lấy bị sợi tóc quấn lấy không thể động đậy lưu tử du kéo về trong quan nàng nâng lên tay đến không hết tóc đen từ lòng bàn tay trôi ra như là sóng nước quyết tán đem chọn tòa đạo quan dạy đặc bao vây lại rồi mới nàng ngồi ở lao đạo nhân ngày xưa thường ngồi trên giường nhắm mắt lại trong tay nắm chặt lệnh bài nàng t h thật không rõ cái gì gọi đem tâm thần đầu nhập lệnh bài bên trong cho nên nàng chỉ có thể y theo bản năng không ngừng nghĩ đến trên tay lệnh bài kỳ quái là rất nhanh tại nàng trong ý thức liền xuất hiện một điểm quan g sáng ngưng thần đi nhìn tựa hồ là lệnh bài hình dạng t r ú c quân tâm thần k h ẽ run suy nghĩ vừa đ o ạ n quang liền nát như bị hù dọa chim sẻ tứ tán bay đi nàng mở tỏ mắt đối lên lưu tử du ánh mắt bên trong là phức tạp chờ mong ra sao có thể được sao t r ú c quân không có trả lời chỉ là lại một lần nhắm mắt lại tâm thần chìm vào trong bóng tối lần này nàng thuần thục nhiều điểm kia quang lần nữa hiện hiện nàng nín hơi ngưng thần mặc nó một chút xíu tới gần lệnh b à i hình dạng tại nàng trong ý thức mở rộng thẳng đến chiếm cứ sở hữu nàng d ố i ra ý thức đi đục vào quan cùng tinh thần của nàng triệt để dung hợp l ệ n h lùng mà máy móc thanh âm tại nàng chỗ sâu trong ố c v ă n g lên kiểm tra đo lường đến long hồ sơn năm nghìn sáu trăm hai mươi ba số một trăm linh hai sinh mệnh thể chừng vô pháp phán định ngầm thừa nhận tử vong sắp cưỡng chế rời khỏi thí luyện không gian đến ngược năm giây nam bốn ba hai một theo sau chính là phi tốc l ó e lên một chuỗi quan ảnh giống như là sở hữu hình tượng cùng sắc thái đều bị kéo thành tơ mỏng nhét vào chút quân trong ý thức tinh thần của nàng đối với lần này đáp ứng không xuể chỉ có thể bị động tiếp nhận cơ hồ muốn n g ấ t đi nếu như là hiện thực nàng đoán chừng đã sớm nói ra nhưng bây giờ nàng chỉ có thể mặc cho mình bị quang ảnh n mất hết thẳng đến hết thể đ ỗ n g nhiên về với đ ứ n g im trước mắt quang minh sáng lên t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi hai cơ duyên ở đâu t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi hai cơ duyên ở đâu lưu tử du nháy máy mắt trong bóng đêm lâu hắn dần dần có thể nhận ra một điểm hình dáng biết rõ chút quân đã nhập định phản phất rơi vào một tầng khác thế giới hắn tâm ảnh chân dung là có vô số móng nuốt nhỏ tại bất ả o nàng thật sự thành công đi hướng long hồ sân s a o nàng nhìn thấy cái gì ngay tại hắn cầu trông mong thời khắc đ ỗ n g nhiên cảm thấy quấn quanh ở trên người sợi tóc dần dần bung ra đem phòng một mực bọc thành bánh lũ sợi tóc vậy từng cây t ố i lui bên ngoài ánh trăng lạnh lẽo xuyên t ấ u qua dây rán cửa sổ bong ra từng mảng s o n g cửa sổ xuyên vào trong phòng quang minh tái hiện lưu tử du mừng rỡ không thôi hắn cuối cùng có thể hoạt động đang xoan s u ý t rốt cuộc là hẳn là chạy trốn vẫn là hẳn là đi đoạt lấy chút quân lệnh bài trong tay thuận tiện đưa nàng bóp chết thời điểm chúc quân bỗng nhiên mở mắt ra trong trắng mắt bị l nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lưu tử du vợ môi run dậy trong cổ họng gạt ra thật thấp thì thầm lựa gạt tử sai rồi sai rồi sai rồi sai rồi lưu tử du bị ánh mắt này c h ầ m c h ầ m đến tê cả ra đầu cái cái gì thế nào sai rồi chúc quân khỏe miệng có chút mở ra đầu lưỡi run run khủng bố lớn khủng bố l ờ i còn chưa dứt một cỗ tanh nóng phun ra ngoài lưu tử du cách quá gần bị phun đầu đầy đầy người m ở to mắt đều là đỏ tươi nhăn sắc trung gian tựa hồ sen lẫn không ít màu đen núp nít sợi tóc còn có vỡ nát khối thịt ngay sau đó một loại kỳ quái tiếng vang vang lên từ chúc quân nhục thể nội bộ phảng phất là một loại nào đó bạo liệt vỡ vụn trước khét ê chúc quân mặt tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa sụp đổ nổ tung da thịt cùng da thịt như bị bàn tay vô hình từ bên trong bên trong v ậ nát hóa thành vô số k h i máu thịt cùng màu trắng tương dịch đập vào mặt lưu tử du triệt để ngây ngẩn cả người chúc quân kia hẽ mở bị sợi tóc bao quanh mặt còn bảo lưu lấy kia duy nhất còn sót lại trong mắt còn tại chuyển động con ngươi thả c ự lớn vượt qua nhân loại cực hạ tựa hồ đang nhìn hắn lại tựa hồ đang nhìn cái nào đó càng sâu càng xa phương hướng bên trong phảng phất viết đầy h còn có càng sâu sợ hãi lưu tử du cơ hồ sụp đổ lùi lại mấy bước dưới chân đạp ở dính chất lỏng bên trên phát ra lúng túng tiếng vang nguyên bản h ư u khí vô lực quanh quẩn tại t r ú c quân bên cạnh sợi tóc phản g p h ấ t bị thất t ỉ n h đống nhiên nâng cất cánh nhanh đâm về lưu tử du hắn muốn chạy nhưng đã bị s ợ choáng váng chân nâng không nổi vậy không nhúc đích được còn tốt những cái k i a sợi tóc cách hắn mặt vẹn vẹn n ử a tất lúc đống nhiên cùng nhau dừng lại lập tức mất đi lật đạo mềm nhún rủ xuống chúc quân thân thể bị những này sợi tóc cắt chém được chia năm xẻ bảy máu thịt vết dạn d bị sợi tóc liên lụy cưỡng ép liều thiếp thành gần gũi với người hình dạng tại sụp đổ cùng duy trì ở giữa duy trì một cái quỷ dị cân bằng máu hào hào hào chạy xuống giường lại lan tràn đến lưu tử du bên chân hắn phản ứng hồi lâu mới hoa một tiếng phun ra nôn lẫn vào trên mặt huyết tương cùng óc ở dưới c ầ m chạy xuôi hôi chua khí tức tràn ngập trong không khí hắn không biết trúc quân đến cùng gặp cái gì nhưng có thể xác định tiêu tuyệt không phải bọn hắn có thể theo roi đồ vật long hồ sơn rốt cuộc là cái, cái gì địa phương đáng tiếc lúc này trúc quân đã vô pháp trả lời lời của hắn đông nhỏ viên kia lệnh bài theo chúc quân tay gãy bị sợi tóc treo lấy rơi xuống vậy trượt xuống trên mặt đất lưu tử du nhìn xem viên kia trên lệnh bài long h ổ sơn ba chữ còn phản xạ ra và rực trong mắt hiện ra sợ h ã i thật sâu đây quả thực là ác ma sự vật nhưng mà hắn lại ước chế không nổi nhớ tới hai vị kia đạo trưởng đang uống rượu thời điểm cho hắn lộ một tay huyền thuật đầu ngón tay nhóm lửa cách không gây b ú a khiến ảnh đo trụ thức bỏ lên trên tường thậm chí đem kia âm thầm nhiễm quái bệnh quán bán hàng lao bản trực tiếp chém giết kia đủ để cho lưu tử du sợ hai tồn tại ở tại bọn hắn trước mặt lại không có chút nào sức chống c chính là chỗ này chút cho hắn biết nguyên lai thế gian này có lực lượng như vậy cũng biết t r ú c quân quả nhiên là cái từ đầu đến đôi u hàng giả những đạo sĩ này đều nói đây đều là từ long hồ sơn học được nếu là hắn có thể đi có đúng hay không cũng có thể học được đến lúc đó đ ừ n g nói nho nhỏ này màu đỏ bệnh viện trong thành bệnh viện lớn cũng không thể coi là cái gì còn kiểm tra cái gì tiến sĩ chỉ là giống t r ú c quân như vậy h a m hại lừa gạt đều có thể sinh hoạt giống hắn lại hiểu ý thuật lại hiểu huyền thuật chẳng phải là có thể đi hướng càng lớn sân khấu lại thêm như vậy nhiều người chịu đủ q á i bệnh bối、rối. hắn nhưng là nghe nói liên thành bên trong cũng là như thế cái này tuy là nguy hiểm nhất thời đại nhưng cũng là tốt nhất thời đại a cái này nhất nghiệm lên liền rốt cuộc ép không dưới lưu tử du ngón tay run dậy vươn tay ra nắm viên kia dính đ ầ y máu lệ n h bài vừa đem lệnh bài bỏ vào trong túi ngoài phòng đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng non nớt kêu gọi mẹ nương l ư u xanh tỉ tỉ các ngươi ở đây sao lưu tử du nháy mắt kịp phản ứng là chúc quân nữ nhi nhưng là bây giờ tình huống này hắn lại nhìn mắt trước mắt cái này vết máu đầy người chia năm sẻ bảy thân thể cái này cũng không tốt cho tiểu hài tử nhìn thời a mà lại hắn còn ở nơi này bị nhìn thấy liền phải tốn nhiều miệng l ư ỡ i thậm chí hắn túi đầu nhìn một chút mùi máu tanh trên tay phía ngoài tiếng bước chân lại càng ngày càng gần ẩn ẩn còn kèm theo vài tiếng chó sủa lưu tử du hô hấp hôn l o ạ n lên đ à o mắt trong phòng ánh mắt rơi vào tấm kia nửa c h e cửa sổ bên ngoài là đạo quan sau tiểu s â n ao lập tức tâm niệm vừa động t r ú c lâm khoanh tay cho mình sửa ấm mở mịt hướng trên núi đi nương rời đi rất lâu rồi rõ ràng mới một canh giờ tại nàng giác quan bên trong lại phảng phất cách không biết mấy đời cũng không biết loại cảm giác này là từ đâu mà tới ngay bình thường nương đều khiến nàng đừng thêm phiền làm việc lúc chớ có q u á i dày trước kia c h ú t l ắ m cũng có thể làm đến nhưng là bây giờ chưa hẳn trong đầu có cực kỳ bất an máy liệt phá ả phất bị vô hình tay thật chặt n ắ m lấy thậm chí còn nhớ tới nàng nghe lén đến liêu xanh tỷ tỷ nói mẹ của nàng biến mất ở trên núi cho nên mới đến xin giúp đỡ mắt thấy trong nồi cơm đã nấu chín một hồi lâu nương vẫn chưa trở về nàng cuối cùng không chờ được rồi cơ lấy dao p h a y nâng lên đèn dầu liền hướng trên núi đi bởi vì trên mặt đất tầm ớt trong lúc đó lại không cái gì người trải qua núi cho nên nàng còn có thể miễn cưỡng phân biệt trên mặt đất dối tung dấu chân thế nhưng là trên núi rất đen, gió núi rất lạnh đi tới đi tới nàng liên lạc mất phương hướng nhưng vào lúc này một đôi ánh mắt sáng ngời trong bóng đêm xuất hiện mang theo nghiêm nghị bích lục hùng quang chậm dãi hướng nàng tới gần nguyên lai、like、là một con uy phong lấm lấm chó vàng lớn t r ú c lấm lúc đầu rất sợ hãi doa đến đặt mông ngồi dưới đất lung tung cơ dao phay xua đ ổ i nhưng mà con chó này thân thủ mạnh mẽ nhẹ nhõm né tránh vậy không phẫn nộ chỉ a n tính chậm dãi tiếp tục tới gần cuối cùng c h ó t mũi nhẹ nhàng đội lên đỉnh bắp chân của nàng ướp n h ẹ lạnh bướt nhưng nàng bỗng nhiên trong đầu ấm áp bình tĩnh trở lại lại sinh ra một loại sinh ra một loại cổ qu sờ sờ cậu t ử đầu lòng bàn tay bị ấm áp lấp đầy cậu tử nhìn xem nàng lại hướng phía một bên trầm thấp một tiếng chó sủa nàng không hiểu rõ ràng ý của nó đuổi theo thế là t r ú c lâm đứng dậy đi theo cậu tử nàng rất nhanh lại lần nữa thấy được trên mặt đất dấu chân cứ như vậy thuận đường đi cuối cùng thấy được dấu ở trên núi đạo có nhỏ mặc dù tối sầm cỏ dại rậm rạp nhìn qua không thấy bóng dáng thế nhưng là dối tung dấu chân chính là biến mất ở đạo quan kia trước chúc lâm một bên hô hào nói một bên cẩn thận từng ly từng tí tới gần vừa đi gần đã nghe đến một cỗ phi thường nồng nặc mùi màu tươi tựa như nàng mỗi lần đi quầy thịt heo nghe được cái chủ loại kia hương vị nếu như nàng đến xem mổ heo loại vị đạo này càng là sạc người tim đập của nàng loạn tung lên ngay nương nương mặc dù nương đối nàng không phải rất tốt mà dù sao kia là nàng thân nhân duy nhất nàng từ nhỏ đã chưa thấy qua cha người trong thôn đều nói là bởi vì nương tính tình rất cổ quái đem người dọa cho chạy rồi có thể chúc l ắ m thông tin nếu thật là như vậy cổ quái tại sao đại gia gặp được sự tỉnh thời điểm vẫn là sẽ tìm đến n ư ơ đâu nàng luốt ghế ẩm con mắt một nắm đen môn đầy ra mùi tanh hôi đầu tiên nhào tới trước mặt đen dâu chiếu sáng đi vào nàng trong lòng r u lên nhìn thấy đầy mắt đều là đỏ tươi n h a n sắc nàng thét chói thai vang lên lùi lại hơi kém ngã xuống vẫn là con kia chó vàng lớn dùng đội lên đỉnh chân của nàng lúc này mới không có ngã trên mặt đất t r ú c l â m lấy dũng khí dùng ngậm lấy nước mắt n g ô n g lung mắt đ ả o mắt một vòng không nhìn thấy mẹ nó thi thể thế nhưng là cảnh tượng trước mắt thế nào nhìn cũng không phải không có việc gì đây đất huyết tương khối thịt trung gian còn kèm theo một chút giống như là thật dài có nước một dạng đồ vật tựa hồ là tóc nhưng là quá nhiều quá dài a nàng tre lấy sắp nhảy ra n g ư ợ c trái tim kéo lấy dinh dính bước chân chậm rãi đi hướng vết máu dày đặc nhất dường nơi đó càng là thưa thất rất nhiều sợi tóc vớ lượn như là băng lánh đen n mềm rắn nhìn kỹ trung gian còn kèm theo một chút vỡ v ụ a vải chúc l ắ m run dậy cầm lên mặc dù đã bị máu thẩm thấu nhan sắc rất được nhìn không r a n g u y ê n dạng nhưng đồ án vẫn là lờ mở có thể thấy được chính là nương hôm nay mặc y phục nương mẹ nương người ở chỗ nào nàng cơ hồ là kêu khóc ra tới nhưng mà đáp lại nàng chỉ có gió núi xẹt qua tiếng n h ẹ n à o lúc này chó vàng lớn giật g i nàng d ù n cái mũi điểm một cái sau bên cạnh cửa、sổ. t r ú c lâm thu hồi tiếng khóc thuận phương hướng nhìn lại từ giường xuôi theo lôi ra một đạo màu đậm kéo vết máu loang bị cọ sát ra một đạo thô r i á p đường vào cùng một mực kéo dài đến dưới cửa cửa sổ làm ở có mấy sợi sợi tóc bị khối gỗ ô m lấy trong gió nhẹ nhàng đ ô n g đưa giống đang hướng ra bên ngoài chỉ đường t r ú c lâm sắp khóc lên nàng không dám tưởng tượng nương hiện tại biến thành cái gì dạng có thể nàng vẫn là tương bước một dẫm lên vết máu cùng vũng bùn thuận đạo kia kéo vết lật ra cửa sổ tại chó vàng lớn dẫn d ắ đi chui vào sắc bén trong bụi cỏ dại cũng coi như thấy được ở một tòi nho nhỏ trong mộ nằm kia một bộ phần、nương. thân thể dối tung máu thịt cùng sợi tóc dây dưa cơ hồ chỉ còn lại bả vai cùng phía trên nửa gương mặt coi như hoàng trình nàng nhìn nương bị sợi tóc bao trùm mặt không hiểu cùng trong trí nhớ một cái khác khuôn mặt trùng điệp một tấm bị ngâm mình ở trong nước mặt đều là giống nhau sưng vụ xanh trắng một dạng bị có nước dạng tóc đen bao trùm tại mẹ nó dưới thân còn có một cái khác cỗ thi thể chỉ là hiện tại đã bị huyết tương bao phủ chúc l ắ m s ữ n g sờ mà nhìn xem nửa ngày mới phản ứng được cái tia đen nương bỏ ở nơi này người hẳn là còn không có chạy xa đại hoàng nhanh chúng ta đi truy chó vàng lớn lẩm bẩm một tiếng tựa hồ đối với xưng hô thế này không hài lòng lắm bất quá bây giờ nó cũng không cách nào cùng với nàng câu thông cái này chỉ là dùng cái mũi người người lập tức đ ỗ n g nhiên hướng trong đùi cỏ đuổi theo những này cỏ quá cao t r ú c lâm rất nhanh bị cào đến mình đầy thương tích có thể nàng chịu đựng theo sát lấy cầu tử đối phương khẳng định cũng là như thế quả nhiên phía trước không xa trong bóng tối có một cái lảo đảo bóng người chính ghé qua trong đó t r ú c lâm vừa định hô đại hoàng lại đ ỗ n g nhiên kéo lấy ống quần của nàng đại hoàng nàng còn chưa kịp lên tiếng người kia tựa hầu nghe thấy động tĩnh bỗng nhiên quay đầu kia là một tấm bị máu tươi dán lên mặt trong tay còn dơ lên một thanh dính đầy máu q u ố c t r ú c lâm toàn thân cứng đờ không dùng chó nhắc nhở cũng biết nên mặc miệng một cái trưởng thành nam tính cùng một cái bất quá sáu tuổi tiểu nữ hài nhi thể lực ở giữa lớn bao nhiêu khác biệt trong tay đối phương còn cầm q u ố c trên tay nàng chính là một thanh dao phay có thể so sánh qua được cái gì nàng cấp tốc hạ thấp thân thể trốn ở trong bụi cỏ tay gắt gao che miệng của mình không dám phát ra nửa phần tiếng vang nam nhân kia nhìn một vòng không nhìn ra cái gì mới chậm dãi bông u xuống cuốc còn thấp giọng thì thảo một câu nha đầu kia chưa hẳn như vậy mau tìm đạt được mẹ nàng thi thể đi mau đi mau theo sau nhanh chóng xuyên ra bụi cỏ quấn hướng đạo xem phía trước t r ú c lâm thẳng đến nghe không được bước chân mới cẩn thận mà b u ô n g tay ra hít một hơi thật sâu trên mặt của nàng tất cả đều là ấm ớt, không biết là mồ hôi nước mắt vẫn là máu người kia là ai tràn đầy máu thấy không rõ lắm ngũ quan nhưng từ hôm nay về sau là khắc vào trong nội tâm nàng rồi t r ú c lâm đang nghĩ ngợi những n à y bừa bộn đồ vật đạo quan đ ầ u kia đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng xé rách núi rừng kêu thảm tựa hồ chính là mới vừa rồi nam nhân kia phát ra kia kêu, kêu thảm tiếp tục không đến mấy hơi thở liền bị sinh cắt đứt núi lâm trọng mới về cận kề cái chết、tịch. chỉ có gió thổi qua cây cỏ vang xào sạt chúc lấm lại cơ hồ bản năng rút vào bụi cỏ tay lần nữa gắt gao đặt tại ngoài miệng chó vàng lớn vậy an tính ghé vào một bên cũng không lâu lắm r ố i tung tiếng bước chân chuyển đến nàng xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở vụng trộm nhìn lại kia là vừa mới cái kia cả người làm máu nam nhân có thể giờ phút này hắn như bị rút sạch sương cốt rũ c ụ c lấy đầu bị hai người một trái một phải dắt lấy chân hắn sau đi theo trên mặt đất lôi ra hai đầu thật dài vết máu như bị đổ tể trước súc vật kéo lấy hắn hai người một cái cao gầy một cái khỏe mạnh đều người mặc xám đạo bảo mậu xanh chúc lấm nhận、ra. bởi vì cùng nàng mẹ nó kiểu dáng không sai bịt lắm ngươi nói chúng ta sư tỷ thi thể ở chỗ này cao gầy đạo nhân ngữ khí lãnh đạo nam nhân vội vàng gật đầu không sai không sai ta không có nửa câu nói ngoa một đạo nhân khác trầm thấp nợ nụ cười âm thanh không nghĩ tới thật là có thu hoạch ta đã sớm nhìn tiểu t ử này có quỷ vừa nhắc tới chúng ta sư tỷ liền thần sắc không đúng thật đúng là bị chúng ta cược bên trong ngươi nhóm ngươi nghĩ hỏi chúng ta là thế nào đ u ổ i theo ngươi đạo nhân kia mỉm cười ngươi quên chúng ta tại cùng một chỗ lúc uống rượu cho ngươi xem những cái kia tiểu thủ là sao tốt để cho ngươi biết chúng ta có cái phụ chú gọi là truy tung phủ muốn tìm tới ngươi cũng không khó còn như chúng ta tại sao sẽ tìm tới ngươi nha chúng ta đã sớm đẩy qua quẻ muốn biết lần này đột phá cơ duyên sẽ rơi vào đâu điểm dừng chân rất nhiều ngươi không phải duy nhất nhưng ngươi nên tính là tỷ lệ lớn nhất không nghĩ tới thật vẫn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỷ a còn có một c ỗ t h i thể thế nào trà đạp thành như vậy hờ hững t r e o tức thanh n â m theo cơn gió xa xa chuyển đến chúc lấm lệnh cả người biết rõ bọn hắn là thấy được nàng mẹ nó thi thể rồi chật chật chật k ó trách ngươi một thân máu đâu không nghĩ tới các ngươi hai cái này thổ dân ngược lại là gần lớn thật vẫn dám chiếu vào chúng ta nói đi dùng cái lệnh bài này hai người phình bụng cười to các ngươi là cố ý nam nhân âm thanh run dày cũng không tính là cố ý chúng ta nói đều là lời nói thật ta cái này đích sắc là chúng ta sử dụng lệnh bài phương pháp a chỉ là chúng ta cùng các ngươi không giống ngươi còn nghĩ không ra sao chương một n vô tội thằng ngư chương một n vô tội thằng ngư một loại to lớn bị lừa dối cảm giác đem lưu tử du tâm thật sâu lôi kéo đến đáy cốc có thể thì phải làm thế nào đây đâu hắn từ đầu đến cuối không có hiểu rõ mình rốt cuộc cùng bọn hắn có cái gì khác biệt chỉ có thể may mắn đương thời dùng lệnh bài không phải mình hiện tại hắn chỉ có thể cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế cầu nguyện kia hai cái đạo nhân đừng thuận tay đem hắn vậy thu thập hắn nhưng là gặp qua hai người này có bao nhiêu sao tâm ngoan thủ lạ cũng may giờ phút này bọn hắn lực chú ý cũng không ở trên người hắn khỏe mạnh đạo nhân ước lượng lấy trong tay lệnh bài lười biếng nói không biết sư tỷ cái lệnh bài này bên trong có bao nhiêu danh vọng giá trị đâu nàng ở nơi này thí luyện không y ta vẫn là nàng có ý tưởng vậy mà có thể nghĩ ra được trốn ở chỗ này cũng không biết là thế nào tránh thoát bảy ngày kỳ hạn chờ một chút ngươi muốn làm gì cao g ầ y đạo nhân bỗng nhiên nâng cao thanh tuyến nghiêm nghị nói đây không phải muốn nhìn sư tỷ lệnh bài bên trong có bao nhiêu danh vọng giá trị sao cho nên ngươi hay dùng lệnh bài của ngươi đến đọc đến sao làm sao rồi ta lấy trước đến a chúng ta là một đợt phát hiện cái này một cái lệnh bài muốn thế nào phần danh vọng giá trị lại không phải cái gì có thể giao dịch khỏe mạnh đạo nhân lạnh lùng nói và không liền đánh một trận ta cũng không có hứng thú chơi với người trò hề này vậy ngươi muốn thế nào ta chỉ là muốn sách cái càng thông minh biện pháp cao gầy đạo nhân gần giọng nói ta đến h ọ c đến nhìn xem có bao nhiêu danh vọng giá trị rồi mới ta có thể hợp tác với ngươi n h ờ n g ư ơ i về sau cũng có thể kiếm được tương ứng trị số ha ha ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt khỏe mạnh đạo nhân meo mắt lại cười nạo một tiếng ngươi không suy nghĩ một là xác định một cái khác là không biết liền ngay cả sư phụ cũng không dám vô ngực ở nơi này thí luyện không gian bên trong có thể thu được bao nhiêu danh vọng giá trị à sư phụ không dám nhưng ta dám cao gầy đạo nhân quay đầu quét mắt một vòng lưu tử du cụ thể nha ngược lại là có thể rơi vào vị này lưu thầy thuốc trên thân lưu tử du giật mình trong lòng cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như cả lâm ta ta không đợi hắn nói xong khỏe mạnh đạo nhân đã không kiên nhẫn đánh g a y hắn ngươi nếu là không được liền trực tiếp làm thị xong việc phế vật giữ lại cũng vô dụng còn có thể thuận tiện kiếm chút danh vọng giá trị lưu tử du sắc mặt t r ắ n g bệnh mặc dù không biết tại sao giết mình còn có thể có kia cái gì danh vọng giá trị nhưng là bây giờ không tới phiên hắn suy xét quá nhiều ta có thể ta khẳng định có thể hắn vội vàng vàng gật đầu chỉ muốn các ngươi nói cho ta biết nên thế nào làm không sai kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cao gầy đạo nhân cười vỗ vỗ bờ vai của hắn lưu tử du vốn là bị tháo bỏ xuống vai khớp nối bị như thế vỗ đau đến là nhẹ r ă n g trận mắt nhưng cũng không dám gọi lên tiếng khỏe mạnh đạo nhân lại tại một bên ước lượng hắn trong mắt mang theo trào phúng hàn ý ngươi như thế vội vã đáp ứng cũng không nghe nghe chúng ta nhường ngươi làm cái gì ta đúng nha lưu thầy thuốc ngươi không chức nghe một chút nhìn vạn nhất ngươi cảm thấy làm không được đâu cao gầy đạo nhân cũng cười phụ họa l i u tử du biết rõ như thế nói chỉ là đang trêu chọc hắn chơi mà thôi trên thực tế nơi nào có hắn chọn chọn lựa, lựa phần loại kia chân tay luôn cuống muốn nói lại không dám nói bộ dáng khuôn mặt do dự hối hận còn có không cầm được mồ hôi lạnh vừa vặn cực đại lấy lòng hai vị này đạo nhân hai người cười ha ha một phen sau mới chậm rãi nói lên ngươi bây giờ biết rõ nơi này là cái gì địa phương sao ta ta không biết lưu tử du giọng nói khô khốc núi trên núi đ ạ o quan cao gầy đạo nhân không kiên nhẫn ta không phải nói nơi này nói là cái này chỉnh một mảnh thiên địa toàn bộ thế giới ta ta không rõ ngại ý tứ úc ngươi không có tác dụng cái lệnh bài này cao gầy đạo nhân có chút thất vọng ta còn tưởng rằng ngươi đi lên nhìn rồi chỉ là hiến thế vị nữ sĩ này mới sống tiếp được khỏe mạnh đạo nhân cũng là bừng tỉnh đại ngộ lập tức hứng thú vậy phai nhạt đi vậy chúng ta chẳng phải là còn phải giải thích một lần thế thì không dùng dù sao cùng lưu thầy thuốc nói một câu đơn giản nhất là được cao gầy đạo nhân không có hảo ý cười cười lưu tử du cái chán g i ọ t mồ hôi hắn có loại dự cảm tiếp theo lời nói hắn sẽ không muốn nghe nhưng cái này đoán chừng chính là t r ú c quân nói sai rồi sai rồi nguyên nhân cũng là nàng tại sao sẽ chết đi như thế nguyên nhân thế giới này nhưng thật ra là một cái ngục giam lệ thuộc với long hồ sơn cao gầy đạo nhân hời hợt một câu lưu tử du tâm cuối cùng rơi xuống triệt triệt để để không nghĩ tới muốn dùng sinh mệnh đại giới đổi lấy chân tướng chính là chỗ này sao nhẹ nhàng hắn không có hoài nghi cái gì bởi vì hắn rất rõ ràng trên một điểm này mình cũng không có cái gì có thể đáng giá bị người lừa gạt ý của ngươi là chúng ta t r o n g thành người sở hữu người trong thôn đây đều là tù phạm sao chúng ta chẳng lẽ không phải thật tốt sinh hoạt sao khỏe mạnh đạo nhân nhàn nhạt nói tiếp cái gọi là thành thị a thôn c h â n a những này khái niệm chỉ là các ngươi tự phát hình thành chung nhận thức từ đó tạo thành bộ dáng như thế loại chuyện này nói đến chính là thao thao bất tuyệt Tóm biết trong Thế nhưng là, ta, ta cũng không có phạm cái gì sai. Ta tại sao cũng sẽ ở nơi này? Lưu tử du trong có phạm cam lại là là là, Lưu lòng hiện ra lớn lao không cam lòng. dạng, dạng. ngươi cái cái cái sai. nơi hiện các chính cũng cũng nhận bên hẳn nhưng không này. không gì gì gì ra sao du sẽ ở để hắn dần dần quên bản thân còn tại đối phương trong không chế chuyện này thanh âm cất cao không ít đối phương ngược lại không quá để ý thậm chí thống khổ như vậy bộ dáng mới có ý tứ cao g ầ y đạo nhân chẳng hề để ý lấy ra một điếu thuốc hung hăng hút một hơi phun ra sặc người hơi khói ngươi có hay không phạm cái gì tội chỉ có chính ngươi tin tưởng đương nhiên bởi vì cái này ngục giam là ở trong vực sâu cho nên thỉnh thoảng sẽ có một ít tạp ngư xuyên thấu qua khe hở tiền đến cũng rất bình thường nói không chừng ngươi chính là loại này vô tội tạp ngư tạp ngư lưu tử du ế t hầu như bị nhét vào đông vải khó khăn g ạ t ra thanh âm vậy ta quá khứ đều là thật sao ai biết ngươi nha cao gầy đạo nhân lười nhác trả lời nhưng là n â n g mắt thấy hắn như bị xét đánh bộ dáng ngược lại là cười cười đ ỗ n g nhiên đổi chủ ý bất quá ngươi có nghiêm túc suy nghĩ qua quá khứ của ngươi sao thì như nói ngươi đọc trường học bạn học của ngươi bằng hữu thậm chí cha mẹ của ngươi mỗi nhiều lời một cái tử lưu tử du mặt thì càng trắng một điểm theo t r ố n g không hồi ức c u ầ n c u ộ n càng nhiều mơ hồ đoạn ngắn tại trong đầu hắn lấp lóe máu tươi nhỏ xuống dao giải phẫu đem một tầng vải trắng đắp lên kia trắng sáng phát xanh mặt đem đấm máu đ ồ vật bỏ vào trong suốt bình bên trong bên hai tựa hồ truyền đến một chút vỡ vụn t ì thầm đứt quãng hoặc như làm nậu hắn không biết những này đại biểu cho cái gì chỉ cảm thấy ngực căng lên cơ hồ thở không nổi giống có cái gì đ ồ vật tại dưới da chậm dãi n ú p đ í c h tùy thời muốn đột phá ra tới triệt để xốc lên trong đầu mặt tre nhưng còn thiếu khuyết cái gì hắn kia lung lay sắp đổ bộ dáng để cao gầy đạo nhân nhìn được rất là vui vẻ được rồi ng cẩn thận. khỏe mạnh đạo nhân nâng ngón tay chỉ trên không cao gầy đạo nhân lười nhắc nói biết rồi dù sao nơi này là q u ỷ vực hẳn là không nhìn thấy à. ai biết được thiên đạo loại này tồn tại cao gầy đạo nhân cũng biết cái này nhắc nhở là lòng tốt cuối cùng chưa hề nói càng nhiều ngược lại đối cứng tại tại chỗ lưu tử du nói được rồi sau đó phải nói một chút n g ư ờ i nên thế nào làm lưu tử du toàn thân l ắ p một cái ngài nói đem thôn này bên trong người đều biến thành quỷ vật n ữ khí bình thản phản phất bàn g a o chỉ là một kiện thông thường thường ngày vượt lại như là khối băng hung hăng nện ở lưu tử du ngực quỷ vật là ý gì quỷ vật chính là chỗ này loại a cao g ầ y người chỉ chỉ k i a nửa chôn ở trong hố thi thể nếu không các ngươi bình thường đều thế nào xưng hô loại này lưu tử du không dám nhìn tới chỉ lúng ta lung túng hỏi ngài là nói loại này loại này mắc phải quái bệnh người sao đúng đúng chính là quái bệnh thế nhưng là loại này muốn thế nào trước nói rõ với ngươi nơi này bản thân liền rất dễ thai ngén quỷ dị nhưng bởi vì thân ở với trong vực sâu luôn luôn sẽ không cẩn thận hấp thụ một chút không thuộc về nơi này tạm ngư pha loãng tỷ lệ còn có những đồng môn khác tại có đôi khi chúng ta muốn cướp vậy không giành được khỏe mạnh đạo nhân ho khan một tiếng loại này cũng không cần phải nói với hắn cũng thế cao gầy đạo nhân cười cười tóm lại ta hy vọng có thể có được một khối độc thuộc với chúng ta danh vọng giá trị rộng u đồng có thể lật ngược thu hoạch ngươi có thể làm được sao lưu tử du chỉ có thể cái hiểu cái không gật đầu còn như muốn thế nào làm thành nha cao gầy đạo nhân hít sâu một cái khói xương khói tại hắn bờ m ô i xoay quanh chậm rãi mở miệng hiện tại ta đã nói với ngươi điểm thứ hai quỷ dị đến từ đâu đó chính là trong lòng có hoang khí có chấp nghiệm không hề cam như vậy mới có thể từng bước một rơi xuống vực sâu trở thành quỷ vật nhưng là muốn thế nào làm được đâu lưu tử du thì thào hỏi đạo không tự giác lâm vào suy nghĩ đương nhiên ta không phải nói muốn ngươi đùa bỡn lòng người chỉ sợ ngươi vậy chơi không rõ cũng vô pháp hình thành chúng ta nghĩ tới loại kia cao gầy đạo nhân cười đến trào phúng ta có một môn công pháp có thể luyện chế quỷ bẩn quỷ bẩn là một loại linh vật một khi thành hình liền có thể ảnh hưởng nguyên chủ trước sâm hãn tâm đổi nữa hãn hình cuối cùng hóa thành mới quỷ dị rồi mới tiến một bước hình thành quỷ vực khỏe mạnh đạo nhân lúc này mới chậm rãi hiệu được gật gật đầu ngươi lai、like、ngươi đánh là cái chủ ý này đương nhiên cao gầy đạo nhân thấp giọng cười một tiếng gậy trong nháy mắt tàn thuốc lá ngươi cảm thấy thế nào nếu là có thể hình thành lần tiếp theo tiến đến chúng ta trực tiếp thu hoạch là được rồi khỏe mạnh đạo nhân h i ế p híp mắt ngược lại là tốt biện pháp mà lại chiêu này xác thực chỉ có n g ư ơ i tương đối quen thuộc ngươi lần trước còn chuyển cho những cái kia qua đường tu tiên giả bị ngươi chỉ người h n không ra người quỷ không quỷ ha ha chính bọn hắn cũng ở đây nếm thử dung hợp ta chỉ là đẩy một cái cao gầy đạo nhân một mặt đắc ý cũng không biết bọn hắn hiện tại như thế nào đoán chừng đi đến rất xa a dù sao nhờ có bọn hắn ta tài năng hoàn thiện pháp này can đoan quỷ vực cường độ có thể để ngươi hài lòng nói không trường sư t h lệnh bài này bên trong danh vọng giá trị đều xa xa không kịp đâu ngươi cái là a như như nói, nói muốn g lác. h đem người làm thành loại kia đồ vật muốn dùng nội tạng của bọn họ loại hình không sai đặc biệt là những cái t i a nhiễm lên quái bệnh càng là cực tốt kíp i nổ ta sẽ dạy ngữ ư như thế nào phân rõ lại như thế nào kích phát ra tới bọn họ cơ quan nội tạng quả thực là thiên tài địa bảo luyện chế ra đến linh vật liền ngay cả nơi đây quy tắc đều khó mà giao động như thế mới có thể không bị thiết lập lại sinh ra một lứa lại một lứa sinh sôi không ngừng theo cao gầy đạo nhân lời nói vô số đoạn ngắn tại lưu tử du trong đầu nổ tung từng dãy lọ thủy tinh bình bên trong nổi lơ lửng nếp v ố n khí quan bị lạnh như băng chiếu sáng được đỏ thám đây đều là cái gì hắn tại sao sẽ biết quỷ bẩn lớn lên cái dạng dị tử theo sau hắn lại lật ngược nhớ tới đầy tay máu đen từng màn tại sao tại sao hắn cúi đầu nhìn mình hai tay mồ hôi lẫn vào trên người máu đen rơi vào lòng bàn tay cùng trí nhớ của hắn trùng điệp ta tại sao có thể cầm tới nội tạng cao gầy đạo nhân coi là lưu tử du là ở nghi vấn không kiên nhẫn nói ngươi là bác sĩ còn có thể động giải phẫu loại chuyện này không phải l ạ i cực kỳ đơn giản sao lưu tử du lập tức không dám lại nói thế nhưng là vạn nhất bị người phát hiện đâu bị phát hiện trước hết giải quyết hết cái k i a người cao gầy đạo nhân cái cầm điểm một cái chỉ hướng hố đất ngươi không phải đã làm được sao nhưng mà lưu tử du mặc dù bởi vì cùng chúc quân nổi lên xung đột thật vẫn lên qua sát tâm nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới còn muốn giết càng nhiều người thế nhưng là giết một cái cũng là giết giết hai cái cũng là giết hắn hít sâu một hơi rõ ràng chuyện này không có cứu vãn chỗ trống là trọng yếu hơn vẫn là cho mình tranh thủ tương lai kia ta có thể đạt được cái gì đâu lưu tử du dần dần tỉnh táo lại nếm thử mở miệng hỏi cao gầy đạo nhân sắc mặt lập tức lạnh xuống nhìn xem hắn trong mắt bắn ra h u n g quang nhưng là lúc này lưu tử du không có phạm sợ hãi mà là nghiêm túc cứng cổ nhìn xem hai vị đạo nhân trong mắt dần dần dính vào điên cuồng đỏ b ừ n g tất nhiên ta đã ở trong lao như vậy ta làm như vậy nhiều lại có cái gì ý nghĩa hoặc là nằm ngửa bị các ngươi giết xem như danh vọng giá trị cũng chưa hẳn không thể nhưng ta bây giờ còn không đáng các ngươi giết đi hẳn là cũng không thế nào giá trị danh vọng giá trị nếu như ta thật sự có thể phối hợp các ngươi kế hoạch các ngươi mới có thể thu được ít càng nhiều thế nào ngươi còn dám uy hiếp chúng ta cao gầy đạo nhân cười lạnh nói ngươi nên rõ ràng đồng dạng kế hoạch chúng ta cũng có thể giao cho những người khác tới làm a ta cảm thấy ngươi giao cho ai cũng không bằng giao cho ta chính như các ngươi nói Ta tử là Lưu vàng bác sĩ. Lưu tử du vội ha u ậ t t sẽ giải p ha ẫ phẫu, u sẽ giải phẫu, cũng có hợp hợp lý phương g đại i hợp hợp pháp tình có lý để tới. những ó i k ô n chừng còn triển đến toàn bộ thành n g có thể phát thị. Ha ha, h về sau bộ này ngươi không dùng nhắc lại chúng ta vô cùng rõ ràng bằng không cũng sẽ không tìm tới ngươi khỏe mạnh đạo nhân như cười như không nói còn nữa liền xem như những người khác hoặc là không thể tin được các ngươi nói tới thế giới này hiện thực không giống ta đã trải qua chúc quân sự tỉnh không cần các ngươi phí miệng lưỡi hoặc là chính là giống như ta cảm thấy quá mức vừa chết lưu tử du run dậy nói xong cái này một chuỗi n h ị tim đến cơ hồ muốn nhảy ra ngực nhưng hai người an tĩnh tự a hồ tại nghiêm túc suy tư hắn lời nói chương m ộ 4 n có lời muốn nói chương m ộ 4 n có lời muốn nói người muốn cái gì cao gầy đạo nhân mang theo vài phần trêu thức quyền lực trường không hết thể năng lực ta có thể nói cho ngươi chỉ cần ngươi có thể nắm giữ ta cho ngươi công pháp luyện thành linh vật những này đều không đáng kể ta không muốn những này lưu tử du vội vàng đánh gây hắn lời nói hắn nâng lên đầu trong mắt lóe tuyệt vọng quang ta muốn cho tới bây giờ đều là tự do ở nơi này trong miệng các ngươi ngục giam bên trong coi như trường không bao nhiêu quyền lực lại như thế nào bất quá vẫn là tạp ngư một đầu thôi nhiều lắm là xem như cao cấp tạp ngư không sai ngươi ngược lại là thấy rõ ràng khỏe mạnh đạo nhân có chút điểm mày nhìn hắn một cái giống như là lúc này mới cuối cùng nhìn thẳng vào với hắn như thế cao g ầ y đạo nhân cười một tiếng có thể a chúng ta đáp ứng ngươi nhường ngươi tự do lưu tử du không nghĩ tới hai người thật sự có thể đáp ứng nhịp tim đến cơ h ộ phải bay ra ngực bất quá cao g ầ y đạo nhân ngữ khí trật c h u y ể n có điều kiện lưu tử du gật gật đầu chính là muốn giúp ngươi hoàn thành kia linh vật luyện chế đúng không không sai nếu là thật sự có thể thành chúng ta liền có thể thuận lợi thông qua thụ lục không không chỉ như vậy thiên sư đều có thể thành cao gầy đạo nhân cười thần bí như tới lúc đó chúng ta liền có tư cách trưởng khống n g ụ c giam đưa ngươi phóng xuất không đáng kể nhưng l ạ i như thế nào cam đoan đâu vạn nhất các ngươi như vậy một đi không trở lại đâu liệu tử du cúi đầu thanh âm cực nặng cực m ộ n b ự c chúng ta sang năm lại một tới ngươi lo lắng cái gì đâu nhưng tới là đến ta đây ta nhất định có thể đi sao thế nào ngươi có gì kiến giải chúng ta có thể tại thiên đạo chứng kiến bên dưới ký hiệp nghị không có khả năng cao gầy đạo nhân hử lạnh l i u tử du thất trọng thế nhưng là các ngươi vừa mới không phải nói muốn ký tên một cái dạng này h i ệ p nghị sao tại sao đến trên đầu ta liền không khả năng ngươi không nghe chúng ta nói là ra ngoài sau này mới được sao cao gầy đạo nhân không kiên nhẫn run lên tàn thuốc lá ngươi lại ra không được chúng ta thế nào cùng ngươi ký lưu tử du ngơ ngẩn ta ra không được ngươi có khả năng được mở kia bệnh viện sao ngươi rời đi cái thôn này cái này chân sao ta cao gầy đạo nhân nhìn xem hắn kia mở mị thần sắc cười lạnh nói ta xem ngươi vẫn là không có nghĩ rõ ràng ngươi là thuộc về cái này quý vực ngươi là không có cách nào rời đi lưu tử du lần nữa như bị xét đánh nhớ tới bản thân lần lượt nói muốn rời khỏi màu đỏ bệnh viện nói muốn thi bác đi trong thành bệnh viện còn luôn muốn muốn đi cùng trong thành bằng hữu tụ họp một chút nhưng là bây giờ nghĩ lại những này đều tồn tại sao tại sao hắn cho tới bây giờ không đưa chư qua hành động thế nhưng là ta rõ ràng còn không phải quỷ vật lưu tử du thì thảo ngươi ở nơi này quản ngươi có đúng hay không quỷ vật sớm muộn cũng là dù sao tiến vào quỷ vực liền không thể ra ngoài ngươi vẫn không rõ kia tại sao các ngươi có thể chúng ta cao gầy đạo nhân nợ nụ cười chúng ta có thể xuất nhập là bởi vì chúng ta hiểu quy tắc có thể vận dụng quy tắc vậy ta không được sao cao g ầ y đạo nhân không kiên nhẫn như mày có chơi qua trò chơi điện tử sao trong trí nhớ của ngươi có trò chơi điện tử sao có lưu tử du khi còn bé quả thật có chơi qua trò chơi điện tử chỉ là hiện tại hắn cũng chia không rõ những ký ức này là thật là giả rồi vậy liền dễ dàng dùng trò chơi điện tử đến lý giải ngươi chỉ là nờ bờ cờ chúng ta là bờ lê ơ chúng ta trong mắt có thể nhìn thấy quy tắc phân biệt ra gì thường mà ngươi và trò chơi này bản thân là một thể cho nên không có khả năng vậy các ngươi thế nào mang ta rời đi lưu tử du đột nhiên ý thức được vấn đề này cho nên chúng ta mới phải ngươi trở thành cái quỷ vực hạch tâm a cao gầy đạo nhân chậm dài nói khi những g ư ơ i trở t à thành n cũng không vậy. Quy tắc tùy ngươi đến chế định, muốn liền Cùng ngươi thiên giống nhau. Ừ, đồng dạng. Cao gầy đạo nhân nói h hạch chế thể Hửm, đạo đạo tắc có các Cao tâm, tùy trở địa đi đi. vị vậy. Quy gầy sư rời rời lý này đối với lưu tử du tới nói vẫn có loại cái hiểu cái không cảm giác nhưng hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vẫn là câu nói kia bản thân tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có cái gì lựa chọn nào khác thế nhưng là ở sâu trong nội tâm có cái nho nhỏ thanh â m ý đồ dây rủi lấy nói cho hắn biết cái gì lại bị hắn cháy bỏng vội vàng cho xem nhẹ quá khứ vậy ta hiện tại muốn thế nào làm theo a i tại ngươi ệ n công dạy c pháp.、Cao、gầy đạo như â n nói, vừa v chỉ chỉ、so、thế một rồi thi thể trên có chút vụn mặt đồ vật rơi xuống mềm mại trơn trượt phát ra dính tiếng vang nện ở phía dưới nhỏ gậy thi thể bên trên thật bẩn t h i ể u cao gầy đạo nhân có chút ghép bỏ đừng lãng phí nha thật xin lỗi lưu tử du thấp giọng ứng mới bò xuống hố đất chân đạp ở phía dưới trên thân thể phát ra xương vỡ vụn giòn vang hắn chịu đựng buồn nôn run rẩy đem những này chân mượn đồ vật từng cái lấy ra trên tay sềnh sệ tản ra mùi tanh leo ra sau hắn một trận làm h ẹ muốn muốn dùng những này sao những này cũng là không cần ngươi giữ đi cao gầy đạo nhân vui cười nói lưu tử du biết mình là bị hí lộc rồi làm rạp trên mặt đất tay lập tức xếp chặt bùn đất móc tiến trong n g ó n tay cổ họng lại là một cô axit phun lên nhưng hắn chỉ là trầm m ặ t không nói cao gầy đạo nhân chơi đủ rồi cười đủ rồi mới tiếp tục nói Tốt, ta ố t t hiện tại nói cho ngươi dựa theo trước mắt vị này thi thể nhìn hẳn là tóc dị biến cho nên ngươi có thể đem toàn bộ da đầu lột bỏ đến luyện chế thành linh vật lời này vô cùng b ă n g lãnh lưu tử du mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là nhịn không được toàn thân run rẩy chỉ là lúc này kèm chế nôn mửa xúc động ghi nhớ từ hôm nay về sau ngươi cũng không vậy cao gầy đạo nhân nói ngươi hãy cùng những thứ khác nở cờ bất đồng ngươi phải có loại này rất ngộ bọn chúng cũng chỉ là công cụ của ngươi mà thôi lưu tử du trong lòng hiện ra cảm giác cổ k h o á i câu này lời kịch tựa hồ đã từng nghe qua đồng thời lần lượt xuất hiện ở bản thân đầy tay máu tanh thời điểm trong đầu v a n g lên nhắc nhở bản thân không muốn mềm lòng không muốn phân tâm nhưng hắn thật có thể làm được sao cố gắng tại trong trí nhớ v ứ t những hình ảnh máu tanh kia cuối cùng vậy mà phát hiện mình hai tay cùng hình tượng bên trong tay đang từ từ t r ù n g hợp một thanh dao giải phâu xuất hiện ở trên tay mình lưới lao dưới ánh trăng lóe r a màu bạc quang lưu tử du giật mình trong lòng lặng yên nâng mắt thấy hướng bên cạnh hai vị đạo nhân còn tốt bọn hắn cũng không có chú ý chính mình hắn khớp nối đã vừa mới bị một lần nữa nối liền nhưng vẫn là đau đớn khó tránh khỏi muốn làm tinh tế giải phâu vẫn có chút độ khó bất quá chút quân xương đầu đã vỡ v ụ t muốn đem mảnh kia ra thịt lột bỏ đến cũng không khó, khó khăn ó k h vẫn là như thế nào quyết định thôi sau khi lưới đao vừa chạm đến ra thịt dưới da bỗng nhiên một trận n ú p đ í c h còn có tinh tế sợi tóc quét qua mặt của hắn quét qua vành thai của hắn mang đến một câu cơ hồ bè không thể nghe thì thầm bọn hắn tại l ừ a ngươi đều là lừa đảo thanh âm này giống như lạ như gió nhẹ nhàng quá khứ lưu tử du cơ hồ cảm thấy là ảo giác nhưng h ắ n trong lòng du lên. trên tay đao vậy mà nhất thời không thể đi xuống lúc này bên cạnh hai vị đạo nhân còn tại thảo luận sư tỷ cái này thi thể có chút thê thảm a quay đầu để lưu thầy thuốc đem nàng tìm bộ quan tài lắp lên đến bằng không nhiều như vậy khó coi lại thế nào nói cũng là chúng ta long h ổ sơn người a cũng là cũng là bất quá sư tỷ rốt cuộc là thế nào chết đâu nàng thế nhưng là có nguyên anh kỳ tu vi hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng liền bị quỷ dị giết chết mới là liền xem như nàng bởi vì ở đây lâu tu vi chịu đến ăn m n l bước nhưng cường độ thân thể vẫn là ở nơi này còn không có sinh ra lực ảnh hưởng đẳng cấp b trở lên quỷ dị thế nào nhìn đều không nên đó chính là tự sát nếu như là tự sát sẽ không như vậy chôn ta nàng hẳn là sẽ an bài tốt mới đúng văng không chính là h ữ sát h ữ sát này sẽ là ai là ta một cái khô khốc giọng nữ từ bên cạnh văng lên hai người manh kinh ánh mắt đồng thời chuyển hướng thanh n â m nơi vốn nên nên bị lưu tử du s ố c hết lên ra đầu thi thể vậy mà ngồi dậy nhưng cái này ngồi cũng không phải là thật sự ngồi bởi vì nàng nửa bộ sau thân thể đều đã không còn thay vào đó là vô số sợi tóc màu đen hướng bốn phía kéo dài tới đầu trên giống mạng nhện một dạng treo ở trong không khí không biết quấn quanh ở nơi nào mạnh mẽ đem nàng g á n tại giữa không trung thật dài sợi tóc đong đưa giống như là trong nước tạo loại mà lưu tử du đã đổ vào một bên toàn thân co cắp giao giải phâu hung hăng đâm nhập cổ của hắn bên trong trong khí quản bị dâng trào hết u y dịch chảy ngược mắt thấy là sống không được người còn chưa có chết cao gầy đạo nhân h i ế p híp mắt nhìn xem chỗ cao nữ tử này ta đã là các ngươi nói tới quỷ vật không có như vậy dễ dàng chết chúc quân lệnh lùng nói thậm chí là cấp b ê quỷ vật cao gầy đạo nhân nhịn không được lộ ra tán thưởng thậm chí là mừng như liên t h ầ n sắc liếm môi một cái cũng thật là nghĩ không r a n ơ i này lại đột nhiên toát ra như thế mạnh khó trách có thể giết chết chúng ta s ứ tỷ các ngươi sai rồi đương thời ta còn không trở thành quỷ vật t r ú c quân nhẹ nhàng trả lời chẳng qua là lúc đó lần thứ nhất động thủ t r ô n xuống một viên hạt giống trong lòng ta đúng rồi tội n g h i ệ t cũng là một loại thành tựu quỷ vật phương thức cao gầy đạo nhân gật đầu không ngừng xem ra ngươi lúc đó gánh nặng trong lòng vẫn là rất nặng kỳ thật cũng còn tốt chúc quân ngữ khí bình thản càng nặng hẳn là đối với ta nương hạ thủ một lần kia lợi hại đúng vậy à nàng biết rõ ta g i ế t lao thái bà rất tức giận ta không có cách chỉ có thể cũng g i ế t chúc quân cuối cùng có thể đem tội lỗi của mình nói ra trên mặt sợi tóc đan dệt da dương lên khoe miệng k i ệ c cười rất lạnh sợi tóc không trung từng tấp từng tất sinh trường mở rộng q u ấ n dao cấp tốc dệt thành dày đặc mạng nhện đen được s ề n sệt cơ hồ đem quanh mình nuốt hết thành một mảnh đen nhánh chật chật chật khó trách như vậy lợi hại xem ra nơi này biến thành quỷ vực hẳn là bởi vì người a cao gầy đạo nhân ánh mắt sáng ự c lóe ra gần gũi tham lam h ư n ấ n khỏe mạnh đạo nhân vậy mỉm cười tay đã mỏ về trong ngực, lấy ra một thanh lá bừa. hai người trao đổi một ánh mắt trên thân khí tức liên tiếp tất cao t r ú c quân nhưng như cũ treo ở giữa không trung thế nào các ngươi muốn giết ta không sai giải quyết ngươi liền có thể giải quyết cái này q u ỷ vực danh vọng giá trị hẳn là rất khả con a t r ú c quân trên mặt sợi tóc c o lên ngưng kết thành một cái âm l ê n h cười như thế các ngươi liền thử một chút xem sao nàng vừa mới nói xong không khí bỗng nhiên căng cứng vô số sợi tóc màu đen giống như thủy triệu mánh liệt mà lên phát ra nhỏ xíu tê thêm vang giống như là ngàn vạn đầu tiểu xà đang thì thầm tia đầu sóng giống như hắc á m nhào tới trước mặt cao gậy đạo nhân ánh mắt lạnh lẽo dựng thẳng lên trong tay tiền đồng kiếm cấp tốc bấm nghiệm phát quyết chỉ thấy quang mang loại lên tiền đồng tuốt ra khỏi vỏ xuyên thành một hàng dài giữa không trung tập chuyển phát ra đinh đinh thanh thúy tiếng vang cổ tay rung lên hàng dài hóa thành kim mang hướng về phía chúc quân đ ộ i ập xuống bay đi chỗ đến tóc đen bị cùng nhau chặt đứt nhưng mà sợi tóc càng chém càng nhiều dần dần hóa thành một toàn bộ màu đen phát biển đem những kim quang này thôn vệ hầu như không còn cũng hướng phía cao gầy đạo nhân đánh tới cao gầy đạo nhân thần sắc đột biến đang muốn vối lui chợt thấy bên chân xích chặt vô số sợi tóc từ mặt đất trôi ra xoắn lấy hắn bắt chân phá hắn gầm thét một tiếng ống tay áo bên trong bay ra mấy t r ụ tấm lá bửa nên phong nhiên lên ánh lửa đột nhiên sáng đốt thành một vòng phát trợ tạm thời ngăn trở sợi tóc đẩy tới một bên khác khỏe mạnh đạo nhân đã đeo lên một tấm mặt nạ đồng mặt nạ lấp lóe toàn thân hắn phủ văn sáng lên trong miệng nói lầm bầm thiên cương địa sát chân áp và tả thoại âm rơi xuống phù văn áo áo ly thể hóa thành một đạo vòng vàng bay ra ẩm vang đụng vào t r ú c quân thân thể vê anh không khí bạo liệt ra một tiếng vang thật lớn vòng vàng quăng một trận vượt trên sợi tóc đen có thể lập tức liền bị huyết sắt nhăn co lại không g huyết sắc còn tại dần dần lan tràn cả ngọn núi chính hóa thành địa ngục bình thường cảnh tượng vỡ vụ n lá bùa trên không trung tung bay như là âm phong bên trong thưa thất bông tuyết sợi tóc dây dưa ra o thoa nhan sắc một chút xíu trở nên đậm đặc từ đen c h u y ể n đỏ vô số to lớn cơ quan nội tạng bị treo giống như là từ trên trời rủ xuống to lớn thiên thể t ừ n g dọn đậm đặc huyết dịch giống như là mưa một dạng rơi xuống cơ quan nội tạng bên trong còn kéo ra từng cây núp nhích tơ máu mang theo chơ nước thanh âm hướng phía hai vị đạo nhân bay tập mạc tới bọn hắn muốn chống cự nhưng huyết sắc không gian đe ép tới loại thủ đoạn này đã tại không gian quy tắc phương diện căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự được đó căn bản không ngừng cấp b ê khỏe mạnh đạo nhân gầm thét l i ề u mạng thôi động pháp lực nhưng hắn vừa mới chuẩn bị đậu thủ k i a mặt nạ liền phát ra b à n h một tiếng n ớ t vang bị mạnh mẽ đập vỡ nhục thể cũng bị đè ép chảy máu chủ ý đây là cái gì quỷ đồ vật cao gầy đạo nhân cắn c h ố t lưới phun ra một vùng máu huyết dịch trên không trung hóa thành phủ văn quang trận khói xanh tha thước hương hỏa trận trận nào đó đạo cự đại thần n i ệ m liền muốn hạ xuống nhưng mà tia quang trận vừa thành hình mấy chục cây sợi tóc nháy mắt xuyên hai người liền bị chen làm một đoàn bị t ơ máu quấn ở một đợt lại bởi vì không gian đè ép không xương biến hình da rẻ dưới máu phổi cơ hổ ngạt thở lúc này tại chỗ cao hư không một đạo vòng tròn sáng lên phản xạ ra h u quang chính chậm rãi rơi xuống vòng tròn kia to lớn được không thể tưởng tượng nổi mặt ngoài hóng ánh trong suốt giống như là pha lê chất liệu đây là cái gì k h o e mạnh đạo nhân kinh ngạc nói nhìn phía trên cao gầy đạo nhân chỉ vào phía trên dấu ở đám mây to lớn trong suốt ống tròn cuối cùng nhìn ra đây là một cái út ngược lấy lọ thủy tinh thế nhưng là thế nào sẽ như thế lớn hai vị đạo nhân còn tại trong lúc khiếp sợ thân thể đang bị sợi tóc một chút xíu kéo lấy hướng kia to lớn miệng bình kéo đi nhưng vào lúc này cao gầy đạo nhân hô to c h ờ một chút ta có lời muốn nói ta có chuyện muốn nói không nghĩ tới cái này sợi tóc thật vẫn ngừng lại ngươi có cái gì lại nói t r ú c quân thanh âm từ trong h u y ế t vụ truyền ra kỳ thật chúng ta vừa mới cung cấp cho vị này lưu thầy thuốc cơ hội ngươi cũng là có thể ai chúc quân cười lạnh ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết bằng cái gì nói ta có thể chúng ta tính qua kỳ thật trên người ngươi vậy xuất hiện chúng ta mong muốn cơ duyên vết tích bây giờ nhìn lại thậm chí hơn xa với kia lưu thầy thuốc cao g ầ y đạo nhân ngữ tốc nhanh chóng cho nên ngươi khẳng định cũng có thể hoàn thành có đúng không t r ú c quân kia nửa thân thể thuận tơ máu di động đến trước mặt hai người sợi tơ dệt thành như c ử i như không thần sắc không sai ngươi vậy nhìn thấy thực tế ngươi chẳng lẽ cai nguyện ở nơi này trong n g ụ c giam cả một đời sao ngươi không nghĩ đến c h â n chính hiện thực sao ta thế nhưng làn đếm thử qua không cảm thấy có cái gì biện pháp có thể vượt qua các ngươi nói tới chiều không g i a n khác biệt chỉ cần là thiên sư đây không phải cái gì việc khó t h ú c quân lệnh giọng đánh gãy được rồi không cần thiết nói cái gì thiên sư các ngươi dám cam đoan các ngươi thật có thể làm thành thiên sư sao một thế hệ bên trong cũng chỉ có một cái cũng không dễ dàng a nếu như các ngươi thật sự có thể ở bên trong môn phái có ưu thế tuyệt đối liền sẽ không ở đây muốn dùng loại này và hai môn biện pháp cao gầy đạo nhân trì trệ sắc mặt cứng đờ thừa dịp chúc quân còn không có động thủ khỏe mạnh đạo nhân tranh thủ thời gian nói tiếp vậy liền hiện thực một chút ngươi chỉ cần càng mạnh là được trở thành cấp ép quỷ vật liền có thể vượt qua k i a đạo lệch trời đúng đúng đúng cao gầy đạo nhân phụ họa chúng ta linh vật phương pháp tu hành ngươi nhất định có thể ai nghĩ tới chúc quân nghe xong lại là cười ha ha trên mặt của nàng những cái kia sợi tóc từng cây k é o căng thậm chí đứt đoạn lộ ra giữ tợn danh cười cao gầy đạo nhân ngáy mắt cảm thấy không ổn có có cái gì b u ồ n cười mà t r ú c quân lúc này cũng không trả lời hắn ngược lại là cao giọng nói ngươi xem đây chính là ngươi tốt ca ca tùy thời đều có thể cầm người khác tới thay thế ngươi ngươi thật sự coi chính mình là thiên tuyển chi từ sao cái này hiển nhiên không phải đối hai vị đạo nhân nói chuyện nhưng đây là đang cùng ai nói chuyện chương một uống lúc còn nòng cháo chương một uống lúc còn nòng cháo một đạo khác thanh âm quanh quần tại huyết sắc giữa thiên điện xin nhớ kỹ trang web quan sát nhanh nhất chương tiết đổi mới n g ư ơ i liên vị cùng ta chứng minh cái này thanh âm này hai vị đạo nhân đồng thời trong lòng giật mình vô ý thức nâng đầu nháy mắt s ắ t trời đột nhiên ám trên đầu kia to lớn lọ thủy tinh t r ụ p xuống đến đem hai người chăm chú bọc tại bên trong biển máu như nước thủy triều nháy mắt không có qua đỉnh đầu của bọn hắn hai người bị s ô n g đến la lộn miệng mũi đều là tanh ngọt chất lỏng thật vất vả nổi lên mặt nước cao gầy đạo nhân trước hết nhất kịp phản ứng khàn giọng hô không đúng là ngươi ngươi không chết chỉ thấy tại lọ thủy tinh bên ngoài một tấm to lớn được phô thiên cái địa mặt chính xuyên tấu h qua pha lên nhìn xuống bọn hắn gương mặt này bị phóng đại ngang mặt con kéo dài đã nhìn không ra là lưu thầy thuốc bộ dáng nhưng này thanh âm quen thuộc châm thấp mà rõ ràng quanh quẩn tại bình bên trong đương nhiên ta không có như vậy dễ dàng chết khó trách khó trách nàng như vậy mạnh cao gầy đạo nhân kịp phản ứng nguyên lai、like、không phải một cái cấp h a mà là hai cái sai rồi khỏe mạnh đạo nhân thần sắc băng lãnh hắn sợ rằng đã là cấp p é p rồi cao gầy đạo nhân như bị xét đánh con người bỗng nhiên nắm chặt không có khả năng hắn vừa rồi rõ ràng còn không phải vài các ngươi ban tặng ta mới có thể có dạng n à y cường độ lưu tử du hiện tại đã hoàn toàn khôi phục ký ức đương nhiên còn muốn cảm tạ cái kia thần bí cái gì cao duy phân tích lực lượng mới có thể để cho ta có thể trở lại hiện tại tìm các ngươi báo thủ lưu tử du mặt trở nên hung tợn báo thủ cao gầy đạo nhân ngây n g ẩ n cả người ngươi cho rằng ta không biết căn bản không tồn tại cái gì trở thành thiên sư liền có thể thu hoạch được tự do các ngươi lợi dụng ta g ạ ta t ép khô ta rồi mới đi thẳng một mạch rốt cuộc không có trở lại qua lưu tử du thanh em đột nhiên cất cao mang theo ngột ngạt h ậ t lâu hắn hận bây giờ ta chỉ là cùng cái này quỷ vượt b ộ c chặt được càng sâu cũng không còn cách nào từ đó rời đi lọ thủy tinh bên trong sóng máu theo hắn gầm thét đột nhiên nhấc lên toàn bộ không gian đều ở đầy chấn động hai người lại bị b ọ t nước càng quét q u á t mấy ngụm hung hăng đâm vào pha lê trên vách toàn thân vốn là nát b ấ y xương cốt càng là đâm vào trong thịt hoàn toàn nói không nên lợi nửa câu phản bác giải thích c h i ngôn đương nhiên đối với bọn hắn tới nói vốn là không thể nào nói lên chỉ có thể nghe lưu tử du tiếp tục giọng căm hận nói còn tốt trải qua như thế nhiều năm dựa theo các ngươi mỗi năm một lần thí luyện tính toán cũng không biết đã bao nhiêu năm nếu là dựa theo chúng ta nơi này tội tác đệ tính càng là không biết bao nhiêu độ luân hồi ta cuối cùng tìm tới chân chính phương pháp mặc dù hai vị đạo sĩ bị đâm đến đầu vóc t r ò n váng thế nhưng là lúc này vậy không khỏi hiếu kỳ thế nào khả năng gian nan nói ra câu nói này cao g ầ y đạo nhân lập tức hối hận đây không phải thừa nhận sao quả nhiên mình bị đụng váng đầu não lưu tử du nợ nụ cười tiếng cười băng lãnh các ngươi hiện tại ngược lại là không tị h i ể m gạt ta chuyện bất quá không đáng kể ta muốn c h í n h ta tranh thủ là được rồi ngay từ đầu ta giống như là các ngươi nói chờ các ngươi đến kết quả các ngươi chính là đến rồi một lần liền rốt cuộc không thấy ta lại tiếp tục các loại chờ thật lâu đợi đến ta đều thành rồi trong miệng các ngươi cấp ép ta liền thử nghiệm đột phá đi kết quả vẫn là gặp tầng kia bình t r ư ớ n g bị đánh trở về còn cảnh giới ngã xuống kém chút chết rồi cho nên ta tạm nghĩ có đúng hay không cần các ngươi cái này l o n g h ổ sơn lệnh bài đâu nhưng trong tay ta không có chỉ có thể tiếp tục chờ một mực chờ đã có cái l o n g h ổ sơn đệ tử tiến đến ta đem nằng giết lại cướp đoạt lệnh bài kết quả vẫn chưa được đệ tử vừa chết lệnh bài cũng liền mất hiệu lực thế là ta lại muốn tiếp tục nếm thử nhưng vẫn là cần lòng hồ sơn đệ tử nhưng mà các ngươi cũng biết một bậc liền phải chờ dòng dã một lân u hồi mà lại liền xem như các ngươi kia thí luyện mở ra cũng chưa chắc có đệ tử sẽ đến đến nơi đây cho nên ta cũng nói không rõ ràng đợi bao nhiêu lân u hồi cuối cùng lại chờ đến một cái lúc này ta không có giết lệnh bài không có mất đi hiệu lực rồi mới ta lần nữa đi lên kết quả ngươi đoán thế nào lấy ta vẫn là bị đánh trở lại rồi lưu tử du cười ha ha lấy biển máu bởi vậy chấn động không chịu nổi tu vi của ta ngã k h ô n g chế không nổi đệ tử kia kém chút bị giết cũng may cuối cùng nhất vẫn là hắn chết trước rồi một câu đơn giản lời nói bên trong bánh mỉ ngậm bao nhiêu thời khắc sinh tử tất cả mọi người nghe được đương nhiên chỗ tốt là vị này đệ tử cứ như vậy trở thành ta mới tiêu bản linh vật tăng cường ta lực lượng các ngươi có thể dùng quỷ vật luyện thành linh vật lại tựa hồ như đã quên nói cho ta biết người tu hành càng là thiên tài địa b ả o à. liệu tử du cười lạnh bỏ ra như vậy nhiều năm thời gian thất bại một lần lại một lần lãng phí cái này đến cái khác người tu hành lời này để hai vị này đạo nhân tâm càng ngày càng nặng xuống dưới nơi này đầu gió tanh mưa máu đã vượt qua tưởng tượng nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn để ý nhất là trọng yếu hơn là loại kia thương xót đồng loại thương xót cảm giác đương nhiên vẫn là muốn cảm tạ ngươi vị này ngay cả danh tự đều khinh thường với để lại cho ta tiền bối cao gầy đạo nhân tại lạnh như băng huyết hải bên trong nơm nớp lo sợ cảm giác được ánh mắt lợi hại ném hướng mình càng là kích thích một trận nổi da gà chính là ngươi dạy phát môn để ta biết rõ như thế nào đem người tu hành luyện thành thể xác đem ta ý thức tồn đi vào dựa vào cái này trở thành chân chính người tu hành giống như các ngươi không hề bị chiều không gian trói buộc loại phát môn này liền ngay cả vị kia cao gầy đạo nhân cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng không ngừng lắc đầu không có khả năng đây không có khả năng thế nào không có khả năng trải qua như vậy nhiều lần thất bại ta lần này mới xem như lòng tin trắng đấy tóm lại được hay không được thử một chút là tốt rồi chính như các ngươi nói không phải sao lưu tử du âm thanh lạnh lùng nói không không không không hai người bất lực gào thét thanh âm bị biển máu nuốt hết lưu tử du đương nhiên o ả n h mặt làm ngơ chỉ là nghiêng đầu hỏi t r ú c quân người muốn cái nào t r ú c quân n h u nhữ mày nhìn xem bên trong đã biến thành hai đoàn v ậ n b ẹ o nhăn co lại quả cầu máu t ử đồ vật không có vấn đề nói nhìn xem đều không khác mấy tùy tiện đi hai vị này đạo nhân xem như nhìn ra rồi hai vị này tân tấn quỷ vật là đem mình làm làm một khay đồ ăn một dạng điểm tới điểm lui nhưng bọn hắn đã là cá trong chậu không có chút nào lực trở tay tiếp theo một cái trước mắt lọ thủy tinh bên trong nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu sóng máu quần quận t ừ n g đôi huyết thủ từ trong biển r ố i ra bắt lấy hai người rồi mới thật sâu kéo vào biển chỗ càng sâu hai người ở trong đó l á n lộn phát ra y mắng kêu thảm nhưng một lát sau liền bị huyết quang n u ố t hết lâm vào một trận khó nói lên lời luận hóa lưu tử du lo lắng đem lọ thủy tinh thu nhỏ cầm trên tay nhìn xem bên trong giống như là xôi trào một dạng không ngừng bốc lên b ọ n máu trong mắt vậy t i ê u đốt cháy b còn bên cạnh trúc quân lại đột nhiên lên tiếng chờ một chút lưu tử du không kiên nhẫn quay đầu còn chờ cái gì ta cường độ còn chưa đủ cấp s trúc quân lạnh lùng nói nếu như mạo m ộ i ra ngoài lại sẽ bị kia cái gọi là hệ thống t r ô n vùi tâm thần lại chết một lần thấy lưu tử du nhự nhữ mày trúc quân tiếp tục bổ sung ngươi có toàn bộ làng vì quỷ vực thành t i ể u cấp s còn không phải ta giúp ngươi nguyên nhân ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa a ta thậm chí không có tính ngươi đem ta tính toán chết thủ ngay xong trúc quân lại nói rông dài lên chuyện cũ năm xưa lưu tử du vội vàng đánh gãy được được, được. vậy ngươi muốn thế nào ta muốn đi tìm ta nữ nhi t r ú c quân ngắn g ọ n nói úc ta hiểu tội nghiệp càng lớn chấp nghiệm càng lớn quỷ vực cũng liền càng lớn lưu tử du ngoài miệng trông chọc nói ngươi thật đúng là tốt mụ mụ a ngươi tạm thời nói hai câu vậy ta liền không nói nói rồi liên quan với con gái của ngươi sự ta cũng không nói rồi cái gì t r ú c quân níu h những mày lông có dám mau thả đừng như vậy thô lỗ con gái của ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem đâu t r ú c quân sắc mặt đ ổ i biến sợi tóc chấn động mạnh một cái dệt thành dày đặc mây đen nàng lên núi nàng thế nào biết do nơi này ngươi hỏi ta ta hỏi ai lưu tử du cười lạnh lại giật mình nguyên lai nàng không biết nơi này sao cũng đúng có tật giật mình chúc quân căn bản vô tâm lại nghe hắn h ổ ngôn l o ạ n ngữ sắc mặt âm trầm như mực sợi tóc lập tức nổ tung hóa thành ngàn vạn căn t ơ m máu hướng bốn phương tám hướng mở rộng cấp tốc lục x o á t cả đỉnh núi giữa rừng núi gió đều bị sợi tóc xoắn nát tuyết trắng lá b ù a đồng bình hạ xuống hóa thành từng mảnh bông tuyết trong bụi cỏ trúc lẫm chính run lầy bầy ôm ấp ở bên cạnh chó vàng lớn trên thân ý đồ thu hoạch một tia ấm áp nhưng mà trên thân vẫn là vô cùng băng lánh như rơi vào hầm băng ngay xong như thế nhiều lại nhìn xem xem đây hết có thể nàng biết chắc không phải cái gì chuyện tốt bao quát mẹ nàng nói muốn tìm nàng câu nói này nghe tới nhưng không có nửa phần ôn lu lại thêm lưu tử du kia phen nghiệm ai mặc dù nàng tuổi còn nhỏ không quá nghe được rõ ràng thế nhưng là trong đó ý tứ hay là có thể bao nhiêu hiểu được tóm lại nương đối nàng không có ý tốt nàng vốn còn nghĩ lao ra hô hào mẫu thân muốn cùng với nàng tụ hợp nhưng là bây giờ nào dám đặc biệt là cái này như vậy kỳ quái quen thuộc vừa xa lạ mẫu thân sợi tóc như rắn phảng phất tại săn thức ăn chúc lâm nín hơi ngưng thần trái tim tại ngực cùng đoạn nàng biết rõ Bị tìm tới chỉ là v ấ nhưng đề t ờ i gian. n Thế h là lại làm liều lại nàng nào này thành không ứng đối. Chỉ có thể nhìn những này đông tuyết cùng tơ máu sắp rơi trên người mình, mạng thân nhường mình nhỏ. Nhưng biết phải đi đối. rơi cái điểm thế Chỉ thể thể, cho tuyết tơ một sắp máu co do co đồ có ý vào lúc này nàng cảm giác được một đôi tay ôm lấy chính mình đôi tay này rất là ấm áp từ cái nào đó bí ẩn không gian rối ra cánh tay chậm rãi hiện hiện rồi mới là bà vai lại đến phần đầu chính là vị kia liếu xanh t ỉ t ỉ nàng chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở bên người một đôi tay ôm chặt chính mình xung quanh đột nhiên trở nên rất thiên tĩnh tựa hồ có cái gì đồ vật chính bao phủ ở chung quanh ngay cả tiếng gió đều t ĩ n h những cái kia sợi tóc lướt qua nơi đây lại cái gì đều không tìm tới t r ú c lâm kinh hồn tán g đảm nhưng nhìn đến kết quả như thế viên kia bất an nhảy lên tâm mới chậm rãi thả lại đến trong lồng ngực chó vàng lớn nhìn thấy liêu xanh xuất hiện lập tức vui vẻ lẻ lưới hung hăng liếm hướng mặt của nàng lại bị nàng n g â g tay ngăn lại chỉ có thể thất vọng lại ủy khuất ghé vào bên chân chúc lâm lúc này mới chợ hiểu nguyên lai、like、cái này chó vàng lớn là liêu xanh tỉ là liêu xanh tỉ mang bản thân lên núi thế nhưng là tại sao là vì nhường nàng thấy rõ m ẫ u thân diện mục chân thật sao nghĩ tới đây t r ú c lâm tâm quả thực giống như là sẽ rách một dạng đau nhức nhưng kỳ quái là loại này đau đớn nàng tựa hồ sớm đã thể nghiệm qua tựa như một viên sớm đã vỡ ra tâm lại bị người hung hăng ép một lần cho nên nàng chỉ là yên lặng đem nước mắt nuốt trở về mà bên kia chậm chạp không tìm được t r ú c lâm t r ú c quân sợi tóc hình thành trên mặt càng thêm â m chầm ngươi nói nàng ở trên núi có đúng hay không cả ta thế nào khả năng đâu vừa mới nàng rõ ràng liền lên núi tìm ngươi nếu không phải như thế ta cũng lười đưa ngươi trôn chúc quân lập tức lông mày nhớn ai ta đây không phải còn không muốn để người kia khuê nữ hiểu lầm đến lúc đó quay đầu trong thôn lan truyền một phen ta còn cần làm người sao người vốn là không làm người sách ngươi sẽ không là đem nàng g i ế ta t chúc quân thanh e m bằng lãnh nếu như nàng nhìn thấy ta ta đương nhiên sẽ đem nàng giết nhưng đây không phải không thấy được sao lưu tử du không e rẻ ở một cái mẫu thân trước mặt nói muốn đem đối phương khuê nữ giết chết sự tình nhưng này vị mẫu thân cũng không có cái gì phản ứng tựa hồ còn đắm chìm trong tìm không thấy h ảo n à o bên trong chúc lắm nghe không biết là hẳn là vì chính mình không có ở vừa mới đi ra ngoài bị rết rơi may mắn vẫn là hẳn là vì hiện tại mẹ nó lạnh lùng mà thương tâm liều sanh tỉ sờ sờ đầu của nàng trong n g á y mắt đó t r ú c lâm trong lòng chua xót giống vỡ đê như thủy triều xuống tới nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống bất quá a lưu tử du đông như nói ngươi ngược lại là có thể thử một chút khác cái gì khác t r ú c quân lạnh lùng hỏi dung hợp ngươi một cái khác tội nghiệt chúc quân lông mày khẽ nhúc đ í c h cái này tiểu lao quá là ngươi g i t sao ngươi là bởi vì người ta không chịu truyền công pháp cho ngươi cái này liền xuống tay vẫn là ngươi cùng mẹ ngươi thèm muốn nhân ra t à i vật khó trách nơi này t r ố n g r ỗ n g ngâm miệng đừng nhắc lên mẹ ta úc vậy sẽ là của ngươi hành vi cá nhân ngâm miệng t r ú c quân tức giận nói bất quá cũng coi là lấy được dẫn dắt sợi tóc không chế nàng trôi hướng hố đất bên trên bên trong cố kia nhỏ g ầ y thi thể hiện tại tràn đầy bờ b ộ n bị máu tươi của nàng cùng thịt nát bao trùm giống như là bị ngâm mình ở a o máu bên trong cơ hồ muốn hỏa tan ở bên trong rồi như thế vừa vặn nàng không chế ở bên trong máu thịt phân hóa ra từng sợi huyết sắc thơm ỏ n g lẹn vào ao máu bên trong bám vào thi thể bên trên lại từ từ hướng dưới r a chui vào h ư ớ n g trong thịt đầu khoan chậm rãi cắn ướt bên ngoài lưu tử du còn tại ồn ào nhanh lên a kia hai có thể s ắ c nhanh luyện thành được nhân lúc còn nóng hổi t r ú c quân không tâm tư đáp lại nàng chính toàn thân tâm đầu nhập ở nơi này trận thôn vệ dung hợp bên trong lão đạo nhân thi thể bị tơ máu cấp tốc phân g i ả i thành từng sợi cơ bắp lại bị chậm rãi thôn vệ t h u t ơ máu hóa thành nàng chất dinh dưỡng nhưng nàng cẩn thận từng ly từng tý tránh được dạ giả dày bởi vì nàng còn nhớ rõ đương thời nàng chính là đem độc bên dưới tại trong cháo, vương cho lúc đó lão đạo nhân cười híp mắt bưng lấy chén kia cháo thuận miệng hỏi mẹ ngươi đâu hôm nay không đến t r ú c quân nhớ tới nàng khi đó còn trẻ khẩn trương đến tay chân run r u dậy chỉ có thể giấu ở trong tay háo sợ hãi bị đối phương nhìn ra g i a n g nanh lại nhịn không được đánh trận nàng nàng thu hoạch vụ thu vội vàng đâu cũng là lúc này luôn luôn bận rộn nhất rồi lão đạo nhân gật đầu lại quan tâm nói ngươi có phải hay không xuyên được không đủ đông lạnh lấy rồi ta kia trong ngăn tủ còn có một cái giày đặc áo đông ngươi cầm đi mặc ga t i ê n g ngăn tủ là gỗ k h ắ c hoa chế hình dáng trang sức tinh xảo là t r ú c q u â n chưa từng thấy qua lộng lẫy cũng không biết cái này nhìn xem đơn giản thậm chí có mấy phần nghèo khó lao đạo nhân từ nơi nào được đến quý giá như thế sự vợ nàng từng vụ n trộm lưu ý qua rất nhiều lần mỗi một lần đều xem không đủ như thế nói chuyện lại là n h ị n không được nhìn sang c ử a tủ bên trên giống như nhiều một chút cái gì vâng một tấm áp h í c h nhưng lúc này nàng không kịp nhìn kỹ cũng không còn tâm tư nghĩ lại chỉ là vội vàng liếp mắt lại thu hồi ánh mắt rơi vào kia bốc lên khói trắng chén bên trên ngoài miệm thúc g ụ c nói không cần không cần mẹ ta kể không thể cầm ngài đồ vật ngươi còn là đường con ta mau thửa dịp nóng hút cháo đi chứ một nghìn không trăm bốn mươi sáu vật tận kỳ dụng chứ một nghìn không trăm bốn mươi sáu vật tận kỳ dụng lao đạo nhân nghe xong t r ú c quân lời nói nhàn nhạt mỉm cười mẹ ngươi cũng là khách khí như thế chiếu cố ta t r ú c quân sốt rồi nói nương nói ngài là ân nhân cứu mạng là của chúng ta hy vọng cho nên ta chiếu cố ngài cũng là nên cháo này ai lại nhiều ân tình nàng những năm gần đây chiếu cố cũng nên trả hết đang nói một con mèo đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới đặt ở lao đạo nhân trên đùi từng bước một đi đến bên tay nàng m è o m è o kêu lấy dùng đầu đi cọ tay của nàng lao đạo nhân cười đem chén buông xuống chuyên tâm sở lấy mèo đen đầu về sau liền phải dựa vào các ngươi giúp ta chiếu cố những n à y trên núi mèo mèo cho chó ngược lại là ta thiếu các ngươi chúc quân trong lòng đống nhiên một ngày mùa đông kia qua sau trên núi trống r i ố n g cũng không gặp lại những cái kia lông xù bóng người nàng túi đầu xuống không dám nhìn tới luôn cảm thấy có thật nhiều không nhìn thấy ánh mắt đều ngưng tụ trên người mình con ngươi có rút lại thành ao tràn đầy tìm kiếm hiếu kỳ lại có lẽ là hoán hận ngươi thế nào rồi hôm nay là lạ ta mới biết ta thật sự không thể hướng ngài học tập đạo thuật sao lão đạo nhân thở dài ta nói ngươi không thể học về sau ngươi sẽ biết t r ú c quân đã biết về sau như thế nào mẫu thân không ở lại loi hưu quặn bị khi phụ lớn lên sau trượng phu ném vợ khí nữ mãi cho đến bị trả thù mà chết lại sau đó chính là tại băng lãnh chỉ trong nước tối tăm không ánh mặt trời thời gian đây chính là mặt người chém giết bi kịch nàng cũng không tiếp tục hỏi trong lòng lạnh lẽo cứng rắn lên nhìn xem chén kia còn không có bị động qua cháo nhưng không còn dám t h u c chỉ là ở trong lòng yên lặng gập lấy sờ xong a sờ xong tranh thủ thời gian uống a trên núi như thế nhiều mèo như thế nhiều năm còn sở không đủ sao nhưng phảng phất là đùa nàng đồng dạng mèo đen sơ sòng lao thái bà vừa muốn bưng lên chén lại có một con mèo cam nhảy vào rồi mới trắng tan hoa bò sữa sắc rất nhanh toàn bộ phòng đều là mèo m è o tê ơ lao thái bà tay căn bản không dành hút cháo liền ngay cả ngoài cửa cũng là gâu gâu tê ơ không ít móng vuốt nhỏ đều úp sấp trên cửa chơi đ u ổ i lấy muốn mở cửa đi vào cũng thật là không dứt r i nhưng lão thái bà đối với mấy cái này đồ chơi nhất là có kiên nhẫn còn nói cái gì bị vây ở chỗ này thật sự là đáng thương ai tôi đáng thương đáng thương nào t r ú c lấm lặng yên suy nghĩ ngoài miệng cuối cùng nhịn không được lần nữa thúc giục ngài muốn hay không ăn cháo trước lão thái bà lại túi đầu vớt trong ngực con kia tam hoa m ẹ o con đầu ngón tay một lần một lần thuận l ư n g của nó ý cười ôn hòa a không nội không nội thế nhưng là lạnh sẽ ăn hỏng bụng thật sao lão thái bà nâng lên đầu tiếu rung sâu hơn một điểm ta thế nào cảm thấy nhanh chóng là người à nụ cười kia r ú n gió một đoàn khô cắt giống là nàng tại hố đất bên trong bộ dáng chúc quân chấn động trong lòng không không có nàng phảng phất lại thành rồi năm đó thiếu nữ ở nơi này lao thái bà trước mặt nơm nớp lo sợ đau khổ cầu khẩn cũng không dám nói nhiều cũng chính bởi vì cái này một phần c h t đ ủ trong lòng nàng mới sinh ra loại này xúc động ánh mắt lần nữa rơi vào chén kia bị lạnh đợi cháo bên trên nhịn không được lặng yên siết chặt n ắ m đ ấ m nhưng vào lúc này lao thái bà thanh â m cắt đứt nàng trầm tư ngươi để bên ngoài tiểu tử kia vào đi cái gì cái gì bên ngoài tiểu tử kia ngươi mở cửa liền biết rồi lúc này chúc quân mới chú ý tới bên ngoài kia quen thuộc móng vuốt đập tiếng cửa âm bên trong có cái gì thường tiếng va đập đông đông, đông. giống như là có người dùng cực kỳ cho cùn diện tích lại không nhỏ đồ vật tại một chút đụng chạm lấy cánh cửa chúc quân trong lòng sinh ra một tia cổ quái do dự một chút lúc này mới chậm rãi đi đến cạnh cửa một kéo cửa ra tấm một đạo q u ỷ ghé vào bên chân bóng người xuất hiện ở trước mắt lông xù thân thể t hất lên một thân lại dài lại đỏ lông tóc ướt n h ẹ p giống như là bị máu loang dính lấy đồng dạng chỉ có đầu vẫn là người bộ dáng nhưng bởi vì va chạm trên chắn đã máu thịt bé bét nhưng mà trên mặt còn mang theo cổ quái mê ly tiểu dung đầu lưới kéo dài thật dài cơ hồ muốn từ cổ họng rơi ra tới lúc này bởi vì chính máy móc đụng phải cánh cửa quáo tính để hắn trực tiếp ngã vào trong phòng. nhưng sau một k h ắ p tựa như chó một dạng bò lên đong đưa bờ m ô n g thân lấy đầu lưỡi lộ ra định n ọ t bộ dáng gấp gáp nào h về phía lao thái bà lại bị lao thái bà bên người từng cái mèo mèo chó chó ngăn trở hắn chỉ có thể vội vàng phát ra cổ cái gâu gâu gọi tứ chi quỳ xuống đất trên mặt đất đi lòng vòng nôn nóng lại buồn cười đây là liệu thầy thuốc chúc quân giật mình đ ố n g nhiên n â n g đầu nhìn về phía ngoài cửa trên trời huyết vân nặng nghề vô số cơ quan nội tạm treo ở không chúng trong gió rét nhẹ nhàng lắc lư lại bị những cái kia như là bông tuyết một dạng lá bùa bám vào phẳng phất phủ thêm một tầy băng xương, lại trở nên tuyết trắng phát giòn cuối cùng nhất ba vỡ vụn thành đầy trời vụ tuyết t nhìn kỹ đến lại là vô số lá bừa nàng tâm niệm như điện đông nhiên quay đầu nhìn về phía trên mặt đất vẫn còn đang đánh lăn lưu thầy thuốc còn có đối với lần này không để trong mắt vẫn như c ũ chậm rãi s ở lấy con mèo nhỏ lao thái bà là ngươi nàng cả kinh têu lên nhưng mà hết thể đều đã quá trễ môn phanh một tiếng đóng lại vô số lông xù móng n u ố t từ khét cửa trong cửa sổ chui ra đem chọn cánh cửa gắt gao chế trụ nàng cũng bị những này lông xù thân thể vây quanh hướng lao thái bà trước mặt chen tới thả ta ra vung ra tiếng la của nàng im bặt mà dừng bởi vì trong cổ họng t r u y ề n đến một trận n g ứ a kia là cái gì những cái kia lông tóc từ trong cổ họng từng tay trôi ra rất nhanh tràn lan lên mặt của nàng lại bò đến trên thân vô số ngứa ngáy lông tóc từ dưới làn da phương trôi ra đen nhánh mang theo máu thịt dần dần bao trùm toàn thân cao thấp không bao lâu nàng hãy cùng lưu thầy thuốc vậy ngầm lấy hai mắt đấm lệ nhìn lại lão thái bà vẫn như cũng ồ i ở chỗ đó vớt vét trong ngực tam hoàng con n g u y ê lai bản thân lực lượng nơi phát ra vẫn luôn là thậm chí toàn bộ làng lực lượng h ạ c tâm lưu thầy thuốc quỷ hóa căn nguyên đều là nàng như thế nói đến nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào đáng tiếc vấn đề này t r ú c quân lại không còn thu hoạch được đáp án lao đạo nhân nhẹ nhàng bông u xuống trong ngực mèo tam thể con k i a mèo meo một tiếng rơi xuống đất nhẹ nhàng n h mắng vẫy đôi một cái chậm rãi dạo b ư ớ c mà đi lao đạo nhân ánh mắt thuận thân ảnh của nó di động vượt qua con kia sớm đã lạnh thấu c h é n cháo mới nhàn nhạt mở miệng các ngươi vào đi ngoài cửa truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân x e n lẫn mèo mèo cho cho cao thấp tiếng ấy một cái thân mặc cạn ao thiếu nữ nắm một cái tiểu nữ hai tay tại một đám lông sủ vây quanh bên dưới chậm dãi đi vào trong nhà chính là liếu xanh cùng chúc lâm kinh ngạc nhìn góc phòng kia bị tóc đen bao trùm sớm đã mất đi hình người nữ tử nằm có do ở nơi đó trong lòng bi thiết há to miệng nhưng vẫn là không nói ra miệng nàng đã nhớ tới hết thảy vậy cuối cùng rõ ràng hết thảy tâm tình chính là phức tạp mà liêu xanh chỉ là nhẹ nhàng chắp tay ánh mắt thiến tĩnh lao đạo trưởng có lẽ có đúng hay không hẳn là s ư n g hâu n g ạ i vì vương miêu sơn khai phái trưởng môn lao đạo nhân n à o n à o dù sao ngươi cũng là hồng miêu sơn trưởng lão bằng cũng là người một nhà ngươi liền gọi ta sư tổ cũng được sư tổ liêu xanh biết nghe lời phải lao đạo nhân lập tức n ở nụ cười tính mịch nhiều năm tròng đen v ẫ n đục mắt nhất thời sáng trong phòng những cái kia lông sù sinh linh p h ả n g phất đều chịu đến lây nhiễm đồng loạt nâng lên đầu nhìn về phía liêu xanh trong đồng tử lóe ra giống nhau quang đương thời ta lại tới đây vừa mới bắt đầu vậy coi là bất quá là cái nhà giam thôi lao đạo nhân chậm rãi nhớ lại đương thời ta có cái năng lực chính là cùng thú là bạn cho nên thiên nhiên địa, ta cùng với bọn chúng những này tiểu g i a hỏa sẽ tự thân gần một chút vứt tay vứt ve bên chân con kia cọ đi lên nho nhỏ ly hoa mèo trong mắt là vui vẻ lại là thương xót nhưng rất nhanh ta liền thông qua bọn chúng ý thức được nơi này giam giữ không chỉ là quỷ vật còn có bị v ự c sâu c u ố n vào vô c h i vô giác sinh linh ta không biết long h ổ sơn là không biết như thế vẫn là tận lực như thế nhưng hiện tại xem ra hơn phân nửa là người sau ta không muốn vì hổ làm trành đương nhiên là trọng yếu hơn là một tư tâm trên long h ổ sơn vô luận ta bao nhiêu lợi hại vậy trung quy không có ta vị trí ta tranh thủ qua cuối cùng nhất cũng chỉ có toán cho nên ta quyết định lưu tại nơi này ta nghĩ tại mảnh này lồng giam bên trong trùng kiến trật tự tổ kiến thế lực mới không chỉ là vì ta có cái chỗ dung thân cũng vì những này vô tội bị cuốn vào trong đó sinh linh hy vọng có thể một ngày kia cùng long hồ sơn đối kháng dẫn mọi người thoát ly nơi đây lồng lao liêu xanh không hiểu c ậ u m ì n h nói khẽ chí hướng của ngài s ắ c thực vĩ đại lao đạo nhân cười đem trên tay mẹo con p h ó thác đến liêu xanh trong tay ta có thể nhìn ra ngươi và ta là một dạng người một đường này hẳn là cũng không dễ dàng đâu liêu xanh túi đầu xuống nuốt m a u nhung nhung cái đầu nhỏ còn tốt tất nhiên quyết định muốn đi x u ố n g d ư ớ i vô luận khó khăn bao nhiêu không sai lao đạo nhân vui mừng có chút gật đầu đương nhiên ta cũng là đầu tiên vì có thể nghĩ ra lưu tại nơi này biện pháp vậy bỏ ra ta rất nhiều năm một năm rồi lại một năm tiến vào bên trong nếm thử cuối cùng nhất cuối cùng ta dựa vào gần chết nửa đời ở lại nơi này sẽ không bị k i a bảy ngày kỳ hạn ảnh hưởng bất quá tương đối ta xác thực chịu đến rất nghiêm trọng phản vệ thân thể quá yếu cũng không đủ lực lượng lại bị chỉ là thuốc diệt chuột cho độc chết lao đạo nhân lắc đầu khoe miệng là một tia bất đắc d ì c ư ờ i khổ cho nên ngài mới có như thế lớn không cam lòng cùng chấp h nhiệm hình thành lợi hại như vậy quỷ vực l i ê u s a n h hỏi đúng vậy ai trí khí chưa thành thân chết trước đặc biệt là ta đã nghĩ kỹ hết thảy liền lợi đến thân thể vừa khôi phục liền bắt đầu bắt đầu thí nghiệm ai có thể nghĩ tới nàng ánh mắt rơi vào góc khuất đoàn kia bị tóc đen bao khỏa nhẹ nhàng run dày bóng người bên trên cũng chắc ta chưa nói rõ ràng nếu như nàng thật sự tu hành long h ổ sơn phát quyết thần minh liền sẽ xuất hiện chú ý tới nơi đây dị thường liêu xanh yên lặng lắc đầu đây chính là câu đấu người hạ tràng a nhưng là có thể hiểu được loại sự tình này sợ rằng ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ đi chỉ cần n à y sinh ý nghĩ cũng sẽ bị cảm ứ n g được trừ phi thần minh đã không ở không sai lao đạo nhân gật gật đầu bất quá nhìn sau đó thế cục long hồ sơn tựa hồ xác thực mất đi thần minh che chở liêu xanh nhớ tới vô thượng thần tại thế giới của nàng bên trong là chủ động chặt đứt liên hệ nhưng không biết tại long h ổ sơn rốt cuộc là cái gì tình huống thế là liêu xanh cũng vẫn là hỏi lên lao đạo nhân lại là lắc đầu nên là ta rời đi long h ổ sơn sau này chuyện ta vô pháp trả lời cũng vô pháp suy đoán chỉ có thể nói thần minh che chở nhất định là có nguyên nhân rời đi vậy nhất định là thu được h ắ n cần liêu xanh nhãn tình sáng lên tín ngưỡng có lẽ vậy lao đạo nhân thở dài người hỏi lại ta cũng vô pháp trả lời người là trọng yếu hơn là thời gian không nhiều lắm liêu xanh trong lòng r u lên lao đạo nhân ngược lại nói người đưa ta lễ vật ta rất thích a ngài nhìn ra rồi còn có thể không nhìn ra được sao ngươi đặc biệt đem toàn bộ sân khấu kéo đến trước mặt của ta triển khai một màn lại một màn ta xem rất vui vẻ ngài thích là tốt rồi có qua có lại ta cũng nên về ngươi một cái lời còn chưa dứt hai con mèo khó khăn nâng lấy một cái lọ thủy tinh đi tới phù phù một tiếng đặt ở liêu xanh bên chân bình bên trong lẳng lặng cuộn tròn lấy hai viên thị t sắc tiểu nhân k h â cắp thành nho nhỏ một cây thị băm lại còn tại cực nhỏ run rẩy tựa hồ còn có còn sót lại sinh mệnh tại dãy r u ộ lao đạo nhân nhẹ nhàng thở dài cái này hay tuy là ta hậu đối nhưng bọn hắn là tàn nhẫn căn nguyên ta cũng không ý xuất thủ cứu vớt rơi vào nên có hạ tràng cũng tốt bây giờ vừa vặn vật tận kỳ dụng ngay sau đó khiếu thiên n g ầ m hai viên long hồ sơn lệnh bài chạy tới ướt nhẹp nôn tại liêu xanh trong tay còn lẹ lưỡi một mặt lấy thưởng liêu xanh ghét bỏ dùng bên cạnh nhỏ ly hoa xoa xoa nhỏ ly hoa nghẹn ngào một tiếng chạy ra lao đạo nhân nhìn ở trong mắt mỉm cười lại thu liếm t h ầ n s ắ c trịnh trọng nói hiện tại thừa dịp các ngươi còn không có rời đi đây hết thể còn không có kết thúc đi xem một chút đi nàng ánh mắt rơi vào một bên vẫn ngu n ơ trúc lâm trên thân ta sẽ đem lực lượng cho ngươi mượn ngươi yên tâm đi lúc này hai người trong tâm hải chính v ă n g lên cao duy phân tích kết cuối cùng nhất một chữ còn không có v ă n g lên hai người ý thức liền từ nơi đây biến mất giống như là thủy thượng vận sóng lão đạo nhân lão đạo nhân r ỗ i ra khô héo đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa mẹo còn cái cảm mẹo phát ra thật thấp tiếng ấy lại nhìn về phía trước mắt ngay tại trong lúc ngủ mơ tiểu t r ú c d i a n còn có một cái khác vô trì vô giác thân thể về sau vuông miêu sơn hương thịnh liền dựa vào các người a nàng l i ê n lặng mí môi cười một tiếng nhìn về phía trong hộp tù áp p í c h hai chúng ta lão nhân ra liền từ này sống nương tựa lẫn nhau thật tốt quá thừa bên dưới thời gian đi trên phốt sở tơ nữ tử cười cười đúng vậy a dù sao ngươi đều có cái mới trưởng môn a đứa bé kia kiểu gì úc nàng nha lão đạo nhân gật gật đầu là một không sai nữ hoa tiểu ngữ nút ở âm ảnh bên trong bên cạnh một con mèo trắng lo lắng cọ lấy nàng chân tuyết trắng da lông đã nhuộm đầy đỏ tươi nhưng tiểu ngữ không thể gấp nàng vừa mới đến còn không có thấy rõ ràng tình huống chỉ là một ánh mắt chăm chú nhìn kia mấy đạo mặc lòng hổ sơn đạo bảo bóng người bọn hắn cười đùa từ kia tòa nhà lầu dân cư bên trong đi ra tiếng cười tại bóng đêm ở bên trong trói t a i trong lầu tản ra nặng n ề quỷ khí máu loang ốn lượn thành tuyến t h u ậ n bậc thang chạy ra cổng ở tại bọn hắn dưới chân dinh dính thành một đầu huyết sắc quy tích lần này thu hoạch rất tốt đâu nhưng không biết còn có bao nhiêu đệ tử còn không có đào thải chúng ta vẫn là không thể bung lòng dẫn đầu là một vị tóc thưa thất đâm thành nho nhỏ một cái b ú i tóc đạo nhân nhìn thấy đại gia cao hứng bừng bừng nhắc nhở đúng thế cuối cùng nhất một ngày phải nắm chắc thời gian rơi vào cuối cùng nhất một nữ hải nhi túi đầu cắn môi một cái nhịn không được nói thế nhưng là những thứ này còn không phải thức tỉnh quỷ vật thì tính sao bản chất đã là quỷ vật có cảm giác hay không tỉnh có cái gì khác nhau bọn hắn còn không biết tội lỗi của mình thậm chí có cũng không có tội nghiệt chỉ là bị lây nhiễm thì tính sao quỷ vật chính là quỷ vật giết bao nhiêu người coi như cái này một luân hồi chưa từng giết người cái trước luân hồi tốt nhất cái luân hồi đâu chu vinh ngươi chính là quá thiện lương dẫn đầu đạo nhân cười quay đầu đưa tay nghị vô vô nữ hải nhi bả vai lại bị nữ hải nhi né tránh sắc mặt nhất thời lạnh xuống tới ngươi không phải nói ngươi ca ca không có tin tức sao còn muốn chúng ta đi cứu sao muốn chu vinh đột nhiên nâng đầu vội và nói hắn truy tung phủ đoạn tại phía bắc đoán chừng nơi đó có cái cỡ lớn quỷ vực dẫn đầu đạo nhân liếm liếm khô k h ớ c môi những người khác nghĩ đến chỗ này sự đều là trong lòng lửa nóng nhanh nhanh nhanh nhanh đi nhanh đi cùng đi cùng đi lúc này vội vã bọn hắn tự nhiên không thấy được mấy chương người giấy lặng yên không một tiếng động bay lên giống một mảnh bông tuyết giống như tiếp hướng về phía bọn họ sau lưng